Không hiện. Không nữ hoa nói xong bầu trời xuất hiện một cái to lớn con mắt màu trắng sau đó bầu trời xuất hiện trăm trượng kim vân chậm rãi rơi vào nữ hoa thân thể giờ k h ắ c này hồng hoang tất cả mọi người biết do nữ hoa lập giáo nhưng chỉ có số ít người biết do nữ hoa lập giáo thu được không thiếu thiên nói công đức nữ hoa lập nữ hoa giáo giáo hóa hồng hoa và tộc xác thực đối hồng hoàng có chỗ tốt mà lại có thể khẳng định nữ h o a thu đồ đem mặt hướng hồng h o a n g v ạ n tộc những phía liên quan tới sẽ rất lớn nữ h o a sư m ộ i lòng tham lớn a lao tử nghe xong nữ h o a lập giáo lời thề có chút không dễ chịu nữ h o a lại muốn giáo hóa hồng h o a n g v ạ n tộc nghĩ trước đây hắn lập giáo thời điểm cũng chỉ là giáo hóa nhân tộc nhân tộc chỉ là ngàn vạn hồng h o a n g chủng tộc một trong liền để hắn thành thánh bây giờ nữ h o a lần nữa thu hoạch được trăm trượng công nước k i n vân tu vi có thể hay không vượt qua trước đó hắn nguyên thủy thì không có lao tử nhiều như vậy ý nghĩ hắn biết do nữ va lập giáo kia thu đồ không sai biệt lắm có thể bắt đầu mặc dù trước đó đã tuyên truyền nhưng cụ thể thời gian còn không có định. hiện tại chỉ cần nữ hoa hấp thu lần này đọc được, được vậy liền có thể lập tức bắt đầu thu đồ tiếp dẫn chuẩn đề càng thêm kích động rốt cục có thể bắt đầu quang minh chính đại c á c người thông thiên đối với cái này không có cái gì phản ứng hắn môn hạ đệ tử rất nhiều không đội ở cái này nhất thời chúc mừng nữ hoa sư muội chúc mừng sư muội chúc mừng sư muội lao tử nguyên thủy thông thiên tiếp dẫn chuẩn đề n h a u n h a u chúc mừng nữ hoa lập giáo tạ ơn thật cảm tạ sư minh nữ hoa từng cái đáp lại ta chính là nữ hoa nay lập xuống nữ hoa giáo và khoảng sau một tháng tại、hoa、hoàng thiên bố trùng điểm khảo nghiệm người có duyên đều có thể tới Nữ hoa hấp thu công đức kim vân về sau, nữ hoa truyền thanh toàn bộ hồng hoàng. Ta chính là thái thanh l ã o tử nhân giáo vào khoảng hai tháng sau tại thủ dương sơn bố trí t r ù n g điệp khảo nghiệm, người có duyên đều có thể tới. cũng có thể sớm tìm ta đệ tử huyền đô b á o danh. l ã o tử theo sát lấy nữ hoa truyền thanh, nữ hoa vừa lập dạy, đệ nhất danh lạch m u ố n đệ cho nàng. Ta chính là ngọc thanh nguyên thủy, xiến giáo vào khoảng ba tháng sau tại côn lân u sơn bố trí t r ù n g điệp khảo nghiệm, người có duyên đều có thể tới. nguyên thủy thiên tôn đi theo lao tử đằng sau truyền thanh, nguyên thủy thiên tôn hậu thiên là phương tây nhị thanh. tây phương giáo vào khoảng bốn tháng sau tại phương tây linh sơn bố trí trùng điểm khảo nghiệm người có duyên đều có thể tới phàm đến phương tây người vô luận cuối cùng thông qua hay không đều có thể nghe ta hai người giảng đạo ba lần tiếp dẫn chuẩn để biết rõ phương tây điều kiện quá kém lại là xếp tại cuối cùng hấp dẫn không đến bao nhiêu người hai người bọn họ giảng đạo chính là phương tây lần này thu đ ổ lớn nhất dụ hoặc hai cái thánh nhân giảng đạo ba lần cộng lại chính là sáu lần thánh nhân giảng đạo có bao nhiêu n h ư thấy vẫn là sáu lần mà đại giới chỉ là tham dự phương tây thu đồ khảo nghiệm so sánh phương đông tam giáo tây phương giáo có thể nói thành ý mười phần đế tân giờ phút này mới vừa ra t r i ề u ca nghe được nữ hoa lập giáo ngũ thánh chẳng mấy chốc sẽ chính thức thu đồ có chút động dung đại thương muốn tu tiên giả không đi về sau được nhiều g i ả n g đạo rất nhanh đế tân liền đã tìm được huyền đô huyền đô giờ phút này đang cùng tu tiên giả quyến rũ ta tưởng là ai tại ta đại thương khắp nơi tán loạn nguyên lai là người cái này nhân tộc phản đồ a đế tân nhìn xem huyền đô nét mặt tươi cười đầy mặt mà tu tiên giả nhìn thấy đế tân xuất hiện sắc mặt như cho tàn đế tân thế nhưng là xuống lệ cấm không cho phép đại thương tu sĩ bái sư bất luận cái gì thánh nhân muôn h ạ bây giờ bọn hắn cùng huyền đô quyến rũ cùng một chỗ bị đế tân đụng thẳng mặt bọn hắn lâm chỉ có một con đường chết huyền đô đại pháp sư mặc dù lợi hại nhưng lần trước liền bị đế tân đánh chạy bọn hắn cảm thấy huyền đô đại pháp sư không phải là đối thủ của đế tân còn có các ngươi cô sớm đã hạ lệnh đại thương tu tiên giả không cho phép bái sư bất luận cái gì thánh nhân m u ố n phái các ngươi hiện tại cùng huyền đô cái này nhân tộc phản đồ lêu lồng cùng một chỗ là muốn tạo phản sao đế tân một đỉnh mũ giữ lại tu sĩ mặt như nước động song nhân hoàng nói bọn hắn tạo phản bọn hắn căn bản không có năng lực phản kháng nhân hoàng bái người nào vi s ngươi vì sao muốn vọng thêm can thiệp huyền đô nghe được đế tân m a n g hắn nhân tộc p h ả n đ ồ trong lòng không thoải mái nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài hắn không muốn tại bỏ tiên giả trước mặt lưu lại táo bạo ấn tượng cô vọng thêm can thiệp kêu bọn hắn có phải hay không đại thương người đế tân ý tứ rất minh bạch đại thương người về đại thương quản hắn cái này đại thương nhân hoàng có thể quản huyền đô không phản bắt được những người này giờ phút này đúng là đại thương người đại thương cùng nhân giáo là quan hệ như thế nào cô không cần phải nói đi đại thương người cùng nhân giáo người cấu kết cùng một chỗ đó chính là cấu kết định nhân chính là tạo phản đế tân lần nữa đem tạo phản mũ lớn trục xuống hôm nay những người này chết chắc các ngươi nhanh đi chuẩn bị có ta ở đây nhân hoàng bắt các ngươi không có biện pháp huyền đô không chuẩn bị nói thêm gì đi nữa hắn phát hiện nói không lại đế tân mà lại lần trước bị đế tân cùng khổng t u y ê n đánh một trận trong lòng của hắn vẫn muốn báo thù dựa hận nay thiên chính tốt gặp gỡ đế tân trước thu dọn một trận đế tân lại nói n h ư n g đế tân biết được cho dù hắn là nhân hoàng cũng không thể đắc tội thánh nhân đắc tội thánh nhân đệ tử huyền đô cầm trong tay phát t r i n làm ra công kích tư thái đế tân cũng không khách khí xuất ra cực phẩm tiên thiên linh bảo đường hành đao đế tân không bằng huyền đô ra chiêu cận thân công kích đinh đinh đường, đường. huyền đô vội vàng tiếp chiêu phất trần cùng đường hành o đao đụng vào nhau một nháy mắt đôi công mấy chục cái chiến đấu tiếp tục đế tân cùng huyền đô dưới chân sớm đã biến thành mất mô từng cái rất được đáng sợ bổ chặt đế tân không ngừng lặp lại hai cái động tác này chậm rãi đ è ép huyền đô đánh huyền đô cảm giác mười điểm bất khuất đế tân ép lên lần mạnh rất nhiều lần trước tại tự mình thụ thương tình h n g d ư ớ i mới khiến cho đế tân đẻ lên đánh lần này tại hắn dưới trạng thái toàn thịnh còn bị đế tân đẻ lên đánh chẳng lẽ mình thực lực thật rất kém cỏi đế tân bỏ mặt huyền đô nghĩ như thế nào hắn chỉ muốn đánh huyền đô đánh hắng h huyền đô dần dần đô cảm giác không đạo l i Ngay ấn đế tân h h u đột k nhiên đô nghĩ n đến một cái đồ vật duy từ không đạo ấn mới có công hiệu này không đạo ấn chính là nhân đạo trí bảo đã có thể chấn áp khí vật lại có thể phế lập nhân hoàng còn có thể chấn áp nhân hoàng theo không đ ộ n g ấn càng ngày càng gần đế tân cảm giác toàn thân áp lực cũng càng lúc càng lớn rất nhanh đế tân trên thân đ ô m nốt rung động máu me đồng địa ha ha ha đế tân không nghĩ tới đi huyền đô nhìn thấy không đ ộ n g ấn một khắc này liền biết rõ lao sư xuất thủ lao sư chấp trưởng không đ ộ n g ấn nhiều năm đối không đ ộ n g ấn rất quen thuộc có phải hay không cảm thấy nhân hoàng vị cách cao không ai có thể nắm ngươi có phải hay không coi là hồng không có đồ vật có thể trị ngươi huyền đô c h à o phúng đế tân nhìn xem đế tân t h n g trạng huyền đô phi thường vui vẻ hắn rất muốn lập tức nào h tới đánh đế tân một trận không đậu ấn có thể chấn áp nhân hoàng đối những người khác cũng có thể chấn áp hắn huyền đô xuất thân nhân tộc dựa vào đi cũng sẽ bị không đậu ấn chấn áp không biết rõ đây là cái gì đổ vào ta ta cho ngươi biết đây là không động ấn nhân tộc trí bảo bị không động ấn chấn áp tư vị rất thoải mái đi huyền đô nhìn xem sắp bị vùi sâu vào dưới mặt đất đế tân cười to năm mươi b ố chương năm mươi lăm không động ấn tới tay chương năm mươi lăm không động ấn tới tay đế tân không để ý đến huyền đô cũng không thấy vết thương trên người giờ phút này đế tân phi thường c h ấ n kinh lao tử sao lại tới đây không động ấn từ trên trời giáng xuống h i ệ n nhiên là theo rất xa hư không phóng xuống tới mà huyền đô cùng đế tân gần trong g ă n t ứ p huyền đô căn bản không có xuất ra không động ấn lao tử lần trước bị khinh bị vận phản vệ không nên nhanh như vậy liền tốt đế tân nghĩ tới lần này ra có thể sẽ có thánh nhân đối với mình xuất thủ nhưng không nghĩ tới xuất thủ người sẽ là lao tử cho dù lao tử có tổn thương tại tổn thương đó cũng là thánh nhân đế tân cảm thấy hắn giờ phút này đừng nói lao tử liền liền huyền đô cũng đối phó không được ngay tại thân thể liền muốn hoàn toàn chìm vào trong đất thời điểm đế tân nhớ tới hệ thống lần trước phần thưởng hắn một cái phá ấn phủ nghĩ đến chính là dùng để đối phó không động ấn đế tân tranh thủ thời gian triệu hồi ra phá ấn p h phá ấn p h tiếp xúc đến không động ấn thả ra một trận h ư ớ n quang quan mang đại thịnh rất nhanh liền bao phủ không động ấn cùng đế tân đế tân đột nhiên cảm giác trên người áp lực thật lớn biến mất đỉnh đầu không động ấn cũng đình chỉ tung tích kỳ thật lao tử cũng không có tới nhìn thấy huyền đô gặp đế tân lại không tại chiều ca lao tử chuẩn bị giáo hấn một cái đế tân lao tử một mực chú ý đế tân cùng huyền đô chiến đấu lao tử không có k h u y ê n can mặc dù huyền đô có không địch nổi dấu hiệu huyền đô làm nhân giáo đại đệ tử giống như đế tân khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu đế tân chí ít có áp lực mà huyền đô chưa từng có áp lực nếu là người không có bị đế tân hủy bỏ có thể tiếp tục hưởng dụng nhân tộc khí vật huyền đô không trong h n g hoang liền không ai dám tìm huyền đô phiền phức nhưng bây giờ nhân giáo không có nhân tộc khí v ậ n mở rộng sắp đến huyền đô không có nhất định thực lực tương lai rất khó áp chế xuống mặt đệ tử lao tử cố ý n h ư ờ n g huyền đô cùng người chiến đấu tích lũy kinh nghiệm chiến đấu nhân hoàng đế tân chính là đối thủ tốt nhất thua có thể nói đem nguyên nhân quy tội khí v ậ n thăng thì có thể giết một giết đế tân uy phong đánh cùng lúc đại thương nhưng lão tử không nghĩ tới đế tân vậy mà muốn huyền đô mệnh lao tử tuyệt không cho phép ném ra không đọc ấn đánh tới hướng đế tân mắt thấy là phải đem đế tân chấn áp đế tân cái này hố phê xuất ra một đạo phù ngăn cản không động ấn. lao tử c h ấ n kinh đế tân lại có khắc chế không đ ộ n g ấn phụ khó trách đế tân một mực không có sợ hãi nguyên lai là không sợ không đ ộ n g ấn không đ ộ n g ấn làm nhân đạo trí bảo trừ phi nhân đạo khôi phục không phải vậy cho dù đương đại nhân hoàng thu hoạch được người chính quả chỉ cần không đ ộ n g ấn không có n h ậ n chủ đều có thể phế lập nhân hoàng chấn áp nhân hoàng đương nhiên đế tân cái này hố phê chỉ có nhân hoàng c h i danh không có nhân hoàng c h i thực không đ ộ n g ấn đối với hắn chỉ có chấn áp tác dụng vị cách cùng chính quả khác biệt vị cách là địa vị chính quả là đạo quả lao tử chấp trưởng không đậu ấn lại đối đế tân không có biện pháp chính là đế tân không có nhân hoàng chính quả mà lại đế tân nếu là thu hoạch được nhân hoàng chính quả trở thành chân chính nhân hoàng thiên đạo cũng không vui n h â n tộc đã có tám vị nhân hoàng nếu là đế tân lại trở thành nhân hoàng tiêu nhân đạo thế tất sẽ nhanh chóng khôi phục chuyện này đối với thiên đạo tới nói cũng không phải là chuyện tốt đối bọn hắn thánh nhân tới nói cũng không phải chuyện tốt nhân đạo phát triển quá nhanh vượt qua dự liệu của tất cả mọi người tam hoàng ngũ đế thời đại nhân đạo rất nhanh liền ra tám cái nhân hoàng nếu để cho thứ chín nhân hoàng thuận lợi xuất hiện nhân đạo liền sẽ nhanh chóng khôi phục nhân tộc rất nhanh cuộc h ở i thậm chí xuất hiện chín cái thánh nhân phải biết thiên đạo sớm nhất khôi phục phát triển nhiều năm như vậy cũng mới ra bảy cái thánh nhân. thiên đạo có khả năng bị nhân đạo áp chế bọn hắn thiên đạo thánh nhân có việc sẽ không còn cho nên mấy người bọn hắn thánh nhân sau khi thương nghị mới đem nhân tộc tứ tổ tam hoàng ngũ đế cùng về sau nhân tộc đại năng toàn bộ cầm tù tại hỏa vận động mục đích đúng là hạn chế nhân tộc phát triển ngăn cản nhân đạo khôi phục đồng thời ngăn cách nhân tộc khí vận ngay tại lão tử nhìn chăm chú bên trong trên đ ù a phát ra một trận hồng quang cấp tốc bao vây đế tân cùng không động ấn lão tử kinh ngạc t i ể u tóc hắn lưu trên không động ấn ấn ký bắt đầu bị thanh trừ không động ấn là nhân đạo trí bảo lão tử mặc dù tại nhân tộc mới vừa đản sinh không lâu ngay tại thủ dương sơn thu hoạch được không động ấn. nhưng những năm này lão tử một mực chưa thể luyện hóa không đ ộ n g ấn muốn luyện hóa không đ ộ n g ấn nhất định phải nhân đạo tán thành mà l ã o tử h i ệ n nhiên là không có khả năng thu hoạch được nhân đạo công nhận vì tốt hơn khống chế nhân tộc l ã o tử một mực hàng không đ ộ n g ấn chiếm làm của riêng l ã o tử ngồi không yên ấn k ý bị thanh trừ quá nhanh lập tức cũng cảm giác không đ ộ n g ấn cùng hắn đã mất đi liên hệ nếu là không đ ộ n g ấn rơi vào đế tân trong tay nhân đạo thật có khả năng khôi phục mà đế tân cũng đem trở thành chân chính nhân hoàng nhóm người mình những năm này cố gắng liền m ộ ví một bên khác đế tân tại hồng quang không ngừng gột rửa d ư ớ thương thế bắt đầu dần dần khôi phục nhưng đế t không dám khinh thường tranh thủ thời gian xuất r a tam quan g thần thủy c h ư a thương giờ phút này hắn bị hồng quang vây quanh huyền đô không nhìn thấy trạng huống của hắn huyền đô giờ phút này cũng bị sợ choáng váng lần thứ nhất gặp phải không động ấn lại có đồ vật có thể khắc chế lão sư không có hiện thân nói do còn tại thủ dương sơn cảnh dương cung huyền đô chăm chú nhìn hồng quang bên trong có không động ấn cùng đế tân không rõ ràng bên trong cụ thể tình huống hồng quang bên trong theo không động ấn phía trên lão tử ấn ký tiêu trừ không động ấn dần dần từ màu vàng kim biến thành màu đỏ phía dưới đế tân một bên t r ư ớ thương một bên cảm thụ hồng quang hồng quang có một loại cảm giác thân thiết chui vào trong thân thể nhường hắn cảm giác thật thoải mái đế tân cảm giác thân thể của mình tại bị cải tạo không bao lâu hồng quang biến mất đế tân cũng khôi phục như lúc ban đầu trên đỉnh đầu đại ấn màu vàng nóng biến mất thay vào đó là đại ấn màu đỏ tại đế tân cùng huyền đô trong lúc khiếp sợ đại ấn màu đỏ cấp tốc thu nhỏ sau đó rơi vào đế tân trong tay màu đỏ tiểu ấn bên trong đế tân cảm giác được nồng đậm nhân tộc khí vận đế tân có thể khẳng định đây chính là không đậm ấn bị phù thả ra hồng quang cải biến nhan sắc trên đó chín đầu rồng sinh động như thật đế tân thưởng thức một cái cảm giác thu nhập hệ thống không gian địa phương khác đế tân cảm giác không an toàn đế tân đem không đ ộ n g ấn giao ra huyền đô nhìn thấy đế tân đem biến thành màu đỏ không đ ộ n g ấn thu tranh thủ thời gian ngăn lại như thế nhưng là lão sư đồ vật không cho sơ thất không đ ộ n g ấn vốn chính là nhân tộc cô là nhân hoàng hôm nay bất quá vật quy nguyên chủ sao là còn lao tử nói chuyện đế tân quay về ván giận không đ ộ n g ấn vốn chính là nhân đạo là nhân tộc lưu lại chỉ bất quá tại thiên đạo can thiệp phía dưới bị lao tử trước thu được đế tân lão sư ngay tại phía trên ngươi nếu là không nghĩ mất mặt liền ngoan ngoán giao ra không đọc huyền đô uy hiếp hắn là đánh không lại đế tân nhưng có lao sư tại đế tân chỉ có bị đánh phần nơi này cũng không phải chiều ca đế tân không có mai rùa có thể tránh huyền đô ngươi lừa gạt quỷ đâu lao tử nếu là tại phía trên đến bây giờ còn không xuất thủ ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi đế tân chuẩn bị trên người huyền đô chặt hai đ a o để cho hắn t r ư ơ n g giải trí nhớ mặt khác những cái kia bị huyền đô giật dây tu t i ê n giả đế tân quyết định tự mình đưa bọn hắn xuống địa ngục mặt khác đế tân đối lao tử hung ác càng thêm hơn vừa rồi nếu không phải là bị không động ấn chấn áp lửa này những người tu tiên kia có thể chạy chương năm mươi sáu người qua đ â y nha chương năm mươi sáu người qua đ â y nha huyền đô lần nữa cùng đế tân đánh nhau hắn nghĩ ngăn chặn đế tân các loại lao sư đến nhưng đế tân không cho hắn cơ hội đế tân cũng biết rõ lao tử chẳng mấy chốc sẽ đến hắn cũng không chuẩn bị lại nơi này kéo quá lâu chỉ muốn đánh hai lần huyền đô sau đó tranh thủ thời gian hồi chiều bài hát không động ấn tầm quan trọng không cần nói cũng biết lão tử tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy nhường hắn lấy đi đế tân dị thường h u n g m ánh phản phất muốn liều mạng huyền đô đành phải vừa đánh vừa lui đế tân đánh một hồi quay đầu rời đi cực nhanh hướng triều ca bay đi hắn muốn đổi tại lão tử đến trước trở lại tri chỉ có thể tạm thời phóng bọn hắn một ngựa các loại luyện hóa không đọc ộ ấn lại thu dọn bọn hắn đem bọn hắn định nghĩa thành nhân tộc phản đồ chặt đứt bọn hắn cùng nhân tộc khí vận liên hệ so với không đọc ộ ấn tu sĩ đầu nhập vào thánh nhân giáo phái ngược lại không có trọng yếu như vậy huyền đô xem đế tân đột nhiên đi một mặt một bước không phải muốn cùng ta l i ề u mạng sao làm sao đột nhiên đi rồi lão sư tới chỉ có loại khả năng này đế tân trốn ở chiều ca lão sư bắt hắn không có biện pháp nhưng chiều ca bên ngoài đế tân căn bản không có chỗ trốn khí vận hộ thể chỉ là cam đoàn thánh nhân không thể giết đế tân nhưng đem đế tân đánh cái gần chết là không có vấn đề. Huyền đô hướng đế tân bay đi phương hướng đuổi theo lao sư tới tự nhiên biết mình ở đâu chỉ cần tại đế tân tiến vào chiều ca trước ngăn lại hắn chính là một cái công lớn nam đô di l ạ c phụng chuẩn đ ề tiếp dẫn chi mệnh đến đây chiêu thu đệ tử lao tử tuyên bố tại nữ hoa về sau mở cửa thu đồ cố ý nói cho hồng hoàng có thể sớm tìm huyền đô báo danh đây không phải nhường huyền đô sớm xuống núi chọn lựa nhân tại sao cái này sự tỉnh phương tây rất t á m hiểu di l ạ c lần này không chỉ có muốn tới nam đô thu đồ còn muốn đến đông lỗ cùng bắc hải thu đồ bắc hải tây phương giáo thâm canh nhiều năm đã cơ bản giải quyết chỉ đợi thời gian vừa đến từng nhóm rời đi phương tây bắc hải lân cận yêu tộc mặc dù yêu tộc hiện tại không có mấy cái đại yêu nhưng này nhiều đều là v u yêu lượng kiếp bên trong sống sót chiến lược phi phạm bây giờ nữ hoa lập giáo yêu tộc khẳng định sẽ tích cực hưởng ứng các loại yêu tộc lớn mạnh về sau bắc hải đem trước hết nhất nhận yêu tộc công kích phương tây mặc dù càn cối nhưng không có yêu tộc uy hiếp mà lại hưng ơ thỉnh phương tây bọn hắn cũng có thể thu hoạch được công đức mặt khác bắc hải lập tức liền là đại thương cùng tây kỳ chiến trường tây kỳ có xiền giáo ủng hộ tây kỳ vương cơ xương lại g i tâm mừng mừng sớm muộn muốn khai cương k h u ế thổ bắc hải tất nhiên là chọn l nam đô là không thể nào thu hoạch được thiên hạ thiên số định là tây kỳ cuối cùng thu hoạch được thiên hạ nam đô cái không phải tranh giành người một trong cuối cùng vẫn muốn bị tây kỳ cầm xuống cùng hắn tiện nghi tây kỳ không bằng tận khả năng rời đến phương tây tây phương giáo có thể nhường nam đô tại phương tây vĩnh viễn lập quốc đông lỗ hiện tại chịu đủ chiến hỏa không ít bách tính hy vọng có cái an ổn hoàn cảnh sinh hoạt phương tây vừa lúc có di lạc chuyến này nhiệm vụ rất nặng tây kỳ cơ x ư ơ n g đoạn này sùng hạnh đắc kỳ biết được tô hộ tô toàn trung sau khi chết đắc kỳ tâm tình một mực không tốt mặc dù bá ấp khảo thường xuyên đến bồi nàng nói chuyện t i ế m nhưng đắc kỳ vẫn là cao hứng không nổi. cơ sương phi tử nhiều lắm trước đây không lâu cơ sương lại cưới mười mấy cái phi tử mặc dù cơ sương là vương hậu phong đắc kỷ là vương hậu nhưng đắc kỷ biết rõ cơ sương chỉ là vì an ủi nàng thôi cơ sương dòng dõi bên trong có năng lực rất nhiều trong đó b á ấp khảo cùng cơ phát bị tây kỳ trên dưới tán thành chính các loại nhi tử lớn lên cơ sương còn không biết rõ có hay không tại trên đời đắc kỷ đoạn này thời gian cùng cơ sương cùng phòng mấy lần phát hiện cơ sương dục vọng rất cường đại nhưng biểu hiện lại không lớn bằng đi qua đắc kỷ cảm thấy cơ sương có chút t ú n dục quá độ cơ sương cũng cảm giác tự mình trên giường biểu hiện không lớn bằng lúc trước nhưng hắn mỗi ngày cũng n h ị sùng hạnh một cái phi tử dần dần khương tử nha cũng phát hiện cơ xương dị thường khương tử nha lặng lẽ hiểu rõ một phen biết rõ cơ xương phương diện kia dục vọng rất mãnh liệt nhưng ở thực tế quá trình bên trong biểu hiện không tốt thường xuyên nhường hạ nhân chuẩn bị vật đại bổ nhưng cơ xương bổ lâu như vậy thân thể không chỉ có không có bù lại ngược lại càng ngày càng kém cái này khiến khương tử nha rất gấp tây kỳ cơ xương là đại vương không ai có thể cùng hán tranh cơ xương thanh hình danh năng lực tại kia tây kỳ trên dưới bao quát thống lĩnh hai trăm chư hầu phần lớn cũng tán thành cơ xương vạn nhất cơ xương ngày nào cưới hạt đi tây phương tây kỳ rất có thể sẽ phát sinh nội loạn b rất nhanh khương tử nha liền nghĩ đến giải quyết biện pháp nhường bá ấp khảo bái nhập xển giáo đi côn luân sơn ngọc hư cùng học đạo nguyên thủy thiên tôn đem xển giáo tại nhân dân thu đồ sự tình giao cho khương tử nha nhường khương tử nha tại xử lý tây kỳ chính vụ đồng thời là xển giáo khai quật có tiềm lực nhân tài lần này i ể n giáo lần này thu đồ nhân dân trọng điểm chính là tây kỳ bá ấp khảo trở thành xển giáo đệ tử có thể cực lớn hạ độ tuyên truyền xển giáo là xiển giáo tuyển nhận càng nhiều nhân tộc đệ thương tử nha cảm thấy ngoại trừ ba ấp h ả o cơ sương rất nhiều nhi tử đều là nhân tài không tệ có thể trở thành xiển giáo đệ tử đại thương huyền đô một đường đuổi theo cũng không có vượt qua đế tân đổi u tới nửa đường lao tử cũng chạy đến huyền đô gặp qua lão sư huyền đô chưa thể bảo vệ không động ấn thỉnh lao tử trách phạt huyền đô m a u nhận sai không động ấn tại hắn ngay dưới mắt bị đế tân cướp đi trách nhiệm của hắn rất lớn huyền đô ngươi không nên tự trách quá trình vi sư rõ ràng nhóm chúng ta mau đuổi theo đế tân không động ấn không cho sơ thất lao tử biết rõ không động ấn đối nhân tộc tầm quan trọng nếu là trước kia đế tân, hắn không lo lắng dù sao lấy trước đế tân chỉ là phạm nhân không thể tu luyện mặc dù có không đ ộ n g ấn cũng không thể phát triển bao lớn tác dụng nhưng bây giờ đế tân đã là t r u y n thánh không đ ộ n g ấn đến hắn trong tay có thể phát triển tác dụng liền rất lớn lao tử lo lắng nhất chính là đế tân thông qua không đ ộ n g ấn thu hoạch được nhân hoàng đạo quả trở thành chân chính nhân hoàng cứ như vậy nhân đạo liền sẽ khôi phục nhân đạo khôi phục đối thiên đạo vận chuyển sẽ có ảnh hưởng rất lớn ngay lập tức đang tiến hành phong thần lượng kiếp liền sẽ triệt để không thể khống dù sao phong thần là lấy nhân gian làm chủ vì chính là nhường nhân tộc nội đấu từ đó suy yếu nhân đạo lao tử mang theo huyền đô cấp tốc đuổi theo đế tân hắn nhìn thấy đế tân đã cách t r i ề u ca không xa một bên khác đế tân l i ề u mạng chạy rốt cục tại lao tử cùng huyền đô muốn đuổi kịp hắn thời điểm tiến vào t r i ề u ca thành đế tân đứng tại trên tường thành nhìn xem trận pháp bên ngoài một mặt thất vọng lao tử cùng huyền đô đế tân đưa ta không động ấn lao tử tức hồn hẹn thanh âm vang vọng t r i ề u ca lao tử không động ấn cái gì thời điểm thành ngươi không động ấn chính là nhân tộc trí bảo ngươi chiếm đoạt không động ấn nhiều năm hôm nay đưa nó cô cầm về có gì vấn đề đế tân thân ảnh cũng rất lớn chiều ca thành người đều nghe được đế tân không được dạo biện không động ấn chính là ta tại thủ dương sơn đoạt được nó là của ta không phải nhân tộc càng không phải là ngươi lao tử muốn để triều ca thành người biết rõ không động ấn vốn chính là tự mình bật được đế tân cầm không động ấn hắn đến muốn đương nhiên năm mươi sáu chương năm mươi bảy hồng trần chương năm mươi bảy hồng trần lao tử cuối cùng bất đắc dĩ mang theo huyền đô ly khai đế tân không ra hắn căn bản cầm đế tân không có biện pháp bất quá lao tử cũng không có trực tiếp trở về thủ dương sơn mà là mang huyền đô du tàu đại thương các nơi nhuộn huyền đô trắng trận cổ động đại thương tu tiên giả tại đại thương có hạn chế có thể đi chư hầu tri đ i ệ cũng có thể đi tiên sơn thánh đ i ệ mà thủ dương sơn chính là cái lựa chọn tốt thái thượng lao tử chính là tam thanh đứng đầu lại là sáu cái thiên đạo thánh nhân bên trong tu vi cao nhất chủ yếu nhất là nhân giáo ít người hiện tại bái nhập nhân giáo rất đại khái dẫn đầu trở thành thái thượng thánh nhân đệ tử cho dù không thể trở thành thái thượng thánh nhân đệ tử cũng có thể trở thành huyền đô đại pháp sư đệ tử mà lại bái nhập nhân giáo đan dược không thể thiếu nhân giáo đồ vật khác có lẽ không nhiều nhưng đan dược tuyệt đối là hồng hoàng nhiều nhất tại huyền đô cổ độc dưới đại thương rất nhiều tu tiên giả cũng nao nhao mang lên người nhà ly khai đại thương dựa theo huyền đô kế hoạch những người tu tiên này người nhà trước hết để cho bọn hắn tại t các loại nhân giáo bên này thu đồ kết thúc sau lại xem bọn hắn người nhà như thế nào an bài đương nhiên lưu tại tây kỳ cũng không tệ tây kỳ cần đại lượng người gia tăng tây kỳ khí vận chiều ca, lão tử cùng huyền đô ly khai về sau đế tân không có trở về v ư ờ n cung ngồi tại trên tường thành nhìn xem đại thương các nơi nhìn xem tu tiên giả nâng nhà dọn đi đế tân rất bất đắc dĩ lão tử không có rời đi mà là ẩn nấp tại bầu trời chờ đợi đế tân xuất hiện lão tử tin tưởng đế tân chắc chắn sẽ không nhường nhiều như vậy tu tiên giả rời đi sẽ giao động những cái kia chuẩn bị người tu tiên đế tân hoặc là cứ như vậy bị đánh mặt hoặc là ra ngăn cản đế tân biết rõ như thế nhiều hơn tu tiên giả nâng nhà ly khai đại thương mình bị đánh mặt là khẳng định nhưng cùng không động ấn so sánh đế tân cảm thấy tu tiên giả nâng nhà ly khai đại thương không phải trọng yếu như thế đế tân sai người truyền lệnh cho vẫn trọng không muốn vọng động lao tử tại bầu trời nhường hắn cần phải xem chừng đế tân lần này nhận thua vứt bỏ mặt chờ sau này lại tìm trở về xuất r a không động ấn đế tân cẩn thận chú đáo đế tân không động ấn xuất hiện rất quỳ dị thủ dương sơn tại nhân tộc sinh hoạt phạm vi nhưng hết lần này tới lần khác là lão tử cái thứ nhất lên thủ dương sơn thu được không động ấn không động ấn làm nhân tộc trí bảo hẳn là nhường nhân tộc thu hoạch được mà không phải nhường lão tử cái này không phải nhân tộc thu hoạch được đương nhiên đây hết thể đều là thiên đạo dở cho quỷ nó không muốn để cho nhân đạo khôi phục thiên đạo lúc đầu không có không có ý thức nhưng hồng quân lấy thân hợp đạo nhường thiên đạo có ý thức thiên đạo dẫn dắt nữ hoa tạo ra con người liền từng bước một đem nhân tộc dẫn lên một con đường khác nguyên bản nhân tộc hẳn là đại đạo dẫn dắt hồng hoang cái nào đó sinh linh mạnh mẽ sáng tạo nhân tộc nhưng mà t hồng i quân giảng đạo thập nhị tổ vu cũng đi nghe hậu thổ làm vu tộc bên trong duy nhất có cường đại nguyên thần tổ vu tại v u yêu chi chiến mấu chốt nhất thời điểm tiến về u minh hóa thân lục đạo luân hồi sáng tạo địa phủ trở thành địa đạo thánh nhân nhưng đế tân cảm thấy hậu thổ chỉ có thể coi là nửa cái địa đạo thánh nhân hậu tiên h rất có thể bị hồng quân âm hồng vân tự bạo về sau hồng vân vào cái ngày đó hồng mông tử khí biến mất rất nhiều đại năng tìm khắp đi tìm nhưng cho tới bây giờ cũng không ai tìm tới mà hậu thổ lấy thân hóa luân hồi thời điểm phát thệ đối tượng cũng là thiên đạo hồng vân đầu kêu hồng mông tử khí bị hậu thổ dùng hậu thổ hóa thân bình tâm là nửa địa đạo thánh nhân nửa thiên đạo thánh nhân nếu là không có hồng quân giảng đạo vụ yêu lượng kiếp bên trong một số người hẳn là đều có thể tìm tới tự mình nói cuối cùng tu luyện thành hôn nguyên đại la kim tiên hiện tại thiên đạo lục thánh nguyên bản cũng hẳn là giống dương mi đại tiên đồng dạng hôn nguyên đại la kim tiên kết quả lại thành công đức thánh nhân đế tân là bọn hắn cảm thấy bị a y đặc biệt là lao tử nguyên thủy cùng thông tiên làm ban cổ nguyên thủy biến thành tam thanh bọn hắn chỉ cần kiên trì đi tự mình nói bọn hắn đều có thể trở thành hôn nguyên đại la kim tiên đáng tiếc tam thanh vẫn là quá gấp quá gấp c ư ờ n g đại lấy về phần từ bọn tự mình nói đương nhiên cũng không phải hoàn toàn từ bỏ chỉ là đi đường tắt để cho mình có hạn chế đế tân đang nghĩ nếu là tự mình xuyên qua đến hồng quân giảng đạo trước đó liền tốt như thế liền vẫn có thể nhường hồng hoang tu tiên giới đa thải đ à tư thành thánh c h i pháp khắp nơi đều là mỗi người đều có thể truy cầu tự mình đại đạo đại đạo ba ngàn không cần phải đi cùng người khác đoạt cùng một cái nói cảng khái một phen về sau đế tân bắt đầu luyện hóa không động ấn màu đỏ không đ ộ n g ấn nhìn phá lệ mê người dựa theo đế tân lý giải màu vàng kim là nhân tộc trí cao biểu tượng phá ấn phụ lại làm cho không đ ộ n g ấn từ màu vàng kim biến thành màu đỏ đế tân t r ă m mối vẫn không có cách giải màu đỏ tại nhân tộc là vui mừng mà không phải trí cao đế tân theo đế tân luyện hóa không đ ộ n g ấn không đ ộ n g ấn trên toát ra một trận hồng quang đặc biệt loa mắt không bao lâu đế tân nhìn thấy từng đầu hồng quang theo chiều ca thành bay tới chui vào không đ ộ n g ấn và lấy càng nhiều hồng quang từ đằng xa bay tới chui vào không đậu ấn theo theo từng đầu hồng quang chui vào không đậu ấn không đậu ấn trên tán phát hồng quang càng ngày càng t ị n h không động ấn nhập hất động hát thu hồng quang tốc độ càng lúc càng nhanh đế tân nhìn xem từng đầu hồng quang phản p h ấ t đặt mình vào đại thương các nơi xem nhân gian môn u màu không biết rõ qua bao lâu đế tân rốt c ụ c minh bạch không động ấn bên trên tán phát ra hồng quang cùng theo các nơi bay tới từng đầu hồng quang là cái gì kia là hồng trần nhân gian đỏ hồng trần nhân gian quan hệ phức tạp giữa người và người giang h ắ p nơi tạo thành to lớn nhân tộc mà người này cùng nhân c h i ở giữa loại này rắc rối quan hệ phức tạp lại liên lụy đến một loại đại đạo nhân quả mà nhân quả lại cùng tín ngưỡng có lớn lao quan hệ tương lai phật giáo khắp nơi tuyên truyền nhân quả báo ứng nhường chúng sinh tín ngưỡng phật giáo làm việc thiện tích đ ứ c nguyên phong thần bên trong đa bảo về sau phản ném tây phương giáo thành lập phật giáo ngoại trừ lao tử hóa hồ vi phật nâng lên bên ngoài đa bảo đ ố i tín ngưỡng c h i lực lý giải khắc sâu cũng là nhân tố chủ yếu đa bảo bởi vậy chứng được phật tổ đạo quả trở thành c h u ẩ n thánh đỉnh phong nhất đế tân biết nhân tộc khí vận cùng nhân tộc tín ngưỡng có rất lớn quan hệ bách tính nhận khả nhân hoàng tính sợ nhân hoàng tin tưởng nhân hoàng khí vận liền sẽ liên tục không ngừng nhân gian muôn màu có thể bất cứ lúc nào phản ứng nhân tộc tình huống nhân tộc can cư l ạ nghiệp nhân ho Mà lại, đế tân chỉ ả m giác, ồ Hồng n Trần nhân hiện, Trần nhân lượng cường đương nhiên, tín ngưỡng cũng là nhân đạo lực lượng một bộ phận. g thể rất một mới mới đại là là lực là lực h đạo đạo đạo c bộ là đế tân không biết rõ như thế nào lợi dụng hồng trần đế tân cảm thấy nếu là có thể lợi dụng hồng trần nói không chừng chỉ dựa vào hôn nguyên kim tiên t r i cảnh hắn liền có thể đánh với thiên đạo thánh nhân một trận hồng quang biến mất trong tay không động ấn càng phát đỏ đế tân rõ ràng cảm giác không động ấn cùng hắn trên người huyết nhục liên kết đồng thời không động ấn đối với hắn có dũng khí cảm giác thân cận đế tân biết rõ không động ấn nhận hắn là chủ hiểu được hồng trần nhường đế tân luyện hóa không đậu ấn nhường không đậu ấn nhận chủ đế tân cảm thấy về sau phải nhiều du lịch nhân gian các nơi cảm thụ nhân tộc khác biệt trạng thái dạng này có trợ giúp hắn tốt hơn lý giải hồng trần hiểu rõ nhân đạo lực lượng năm mươi bảy chương năm mươi tám không cần lo lắng linh khí chương năm mươi tám không cần lo lắng linh khí đại thương lần này có thể nói tổn thất to lớn bị nhân giá o hung hăng đánh mặt đế tân trong lòng rất khó chịu nhưng chỉ có thể cắn răng n u ố t vào trừ phi hắn không muốn không đậu ấn không đậu ấn đối đế tân tới nói ý nghĩa so ngăn chặn đại thương tất cả tu tiên giả lớn không đậu làm nhân đạo trí bảo lần thứ nhất đến nhân tộc trong tay. từ nay về sau n h â n tộc khí vận liền có thể triệt để chấn áp tại triều ca mặt khác nữ hoa kêu phần nhân tộc khí vận cũng nên cầm về bốn thành nhân tộc khí vận đối đại thương đ ố i đế tân tới nói quá là quan trọng đương nhiên chỉ cần nhân tộc không có thống nhất những n à y khí vận sẽ bị đã độc lập chư hầu điểm đi rất lớn một bộ phận nữ hoa đã tìm tới mới khí vận nơi phát ra đế tân cảm thấy không cần thiết lại để cho nàng hưởng dụng nhân tộc khí vận bây giờ không độc n ấn đã luyện hóa đế tân có thể tốt hơn quản lý nhân tộc khí vận nữ hoa tạo người thành thánh lại hưởng dụng nhân tộc một nửa khí vận nhiều năm dân tộc đã không còn thiếu nữ hoa nay cô lấy nhân hoàng chi danh h nương nương theo nữ hoa nhân tộc thánh mẫu chi vị hủy bỏ đế tân nhìn thấy một cỗ lớn vô cùng nhân tộc khí vận tuân hướng chiều ca chiều ca thành trên không khí vận kim long một cái từ tráng tốt đẹp mấy lần một tiếng lại một tiếng long ngâm vui sướng vang vọng chiều ca thành cùng một thời gian tây kỳ đông lỗ nam đô các loại đã độc lập các nước chư hầu cũng có một cỗ không nhỏ khí vận vào tới bọn hắn khí vận kim long cũng lớn mạnh hơn không ít thiên ngoại thiên đoa hoàng cung đế tân tuyên bố phế đi nữ hoa nhân tộc thánh mẫu chi vị một khắc này nữ hoa cũng cảm giác được tự mình nhân tộc khí vận bị bắt mất mặc dù sớm có tâm lý chuẩn bị nhưng thật đến nhân tộc khí vận bị chém đứt một khắc này nữ hoa vẫn là rất phẫn nộ tốt h ngươi cái đế tân dám đoạn mất bản cung nhân tộc khí vận nữ hoa nhìn xem triều ca phương hướng hận không thể lập tức đi triều ca giáo hấn đế tân một trận nhưng nhìn thấy lao tử ngay tại đại thương về sau nữ hoa liền đẻ lại đi triều ca xúc động đế tân khẳng định lại gây lao tử không phải vậy lao tử sẽ không hôn lâm đại thương. khí vận phản vệ tổn thương không phải dễ dàng như vậy tốt lão tử vạn bất đắc dĩ là sẽ không ly khai cảnh dương cung nữ hoa may mắn tự mình nhân tộc thánh mẫu chi vị là nhân tộc phong nàng cũng không có thể muốn vì nhân tộc làm cái gì cho nên đế tân phế đi nàng nhân tộc thánh mẫu chi vị đoạn mất nàng nhân tộc khí vận nàng cũng không có bất cứ chuyện gì nhưng to lớn nhân tộc khí vận lập tức không có nữ hoa vẫn là rất đau lòng mặc dù có nữ hoa giáo làm dự bị nhưng nữ hoa giáo muốn phát triển đến khí vận có nhân tộc bốn thành khí vận quy mô vẫn là cần không ngắn thời gian cùng lúc đó thu huyền đô cổ động ly khai đại thương tu tiên giả phi thường may mắn ha, ha. nhân hoàng lần này cần này bị đế á n h m tân từ huyền đã đắc tội thái a có thể ế thượng t thánh nhân cùng nguyên thủy thánh nhân hiện tại lại đắc tội nữ hoa nương nương một nửa thánh nhân cũng bị hắn đắc tội đại thương nhất định bị chư hầu lật đổ ngay tại tu tiên giả lì khai sau đó không lâu v ă n trọng cũng chạy về t r i ề u ca hiện tại hắn tuần không tuần sắt cũng không trọng yếu đối đại thương vô cảm tu tiên giả đã toàn bộ không muốn ly khai không đi đều là tâm hướng đại thương đại vương tu tiên giả đi hơn phân nửa lưu lại chỉ có một bộ phận rất nhỏ v ă n trọng đi vào trên tường thành báo cáo đại thương tu tiên giả tình huống đến không ai rời đi thời điểm v ă n trọng biết、Ê. rõ thái thượng thánh nhân cùng huyền đô đại pháp sư đã ly khai hắn cảm giác phái người hiểu rõ các nơi tu tiên giả tình huống không có biện pháp có thánh nhân đích thần tới nhóm chúng ta không có biện pháp ngăn cản Bất quá bọn hắn đi cũng tốt lưu tại đại thương thủy trung là cái thai h o ả n ẩm thông qua chuyện lần này đế tân đã biết rõ nào tu tiên giả là tâm hướng đại thương đại vương ngài cùng đại thương bị đánh mặt dạng này đối với ngài cùng đại thương uy nghiêm sẽ có phá hư văn trọng nghĩ biết rõ đại vương như thế nào giảm xuống lần này sự kiện đối đại vương cùng đại thương ảnh hưởng đúng vậy à bị đánh mặt bất quá đáng giá cô lấy được không đọc ấn từ đây nhân tộc khí vận liền sẽ không xói mòn càng quan trọng hơn là cô có cơ hội trở thành chân chính nhân hoàng cô tuy được xưng là nhân hoàng cũng tự xưng nhân hoàng nhưng cô chỉ là nhân vương có không đọc ấn cô liền có thể trở thành nhân hoàng cùng tam hoàng ngũ đế đồng dạng đế tân nhường văn trọng không nên cảm thấy từ đó đại t ư ơ n g thua lỗ trên thực tế đại thương lần này là kiếm lời tay cầm nhân tộc trí bảo không động ấn đế tân có thể t ứ c đoạt chư hầu khí vận không có khí vận ủng hộ chư hầu chỉ có thể diệt vong sau đó đại thương tiếp thu lãnh địa của bọn hắn không động ấn đại vương lấy được không động ấn văn trọng khiếp sợ không thôi bao nhiêu đời nhân hoàng muốn món trí bảo này cuối cùng cả đời cố gắng cũng không có thể tội nguyện mà đại vương vậy mà trong nháy mắt liền lấy đến đúng vậy không động ấn bất quá cô cầm tới tay thời điểm phát sinh một chút ngoài ý muốn không động ấn vốn là màu văn kim bây giờ biến thành màu đỏ đế tân xuất ra không động ấn đưa cho văn trọng văn trọng run run dày dày tiếp nhận không động ấn không động ấn bên trong nhân tộc khí vận nồng hậu dày đặc có thể rất rõ ràng cảm t h ụ đến quả thật là không động ấn chúc mừng đại vương văn trọng tường tận xem xét một phen về sau đem không động ấn còn cho đế tân ngoại trừ nhan sắc không động ấn đặc tính cùng truyền thuyết như lúc đồng dạng đại vương tiếp xuống đại thương nên như thế nào văn trọng biết rõ một khi thánh nhân thu đồ xong nhân gian chi chiến cũng sẽ triệt để khai hỏa nhân gian sắp lâm và hối loạn trấn an lưu lại tu tiên giả đem bọn hắn tu nạp tới n h ờ bọn hắn tu luyện võ đạo trấn kinh mặt khác bách tính cùng đứa bé muốn dạy dỗ bọn hắn tu luy cô muốn đại thương tuyệt đại bộ phận người đều tu luyện cũng có nhất định tu vi đế tân biết rõ chiến tranh muốn tới lần này khả năng không phải nhân tộc quân đội cùng nhân tộc quân đội đánh tiên nhân cùng tiên nhân đánh mà là đại h ô n chiến đại vương kia tài nguyên tu luyện làm sao bây giờ n h ư n g bọn hắn cũng đến chiều ca không tu luyện được dễ dàng toàn dân tu luyện cần linh khí nhiều lắm chiều ca thành điểm ấy linh khí căn bản không đủ thái sư không được lo lắng cô bố trí tam tài đại trận còn không có hoàn toàn khởi động tam tài đại trận hoàn toàn khởi động về sau đại thương không lo linh khí chỉ bật quá chiều ca không tại đại thương trung tâm nhất tam tài trận pháp hoàn toàn khởi động sau sẽ có một bộ phận linh khí chạy đến đông lỗ cùng nam đô đế tân nói cho văn trọng không cần lo lắng linh khí muốn bao nhiêu có bao nhiêu mà lại theo tam tài đại trận hoàn toàn khởi động phong thần lượng kiếp cũng sẽ phát sinh to lớn biến hóa tam tài đại trận tác dụng chính là không ngừng bổ sung hồng hoang linh khí lượng kiếp xuất hiện là vì giảm bớt hồng hoang sinh linh đối linh khí tiêu hao năm mươi tám chương năm mươi chín lao sư vì sao còn không xuất quan chương năm mươi chín lao sư vì sao còn không xuất quan lao thần minh bạch văn trọng nghe được đế tân nói không cần lo lắng tu luyện cần thiết linh khí an tâm những cái kia rời đi tu sĩ liền về sau sẽ hối hận b á i nhập thánh nhân môn hạ lại như thế nào không có dư thừa linh khí tu luyện sẽ rất chậm chạp đế tân chuẩn bị tăng lớn tam tài đại trận công suất cũng là vì cho còn lại tu sĩ một khóa thuốc can thần đại thương tu sĩ chậm rãi hướng chiều ca tụ tập tu luyện đồng thời cũng bảo hộ chiều ca xung quanh bốn thành đế tân cảm thấy còn lại thành trì cũng có thể bắt đầu xây dựng đế tân nguyên bản chuẩn bị tại chiều ca chung quanh xây dựng mười hai tòa thành tam tài đại trận công suất không ngừng tăng lớn chiều ca linh khí không ngừng đậm tu sĩ vì gia tốc tu hành tất nhiên sẽ đến chiều ca đế tân đương nhiên sẽ không miễn phí cung cấp cho bọn hắn ai bảo bọn hắn tại đại thương chiêu mộ thời điểm không hưởng ứng đến chiều ca tu luyện không có vấn đề giúp đế tân xây dựng thành trì thái sư sai người đến đại thương các nơi tuyên truyền chiều ca sinh ra linh khí trận pháp bây giờ mới lái một chút mở một phần mười lập tức cô muốn mở ra càng nhiều hoan n ê n tu sĩ đến chiều ca tu luyện mặt khác các nơi tướng sĩ mệnh bọn hắn từng nhóm đến chiều ca tu luyện b i ê n quan phải có người thủ nhưng tạm thời không cần nhiều người như vậy đế tân quyết định mường các nơi tướng sĩ từng nhóm đến chiều ca tu luyện nhóm này kết thúc thay đổi một nhóm đem đại thương tướng sĩ tu vi toàn bộ lại để cao một chút mặt khác đế tân chuẩn bị chọn lựa một chút đáng tin tiên nhân đến các nơi trong quân đội dạy bảo các tướng sĩ tu luyện lao thần lập tức đi ngay ăn bài văn trọng gọi hai cái tiên nhân nhường bọn hắn đi truyền lệnh đi thái sư cô dẫn ngươi nhìn xem tam tài trận pháp đế tân mang theo văn trọng đi vào chiều ca đạo trường trên đạo trường ngồi không ít người cũng tại tu luyện đế tân không có quáy dày bọn hắn bay đến không trung điều khiển trận pháp theo đế tân thao túng lại một khối lớn trận pháp lấp loe qua mang sau đó một cỗ to lớn hấp lực hướng phía hư không vào tới không bao lâu nguyên bản liền t h u to hỗn độn khí trụ lớn mạnh gấp đôi đồng thời tam tài trận pháp chuyển hóa ra linh khí cũng tăng lên gấp đôi v ă n trọng chính mắt thấy tam tài trận pháp trận pháp này có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần trận pháp cơ hồ cùng trận pháp bảo vệ đồng d ạ n g lớn ngay từ đầu mở ra một khối trung tâm ở vào chiều ca đạo trường đế tân vừa rồi mở ra một khối cũng ở vào chiều ca đạo trường nguyên lai、like、đế tân bố trí tam tài trận pháp linh khí rất nồng đậm địa phương chính là chiều ca đạo trường chiều ca đạo trường chính là chiều ca thành tu luyện bảo địa q u n trọng biết rõ không ít người ở đây tu luyện đã tu thành huyền tiên có thể thấy được võ đạo chân kinh t à n minh hoặc là nói võ đạo càng thích hợp nhân tộc tu luyện đại vương tiền kỳ ủng hộ tài nguyên tu luyện n h ư ờ n g bọn hắn có tốt đẹp cơ sở tăng thêm đại vương bày ra tam tài đại trận hấp thu hỗn độn khí chuyển hóa thành linh khí cung cấp bọn hắn tu luyện văn trọng biết rõ từ khi có tam tài đại trận cũng mở ra một bộ phận về sau chiều ca thành bách tính sinh bệnh cũng thiếu mặc dù linh khí đại bộ phận tập trung ở chiều ca đạo trường nhưng vẫn là có một một số nhỏ phiêu tán tại chiều ca thành các nơi dân chúng mỗi ngày vô ý thức hấp thu linh khí thân thể đạt được linh khí có dựa ốm đau giảm bớt rất nhiều đại vương trận pháp này phi thường không tầm thường vẹn vẹn mở ra hai thành liền có như thế nồng như như đại vương nói trận pháp hoàn toàn mở ra chiều ca đem trở thành hồng h o a n g đệ nhất tu luyện thánh địa đại thương cấp nơi cũng sẽ trở thành tiên gia phúc đ ị a về sau đại thương sẽ là hồng h o a n g tu tiên giới trung tâm văn trọng nhịn không được cảm thán ừ n đây mới là cô có dũng khí trực diện thánh nhân cậy vào thánh nhân đạo trưởng cho dù tốt cũng không đủ linh khí tu luyện trung pi là có hạn chế hồng h o a n g tiên nhân nhiều như vậy tài nguyên tu luyện không có khả năng mỗi người cũng sung túc đại bộ phận tiên nhân tu luyện vẫn là phải khảo thi linh khí thái sư cũng nhắc nhở cô tương lai đại thương nhân tiên sẽ rất nhiều nhưng tiên nhân cao cao tại thượng đã quen không nhận nước thúc cái này cùng đại thương lợi ích không hợp còn cần thái sư suy nghĩ nhiều lượng như thế nào nhường bọn hắn phục tùng đại thương quản lý cô hoan n ê n tiên nhân đến đây đại thương tu luyện nhưng các tiên nhân bậy hạ phục tùng đại thương quản lý phụ trách cấm nhập đại thương đúng cùng huyền đô đi tu sĩ cũng không thể cứ như vậy nhường bọn hắn ly khai truyền chiếu đại thương các nơi bọn hắn không còn là đại thương người cấm bọn hắn lại vào đại thương mặt khác cô cũng sẽ lấy nhân hoàng chi danh dùng khí vận tuyên cáo nhân tộc bọn hắn bị khai trừ từ nay về sau bọn hắn không còn là nhân tộc cùng nhân tộc lại không nửa điểm quan hệ đế tân muốn cho bọn hắn đến điểm đi ngươi không quan hệ, nhưng quan các thủ ừ đây k ô không n còn là nhân tộc. Các ngươi cùng nhân tộc không còn nửa điểm quan ngươi thánh nhân g giáo tộc. Các tộc các là hệ, hảo hảo khi các ngươi thánh nhân giáo phái h tử t điểm đi. đệ dương sơn cảnh dương cung mới vừa quay về a tới lão tử nhìn thấy t r i ề u ca trận pháp lại gia tăng hỗn độn khí hấp thu lực đông cảm giác khó chịu nhân hoàng đế tân đây là cố tình a phía bên mình mới vừa lôi kéo một chút đại thương tu sĩ ngươi liền gia tăng hỗn độn chi khí hấp thu còn hố đi tự mình không động ấn lao tử theo không cảm thấy không động ấn là nhân tộc không động ấn là hắn tại nhân tộc du lịch thời điểm tại thủ dương sơn đạt được về sau tam thanh phân ra về sau hắn mới tuyển thủ dương sơn thành đạo trận lao tử trên thủ dương sơn xây cảnh dương cung nhân giáo cũng cắm d ễ tại n h â n tộc địa bàn bên trên không sai thủ dương sơn ngay tại n h â n tộc lãnh địa bên trong chỉ là lao tử lấy thủ dương sơn thành đạo trận về sau nhân tộc liền phạm vi hoạt động liền cách xa thủ dương sơn thủ dương sơn là thánh nhân đạo trường là hồng hoang cấm địa nhỏ yếu nhân tộc không dám x n g loạn lao tử lòng tham loạn nhân hoàng đế tân đạt được không động ấn đây không phải chuyện tốt không động ấn là nhân tộc trí bảo nhân đạo đến nay chưa từng khôi phục chính là không động ấn tại hắn trong tay mà lại lao tử theo thiên đạo chỉ thị đem nhân tộc đại năng cũng lừa gạt đến hỏa vận động phong ấn bắt đầu tại lao tử một lần lại một lần can thiệp dưới n h â n tộc không ngừng biến yếu nhân đạo cũng liền không cách nào t h ứ c tỉnh nhưng là đế tân hiện tại tránh thoát công xiềng lại tích cực đ ề cao nhân tộc thực lực lại lấy được không động ấn lao tử lo lắng nhân đạo sẽ rất nhanh khôi p h ủ c h u y ệ n trọng yếu hơn ngay tại đế tân lần nữa gia tăng tụ linh trận pháp về sau lão suy tính đến phong thần lại phát sinh biến hóa phong thần lượng kiếp x ư ơ n g mù nồng nặc hoàn toàn không nhìn thấy phương hướng bây giờ muốn dẫn dắt phong thần lượng kiếp đã không có khả năng trừ phi lão sư xuất quan thế nhưng là không biết do vì cái gì lão sư một mực bế quan phong thần lượng kiếp phát sinh như thế biến hóa lao sư cũng không có ra hồn nắn lao tử nhớ kỹ vụ yêu lượng kiếp thời điểm lão sư thế nhưng là nhiều lần xuất thủ hồn nắn nhường vụ yêu lượng kiếp hoàn toàn dựa theo thiên đạo chỉ thị tiến hành lao tử không biết đến là đoạn này thời gian hồng quân căn bản không tại hồng hoang ngay tại đế tân xuyên qua tới thời điểm hồng quân phát hiện hỗn độn châu khí tức đã xâm nhập hỗn độn tìm hỗn độn châu đi hỗn độn linh bảo mạnh bao nhiêu hồng quân thế nhưng là biết đến b à n cổ cầm trong tay ba kiện hỗn độn linh bảo đánh bọn hắn ba ngàn mà thần cơ hồ toàn diệt hồng quân trốn được nhanh nhưng vẫn là thụ thương nặng cũng may hắn chuyển sinh hồng h o n g cũng sớm tỉnh lại ban cổ c hồng quân cũng cảm thấy sợ hãi phát hiện hỗn độn châu khi tức về sau hồng quân không chút do dự tiến và o hỗn độn tìm kiếm hồng hoang có lục thánh tại sẽ không ra thập nhiễu loạn năm mươi chín chương sáu mươi dương mi mưu hồng quân chương sáu mươi dương mi mưu hồng quân hồng quân không biết đến là hồng hoang đã sai lầm đầu tiên là nhân hoàng đế tân tránh thoát công s i ề n g có thể tu luyện tiếp theo phong thần lượng tiếp hoàn toàn không có dựa theo thiên đạo định số đi phát sinh biến hóa rất lớn thứ ba n h â n tộc mạnh lên dân tộc tu tiên giả đội công pháp rất nhiều người đội phá địa tiên trong đó một số người đã tu luyện tới huyền tiên cảnh thứ tư, phong thần đã hoàn thành một nửa nhưng không có trải qua lượng kiếp sàn g trọn thứ năm chư thánh trắng trận thu đồ huyền môn không có nhân tộc khí vận phương tây đại hưng có hy vọng thứ sáu không động ấn bị nhân hoàng đế tân đ o ạ t được nhân đạo rất có thể khôi phục những n à y biến hóa hồng quân không biết rõ những chuyện này phát sinh quá nhanh mà hồng hoang thời gian là không đáng tiền chủ yếu nhất là hồng quân giờ phút này không giành quản mặc dù hắn lưu lại thiện thi tại tử tiêu cung tại hồng quân phát hiện h ố n đ ộ n châu khí tức thời điểm dương mi đại tiên cũng phát hiện thân ở hôn đội lại là chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên dương mi đại tiên đối hôn đội linh bảo khao khát càng sâu chủ yếu hơn chính là dương mi đại tiên phát hiện hồng quân cũng tiến vào hỗn đ ộ t lần trước hồng quân bị hắn đánh một trận chạy trở về hồng h o a n g nhường hắn không có đem lửa giận trong lòng phát tiết ra ngoài từ khi hắn chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên về sau hồng h o a n g giống như đối với hắn có hạn chế mỗi lần hắn muốn tiến vào hồng h o a n g thời điểm nhận trở lực rất lớn mà hồng quân trốn ở hồng h o a n g mặc cho hắn tại hồng h o a n g bên ngoài bồi hồi h ồ n g quân hiện tại tiến vào hồng h o a n g khẳng định cũng là hướng về phía hỗn độn châu tới dương mi đại tiên chuẩn bị các loại hồng quân tiến vào hỗn độn chỗ sâu sau lại rào hơn hồng quân chỉ là hỗn độn châu tại sao lại tại cái này thời điểm nó có thể che giấu mình tung tích trừ phi có hôn nguyên vô cực đại la kim tiên tức đại đạo thực lực nếu không là không thể nào phát hiện nó bất quá đã hôn đ ộ n châu hiện tung tích dương mi tin tưởng trong hôn đ ộ n rất thần ma hẳn là cũng phát hiện trong hôn đ ộ n vẫn là có thần ma năm đó ba n g h n thần ma bên ngoài trong hôn đ ộ n còn có khắc thần ma hôn đ ộ n rất lớn thần ma cũng không chỉ ba n g h n chỉ là ngăn cản bản cổ khai thiên có ba n g h n mà thôi cái khắc thần ma bởi vì sinh hoạt khu vực tương đối xa xôi không có tham dự ngăn cản bản cổ đương nhiên bản cổ khai thiên tích địa đối bọn hắn vẫn là có ảnh hưởng hoạt động hôn đột nhỏi dương mi đại tiên cũng là đột phá hôn nguyên đại la kim tiên sau tiến nhập hỗn độn sau mới biết đến bất quá bên ngoài hỗn độn còn có càng lớn thế giới nhưng hỗn độn thần ma muốn theo trong hỗn độn đi ra ngoài phi thường khó dương mi đại tiên biết mình không cách nào lại tiến vào hồng hoang về sau cũng bắt đầu tìm tòi hỗn độn phát hiện hỗn độn quả nhiên là có bên cạnh trước đây bọn hắn coi là b ả n cổ điên rộ ngăn cản không muốn mua ngăn cản b ả n cổ nhưng cho tới bây giờ dương mi mới phát hiện là bọn hắn tầm mắt quá thấp không nhìn thấy thế giới bên ngoài bàn cổ chính là thấy được thế giới bên ngoài hùng vĩ mới có thể liều lĩnh muốn chứng đạo khai thiên dương my nguyên lai tưởng rằng bản cổ chứng nhận chính là hôn nguyên thái cực đại la kim tiên lại không nghĩ bản cổ chứng nhận lại là hôn nguyên vô cực đại la kim tiên cũng chính là đại đạo dương my mới phát hiện bản cổ ngay từ đầu tu vi liền so bọn hắn cao một cái đại cảnh giới cùng là hôn đ ộ n thần ma bọn hắn là hôn nguyên đại la kim tiên mà bản cổ là hôn nguyên thái cực đại la kim tiên chuyển sinh hồng hoang về sau dương my cố gắng nện vững chắc cơ sở là đột phá hôn nguyên thái cực đại la kim tiên làm chuẩn bị nhưng liền yêu hắn hôn nguyên đỉnh phong thời điểm kém chút bị hồng quân cho hố đạo ma chi tranh thời điểm vì đối phó ma tổ la hầu hồng quân mời âm dương lão tổ cùng dương mi đại tiên đối mặt chuẩn thánh đỉnh phong hồng quân bốn người la hầu bày xuống chu tiên kiếm trận hồng quân mời dương mi ba người vào trận nhưng mà bốn người đánh giá thấp chu tiên kiếm trận cường đại càng khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ hai vị chỉ kém lâm môn một cước liền có thể trở thành hôn nguyên đại la kim tiên hôn đ ộ n tần h ma ngăn cản không nổi ma tổ la hầu thí thần thương cùng chu tiên tứ kiếm bên trong một kiếm công kích máy liệt trực tiếp m ệ n h tăng tại chỗ dương mi đại tiên thực lực càng mạnh một điểm gánh vác chu tiên tứ kiếm bên trong một kiếm công kích ngay tại la hầu coi là thắng lợi trong tầm mắt thời điểm hồng quân đ càng làm cho la hầu cùng dương mi khiếp sợ là hồng quân tam thi vậy mà cùng bản thể đều là c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong dương mi nhìn thấy cái này biết rõ c à n khôn lao tổ âm dương lão tổ cùng hắn cũng bị hồng quân lừa chính hồng quân liền có thực lực đánh thắng la hầu nhưng là hồng quân vì giữ lại thực lực nhường c à n khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ cùng dương mi giúp hắn ngăn cản chu tiên kiếm trận hồng quân không để ý tới dương mi mà là thu hồi c à n khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ bảo vật cùng tam thi cùng nhau tiến công la hầu dương mi pha trận lúc sau đã thủ thương hắn biết do tiếp tục lưu lại chiến trường sẽ chỉ bức c à n khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ theo gót dương mi quả quyết ly khai thẳng đến hồng quân a La Hầu, La Hầu ngươi không nên tiến vào hỗn độn hỗn độn châu tuy tốt nhưng không phải ngươi cái thiên đạo thánh nhân có thể mưu đồ cho dù ngươi đã hợp đạo tại trong hỗn độn ngươi vẫn như cũng là yếu phê mặt khác ta cho ngươi chuẩn bị một kinh hỷ hy vọng ngươi ưa thích dương mi nhìn xem hồng hoang phương hướng hắn đã nói cho những cái kia hỗn độn ma thần hồng hoang chi chủ tìm đến hỗn độn châu hồng hoang có thể nói là hỗn độn thần ma vùng đất mộc tưởng b Như nhưng cổ t tây dương mai biết rõ hiện tại hồng hoang còn không phải mạnh nhất thời điểm nói mặc dù khôi phục nhưng không mạnh nhân đạo càng là một điểm khôi phục dấu hiệu cũng không có hồng hoang chỉ có thiên địa nhân ba đạo cũng khôi phục đồng thời ba đạo cũng mười điểm cường đại thời điểm hồng hoang mới là mạnh nhất thời điểm dương mi chuẩn bị phái cái phân thân tiến vào hồng h o à n g tìm hiểu hồng hoang tình huống bản thể lặng lẽ đi theo hồng quân đằng sau h ả o h ả o hố một cái hồng quân người có tam thi ta có phân thân hỗn độn chỗ sâu điểm cao thấp đương nhiên điều kiện tiên quyết là người hồng quân có thể theo những cái kia ma thần trong tay sống sót dương mi cười lạnh một trận lặng lẽ đuổi theo hồng quân hồng quân chậm rãi đi tại trong hỗn độn hắn biết do hỗn độn nguy hiểm trùng điệp lại liên quan đến hỗn độn châu cái này hỗn độn linh bảo hồng quân phi thường cẩn thận chỉ là đoạn này thời gian hồng quân cảm giác tâm thần có chút không tập trung nhưng thân ở hỗn độn chỗ sâu hồng quân không dám tùy duyên dùng tạo hóa ngọc điệp suy tính tạo hóa ngọc điệ nhưng tạo hóa ngọc điệp đời trước dù sao cũng là hỗn độn linh bảo hắn công kích cùng lực phòng ngự vẫn như cũ không tệ hồng hoang bất luận có thay đổi gì các loại hắn trở về đều có thể bình định lập lại trật tự lúc này trọng yếu nhất vẫn là cầm tới hỗn độn châu chỉ cần cầm tới hỗn độn châu hắn thực lực sẽ có to lớn tăng lên mà lại hỗn độn châu có thể che đậy hết t h ể suy tính về sau hắn có thể tốt hơn ra vào hỗn độn Chương Chương hỏi hồng hỏi hồng quân. quân. 61. 61. Lao tử hỏi kế hồng quân. Lao Lao vào tử tử tử đi kế kế l thi. đệ, đi thi, đệ tử là o tử t i phong thần sự tình đến đây lao tử đem phong thần tương quan sự tình toàn bộ kỹ càng nói cho hồng quân thiện thi nghĩ không ra nhất thời không có chú ý hồng hoang vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy theo lão tử trong miệng hồng quân thiện thi biết được nhân hoàng đế tân triệt để không kiểm soát không chỉ có tránh thoát trói buộc có chuẩn thánh tu vi còn đối n h â n tộc tiến hành các loại cải thiện đặc biệt là tự sáng tạo công pháp thay thế lao tử kim đan đại đạo c h i pháp càng là chặt đức nữ hoa cùng lão tử nhân tộc khí vận làm cho lão tử cùng nữ hoa không thể không khai sơn thu đồ đến đ ề n bù khí vận đủ loại dấu hiệu cho thấy nhân hoàng muốn phạt thiên mặt khác phong thần hoàn toàn loạn không có theo thiên số tiến hành hồng quân thiện thi phi thường không vui nhưng làm hồng quân tăng thi hắn biết rõ cho dù hắn đi cũng không làm nên chuyện gì mặc dù hắn có thể sử dụng một chút thiên đạo quyền hành lao sư đệ tử nên như thế nào l tử tử một, một chút biến ê c hóa vi sư sau khi xuất quân sẽ giải quyết hồng quân thiện thi không muốn lưu thêm lao tử bản thể trước khi đi bàn giao không muốn tùy ý lộ diện cũng là lo lắng thiên đạo lục thánh biết do hắn không tại hồng hoàng sau làm loạn bản thể có thể chấn nhiếp thiên đạo lục thánh nhưng thiện thi làm không được thiện thi dù sao chỉ có chuẩn thánh đ ỉ n h phong tu vi chắc hẳn thánh nhân còn phải có chút trên lệch giá đương nhiên biết rõ hồng quân chỉ là bế quan l ã o tử các loại thánh nhân cũng không dám làm loạn đệ tử cần tuân l ã o sư chi mệnh l ã o tử tranh thủ thời gian tỏ thái độ đối thiện thi bất kính chính là đối l ã o sư bất kính l ã o tử trước đó tu luyện tới thánh nhân lục trọng tiên biết rõ hồng quân hợp đạo sau thực lực càng mạnh hắn suy đoán hồng quân đã vượt qua thánh nhân cựu trọng nhưng hợp đạo sau là cảnh giới gì lao tử không biết rõ lao tử không dám lỗ mãng yên tĩnh rời đi đến mau đem tin tức truyền cho bản thể hy vọng bản thể bên kia hết hết h trong h thi i tới tin ệ n mang Tử tức cho bản thể đem Láo hỗn độn lao tử thu được thiện thi tin tức chuyển đến đã chấn kinh lại sinh khí lao tử vậy mà làm mất rồi không động ấn cái này còn cao đến đâu không động ấn vốn là hắn thu hoạch được một bộ phận thiên đạo quyền hành sau chỉ dẫn lao tử lấy được n h â n tộc trí bảo không động ấn không hề chỉ là chấn áp nhân tộc khí v ậ n phế lập nhân hoàng công cụ vẫn là nhân đạo khôi phục mấu chốt nhưng như thế nào lợi dụng không động ấn khôi phục nhân đạo hồng quân đến nay cũng không có làm minh bạch cho nên hồng quân mới khiến cho lão tử bọn người không ngừng can thiệp nhân tộc phát triển hạn chế nhân tộc thực phong ngừa nhân đạo khôi phục nhân đạo khôi phục liền sẽ tăng cường hồng hoang bản nguyên hồng hoang bản nguyên tăng cường đồng thời thiên đạo bản nguyên cũng sẽ tăng cường này lại gia tăng hắn về sau hấp thu thiên đạo bản nguyên độ khó long hán l ư ợ n g k i ế p về sau hồng quân tự chế chạm tam thi chứng đạo chi pháp đồng thời thành công chém ra tam thi đem tam thi thực lực cũng tăng lên đến chuẩn thánh đ ỉ n h phong về sau đạo ma chi tranh thời điểm mời ông dương lão tổ càn khôn lão tổ cùng dương mi đại tiên cùng hắn cùng nhau đối phó ma tổ la hầu kết quả ông dương lão tổ cùng càn khôn lão tổ thực lực không đủ bị la hầu thí thần thương cùng chu tiên kiếm chặt giết la hầu cũng bởi vậy bị trọng thương dương mi đại tin tưởng rằng hắn hố ba người bỏ chạy hỗn hồng quân coi như không có trước tiên lộ ra tam thi cũng là phòng bị la hầu có cái gì chuẩn bị ở sau kết quả tự mình lộ ra tam thi thời điểm dương mi ly khai la hầu tự bạo không chỉ có hủy phương tây đ i ệ u mạch còn hủy hắn tam thi hồng quân không chỉ có bị thương còn thiếu phương tây nhân quả cũng may về sau tam thi lại khôi phục ngay tại hồng quân chuẩn bị tam thi hợp nhất thời điểm bị thiên đạo đâm một c ư ớ c hồng quân không có thể đem tam thi hợp nhất không thể không trở thành hồng hoàng cái thứ nhất thiên đạo thánh nhân đương nhiên h ắ n c á i này thiên đạo thánh nhân cùng lao tử các loại sáu người không đồng dạng lao tử các loại sáu người là công đức thành thánh mà lao tử là tam thi bản thể pháp lực thành thánh chỉ là bị thiên đạo chặn ngang một ước linh hồn bị ép ký thác vào thiên đạo không gian thành thiên đạo thánh nhân hắn vốn là muốn tam thi chứng đạo thành hôn nguyên đại l à kim tiên thành thánh về sau hồng quân du lịch qua hỗn đ ộ t lại không nghĩ đụng phải dương mi đại tiên lúc này dương mi cũng đã chứng đạo hôn nguyên đại l à kim tiên ghi hận đạo ma chi tranh lúc hố bọn hắn dương mi nhìn thấy hồng quân không nói hai lời liền đánh hồng quân cho là mình tam thi bản thể pháp lực chứng đạo hẳn là có thể cùng dương mi đánh cái ngang tay lại không nghĩ hồng quân căn bản không phải là đối thủ của dương mi toàn bộ chiến đấu hồng quân cơ hồ là bị đánh một phương hắn chỉ có thể phòng ngự không cách nào công kích Cũng、may nơi đó cùng hồng hoang không xa hồng quân tranh thủ thời gian chạy về hồng hoang tại hồng hoang có thiên đạo gia trì hồng quân không lo lắng đánh không lại dương mi dương mi đuổi theo nhưng bị ngăn tại hồng hoang bên ngoài và không được hồng hoang hồng quân bởi vậy phát hiện hôn nguyên đại la kim tiên cấp thần mà không thể tiến vào hồng hoang dương mi chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên sau khôi phục thần mà thân thể về sau hồng quân giảng đạo lấy thân hợp đạo nhu cầu thiên đạo bản nguyên để tiến thêm một bước hồng quân truyền tin tức cho thiệt thi đóng chặt từ tiêu cùng gấp n h ì n chăm chú hồng hoang hắn sợ lao tử bọn người biết mình không tại hồng hoang thiệt thi có thể lừa gạt được nhất thời lừa không được một thế thời gian lâu dài lao tử bọn người sẽ phát hiện dị thường phía bên mình còn không biết do phải bao lâu mới có thể trở về đi bản thể thời gian dài không tại c h ấ n nhiếp không được lao tử bọn người bọn hắn liền sẽ làm loạn cảnh dương cung lao tử theo tử tiêu cung sau khi trở về không có trước tiên cùng nguyên thủy giao lưu lần này hắn mang theo tổn thương đi gặp lao sư chưa từng nghĩ lao sư vậy mà bế quan lao sư muốn bọn hắn tận lực hốn nắn phong thần cái này có thể để lao tử tổn thương thấu đầu góc bọn hắn mặc dù là thiên đạo thánh nhân nhưng không có thiên đạo quyền hành như thế nào hốn nắn phong thần phong thần tốt nhất vẫn là mấy cái thánh nhân chia c ắ t thiên đình chính thần chức vị lượng kiếp nhường nhân gian tiếp nhận dù sao phong thần có một đoạn chính là nhân tộc nội chiến lúc này chư hầu hoặc độc lập hoặc bị thôn tính chỉ để lại mấy cái lớn các nước chư hầu cùng đại thương tranh thiên hạ tây kỳ có x u n giáo mặc dù mình cùng nguyên thủy là cùng một bọn nhưng lão tử vẫn là không quá nguyện ý t r ợ tây kỳ quá nhiều nhân giáo theo đại thương hấp dẫn không ít tu sĩ lao tử quyết định chiếu đơn thu hết đương nhiên đệ tử của hắn khẳng định sẽ tuyển chọn tỉ mỉ còn lại giao cho huyền đô không có t h ư n g quan có thể làm ngoại môn đệ tử người nhà thì nhường tu sĩ đem bọn hắn dàn xếp tại thủ dương sơn dưới hình thành từng cái thành trấn là nhân giáo dự trữ đệ tử sau đó chính là xây dựng thêm cảnh dương cung đệ tử nhiều cần gian phòng nhiều thủ dương sơn cũng muốn dần dần giống thiên đ ỉ n h tiên tầng cung điện liên miên tiên khí thấm người sáu mươi một chương sáu mươi hai lão lục di lặc chương sáu mươi hai lão lục di lặc chiều ca đế tân cấp tốc đối chạy đại thương tu tiên giả làm ra đáp lại cô lấy nhân hoàng chi danh tuyên bố khai trừ nhân giáo huyền đô nhân tộc thân phận khai trừ tất cả ly khai đại thương tu tiên giả cùng với người nhà nhân tộc thân phận từ nay về sau bọn hắn không còn là nhân tộc nhân tộc cùng bọn hắn lại không bất kỳ quan hệ gì sau này cấm bọn hắn lại vào đại thương từ nay về sau phàm là bái nhập lão tử nguyên thủy nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề môn h ạ n h â n tộc hắn bản thân cùng người nhà nhất luật khai trừ nhân tộc cùng nhân tộc lại không bất kỳ quan hệ gì hy vọng tất cả nhân tộc nhớ kỹ nhân tộc có tự mình con đường nhân tộc muốn tự cường đế tân dùng khí vận tuyên bố huyền đô cùng rời đi đại thương tu sĩ cùng với người nhà khai trừ nhân tộc mà lại sau này nhân tộc a i bái nhập lão tử nguyên thủy nữ hoa chuẩn đề tiếp dẫn môn hạ liền khai trừ nhân tộc đế tân ý tứ rất minh bạch muốn làm thiên đạo thánh nhân môn hạ đệ tử liền từ bỏ nhân tộc thân phận đi nhân tộc cùng ngươi lại không liên quan muốn thu nhân tộc làm đệ tử từ đó hấp thu nhân tộc khí v ậ n đế tân chỉ có thể nói cho thánh nhân suy nghĩ nhiều đế tân c h u y ể n khắp nhân gian có chút chuẩn bị b á i tại thánh nhân môn hạ tu sĩ trở nên phiền muộn không gì sánh được b á i nhập thánh nhân môn hạ mang ý nghĩa thu hoạch được tiên đạo chân lý tu luyện thêm gần một bước thậm chí mấy bước nhưng cũng mang ý nghĩa từ bỏ nhân tộc thân phận liên tới lấy người nhà cũng muốn từ bỏ nhân tộc thân phận. chiều ca trận pháp bảo vệ liền thái thượng lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn cũng không đánh tan được nhân tộc tu sĩ thì càng đừng suy nghĩ chỉ có thể cùng đại thương một con đường đi đến đen đại thương hiện tại cùng thái thượng lao tử nguyên thủy thiên tôn nữ hoa nương nương ba cái thánh nhân triệt để trở mặt cùng đại thương một đạo chính là muốn cùng ba cái thánh nhân là địch nguy hiểm trùng điệp đại thương duy nhất an toàn địa phương chính là triều ca nhưng triều ca dung không được nhiều người như vậy đế tân đột nhiên nghĩ đến nhân quả đem huyền đô bọn người khai trừ nhân tộc kỳ thật chính là chặt đứt bọn hắn cùng nhân tộc nhân quả nhân quả là kiện rất khủng bố sự tình chuẩn đề tiếp dẫn có thể thành thánh cũng là bởi vì hồng quân thiếu phương tây rất lớn nhân quả chuẩn đề tiếp dẫn chính là tử tiêu cung ba ngàn hồng c h â n khách bị hồng quân thu làm ký danh đệ tử cũng coi như huyền môn đệ tử chuẩn đề tiếp dẫn cách rời huyền môn sáng tạo tây phương giáo hồng quân nhưng thật ra là rất vui vẻ chuẩn đề tiếp dẫn muốn phát triển tây phương giáo liền muốn đại hưng phương tây ch phong thần kết thúc về sau phật giáo có thể thành lập cũng là bởi vì nhân quả lấy tây phương giáo làm cơ sở phật giáo chính là dựa vào nhân quả đến tuyên truyền bọn hán phật pháp đế tân đang nghĩ đại thương có hay không có thể trị một cái giáo phái lấy nhân quả làm hạch tâm hấp thu tín ngưỡng chi lực đem phật giáo sớm thành lập nhường lao tử tiếp dẫn chuẩn đề toi công bận rộn một trận lấy nhân tộc làm căn cơ phật giáo sẽ là một phen khác cảnh tượng nếu là nhân đạo có thể khôi phục nhân đạo duy trì dưới phật giáo hẳn là so nguyên phong thần bên trong phật giáo mạnh hơn rất nhiều lần thủ dương sơn lao tử nghe được đế tân biết rõ nhân, giáo về sau theo nhân tộc chiêu thu đệ tử sẽ trở nên rất khó khăn nhưng đế tân cũng làm cho hắn thu hoạch không ít đệ tử huyền đô lần này đem đại thương phần lớn tu sĩ cũng thu nạp tới chỉ cần bọn hắn cũng bái nhập nhân giáo nhân giáo lập tức siêu việt tiết giáo trở thành chân chính vạn tiên triều bái tô n g môn tiết giáo tuy có vạn tiên triều bái chi danh nhưng lão tử biết、Đấy. rõ kia là tiết giáo khen đại tuyên truyền tiết giáo đệ tử mặc dù nhiều nhưng không có hơn vạn tên lần này huyền đô theo đại thương chiêu mộ được hơn vạn tu sĩ mặc dù không có khả năng cũng thông qua khảo nghiệm nhưng lão tử quyết định thu hết thông qua khảo nghiệm liền thu làm đệ tử lợi một trên lệch một tới ba cửa hải thu làm ngoại môn đệ tử còn lại thu làm hai đại đệ tử. những người này bây giờ còn đang các nước chư hầu mau đem bọn hắn cùng người nhà toàn bộ lấy tới thủ dương sơn mới là nhiệm vụ thiết yếu lao tử biết rõ phương tây cũng đang lặng lẽ thu nạp nhân tài những n à y huyền đô theo đại thương thu nạp tới tu sĩ đem bọn hắn đặt ở các nước chư hầu không an toàn vạn nhất bị phương tây lừa gạt đi nhân giáo thu hoạch lần này liền sẽ đánh lớn chiếc khấu bạch bạch đắc tội đại thương đắc tội nhân hoàng lao tử truyền âm huyền đô mau đem đại thương tu sĩ chuyển rời đến thủ dương sơn dưới đem bọn hắn người nhà an trí tại thủ dương sơn dưới thành lập một cái thủ dương trấn lao tử không biết đến bọn hắn sư đồ hành động sớm đã bị tiếp dẫn chuẩn để nhìn chăm chăm. thời k h ắ c này di l ạ c ngay tại tiếp xúc đại thương tu sĩ sướng tại đế tân cùng huyền đô chiến đấu thời điểm tiếp dẫn chuẩn đề liền truyền âm di l ạ c nhường hắn cần phải thu nạp một bộ phận theo đại thương gia tu sĩ nam đô di l ạ c thu được lao sư truyền âm sau liền từ bỏ đi đông lỗ thu nạp đông di ý nghĩ di l ạ c bằng ba t ứ c không nát miệng lưới thuyết phục không ít nam đô tu sĩ lại làm xong bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu di l ạ c thu hoạch cùng huyền đô không cách nào so sánh được dù sao nhân giáo tại nhân gian danh khí quá lớn lao tử tại nhân gian tán thành độ cao hơn bởi vậy di lặc đem ánh mắt nhắm ngay đông di làm vu nhân đông di cũng là nhân tộc một cái chi nhá h á n tổ tiên là vu tộc cùng nhân tộc kết hợp mà đến đông di tại đông lỗ sinh hoạt không dễ lại so đồng dạng nhân tộc hơn có thể thích hướng ác liệt hoàn cảnh đây là một cái tốt hơn thu nạp đối tượng đông di tại đông lỗ sinh hoạt không gian càng ngày càng nhỏ thường xuyên nhận đông lỗ chấn áp phương tây hoa n g vắng lại có thánh địa linh sơn hơn có hai vị thánh nhân t o a c h ấ n đông di đi qua sau có vô hạn địa phương nhường bọn hắn d à y vò càng không có người chấn áp bọn hắn chỉ cần bọn hắn nghĩ bọn hắn tại phương tây xây quốc gia đều có thể bất quá lúc này đoạn đại thương tu sĩ mới là trọng yếu nhất đại thương tu sĩ có thể nói là nhân tộc trong chóng đo chiều gió bọn hắn một nhóm động các nước chư hầu tu sĩ cũng sẽ đi theo hành động ai không muốn trở thành thánh nhân môn hạ đệ tử nguyên bản di lặc là chuẩn bị đi đại thương t u nạp một chút tu sĩ lại không nghĩ huyền đô đi trước huyền đô khắp nơi tiếp xúc đại thương tu sĩ bị nhân hoàng đế tân ngăn cản về sau thái thượng thánh nhân đột nhiên giáng lâm nhân hoàng đế tân chạy trở về triều ca huyền đô liền đến chỗ tiếp xúc đại thương tu sĩ đại thương tu sĩ nhao nhao mang lên người nhà ly khai đại thương đi các nước chư hầu nhưng đại thương tu sĩ phần lớn tu vi không đến địa tiên làm không được đảng vân giá vụ lại dẫn người nhà cần tại các nước chư hầu nghỉ ngơi một trận di lặc minh bạch lao sư tại sao muốn hắn trước thu nạp đại thương tu sĩ huyền đô đã đem người theo đại thương mang ra ngoài nhường hắn đã giảm b ấ t đi rất nhiều công phu nhân hoàng đế tân lại lên tiếng khai trừ những người này bọn hắn chỉ có bái tại thánh môn xuống nhân gian rất khó có bọn hắn nơi sống yên ổn tu sĩ còn có thể trốn đông trống tây nhưng bọn hắn người nhà không được phàm nhân không có khả năng trường kỳ chạy khắp nơi gặp qua thượng tiên nhìn thấy di lặc đến đại thương tu sĩ nhao nhao hành lễ di lặc tản ra cường đại khí tức đại thương tu sĩ không dám lỗ mãng vần đạo di lặc tây phương giáo đệ tử l ợ một phụng lao sư chư hầu tại h u y ề n đô đạo hữu trợ giúp phía dưới có thể tách rời khổ hại bần đạo tại cái này trước chúc mừng chư vị kênh mời chư vị tới phương tây mặc dù phương tây cẳn cỗi không có phát cùng thủ dương sân so nhưng phương tây đã rộng chư vị không có đi qua phương tây không biết do phương tây rộng lớn kênh muốn nói cho mọi người phương tây xít sao so phương đông nhỏ hơn một chút di lặc mặt ngoài ý đ ồ đến chính mình là tới mời mọi người bái nhập tây phương giáo sáu mươi hai chương sáu mươi ba phương tây là lựa chọn tốt nhất c h ư ờ n g sáu mươi ba phương tây là lựa chọn tốt nhất chư vị muốn rõ ràng nhân giáo gần đây coi trọng tinh tế hóa nhân giáo trước hết nhất lập giáo đến nay chỉ có h u y ề n đô đạo hữu một cái đệ tử bởi vậy đó có thể thấy được nhân giáo cần chính là thiên tài bên trong thiên tài cho dù lần này nhân giáo sẽ chiêu rất nhiều người cũng sẽ không đem chư vị thu sạch làm đệ tử chư vị phải biết lần này đại thương gia tu sĩ có mấy vạn nhân chi nhiều nhân giáo không có khả năng muốn nhiều người như vậy cái này cũng chưa tính chư vị người nhà nếu là tăng thêm chư vị người nhà sẽ có hơn mấy chục vạn có thể đem thủ dương sơn đứng đầy thủ dương sơn phía dưới là nhân tộc địa bàn sẽ để cho chư vị gia nhân ở cuộc sống kia sao nhân hoàng đã tuyên bố khai trừ chư vị cùng người nhà nhân tộc đã không có chư vị cùng người nhà chỗ dung thân sở dĩ hiện tại không ai dám đuổi chư vị là thái thượng thánh nhân giáng lâm đem nhân hoàng bức về triều ca chư vị hẳn là nhiều hơn là người nhà cân nhắc một cái nếu như không thể bái nhập nhân giáo chư vị người nhà nên làm cái gì b ầ n đạo hoan n ê n chư vị tới ta phương tây phương tây là căn cối điều kiện so không lên thủ dương sơn nhưng phương tây có thể nhường chư vị không cần lo lắng người nhà không có địa phương an cư b ầ n đạo di lặc lần nữa mời mọi người đến ta phương tây đến phương tây chư vị nếu như không muốn vào nhập ta tây phương giáo có thể lập quốc ta tây phương giáo sẽ đại lực ủng hộ mặt khác chư vị biết rõ chỉ cần tham gia ta tây phương giáo khảo nghiệm vô luận thông qua hay không hai vị giáo chủ đều sẽ phân biệt là mọi người giảng đạo ba lần thánh nhân giảng đạo thế nhưng là phi thường hiếm thấy sự tình trong hồng hoang bao n h i ê u tu sĩ cả một đời cũng cầu không được chư vị chỉ cần đi phương tây liền có thể tham gia sáu lần thánh nhân giảng đạo nói thật mặc dù bần đạo là tây phương giáo đệ tử đ ờ i một nhưng thánh nhân giảng đạo cũng chỉ nghe qua mười lần mà chư vị chỉ cần đi phương tây liền có thể nghe thánh nhân sáu lần giảng đạo bần đạo cũng không ngừng hâm mộ di là không hổ là tây phương giáo đệ tử đợi một đứng đầu vì tây phương giáo hắn luyện thành một thân gặp quỷ nói tiếng quỷ gặp người nói tiếng người bản sự mà lại theo â y p ư ơ cơ n xuống hẹn, bản hiện. g giáo hứa xuống hứa thực h đều sẽ t đại thương gia tu sĩ không ít người cũng bị thuyết phục thủ dương sơn dù sao cũng là thánh nhân đạo trường không có khả năng nhường bọn hắn người nhà tùy tiện sinh hoạt mà thủ dương sơn dưới là nhân tộc địa bàn nhân hoàng đế tân sẽ không cho phép bọn hắn người nhà sinh hoạt cho dù bọn hắn có thể bãi nhập nhân giáo bọn hắn người nhà vẫn là không có địa phương an trí mà phương tây liền không đồng d ạ n g phương tây hoàn toàn thuộc về tây phương giáo tây phương giáo cho phép liền có thể tùy ý sinh hoạt mặc dù điều kiện kém một chút một số người lại cho rằng huyền ô đại pháp sư tự mình mời nhân giáo nhất định sẽ an bài tốt tự mình người nhà không phải vậy huyền đô đại pháp sư sẽ không để cho bọn hắn mang theo người nhà đi bọn hắn không biết đ ấ y là huyền đô nhường bọn hắn mang lên người nhà mặt ngoài là vì bọn hắn tốt thực tế là nhường bọn hắn không có đường lui bọn hắn sau khi đi đại thương hội xử phạt bọn hắn người nhà huyền đô đại pháp sư nhường bọn hắn mang lên người nhà là vì bọn hắn tốt muốn đi phương tây tu sĩ xin mang lấy người nhà đến nam đô cốc đô nơi đó có tây phương giáo đệ tử n ê n đón chư vị không quyết định chắc chắn được có thể chờ đợi ở đây huyền đô đạo hưu chẳng mấy chốc sẽ đến an bài chư vị bần đạo còn có sự tính khác di lặc biết do huyền đô này lại tại các nước chư h chẳng mấy chốc sẽ đuổi trở về hắn cần phải làm là thừa dịp huyền đô không có ở đây đoạn này thời gian tận khả năng tiếp xúc đại thương gia tu sĩ cũng nảy ra đi bọn hắn huyền đô nhận được lao t ử truyền âm mang lên các nước chư hầu mạng lưới người tới mới vội vàng trở về tây phương giáo di l ạ c ở bên huyền đô cũng không dám chủ quan tây phương giáo người miệng rất lợi hại chỉ cần bọn hắn muốn người không có nói không động chỉ là huyền đô vẫn là không ngờ tới di l ạ c động tác sẽ như thế nhanh chóng chờ hắn trở về đại thương gia tu sĩ tạm cư chỗ phát hiện ít người không sai biệt lắm một nữa hỏi lưu tại kia tu sĩ mới biết được di l ạ c mới tới qua những cái kia thiếu đi người đều cùng di l ạ c đi đại pháp sư xin hỏi nhóm chúng ta cùng đại pháp sư đi chúng ta người nhà như thế nào an bài có tu sĩ hỏi mọi người vấn đề quan tâm nhất người nhà như thế nào an bài cho dù không thông qua khảo nghiệm bọn hắn cũng có thể làm đại pháp sư hoặc cái khác thông qua khảo nghiệm người người hầu mọi người không nên gấp gáp bần đạo trở về trên đường lão sư đã truyền âm bần đạo mọi người bất luận phải t r ă n g thông qua khảo nghiệm đều có thể trở thành t a nhân giáo đệ tử về phần mọi người, người nhà lão sư đã quyển định thủ dương sơn phía dưới mảng lớn địa phương cung cấp mọi người, người nhà sinh hoạt huyền đô tranh thủ thời gian an ủi đại thương gia tu sĩ bọn hắn quan tâm nhất vẫn là người nhà an bài thế nào may mắn lao sư sớm đã có chuẩn bị nếu không sẽ có nhiều người hơn cùng di l ạ c chạy tạ ơn thái sư thánh nhân tạ ơn đại pháp sư đại thương gia tu sĩ cùng nhau b á i tạ thủ dương sơn phía dưới mặc dù là n h â n tộc địa bàn nhưng thái thượng thánh nhân tự mình xuất thủ phân đất nhân tộc phản đối cũng vô dụng trước đó bọn hắn còn lo lắng nhân tộc không đáp ứng hiện tại bọn hắn tránh lo âu về sau đồng thời thương hại cùng di lập đi người bọn hắn đến phương tây đối mặt chính là ác liệt hoàn cảnh cản tôi đồ đệ chỗ tốt duy nhất chính là có thể nghe sáu thứ thánh người giảng đạo. bất quá thái sư thánh nhân đã muốn thu tất cả mọi người là nhân giáo đệ tử chắc hẳn rằng đạo cũng sẽ không thiếu các nước chư hầu tu sĩ nghe được nhân giáo cho đại thương tu sĩ đánh ngộ biết rõ bọn hắn lần này cũng đi theo được nhờ nhân giáo đã có thể an bài đại thương tu sĩ người nhà như vậy bọn hắn người nhà cũng có thể nhất định có thể an bài huyền đô trong lòng rất tức giận phương tây đục nước béo có năng lực quá mạnh tự mình hơi không chú ý liền để di lặc lừa dối đi một nửa người cái này khiến hắn như thế nào hướng lao sư bàn giao lao sư đệ tử vô năng đại thương gia tu sĩ bị di lặc lừa dối đi một nửa thỉnh lao sư trách phạt lão sư đệ tử theo các nước chư hầu thu nạp tu sĩ có đại thương một phần ba tăng thêm những người còn lại đại thương tu sĩ có nguyên lai đại thương tu sĩ bảy thành quảng trường về phần các nước chư hầu hắn muốn cho nguyên thủy cùng nữ hoa lưu một chút dân tộc nhân tài hắn không thể toàn bộ chiêu mộ được hồng hoang chủng tộc khác cũng có không thiếu thiên tài lão tử muốn để huyền đô tận khả năng thu nạp nhân giáo nhất định phải là hồng hoang đệ nhất đại giáo Lão tử m u ố n để g i á o p h á i khí bốn rất hiệu suất nhân cao phương tây chương sáu mươi bốn hiệu suất cao phương tây di l ạ c cảm thấy nhân giáo có thể sẽ không từ bỏ ý đồ lừa dối đi đại thương gia tu sĩ sau tranh thủ thời gian xuất gia truyền âm phụ cho tiếp dẫn chuẩn đề báo cáo lão sư đệ tử thu nạp đến không sai biệt lắm một nửa đại thương tu sĩ đệ tử lo lắng nhân giáo sẽ nửa đường ngăn cản đệ tử coi là cần mau chóng đem đại thương tu sĩ đưa đến phương tây đi thỉnh lao sư định đoạt di l ạ c chỉ là c h u ẩ n thánh không có năng lực đem trên vạn người một cái chuyển rời đến phương tây chỉ có chuẩn đề tiếp dẫn xuất thủ mới có thể di l ạ c coi là chỉ có đem đại thương tu sĩ tranh thủ thời gian chuyển rời đến phương tây mới là chính sự chỉ cần đem đại thương tu sĩ chuyển rời đến phương tây nhân giáo liền lấy tây phương giáo không có biện pháp đương nhiên chư hầu tu sĩ thu nạp đến cũng muốn mau chóng chuyển rời đến phương tây hiện tại là ngũ thánh cướp người thời điểm càng sớm độc thủ cướp được nhân tài thì càng nhiều di lặc ngươi làm được rất không tệ vì sư lập tức tới ngay n g ư ờ i đem người tập trung đến cùng một chỗ m u ố n ưu tiên chuyển di chính là đại thương tu sĩ nhưng nam đô cùng bắc hải tu sĩ cũng muốn chuyển di chuẩn đề tiếp dẫn thu được di lập truyền âm lập tức tiến về nam đô nguyện ý đến phương tây đại thương tu sĩ hiện tại cũng tại nam đô trải qua tây phương giáo cố gắng nam đô đã cơ bản bị tây phương giáo thẩm thấu giờ phút này đại thương tu sĩ cùng người nhà toàn bộ được an trí tại nam đông o ạ i thành tây phương giáo đệ tử thủ hộ an nguy của bọn hắn mua sắm lương thực những vật này tư tu sĩ có thể thời gian dài không ăn cơm nhưng hắn người nhà chỉ là phạm nhân nhiều người như vậy mỗi ngày đều muốn tiêu hóa không ít lương thực di l ạ c vừa tới phương đông thời điểm liền để các sư đệ chuẩn bị lương thảo phương tây c ẳ n cỗi càng không có p h ạ m n h â n sinh hoạt đi qua rất thời gian dài phương tây sinh linh vô cùng ít ỏi bây giờ có nhiều người như vậy phương tây muốn h ả o h ả o chuẩn bị đầu tiên phải bảo đảm tu sĩ người nhà ở trên đường ăn uống tiếp theo phải bảo đảm tu sĩ người nhà tại phương tây rất dài một đoạn thời gian bên trong c ó lương thực ăn tây phương giáo đệ tử cũng đang cố gắng mua sắm khoai tây cùng hồng thự hai thứ này đồ vật dễ dàng trồng đối phương tây tới nói là nhu cầu cấp bách c h i vật chỉ bất quá hai loại đồ vật muốn đi đại thương mua nam đô cùng bắc hải cũng không có đế tân nghiêm ngặt khống chế hai loại cây nông nghiệp giao dịch dẫn đến các nước chư hầu khoai tây cùng hồng thự vô cùng ít ỏi chuẩn đề tiếp dẫn rất mau tới đến nam đô bất quá hai người không có trực tiếp tiến vào nam đô thành mà là tại bên ngoài đệ tử gặp q u a hai vị lão sư ngoại trừ bắc hải tu sĩ đại thương nam đô cùng bộ phận tây kỳ tu sĩ cũng ở nơi này di lặc sau khi hành lễ báo cáo tu sĩ mời chào tình huống bắc hải bên kia cái gì tình huống chuẩn đề lập tức không vui bắc hải là tây phương giáo trước hết nhất tiếp xúc liên tục liên liên bảy mươi hai lộ chư hầu t ạ o phản đều là tây phương giáo ở phía sau ủng hộ nếu không bảy mươi hai lộ chư hầu sớm đã bị văn trọng triệt để chấn áp bẩm lao sư bắc hải tu sĩ nghe nói đại thường nam đô cùng tây k ỳ tu sĩ đều mang người nhà về sau cũng nghĩ mang theo người nhà nhưng bảy mươi hai lộ chư hầu không đồng ý đệ tử tiến đến nói cùng nhưng bảy mươi hai lộ chư hầu không đáp ứng muốn cùng hai vị lao sư tự mình nói di l ạ c hiện tại đối bảy mươi hai lộ chư hầu bất mãn hết sức h ắ n t ố t xấu là tây phương giáo trong hàng đệ tử đời thứ nhất người nổi bật đại biểu phương tây mà tới bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu trước đó tạo phản thời điểm là tây phương giáo ở phía sau hết sức ủng hộ bây giờ vậy mà cầm tu sĩ người nhà áp chế nhưng lão sư dặn d o qua hắn nhất định phải hòa bình xử lý các không thể đánh tây phương giáo lần này nhất định phải bắt lấy cơ hội mở rộng phương tây sinh linh số lượng không thể bởi vì đánh mà dẫn đến tu sĩ không muốn đi phương tây bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu có phải hay không gặp phiền phái gì tiếp dẫn suy đoán bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu khẳng định là gặp tương đối lớn phiền phức nhu cầu cấp bách nhân viên bằng không cũng không cần đến kẹp lấy tu sĩ người nhà không đồng ý đi lão sư, bắc hải s ắ c thực gặp phải phiền thoái tây kỳ cơ sương yêu cầu bọn hắn quy thuận tây kỳ bảy mươi hai lộ chư hầu không theo tây kỳ liền phái binh tiền đánh tây kỳ nguyên bản ủng binh bốn mươi vạn chiến tướng sáu mươi đều là chiến l ự c cường hãn hạ người bảy mươi hai lộ chư hầu binh thiếu tướng quả căn bản không phải là đối thủ của tây kỳ có khương tử nha tại chúng ta người không dám động di l ạ c đem bắc hải vì cái gì không đồng ý tu sĩ người nhà đi nguyên nhân nói cho tiếp dẫn chuẩn đề nhân tộc chi chiến đã bắt đầu trước hết nhất khai chiến không phải tây kỳ cùng đại thương mà là tây kỳ cùng bắc hải nguyên bản tây kỳ là chuẩn bị cùng bắc hải một đạo hai mặt giáp công x u n g thành sùng thành phía bắc đã bị bắc hải xâm chiếm cơm phần có một phía tây thì tại cơ sương du thuyết phía dưới quy thuận một phần tư chư hầu sùng hầu hổ thấy mình bắc hải khí thế hung hung tây kỳ lại không ngừng quyến rũ tự mình thống l ĩ n h chư hầu vừa ngoan tâm liền triệt để đầu đại thương dân g ra còn lại không sai biệt lắm một nửa quốc thổ cho đại thương chính hắn thì mang theo gia sản cùng người nhà đi triều ca hưng phúc sùng hầu hổ đi triều ca về sau thu hoạch được võ đạo chân kinh công pháp đế tân lại làm một cái tụ linh trận ra sùng hầu hổ cũng bước lên con đường tu tiên đại t ư ơ n g tiếp nhận sùng thành gần nửa thổ địa về sau đem nó hóa thành mấy cái châu nguyên tại sùng thành biên cảnh phòng thủ quân đội toàn bộ di chuyển về phía trước đến bắc hải biên cảnh phòng thủ đại thương tướng sĩ lại toàn viên t u tiên bắc hải cùng tây kỳ ai cũng không dám dẫn đầu tiến công trước đó văn trọng bị kiềm chế tại bắc hải là bởi vì tây phương giáo đại lực ủng hộ hiện tại tây phương giáo đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở nam đô cùng đông lỗ bên trên bắc hải lực lượng tự nhiên là yếu đi cơ sương biết rõ hiện tại đại thương hắn cầm không nổi quyết định t r ư ớ c thu bắc hải cơ sương tiên lễ hậu binh phái người du thuyết bắc hải nhường bảy mươi hai lộ chư hầu nhập vào tây kỳ nhưng bảy mươi hai lộ chư hầu không đáp ứng người tây kỳ có thánh nhân ủng hộ ta bắc hải cũng có thánh nhân vì sao muốn khuất tại ngươi phía dưới tây kỳ gặp bắc hải không đáp ứng liền phái binh xuất kích bắc hải hắn tình thế bắt buộc tây kỳ không hổ binh cường mã tráng bắc hải liên tục bại lui tổn thương thảm trọng cái này thời điểm di lặc đi vào bắc hải tuyển nhận tu sĩ muốn dẫn đi tu sĩ cùng hắn người nhà bảy mươi hai lộ chư hầu tranh thủ thời gian ngăn cản mặc dù dạng này sẽ chọc cho nổ t h á n h nhân nhưng so với ném đi bắc hải tướng so bọn hắn vẫn kiên trì không thả người tiền tuyến tướng sĩ tử thương tương đối nhiều bảy mươi hai lộ chư hầu tiếp tục bổ sung người ngươi không có đi tìm khương tử nha không có đệ tử đối bắc hải một cái khác ý nghĩ trước hết để cho bọn hắn ăn chút khổ biết được tự mình có bao nhiêu c â n lượng các loại bọn hắn không kéo dài được nữa nhóm chúng ta lại xuất thủ đến thời điểm đem bác hải người toàn bộ di chuyển đến phương tây di lặc đem ý nghĩ của mình nói ra bác hải tu sĩ không nhiều nhưng là phạm nhân nhiều so sánh tu sĩ phương tây càng cần hơn phạm nhân đại hưng phương tây cần vô số phạm nhân hiện tại lương thực có khoai tây hồng tự cũng có phạm nhân đến phương tây không lo không có c ơ m ă n biết được tiền căn hậu quả về sau chuẩn đề tiếp dẫn lập tức hành động xuất hiện tại đại thương tu sĩ cùng chư hầu tu sĩ trước mặt chúng ta gặp qua chuẩn đề thanh nhân tiếp dẫn thanh nhân tu sĩ c ù n n g g ư ờ i n h à n h a u nhau, nhau mươi lăm cấp người đại chiến chương sáu mươi lăm cấp người đại chiến chương sáu mươi lăm cấp người đại chiến chuẩn đề tiếp dẫn chuẩn bị phơi một hồi bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu di lặc nói đúng bắc hải trung quy là không có lực lượng tranh thiên hạ liên để hắn là phong thần tăng thêm một điểm niềm vui thú đi các loại bắc hải chịu không được thời điểm tây phương giáo lại xuất thủ đến thời điểm đem những người còn lại cũng chuyển rời đến vương tây đi đắc tội thánh nhân không thể không c o i trừng phạt chuẩn đề tiếp dẫn đối bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu trừng phạt chính là làm nhìn xem di lặc bắc hải sự tình tạm thời không cần quản người tiếp tục đi phương đông đem đông l ô tu sĩ cũng thu nạt tới bắc hải sự tình tạm thời không cần phải để ý đến khương tử nha cùng cơ xương lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng một cái liền đem bắc hải diệt bắc hải đi qua thế nhưng là yêu tộc tri địa nơi đó còn có mấy cái v u yêu lượng k i ế p bên trong sống sót đại yêu đều là chiến lược phi phản hằng người xiền giáo hẳn là sẽ không tùy tiện làm tức giận yêu tộc yêu tộc mặc dù thế không kịp vu yêu lượng k i ế p thời điểm nhưng số lượng đông đảo các thánh nhân lần này thu đồ yêu tộc cũng là trọng điểm đệ tử tuân mệnh bất quá đệ tử có một ý tưởng ta phương tây có thể đem đông di toàn bộ chuyển rời đến phương tây đi đông di chính là vô nhân mặc dù cũng vì nhân tộc một trong nhưng ở đông lỗ cùng nhân tộc không hợp nhau đông di thường xuyên cùng nhân tộc chiến đấu hai người đã thế như nước với l ử a đệ tử coi là đông di s o n h â n tộc hơn có thể thích ứng phương tây có thể chuyên môn cho bọn hắn đồng dạng khối địa phương di lặc ý nghĩ rất hùng vĩ, hắn hy vọng chậm rãi đem phương tây biến thành phương đông, sinh linh đông đảo. tu sĩ đầy đất dạng này hai vị lao sư có thể sớm hơn giải quyết xong thành thánh nhân quả mà tự mình cũng có cơ hội chứng đạo thành thánh thiện chuẩn đề tiếp dẫn lướt nhau cảm thấy di lặc ý nghĩ không tệ ngay lập tức phương tây đối nhân tộc mà nói càng thích hợp đông di được đưa đến phương tây tu sĩ cùng người nhà thì từ a di đà phật phụ trách giàn xếp a di đà phật đem tu sĩ cùng hắn người nhà giàn xếp tại linh sơn dưới chân linh sơn là tây phương giáo ngay tại chỗ là phương tây duy nhất linh khí dư thừa phúc đ i ệ tây phương giáo chuẩn bị đem linh sơn dưới chân xây thành phương tây thánh địa nơi này nguyên lai không có thành trấn hiện tại năm chắc mười vạn người đã có thể hình thành một tòa thành thị. di lặc biết được nhân hoàng đế tân tại triều ca tu bốn tòa thành về sau chuẩn bị bắt c h ứ c nhân hoàng tại linh sơn dưới c h â n tu vài tòa thành bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu đợi trái đợi phải chính là chờ không được chuẩn để tiếp dẫn hai vị t h á n h nhân mà lại di lặc các loại tây phương giáo đệ tử cũng biến mất không thấy gì nữa lúc này bọn hắn phi thường hối hận không để cho tu sĩ mang theo người nhà cùng tây phương giáo đi bây giờ những n à y tu sĩ chưa thể đi thành phương tây cũng không nghe bọn hắn sai s ử chắc hẳn cùng đại thương đánh thời điểm sức chiến đấu của bọn họ yếu quá nhiều cơ hồ bị tây kỳ đệ lên đánh bảy mươi hai lộ chư hầu tự cao có tây phương giáo ủng hộ không đem cơ sương cùng t thật tình không biết kia thời điểm tây phương giáo giúp bọn hắn là chuẩn bị đục nước béo cỏ hiện tại nước rõ ràng cát ù y t h n vớt tây phương giáo căn bản cũng không quản bắc hải chết sống hiện tại trọc dẫn tới tây phương giáo hai vị thành nhân tây phương giáo mặc dù không có trực tiếp xuất thủ trừng phạt bọn hắn nhưng đối mặt tây kỳ bọn hắn dần dần không địch lại xin giúp đỡ tây phương giáo lại không người lý bọn hắn tây kỳ trước đây tây kỳ chiếm đoạt sùng thành phía tây thời điểm khương tử nha đã là thừa cơ cùng đại thương chế tạo ma sát cứ việc đại thương có mấy ngàn tu sĩ nhưng tu vi cũng không cao có x ề n giáo ủng hộ tây kỳ binh lực lại không ít đại tướng cũng nhiều có thể một trận chiến tăng lên tây kỳ sĩ khí đả kích đại thương sĩ khí khương tử nha căn cứ là đại thương tứ phía vòng địch binh lực không thể tập trung lúc này chính là tiến đánh đại thương tốt thời điểm hiện tại đại thương cùng chư hầu bình đẳng không tồn tại tạo phản chỉ cần lý do thích hợp đại thương có thể đánh mà lại đến thời điểm có thể liên hợp nam đô đông lỗ sùng thành cùng một chỗ đại thương tứ phía tác chiến binh lực phân chia đối mặt tây kỳ chỉ có thể liên tục bại lui nhưng tây kỳ kế hoạch này bị sùng hầu hổ đầu hàng phá vỡ đại thương thuận thế di chuyển về phía trước chiến tuyến phía bắc đã cùng bắc hải giáp giới b càng Hải i trước đó l đánh l cơ cơ đông đông qua quan trọng h hơn là cơ sương cảm giác thân thể không được hắn muốn bồi dưỡng người thừa kế bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu vừa vặn lấy ra luyện tập bá ấp khảo cùng cơ phát năng lực không tệ ở trong mắt cơ sương bá ấp khảo mới là tốt nhất nhân tuyển cái này nhường khương tử nha rất khó là bá ấp khảo là không tệ nhưng hắn không phải thiên định người cơ xương cái này thời điểm nhường bá ấp khảo ra ngoài lãnh minh không phải chậm trễ đại sự của hắn nha khương tử nha kế hoạch là nhường bá ấp khảo dẫn đầu tây kỳ quý tộc một số người đi côn luân tham gia xiển giáo khảo nghiệm xiển giáo lần này thu đồ trọng điểm là tây kỳ bá ấp khảo can hệ trọng đại khương tử nha ý kiến là nhường cơ phát mang binh tiến đánh bắc hải bá ấp khảo giúp xiển giáo thu nạp nhân tài cơ xương ý kiến là nhường cơ phát thu nạp nhân tài b á nhập xiển giáo tây kỳ cùng xiển giáo triệt để trói chặt làm cơ xương con thứ cơ phát tây kỳ nhường bá ấp khảo cùng cơ phát phân biệt mang một đường binh tiến đánh bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu xem hai người biểu hiện rồi quyết định ai kế thừa quý vị ai bái nhập xẻn giáo bá ấp khảo cùng cơ phát tiến công dị thường h u n g ánh bảy mươi hai lộ chư hầu hai dây tác chiến căn bản ngàn c ả n không nổi một bên khác nguyên thủy cùng nữ hoa biết được l ã o tử tiếp dẫn chuẩn đề đã chiêu mộ không ít nhân tộc tu sĩ về sau cũng ngồi không yên nguyên thủy phái r a nam cực tiên ông nhân giáo mời chào nhân tộc tu sĩ chính là huyền đô tây phương giáo mời chào nhân tộc tu sĩ chính là di lặc đều là nhân giáo cùng tây phương giáo đại đệ tử xiền giáo đệ tử nổi danh nhất là thập nhị kim tiên nhưng ở thập nhị kim tiên trước còn có nam cực tiên ông cùng vân trung tử thập nhị kim tiên là nguyên thủy lập giáo thành thánh về sau thu nhận đệ tử nam cực tiên ông là nguyên thủy chưa lập giáo thành thánh lúc thu nhận đệ tử là xiền giáo đại đệ tử nam cực tiên ông thân phận cùng tu vi cũng đủ phất lượng đủ để rút tiền xiền giáo thành ý mà lại côn luân sơn rất lớn côn luân sơn phía dưới cũng không thuộc về n h â n tộc địa bàn cho dù giống nhân giáo giống như tây phương giáo đem tuyển nhận tu sĩ người nhà mang tới xiền giáo cũng có đầy đủ địa phương an trí nữ o a hiện nay không có đồ đệ chỉ có tọa k�� nàng hiện tại có thể dùng liền thất thải hòa phượng nữ hoa đầu tiên đem thất thải hòa phượng thu làm đệ tử sau đó nhường nàng đến nhân gian mời chào nhân tài từ nay về sau thất thải hòa phượng không còn là nữ hoa toạ kỵ mà là nữ hoa đại đệ tử nữ hoa giáo đại sư tỷ nam cực tiên ông cùng thất thải hòa phượng rất mau tới đến nhân gian mời chào nhân tài nhân tộc tu sĩ đã bị huyền đô cùng di l ạ c chọn lửa qua một lần nam cực tiên ông cùng thất thải hòa phượng cũng không còn đông chọn tây tuyền xiền giáo cùng nữ o a giáo cũng là cùng nhân giáo giống như xiền giáo đại ngộ chỉ có tham gia nguyện ý tới nhân tộc tu sĩ cũng thu làm đệ tử đồng thời chương s á h mươi s c u nhân tộc thực lực giảm t lớn chương sáu mươi sáu nhân tộc thực lực giảm lớn đế tân lần nữa mở ra một thành trận pháp tăng thêm trước đó mở ra hai thành tăng tài đại trận đã mở ra ba thành mà hiệu quả cũng là phi thường nổi bật chiều ca thành linh khí nồng đậm độ đã siêu việt hồng hoang rất nhiều đại năng tiên sơn độc phủ chỉ cần có đầy đủ thời gian tích lũy cùng thánh nhân đạo trường cũng có thể phân cao thấp bất quá Đế t nam bố trí t tại trận đại m ụ cực đ tiên ông tự c tu nhận t h là không thể so với huyền đô trích lệch tại về mặt chiến lược hắn so huyền đô mạnh hơn rất nhiều huyền đô thiên phú đối lập nam cực tiên ông phải kém rất nhiều dựa vào đan dược một đường xếp thành đại la kim tiên về sau lại dạy bảo thiên hoàng phúc hy lúc này mới chứng được trần thánh mà nam cực tiên ông là t ừ n g bước một tu lượn ra cùng là chuẩn thánh đ ỉ n h phong nam cực tiên ông tin tưởng n g ư ợ c huyền đô rất nhẹ nhàng nam cực tiên ông tự nhận đối chiến nhân hoàng đế tân hoàn toàn không có có vấn đề đương nhiên gần là đối với chiến hắn là không dám đả thương đế tân không thấy đại sư bá xuất thủ không chỉ có không có làm bị thương đế tân ngược lại tự mình làm một thân tổn thương đối đầu nhân hoàng có thể xuất thủ nhưng không thể tổn thương hắn đối mặt khổng tuyên nam cực tiên ông liền không có phần tự tin này khổng tuyên thánh nhân phía giới đệ nhất nhân là đánh ra tới có thể cùng khổng tuyên p â n cao thấp chỉ có đ i ệ tiên tri tổ chấn nguyên tử đại tiên phó giáo chủ nhân đăng lục áp đạo nhân yêu sư côn bằng minh hà lao tổ huyền minh mà lại khổng tuyên là nguyên vượng c h i tử n ê n móng rất cao thất thải h ỏ a phượng đối đầu khổng tuyên liền sẽ bị khổng tuyên huyết mạch áp chế gặp gỡ đế tân cùng khổng tuyên bọn h ắ n bên này thất thải h ỏ a phượng trong nháy mắt liền không có sức chiến đấu thất thải h ỏ a phượng mặc dù cũng là c h u ẩ n thánh nhưng không phải c h u ẩ n thánh đình p h o n g đối đầu đế tân cũng chỉ có bị đánh phần đế tân là hôn nguyên kim tiên hậu kỳ cũng chính là t r u y n thánh hậu kỳ mà lại hôn nguyên kim tiên thực lực mạnh hơn t r u y n thánh hai người thương nghị một phen về sau quyết định cùng nhau hành động đại thương vẫn là có không ít Trước đó bọn hắn quan sát luân sơn đất rộng của nhiều lại không thuộc về nhân tộc địa bàn coi như toàn bộ đại thương người đến đều có thể dàn xếp thúng chi là đại thương tu sĩ người nhà、hoa、hoàng thiên làm thiên ngoại thiên một phương thế giới cũng có thể dung nạp rất nhiều người đối với xiển giáo cùng nữ ba nhà tới nói dàn xếp tu sĩ người nhà hoàn toàn không có, có vấn đề những cái kia tâm hướng đại thương đã tiến về triều ca nhân hoàng đã tuyên bố tâm hướng đại thương tu sĩ có thể đi triều ca tu luyện hiện tại còn lưu tại tại chỗ đều là muốn bái nhập thánh môn ở dưới tu sĩ nam cực tiên ông cùng thất thải h ỏ a phượng một tuyên dương những n à y tu sĩ、si、nhao nhao hưởng ứng nam cực tiên ông cùng thất thải h ỏ a phượng nhường bọn hắn tự nguyện lựa chọn xiển giáo cùng nữ hòa giáo sau đó nhanh mang lên người nhà ly khai đại thương nhân hoàng sẽ không như thế dễ dàng nhường bọn hắn rời đi bọn hắn muốn tại nhân hoàng không có kịp phản ứng trước đó ly khai đại thương chỉ cần ly khai đại thương nhân hoàng liền lấy bọn hắn không có biện pháp đế xiển giáo cùng nữ hoa giáo cũng sẽ hành động đại thương tu sĩ lại sẽ bị vơ vét một phen đế tân không có đi quá n h i ề u bởi vì tâm hướng đại thương tu sĩ tại hắn tuyên bố đại thương tu sĩ có thể tới t r i ề u ca tu luyện sau đều hành động lưu tại tại chỗ tu sĩ cũng là một lòng m u ố n bái nhập thánh muôn d ư ớ i chỉ là bọn hắn không cùng huyền đô đi tu sĩ như thế có dũng khí đế tân bây giờ nghĩ chính là khổng tên u y bế quan như thế nào hắn hy vọng cuối cùng một thành ngũ hành pháp t á c khổng tên u y có thể tự mình nộ g ra tới địch nhân nhường hắn tùy ý dùng nhân tộc khí vận huyền đô mang đi mấy vạn tu sĩ về sau đại thương khí vẫn thấp xuống rất nhiều nhưng đế tân không có hạn chế khổng t u y ê n sử dụng nhân tộc khí vận khổng t u y ê n mượn nhờ nhân tộc khí vận tham n g ộ ngũ hành p h á p tắc liền cùng đại thương kết nhân quả mà lại khổng t u y ê n gia nhập đại thương cũng là vì lợi dụng nhân tộc khí vận trợ hắn thành thánh đại thương phi thường cần một cái thánh nhân sau này đại thương cùng lão tử nguyên thủy nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề đều là địch nhân đối mặt năm cái thiên đạo thánh nhân bốn cái thánh nhân giao phái đại thương không có thánh nhân là không được đế tân muốn thành thánh không phải nhất thời hồi lâu có thể hệ thống đoạn này thời gian không có cho hắn ban thưởng không có tài nguyên tu luyện mà lại nếu như đế tân tại bây giờ chọn lựa đột phá h u n nguyên viên mãn chiều ca linh khí đại bộ phận đều sẽ bị hắn hấp thu dạng này liền sẽ ảnh hưởng những người khác tu luyện đại thương cần thực lực tổng hợp không ngừng đề cao đế tân cần càng nhiều đại thương tu sĩ tăng lên tu vi đoạn này thời gian đế tân một mực tại thăm nổ biến dị sau không động ấn Từ khi biết rõ hồng trần là nhân đạo lực lượng một bộ phận về sau đế tân biết rõ không động ấn cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy nhân tộc không đơn giản nhân đạo không đơn giản nhưng đế tân không có cẩn thận hiểu qua nhân tộc nhân đạo phương diện càng là liền gia lông cũng mới bắt đầu hiểu rõ chỉ có toàn diện hiểu qua nhân tộc khả năng tốt hơn lý giải nhân đạo bất quá đế tân hiện tại không cách nào toàn diện hiểu rõ nhân tộc nhân tộc chia năm t r bảy khí vận không tập trung đế tân phải hao phí rất nhiều tinh lực xử lý nhân tộc chia năm t r bảy hiện trạng chỉ có nhân tộc thống nhất nhân đạo mới có thể trở nên cường đại hiện tại thân ở phong thần l ư ợ g k i ế p lại có năm cái thánh nhân ở bên đế tân mỗi giờ mỗi khắc không suy nghĩ đoạn này thời gian đại thương tu sĩ mang theo người nhà ly khai các nước chư hầu tu sĩ cũng mang theo người nhà ly khai đế tân đoạn t r ư ở n g quan g tu sĩ mang đi người nhà đều có thể thành lập một quốc gia tu sĩ càng là đại bộ phận cũng bị mang đi lưu lại ít đến thương cảm ngẫm lại cũng đúng thánh nhân cần chính là giáo phái lớn mạnh là bọn hắn cung cấp đầy đủ khí vận trợ bọn hắn tu hành n h â n tộc tu sĩ mang đi sau n h â n tộc thực lực cực lớn giảm xuống bọn hắn căn bản không quan tâm dân tộc thực lực vượt trên lệnh càng tốt phong thần lượng kiếp khả năng tốt hơn thúc đẩy tốt nhất là giữ nguyên kế hoạch s o n g nhân tộc quyền lực thay đổi nhân tộc cộng chủ vị cách giảm xuống đế tân có thể khẳng định các loại nguyên thủy cùng nữ hoa chọn lựa s o n g ngoại trừ đại thương nhân tộc các quốc gia thực lực sẽ cực lớn giảm xuống cho dù là tây kỳ nghĩ đến thánh nhân cũng sẽ không cho cơ xương lưu lại bao nhiêu tu sĩ thánh nhân sẽ chỉ các loại bồi dưỡng một đoạn thời gian về sau nhường tu sĩ xuống núi t r ợ tây kỳ dù sao tây kỳ không có biện pháp cho tu sĩ cung cấp tu luyện cần thiết tài nguyên cũng không thể cung cấp linh khí nồng đậm tu luyện thánh địa đại thương trước sau hấp thu ngàn tu sĩ tăng thêm đại thương tướng sĩ. Tu hắn cùng nhân tộc liên hệ. chương có sáu mươi bảy đại chu chương sáu mươi bảy đại chu cái này mấy ngày có thể nói nhân gian tình thế ngũ thánh phạm vi lớn thu đồ nhường đại bộ phận tu sĩ cầu đạo tri mộng có thể thực hiện có thánh nhân giảng đạo thụ nghiệp các tu sĩ tin tưởng nhân tiên bất quá là không có ý nghĩa việc nhỏ bọn hắn tu vi sẽ phi tốc tăng lên con đường vô hạn chư hầu đối mặt tu sĩ đại lượng ly khai bất lực mạnh như đại thương cũng không thể cầm tu sĩ thế nào chư hầu cũng chỉ có thể lo lắng xung đại thương có khổng t u y ê n cùng nhân hoàng đế tân hai đại truyền thánh đối mặt thánh nhân cũng chỉ có thể ngựa bộ về phần bị khai trừ nhân tộc tu sĩ đã quyết định bái nhập thánh nhân muôn hạ liền không cần thiết so sánh làm người tu sĩ càng muốn làm thần tiên nhân tộc hạn chế quá nhiều nào có thần tiên tới tiêu giao tự tại càng quan trọng hơn là là thần tiên có kéo dài tuổi thọ mà nhân tộc tuổi thọ rất ngắn Các nhưng bây giờ tình huống có thể nói là đại thương một nhà độc đại nhân hoàng đế tân đã là truyền thánh cảnh giới các nước chư hầu không có nhà ai có cao như vậy tu vì tu sĩ như đế tân không nói đạo lý một mình hắn liền có thể đem nhân tộc nhất thống đương nhiên đế tân một người là không thể nào xuất thủ thống nhất nhân tộc thánh nhân sẽ không để cho hắn làm như vậy cho dù đế tân không thể xuất thủ đại thương cũng không phải chư hầu có thể tùy ý đánh Tây nhân Kỷ có giáo hòa, nhân giáo cùng siền giáo giáo nữ hòa, hoa về ẫ n như trên lệnh thương n h cũ rất đại i u Trước Tây tướng nhưng có kia, Kỷ binh đại danh bạn, thương sau i ê lên u trăm trăm. đem bạn, Về s nhân hoàng đế tân một hệ liệt hoa mắt thao tác nhường đại thương thực lực không ngừng lớn mạnh nghe nói đại thương tất cả sĩ binh đều đã tu luyện võ đạo c h â n kinh đại thương tướng sĩ có thể nói đều là tu tiên giả mà các nước chư hầu tướng sĩ phần lớn là phạm nhân dạng này vừa so sánh rất nhiều các nước chư hầu liền đã mất đi tranh bá thiên hạ tư cách tây kỳ nam cực tiên ô n cùng thất thải hòa phượng giá lâm tây kỳ thành gặp qua thượng tiên chúng ta gặp qua thượng tiên cơ sương mang theo tây kỳ quần thần long trọng nên đón nam cực tiên ông cùng thất thải hòa phượng chư vị k h á c h khí nam cực tiên ông cùng thất thải hòa phượng ra hiệu cơ sương bọn người miễn lễ gặp qua đại sư m ì n h gặp qua sư muội đợi đám người đi xong lễ khương tử nha cho nam cực tiên ông cùng thất thải hòa phượng vẫn an thử nha sư đệ vất vả gặp qua tử nhà sư m ì n h vẫn an xong xuôi khương tử nha cho tây kỳ đám người giới thiệu nam cực tiên ông cùng thất thải hòa phượng đại vương thần là đại vương dân tiến vị này là ta xiển giáo đại sư minh vị này là nữ o a nương, nương đại đệ tử mà lại phượng gáy k chính hỗ này là vị sư mội thương r ợ Có t ê m đại s m sư, sư tử u đều là chuẩn thánh. Siền giáo đệ nha i n nhất Thập Nhị Thập là k mời nam n cực tiên ông cùng thất thải h ỏ a phượng đến đây chính là vì giải quyết bá ấp khảo vấn đề nói ra nam cực tiên ông cùng thất thải h ỏ a phượng tu vi chính là môn trấn trụ tây kỳ đám người cơ x ư ơ n g thân thể ngày càng xa suốt cảm giác không còn sống lâu nữa một lòng muốn lập bá ấp khảo nhưng dựa theo thiên số cơ x ư ơ n g hẳn là lập cơ phát thừa dịp thánh nhân thu đồ khương tử nha chuẩn bị nhường bá ấp khảo bái nhập xẻn hiền giáo đồng thời mang một nhóm tây kỳ quý tộc đệ tử bái nhập xẻn hiền giáo nhưng cơ x ư ơ n g chết sống không đồng ý khương tử nha đành phải thỉnh nam cực tiên ông cùng thất thải hòa phượng đến tây kỳ đô thành một chuyến tây kỳ vương chư vị b ầ n đạo cùng sư mội phụng lao sư cùng nữ h a sư thúc chi mệnh đến đây nhân gian mời chào nhân tài vừa lúc tử nha sư để mời liền dành thời gian đến tây kỳ một chuyến thu ba Khương tây ử n kỳ nên cắt điện nam cực tiên ông cùng thất thải hòa phượng ngồi ngay ngắn thờ thủ hai người đại biểu thánh nhân xem như chủ vị tây kỳ vương lần này xển giáo cùng nữ hoa giáo thu đồ còn xin tây kỳ ủng hộ nhiều hơn đợi đám người uống trà tán gẫu một hồi thật lâu nam cực tiên ông mới nói chính thức nguyên thủy thánh nhân cùng nữ hoa thánh nhân đối tây kỳ có đại ẩn tây kỳ ổn thỏa toàn lực hiệp trợ hai vị thợ tiên cơ sương lúc này tỏa toàn lực hiệp trợ hai vị thợ tiên đại thương chủ tướng thuần m ộ s ắ c đại la kim tiên tây kỳ căn bản không có nhưng cùng nó một trận chiến người bây giờ nữ hoa giáo cũng g i a nhập vào tây kỳ tranh bá thiên hạ hy vọng càng lớn hơn vần đạo t r ư ớ c c ả m ơn tây kỳ vương chỉ cần cơ x ư ơ n g tỏ thái độ đón lấy bọn hắn tại tây kỳ hành động liền rất thuận tiện không biết do bá ấp khảo cùng cơ phát hai vị công tử có đó không nam cực tiên ông bắt đầu tay giải quyết bá ấp khảo vấn đề chỉ có cơ phát kế vị mới là bình thường t i ê n số bá ấp khảo cơ phát gặp qua thượng tiên bá ấp khảo cùng cơ phát xem ra một cái cơ sương tranh thủ thời gian khởi hành lễ Tây Kỳ về ư trước, sư như ơ n bần đạo xuống núi trước. Lao sư cho ta nói một chút thiên g đạo Lao cho số, chút triệu, ta một Tây lập Kỳ là phần b á ấp khảo chính là thiên đình phương đông tử vi đại đế là thiên đế phía dưới ngũ lao một t r ò n g thiên đình ngoại trừ thiên đế cùng vương mẫu thuộc về ngũ lao lớn nhất nhưng b á ấp khảo hiện tại vẫn là một kẻ phạm nhân không có chút nào xây s o n g khó mà ngự dưới là đến thánh nhân môn hạ tu hành một đoạn thời gian nam cực tiên ông chuyển ra thiên số cơ sương không cách nào cự tuyệt bởi vì cơ sương bản thân cự phi thường tin tưởng thiên số cảm tạ thượng tiên dài hoặc cơ sương cuối cùng minh bạch vì cái gì khương tử nha một lòng muốn lập cơ phát là người thừa kế nhường bá ấp khảo bái nhập s i ể n giáo nếu là thiên định số lượng cơ sương đành phải tuân theo khảo nhi n g ư ờ i sau khi trở về chuẩn bị m ộ t hai đ ổ i theo tiên thăng côn l u ô n đi bá ấp khảo thiên định phương đông tử vi đại đế vị trí ở thiên đế phía dưới cũng là không tại chỗ tương lai còn có thể phù hộ tây kỳ nhi thần tuân mệnh bá ấp khảo không có phản bác hắn đi thiên đình cũng có thể là tây kỳ xuất lực mà lại hắn là lấy x i n giáo đệ tử thân phận đi nói cách khác tây kỳ về sau sẽ có x i n giáo cùng thiên đình hai phe phù hộ phát ngươi về sau đi theo thừa tướng cùng tiên sinh học tập trị quốc cơ x ư ơ n g an bài xong bá ấp khảo lại an bài cơ phát đã ông trời chú định cơ phát kế vị kia phải thật sớm bồi dưỡng hắn cơ phát năng lực cũng không kém nhi thần tuân mệnh bá ấp khảo cùng cơ phát xuống dưới về sau cơ x ư ơ n g hỏi tham lập triều sự t ì n h nam cực tiên ông không có trực tiếp nói cho cơ x ư ơ n g như thế nào làm chỉ là nhường cơ x ư ơ n g tham khảo nhân tộc các triều đại đội thay cuối cùng nam cực tiên ông cùng thất thải h ỏ a phượng là cơ sương xem xét thân thể phát hiện cơ sương miệng cọp g a thỏ thân thể rất suy yếu đã không còn sống lâu nữa hai người đưa cơ sương một chút bổ khí từ máu linh dược nhường cơ sương tạm thời khôi phục một chút khí huyết sống lâu mấy năm tại ba ấp khảo lôi kéo dưới tây kỷ quý tộc đệ tử nhao n h a u cùng nam cực tiên ông cùng thất thải hòa phượng đi tây kỷ tu sĩ nhìn thấy quý tộc đệ tử cũng đi bọn hắn cũng đi cùng một tháng trôi qua rất nhanh hồng hoang cũng nên đón kiện thứ nhất tình thế nữ hoa giáo mở cửa thu đồ hồng hoang các nơi các tu sĩ sớm hành động n h o nhao tiến về thiên ngoại hoàng tiên có là tham gia nữ hoa giáo khảo nghiệm có thì là quan sát nữ hoa nhà khảo nghiệm t hôm á nay h â hoa n hoàng i m thiên t g mọi người nhân người nôn h n áo người nông nghỉ nghịt khắp nơi đều là tu sĩ gặp qua nữ hoa nương lương nữ hoa mang theo thất thải h ỏ a phượng xuất hiện tại tu sĩ trước mặt náo nhiệt tu sĩ、si、trong nháy mắt thiến tĩnh cho nữ hoa hành lễ miễn lễ hoan n ê n chư vị đến đây hoa hoàng thiên lần này nữ hoa giáo thu đồ cảm tạ chư vị không xa vạn dặm không ngại cực khổ đến đây bản cung ở đây chúc các vị đều có thể thông qua khảo nghiệm nữ hoa làm chủ nhân cảm tạ tu sĩ thật xa đến đây cũng hy vọng đến đây tu sĩ đại bộ phận đều có thể thông qua khảo nghiệm trở thành nữ hoa giáo đệ tử bây giờ nhân tộc khí vận bị nhân hoàng đế tân vẫn mất nữ h a giáo lại là mới thành lập nữ h a giáo muốn vượt qua xiển giáo cùng tây phương giáo cùng người dạy chỉ có tuyển nhận đại lượng đ nhưng tùy ý chiêu thu đệ tử cũng không tốt t h i ệ t giáo chính là ai đến cũng không có cự tuyệt mới đưa đến t h i ệ t giáo thanh danh không tốt lắm bởi vậy nam đại thánh nhân mới muốn bố trí đủ loại khảo nghiệm đào thải những cái kia phẩm tính không tốt tu sĩ điểm ấy nam đại thánh nhân cũng không có nói trước nói tin tưởng thông qua lần này nữ hoa thu đồ khảo nghiệm hồng hoang tu sĩ sẽ minh bạch phẩm tính người không tốt cùng thánh nhân giáo phái vô duyên chúc mừng nữ hoa sư muội chúc nữ hoa sư muội thu đồ viên mãn lao tử mang theo huyền đô g á n g lâm h o à n thiên quảng thu đồ là hắn dẫn đầu vì chiếu cố nữ hoa nhường nữ hoa cái thứ nhất thu đồ đương nhiên cần nhân tài, gặp qua lão tử sư m i n h mượn l ã o tử sư m i n h cắt ôn nữ hoa không nghĩ tới l ã o tử sẽ cái thứ nhất đến chúc mừng nàng tranh thủ thời gian hành lễ gặp qua thái thượng thánh nhân các tu sĩ nhao nhao hành lễ l ã o tử đến đây nói do các thánh nhân đối với lần này thu đổ phi thường trọng thị chúc mừng nữ hoa sư muội chúc nữ hoa sư muội thu đổ viên mãn l ã o tử về sau nguyên thủy mang theo nam cực tiên ống vân trung tử cùng thập nhị kim tiên đến đây chúc mừng gặp qua nguyên thủy sư m i n h mượn sư h u n h cắt ôn nữ hoa cho nguyên thủy hành lễ nguyên thủy chiến trận càng lớn đem môn hạ đệ tử chính thức cũng mang đến cho chân nữ hoa Mặt Mũi. Gặp qua nguyên thủy thánh nhân. Các theo u sĩ n n đạo hành lý nữ n hoa là sư thị tiếp dẫn chuẩn đề là sư đệ nhưng tiếp dẫn chuẩn đề ra mặt giày đã quen một mực lấy sư huynh tự cho mình là các tu sĩ coi là lão tử nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn đề đều tới thông tin h ê giáo chủ hẳn là cũng sẽ đến đáng tiếc các tu sĩ đợi nửa ngày thông tin h ê giáo chủ cũng chưa từng xuất hiện nữ hoa cũng chờ mong thông tin h ê giáo chủ xuất hiện dù sao nữ hoa cùng thông tin h ê giáo không có cái gì khúc mắc mà lại nữ hoa cho rằng thông tin h ê giáo chủ làm người rất tốt đáng giá kết giao hướng nàng lập giáo thông tin h ê giáo chủ không có chúc mừng nàng nàng mở cửa thu đồ thông tin h ê giáo chủ càng không có chúc mừng nàng nữ hoa rất thương tâm nữ hoa sư muội trên l ệ thời gian không nhiều lắm chương sáu mươi chín nữ hoa giáo khảo nghiệm chương sáu mươi chín nữ hoa g i á o khảo nghiệm đúng vậy à sư thúc dù sao xuất thân yêu tộc yêu tộc trong lòng nàng địa vị rất cao cũng rất bình thường di l ạ c phi thường tán đồng nữ hoa nương nương đã từng cũng là yêu tộc yêu hoàng đương nhiên chính nữ h o a cũng không thừa nhận bất quá đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất vì thu nạp hồng h o a n g tất cả yêu tộc vẫn là phong nữ hoa là yêu hoàng mà lại về sau nữ hoa thành thánh về sau yêu tộc đối nữ hoa yêu hoàng liền càng thêm nhận đồng xuất thân yêu tộc lại là yêu hoàng có dạng này một cái thánh nhân yêu tộc đối vu tộc đương nhiên là trực tiếp n g h i ề n ép đáng tức là nữ o a cuối cùng không có để ý yêu tộc đằng sau cũng che chở yêu tộc nếu không yêu tộc cũng không cần tốc độ như ruột ạ i hồng hoang b sư thúc đệ nhất quan liền khảo thí tu sĩ thực lực chỉ sợ muốn đào thải rất nhiều người huyền đô tiếp lời để dựa theo nhân giáo kế hoạch là trước đo tu vi cùng thiên phú sau đó lại đo thực lực nữ hoa sư thúc đệ nhất quan liền khảo thí tu sĩ thực lực dùng vẫn là cùng cảnh giới yêu tộc mặc dù là trận pháp huyền hóa ra tới nhưng cũng không phải tùy tiện có thể đánh bại huyền đô mặc dù đối yêu tộc hiểu rõ không có nam cực tiên ông cùng di là nhiều nhưng yêu tộc cường đại hắn vẫn là được chứng kiến nhân tộc ban đầu thời điểm đối mặt lớn nhất uy hiếp chính là yêu tộc yêu tộc về sau mới là vu tộc cùng cái khắc hồng hoang trùng tộc đệ nhất quan khảo nghiệm quả nhiên như huyền đô suy nghĩ rất nhiều người cuối cùng cũng bị đối thủ nổ xuống lôi đài bất quá những người này cũng không có bị đào thải sư muội bị đánh xuống lôi đài tu sĩ làm sao không có bị đào thải vân sàng bên trên nguyên thủy nhịn không được hiếu kỳ dựa theo ý nghĩ của hắn thiết lập lôi đài thua liền bị đào thải nguyên thủy sư huynh an tâm chớ vội tu sĩ sẽ không bị ở đâu một cửa hải đào thải mà là trải qua tất cả cửa hải sau lại căn cứ bọn hắn tại từng cái cửa hải biểu hiện đến quyết định xếp hạng mà lại nhóm chúng ta phải nhiều không phải đào thải bọn hắn mà là cho bọn hắn đứng hàng thứ lao tử sư huynh ngươi nói đúng hay không nữ hoa nói xong nhìn về phía lao tử mấy người bọn họ lần này thu đồ chính là muốn đem tất cả tham gia khảo nghiệm tu sĩ tận khả năng nhận lấy chỉ cần phẩm tính không có vấn đề cũng nên ai đến cũng không có cự tuyệt có ít người tại cửa này thất bại hay là bởi vì tu vi không đủ kinh nghiệm không đủ lao tử không có hoàn toàn tán đồng nữ hoa quan điểm tham gia khảo nghiệm tu sĩ có thể hoàn toàn nhận lấy tốt nhất bất quá phẩm tính không tốt tu sĩ tình nguyện không lớn thiện tiếp dẫn chuẩn đề ở một bên phụ họa dù sao bọn hắn tây phương giáo là cuối cùng thu đồ nữ hoa giáo nhân giáo cùng x i n giáo thu đồ nhìn cách bọn hắn có thể tham khảo một hay trong sơ cốc trang cảnh tiếp tục biến hóa lôi đài biến mất xuất hiện tại nguyên chỗ chính là một khối thải sắc tảng đá phía trên có bảy loại sắc thái đem tảng đá đều đều chia bảy khối thất thải h ỏ a phượng xuất hiện trên bầu trời s ắ n gốc chúc mừng chư vị tiếp xuống cửa này muốn khảo nghiệm là tu vi bảy cái nhan sắc phân biệt đối ứng đ ị a tiên đến đại la kim tiên nếu ngươi là đ ị a tiên chính là thấp nhất màu trắng khu vực sáng lên nếu ngươi là đại la kim tiên phía trên nhất màu tím liền sẽ khu vực liền sẽ sáng lên mỗi người đem thân phận bài cầm tại trong tay ạ i trong t một cái tay khác theo trên tảng đá toàn lực phát ra các ngươi tu vi đều sẽ bị ghi lại ở thân phận của các ngươi bài bên trên thất thải hòa phượng huyện đô cửa thứ hai là đo tu vi cái này một cửa ải sẽ chuẩn xác đo ra tu sĩ tu vi các tu sĩ nhao nhao tiến lên một tay cầm thân phật bài một tay đặt tại thất thải trên tảng đá toàn lực phát ra không nghĩ tới còn có đại la kim tiên tu sĩ một khối chắc thí thạch trên bảy đạo hồng quang sáng lên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt sư thúc lần này kiếm lợi lớn di l ạ c cảm khái tây phương giáo đại la kim tiên cũng không có mấy cái kia là hai vị lao sư nuôi dưỡng thật lâu mới bồi dưỡng ra được mà nữ h a sư thúc mới vừa lập giáo thu đồ đã thu cái đại la kim tiên có đại la kim tiên tu vi đệ tử nữ hoa giáo tại cấp cao đệ tử trên đã không thua cái khác giáo phái đúng vậy à không nghĩ tới những n à y tu sĩ bên trong lại có một cái đại la kim tiên mặc dù chỉ là đại la tiền kỳ huyền đô đi theo c ả m khái hắn lừa gạt đi những cái kia tu sĩ còn chưa phát hiện đại la kim tiên nhóm chúng ta mới nhả lại so với sư thúc càng nhiều nam cực tiên ông phi thường không bình tĩnh hắn cùng thất thải h ỏ a phượng một đạo thu nạp nhân tài hắn vậy mà không có phát hiện trong đó có một cái đại la kim tiên xiền giáo khác không nhiều đại la kim tiên nhiều trần thánh cũng có ba bốn nhưng đại la kim tiên ai không cần hồng hoang bao nhiêu tu sĩ đại la bao nhiêu Thất thải hỏa phượng chúc a o ứ n thường, tự đi ra ngoài mời chào nhân Tiên. hẳn nhất định thường lòng. g phi phi chào Chắc hài h đi mời tài, vậy mà tới cái Đại、la、Kim tự Sư ra La Lão mà c vậy mừng sư muội chuẩn đề dẫn đầu chúc mừng không nghĩ tới nữ hoa vận khí tốt như vậy lại có đại la kim tiên tu sĩ đến bái nàng muôn h ạ chúc mừng sư muội l ã o tử nguyên thủy tiếp dẫn cũng đi theo chúc mừng thật cảm tạ sư đệ sư m i n h sư m i n h có đại la kim tiên đến bái nàng muôn h ạ n ữ hoa phi thường ưa thích tại hồng hoàng đại la cũng là hiếm có cao thủ s i ê n năng bồi dưỡng đợi một thời gian nữ hoa giáo lại sẽ thêm ra một tên chuẩn thánh đại đa số tu sĩ đều là đ ị a tiên tu vi đương nhiên cũng muốn liền đ ị a tiên cũng chưa tới mà lại không ít tu vi khảo thí s o n g s o n g thất thải h ỏ a phượng mang tu sĩ ra sơn cốc ngoài sơn cốc là một tòa to lớn bình địa bình địa ở giữa đặt vào mười khối ngũ thải tảng đá thất thải h ỏ a phượng n h ư ờ n g tu sĩ một lần tiến lên nhập cửa thứ hai một tay cầm thân phật bài một tay theo trên tảng đá toàn lực phát ra cửa này khảo nghiệm là tu sĩ thiên phú ngũ thải đại biểu thánh tiên đ i ệ huyền hoàng năm cái đẳng cấp cao nhất là thánh cấp kém nhất là hoàng cấp hoàng cấp thiên cấp huyền cấp địa cấp hoàng cấp huyền cấp h u y cấp huyền cốc, hoàng cốc, huyền cấp, cấp, cấp, đám tiếp theo. thất i ế p t e o t h thải h ỏ a phượng chỉ huy tu sĩ có thứ tự khảo thí từng người từng người tu sĩ thiên phú bị từng cái đo ra thiên phú kiểm chắc xong xuôi kế tiếp là tâm tính kiểm chắc. thất thải h ỏ a phượng vung tay lên ngũ thải t ả n g đá biến mất thay vào đó là từng tòa c h ố n g rông xuất hiện tế đàn có ngàn cái nhiều ngàn tên tu sĩ đi đến tế đàn thấy hoa mắt bọn hắn xuất hiện tại một cái xa lạ địa phương nơi này linh khí dư giả đến nưng lộ trên mặt đất khắp nơi là hồng hoàng khó gặp linh dược có tu sĩ không hề bị lay động có trắng trợn ngắt lấy có tu sĩ ngồi xếp bằng tu luyện qua thật lâu trang cảnh lần nữa chuyển đổi Tu sĩ nhớ mãi không quên sĩ sự nhớ không người mãi i và v ệ cửa xuất hiện. c thứ tư năm à hoàn y huyến cảnh tu sĩ cảnh, thông qua tu thân biệt thông tu tu tâm tính cùng phẩm tính.、Cửa、thứ cảnh nhường khác cảnh, hiện bình phán phẩm đến cùng qua qua biểu Cửa sĩ sĩ sĩ ở tu sĩ vẫn như cũng là tại hoàn cảnh bên trong lần này bọn hắn đối chiến chính mình trải qua năm cửa khảo nghiệm tất cả tham gia khảo nghiệm tu sĩ cũng bị đánh cái tổng hợp điểm nữ hoa đem toàn bộ thông quan lại thiên phú cao tu sĩ thu làm thân truyền đệ tử trong đó đại la kim tiên tu sĩ được thu làm nữ hoa nhị đệ tử còn lại một lần thu làm nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử chúc mừng sư muội đến đệ tử mấy vạn chúc mừng sư muội chúc mừng sư muội lao tử nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn đề nhau nhau chúc mừng nữ hoa thật cảm tạ sư huynh sư đệ nữ hoa giáo thu đồ khảo nghiệm thuận lợi hoàn thành nữ hoa nhà lập tức thu mấy vạn tên đệ tử nữ hoa phi thường vui vẻ từ hôm nay trở đi nàng rốt cuộc không cần lo lắng khí vận vấn đề nữ hoa không có nhân tộc khí vận mới một tháng đối với nàng mà nói tổn thất cũng không lớn lần này thuận lợi thu đồ nhường nàng khí vận có thể tục đón cũng coi như một cái đại hạnh sự tình mặc dù giáo phái khí vận xa xa so không lên nhân tộc khí vận chương bảy mươi tham dự cảm giác cùng lòng cảm mến một bên khác thất thải h ỏ a phượng nhìn qua tất cả thông qua khảo nghiệm tu sĩ chúc mừng các vị trở thành nữ hoa giáo đệ tử nữ hoa không có như t i ệ t giáo ai đến cũng không có cự tuyệt tâm tính không tốt đệ tử vẫn là đào thải đây là nữ hoa cùng lao t ử đám người nhất định phẩm tính không được không muốn đương nhiên tuyệt đại đa số tu sĩ cuối cùng vẫn thông qua được khảo nghiệm nhưng phía sau hai cửa ả i nhường bọn hắn ký ức khắc sâu tự mình nội tâm bí mật lớn nhất bị khai quật tâm tình tiêu cực được phong thích ra cửa thứ tư bên trong tu sĩ cơ hồ trầm mê trong đó bị hoàn cảnh dày vò đến kém chút điên rồ đương nhiên cửa này khảo nghiệm cũng là có trợ giúp rất lớn nhìn thẳng vào nội tâm bí mật đối mặt đi qua tiếp đ ố i cùng sai lầm nhường tu sĩ、si、đối với mình nhận biết càng thêm khắc sâu cửa thứ năm tương đối mà nói không có như vậy tra tấn người mình cùng tự mình giao thủ tu sĩ、si、sẽ đối phương cũng biết tu sĩ、si、làm sao ra chiêu đối phương cũng làm sao ra chiêu rất nhiều thời điểm đối phương đối tiên pháp vận dụng càng thêm tự nhiên nhường tu sĩ、si、chỉ có thể bị động bị đánh đến cuối cùng tu sĩ、si、phần lớn đều là bị đối phương đánh bại có thể chiến thắng không có bao nhiêu tham kiến đại sư tỷ các tu sĩ、si、sau hai cửa ải biểu hiện rất kém cỏi nhưng tuyệt đại bộ phận cũng thông qua được khảo nghiệm trở thành nữ hoa giáo đệ tử hơn nữa còn là đệ tử l ầ i một mặc dù đại bộ phận người đều là ngoại môn đệ tử nhưng từ nay về sau bọn hắn cũng là thánh nhân đệ tử nữ hoa nhường lão tử nguyên thủy cũng tiếp dẫn chuẩn để làm sơ nghỉ ngơi nàng muốn trước tiên hội kiến một cái đệ tử cho đệ tử mới nhập môn chào hỏi hoan n ê n chư vị gia nhập nữ hoa giáo từ hôm nay trở đi bản cung chính là các ngươi lao tử các ngươi chính là bản cung đệ tử hy vọng các ngươi tại về sau trong tu luyện cố gắng nhiều hơn bản cung sẽ thường xuyên cho các ngươi giàn đạo đệ tử tham kiến lao sư nhóm nao h nhao quỳ xuống đất hành lễ giờ khác này bọn hắn chân chính trở thành nữ hoa nương nương đệ tử các ngươi hẳn là nhìn thấy hoa hoàng thiên ngoại trừ hoa hoàng cung đại bộ phận địa phương đều là chống không nữ hoa giáo có thể nói phi thường đơn sơ vi sư muốn các ngươi vây quanh hoa hoàng cung kiến thiết bản g giáo hoa hoàng cung xung quanh trở lại một khối lớn địa phương làm vi sư giảng đạo địa phương về sau theo thứ tự làm đệ tử thân truyền khu nội môn đệ tử khu ngoại môn đệ tử khu mọi người cùng nhau xây dựng ta giáo phái cung vũ chuyện cụ thể hòa phượng sẽ an bài các ngươi vi sư hy vọng các ngươi dụng tâm xây dự trong các ngươi rất nhiều người đều là mang theo người nhà tới. v i sư cũng sẽ an bài tốt cuộc sống của bọn hắn tại hoa hoàng thiên các ngươi không cần lo lắng các ngươi cuộc sống của người nhà cũng không cần lo lắng bọn hắn sinh sôi quá nhanh không có địa phương sinh hoạt không lâu sau đó vi sư sẽ mở rộng hoa hoàng thiên các ngươi nhập môn sau muốn làm chuyện thứ nhất chính là xây dựng bản giáo c u n g vũ dùng cho các ngươi cùng tương lai gia nhập bản giáo đệ tử tu luyện sinh hoạt dùng các loại bản giáo c u n g vũ xây dựng xong vi sư cho các ngươi giảng đạo đối nữ hoa giáo kiến thiết nữ hoa cũng làm theo lão tử cách làm n h ờ đệ tử kiến thiết cứ như vậy đệ tử liền sẽ có lòng cảm mến cảm giác thành cựu đối môn phái càng thêm trung thành Cái những à y còn c ỉ là đệ tử đời tử một dựa theo dựa n hoa kế hoạch, qua kế h khiến i cái đời ề u năm này n một c đệ tử ũ thu đệ nữ hoa giáo liền sẽ lại một lần nữa lớn mạnh. Những hoa giáo lại sẽ một đ tử này bên trong rất nhiều người là mang theo người nhà tới nữ hoa tự nhiên sẽ an bài tốt cuộc sống của bọn hắn đệ tử người nhà phần lớn là phổ thông sinh linh sinh sôi rất nhanh tương lai hoa hoàng thiên khả năng ở không dưới nữ hoa phòng ngừa chú đáo sớm làm tốt mở rộng hoa hoàng thiên chuẩn bị là bước kế tiếp nữ hoa giáo chiêu thu đệ tử làm tốt chuẩn bị chúc mừng sư thúc tam giáo đệ tử nhao nhao đứng dậy hành lễ bọn hắn là đến xem lễ mà lại bọn hắn cũng là tiếp súng r i ê n phần mình giáo phái thu đồ chấp hành giả nữ hoa giáo thu đồ cho bọn hắn rất nhiều gợi ý đặc biệt là huyền đô nhân giáo dựa theo lão tử ý nghĩ là khảo nghiệm một phen sau đặt riêng nội môn bên ngoài ấn khảo nghiệm thành tích phân chia đệ tử đợi một cùng đ ờ i thứ hai thậm chí đệ tử đợi ba mà lại nhân giáo cung vũ xây dựng cũng trước một bước bắt đầu huyền đô cảm thấy nhân giáo cũng có thể cùng nữ hoa giáo học tập một cái sư thúc nhường hòa phượng phụ trách nữ hoa giáo cung vũ xây dựng vậy cụ thể xây dựng phương án hẳn là cũng tại hòa phượng trong tay huyền đô chuẩn bị đợi chút nữa đi tìm hòa phượng mượn xem một cái nam cực tiên ông biết rõ nhân giáo sớ xem ra xiển giáo cũng phải có thay đổi trước kia xiển giáo chỉ có cực thiểu số đệ tử ở lại tại trên côn luân sơn mười mấy thân truyền đệ tử cũng có riêng phần mình đ ạ o trường phân chia tại hồng hoang các nơi bây giờ xiển giáo cũng mời chào không ít nhân tài trừ phi tất cả đều làm đệ tử đợi ba hoặc đệ tử đợi bốn phân đến thân một đời truyền đệ tử thủ hạn không phải vậy chỉ có thể tại trên côn luân sơn xây dựng rộng lớn cung vũ mà lại trong đó không ít tu sĩ là mang m theo người nhà hiện nay an trí tại côn sơn rời núi nếu như mới nhập môn đệ tử không thu xếp tại trên côn luân sơn kia tu sĩ người nhà thì càng khó có thể bình an sắp xếp so sánh nhân giáo xi bất quá nam cực tiên ông tin tưởng lão sư đã có quyết đoán của mình di lặc cũng cảm thấy nữ hoa giáo nhường đệ tử xây dựng cung vũ cái này cách làm rất không tệ quyết định sau khi trở về t r ư ờ n g cầu hai vị lao sư ý kiến hôm nay xem lễ sư mội môn hạ thu đệ tử vi huỳnh cảm thụ rất sâu nhường đệ tử xây dựng cung vũ gia tăng đệ tử cảm giác thành tiệu cùng lòng cảm mến vi huỳnh cảm thấy có thể tham khảo m ộ t hai lao tử nhìn thấy nữ hoa trở về cảm thán lời của sư huynh chính là nhóm chúng ta muốn nói ta phương tây hoang vắng lại căn cỗi linh sơn hơi tốt đi một chút một mực lo lắng đệ tử không để lại tới t ạ nguyện có sư mọi tiền lệ ta phương tây cũng không cần lại lo lắng cái vấn đề này chuẩn đề cảm thán tiếp dẫn c ô n g vân sư hội thu đồ khảo nghiệm để cho ta thu hoạch rất nhiều nguyên thủy cảm thấy để cho đệ tử cùng nhau xây dựng cung vũ phương pháp không tệ nhưng xiển giáo đệ tử đặc biệt là thập nhị kim tiên đạo trưởng phần lớn tại hồng h o a n g nếu để cho bọn hắn chuyển về đến sẽ ảnh hưởng bọn hắn tại hồng h o a n g ảnh hưởng nguyên thủy trong lúc nhất thời không biết rõ nên làm cái gì có thể để cho sư h i n h sư đệ có thu hoạch nữ hoa thật cao hứng ta đây cũng là tham khảo lão tử sư h u n h cách làm nữ hoa k i ê m tốn nàng xác thực tham khảo lão tử cách làm t h như nhường đệ tử cùng nhau xây dựng cung nữ hoa như thế đế tân biết rõ là bởi vì nữ hoa lập giáo về sau đế tân đem nữ hoa nhân tộc khí vận bật mất nữ hoa hưởng thụ lâu như vậy nhân tộc khí vận cùng yêu tộc khí vận biết rõ khí vận chốt tốt muốn thông qua giáo phái khí vận để đền bù đế tân tin tưởng lão tử cùng nguyên thủy cũng là như thế trận này bọn hắn lừa dối đi mấy chục vạn nhân tộc tu sĩ cùng trên trăm vạn tu sĩ người nhà cũng là vì khí v ậ n bất quá đế tân đem những n à y người cùng nhân tộc khí v ậ n liên hệ cũng chặt đứt chỉ có tây phương giáo là vì phát triển phương tây đại hưng phương tây là thuần túy vì khí v ậ n mặc dù chuẩn đ ề tiếp dẫn cũng cần khí vật chương bảy mươi mốt muốn linh khí trước tiên cần phải lao động chương bảy mươi mốt muốn linh khí trước tiên cần phải lao động huyền đô sư h i n h một tháng chính là nhân giáo thu đồ này g đến thời điểm còn nhiều hơn cùng sư h i n h tỉnh giáo di lặc nhìn xem huyền đô tây phương giáo thu đồ khảo nghiệm là cuối cùng tiến hành nữ hoa giáo nhân giáo cùng xiển giáo thu đồ khảo nghiệm cũng đối tây phương giáo có dẫn dắt tây phương giáo đến thời điểm có thể tham khảo bọn hắn tam giáo cách làm nhường tây phương giáo tốt hơn tiến hành thu đồ vi huynh sợ là không có thời gian à, các ngươi cũng biết rõ nhân giáo thu đồ công việc đều là vì huynh đang phụ trách nhân giáo hiện tại ngay tại xây dựng cung điện lại muốn chuẩn bị khảo nghiệm công việc vi huynh chấm dứt à. huyên đô cự tuyệt di lặc thỉnh cầu lần trước di lặc cướp đi một nửa hắn theo đại thương mời chào người tới mới hắn một mực ghen ghét di lặc lúc ấy huyên ô từng đề cập với lao tử việc này dù sao huyền đô cùng lao tử đồng thời xuất động đệ lại nhân hoàng đế tân mới nói động mấy vạn đại thương tu sĩ mang theo người nhà ly khai đại thương di lặc lại thừa dịp tự mình tại các nước chư hầu mời chào nhân tài thời điểm lừa dối đi gần l ử a đại thương tu sĩ nhiều người dạy lập tức thiếu đi hơn vạn tu sĩ thủ dương sơn mặc dù không so được côn luân sơn nhưng thủ dương sơn hoàn toàn là lao tử địa bàn côn luân sơn mặc dù lớn lại có đồ vật phân chia nguyên thủy chỉ chiếm căn cứ đông côn luân nhân giáo có thể nhẹ nhõm an bài tu sĩ tại thủ dương sơn ở lại huyền đô xác thực bệ bộ nhiều việc một bên muốn giám sát tu sĩ xây dựng cung điện một bên muốn chuẩn bị thu đồ khảo nghiệm đương nhiên. Tứ lại dạy khảo nguyên h i ệ m đ ạ lai u d sư huynh n g có i u còn tại ghen ghét tại nhân gian mời chào nhân tài sự tình á ở trong đó có hiểu lầm ngày nào ta phụng lao sư chi mệnh đang chuẩn bị đi đại thương mời chào nhân tài không xảo nộ lên theo đại thương g i tu sĩ l i ê n cùng bọn hắn tuyên dương một phen tây phương giáo thiện kinh chưa từng nghĩ không ít đại thương tu sĩ cũng đối tây phương giáo thiện kinh cảm thấy rất hứng thú muốn đến linh sơn học tập tây phương giáo thiện kinh thịnh tình không thể chối t ừ ta liền thuận thế mời bọn hắn đi phương tây tham quan một cái nhường sư huynh tưởng lầm là ta lừa dối đi bọn hắn kỳ thật ta tại mời bọn hắn đi phương tây tham quan trước đó cùng bọn hắn nói rõ phương tây c ả n c ố i không cách nào cùng phương đông so sánh nhường bọn hắn suy nghĩ nhiều khảo thi suy nghĩ có thể ngăn cản không được bọn hắn đối ta phương tây thiện kinh hướng tới di lập nói tới đoạn đại thương tu sĩ sự tình mặt không đỏ tìm không đập d chỉ là nói cho bọn hắn nhân giáo yêu cầu cao có thể sẽ một chuyến tay không chủ yếu hơn chính là an trí không được nhiều như vậy tu sĩ người nhà hiện tại di l ạ c ở trước mặt mọi người đem việc này nói ra về sau ngoại trừ nhân giáo cái khác dạy liền sẽ không đối với chuyện này vốn nắn không thả thì ra là thế sư h i n h đã di l ạ c sư đệ đem việc này nói rõ ràng ngươi không nên tại ghen ghét di l ạ c sư đệ đương nhiên di l ạ c sư đệ cùng tây phương giáo muốn cảm tạ sư h i n h cùng sư bá bằng không ngươi muốn đối mặt nhân hoàng cùng khổng tuyên không tránh khỏi ăn một ít khổ sở nam cực tiên ông gặp lão tử không nói lời nào tranh thủ thời gian giảng hòa tây phương giáo tính n ế t hắn là biết đến di l ạ c làm tây phương giáo đại đệ tử rất được chuẩn đ ể cùng tiếp dẫn chân truyền lừa dối lên người đến kia làm ộ t bộ một bộ đại thương tu sĩ tu vi thấp tầm mắt hẹp rất dễ dàng bị di l ạ c loại này tu vi cao thánh nhân đệ tử thuyết phục mà lại nhân giáo trước kia s á c thực không thu đồ đệ lao tử mặc dù không có giống như lão sư cả ngày ở mức sinh loan hóa khoác cọng lông mang giáp treo ở ngoài miệng nhưng yêu cầu rất cao ngoại trừ huyền đô không ai tiến vào lão tử con mắt di l ạ c khẳng định là lợi dụng điểm này mới đem không sai biệt lắm một nửa đại thương tu sĩ lừa dối đi không phải vậy phương tây như vậy căn cối đại thương tu sĩ làm sao lại đi ai kêu thủ dương sơn tại nhân tộc địa bàn trên đây huyền đô hừ một tiếng không có nói tiếp nam cực tiên ông còn không phải tự mình không có kéo đến bao nhiêu đại thương tu sĩ đỏ mắt tự mình kéo mấy vạn đại thương thống lĩnh nhân tộc ba trăm n h ă m dân tộc tu sĩ phần lớn tập trung ở đại thương bởi vì đại thương tài nguyên tu luyện phải nhiều chiều ca gần một tháng qua đến chiều ca tu sĩ càng ngày càng nhiều chiều ca linh khí sản xuất tốc độ so trước kia nhanh hơn gấp đôi tu sĩ tu luyện cũng càng nhanh nhưng linh khí dù sao cũng có h ạ n đế tân vẫn làm một chút hạn chế mới đến tu sĩ nhất định phải giúp đại thương tu thành trì hoặc lấy quặng hoặc phơi muối mới có thể thu được đến triều ca đạo trưởng tu luyện tư cách mà trước đó giúp đại thương tu qua thành trì hái qua mỏ phơi xem qua tu sĩ thì có thể thời gian dài tại triều ca tu luyện đế tân biết do tạm thời cầm rời đi tu sĩ không có biện pháp về sau liền nghĩ mau chóng tăng lên đại thương tướng sĩ thực lực nguyên bản chuẩn bị chậm rãi đem đại thương các nơi tướng sĩ từng nhóm tăng thực lực lên nhưng lúc này năm đại thánh nhân vội vàng thu đ ồ mở rộng giáo phái không có thời gian quản đại thương mà tây kỳ thiếu đi bá ấp hảo cơ phát tiến đánh bắc hải biến động chậm lại cái này thời điểm đại thương các nơi quân đội không có cái gì nhiệm vụ vừa vặn rút ra một chút đi vào chiều ca tu luyện đế tân không phải vậy đại thương tu sĩ đến một lần chiều ca liền đến chiều ca đạo trường tu luyện một mặt là cho đại thương các nơi tướng sĩ lưu vị trí một phương diện cũng là muốn khảo nghiệm một cái những này đại thương tu sĩ đến cùng là tâm hướng đại thương vẫn là chỉ muốn cọ chiều ca linh khí đại vương lão thần đã theo đại vương yêu cầu cho các nơi quân đội phát lệnh nhường các nơi phái một phần ba tướng sĩ đến đây chiều ca tu luyện văn trọng đi vào vương cung trích tinh lâu báo cáo trích tinh lâu là đế tân xây dựng thêm chiều ca thời điểm xây trích tinh lâu là chiều ca cao nhất một mỗi lầu đế tân xử lý xong chính vụ cơ bản cũng trên trích tinh lâu đến một lần trên trích tinh lâu tu luyện không có người quấy dày mà đến có thể quan sát toàn bộ chiều ca chiều ca mỗi một chỗ động tĩnh đều có thể nhìn thấy vất vả thái sư cô đã để người tại chiều ca đạo trưởng cho bọn hắn đưa ra một mảnh địa phương đế tân nhường văn trọng ngồi xuống ba chiều lao thần vừa v ậ n lượng hắn vất vả tại đại vương chỉ là đại vương lập tức nhường nhiều như vậy tướng sĩ đến chiều ca tu luyện linh khí phải trăng theo kịp văn trọng lo lắng nhiều như vậy tướng sĩ đến đại thương tu luyện đem hiện hữu linh khí tiêu hao hết ảnh hưởng tới chiều ca thành người tu luyện mặc dù triều ca thành tụ linh đại trận có thể tăng lớn công suất nhưng văn trọng cảm thấy muốn từng bước một tới thái sư hẳn là đoán được cô muốn làm thế nào chúng ta hôm nay không trò chuyện cái này cô nghĩ biết rõ tiệt giáo đối mặt cái khác tứ đại thánh nhân giáo phái làm việc sẽ làm sao trước kia tiệt giáo là hồng hoang đệ nhất đại giáo phái có thể nữ hoa giáo mới vừa dẹp xong đồ môn nhân đã vượt qua tiệt giáo còn lại nhân giáo xiển giáo cùng tây phương giáo sẽ chỉ càng nhiều đặc biệt là nhân giáo đại thương tu sĩ cơ hồ cũng bị bọn hắn lừa dối đi đều đi qua hơn một tháng thông tin vậy mà không có bất kỳ phản ứng nào đế tân cảm thấy không nên mặc dù tiết giáo thực lực tổng hợp mạnh hơn nhưng môn nhân mang theo chính là khí v ậ n thánh nhân ai cũng sẽ không ngại khí v ậ n nhiều nữ hoa giáo thu đồ cùng ngày giáo chủ không có đi thiên ngoại thiên chúc mừng nữ hoa nương nương nghĩ đến là tại chuẩn bị cái gì văn trọng không biết rõ trên kim n g a o đảo tình huống từ khi giáo chủ phái vân tiêu cầm đầu ba trăm tiết giáo môn nhân lên thiên đình về sau tiết giáo đệ tử liền cơ hồ không ra văn trọng gần nhất cũng không có quay về kim n g a o đảo không biết rõ thông tiên đang bận cái gì cô cảm thấy tiết giáo không nên thờ ơ cũng nên lại thu một chút đệ tử chương b ả áp lực trùng điệp chương b ả áp lực trùng điệp theo đế tân thiệt giáo nếu là duy trì hiện môn nhân số lượng không được bao lâu liền sẽ bị nhân giáo xiển giáo nữ hoa giáo cùng tây phương giáo siêu việt thiệt giáo dù sao cũng là bên ngoài cùng mình một con đường thiệt giáo thực lực yếu đi đế tân đang đối kháng với l a o tử nguyên thủy nữ hoa cùng tiếp dẫn chuẩn đề thời điểm áp lực liền sẽ rất lớn trừ phi khổng tuyến có thể thành thánh nhưng đế tân cảm thấy thời gian ngắn bên trong hy vọng không lớn khổng tuyến t h a g ngộ ngũ hành pháp t ắ c chỉ có c h í n thành cuối cùng một thành cần chính khổng tuyến đi ngộ không phải thời gian ngắn bên trong có thể thành công theo nữ o a nhà thu đồ song xuôi nhân giáo xiển giáo cùng tây phương giáo thu đồ cũng sẽ liên tiếp tiến hành đối mặt môn nhân số thậm chí mấy chục vạn xiển giáo đại thương cũng có chút lực dù sao cấp cao chiến lược đại thương t r ê n h l ệ n h xiển giáo rất nhiều đại la kim tiên nhìn như đại thương cùng xiển giáo số lượng không sai biệt lắm nhưng thực lực chân chính tới nói đại thương mấy cái này tổng bình so xiển giáo thập nhị kim tiên t r ê n h l ệ n h rất nhiều xiển giáo thập nhị kim tiên cũng không hoàn toàn là đại la kim tiên thập nhị kim tiên bên trong chí ít có hai người là c h u ẩ n thánh ngoại trừ thập nhị kim tiên nam cực tiên ông cùng vân trung tử cùng phó giáo chủ n h i n đang đều là t r u y n thánh mà lại nam cực tiên ông cùng nhiên đăng đều là c h u ẩ n thánh đỉnh phong đế tân một mình đối mặt nhiên đăng hoặc nam cực tiên ông hoàn toàn không sợ thậm chí có thể đẻ ép bọn h ắ n đánh nếu là nam cực tiên ông cùng nhiên đăng cùng tiến lên đế tân liền không cách nào bận tâm những người khác cứ như vậy đại thương mấy cái này tổng binh liền sẽ bị vân trung tử bọn người đệ lên đánh không có khẩn tuyên đại thương nhất định bại mặc dù có khẩn tuyên cũng không làm nên chuyện gì nguyên thủy là không muốn mặt người vì không đồng ý môn hạ đệ t ử chết không ngại tự mình hạ chẳng hơn nữa còn có nhân giáo ở một bên nhìn chằm chằm nhân giáo cùng đại thương quá khứ không có quá lớn mâu thuẫn từ khi đế tân xuyên qua tới có thể tu luyện về sau cùng đế tân mâu thuẫn nhiều nhất chính là nhân giáo đế tân tuần tự làm bị thương huyền đô cùng lao tử lại đoạn mất lao tử nhân tộc khí vật c h ắ c đứt huyền đô cùng nhân tộc liên quan về sau đế tân lại hủy đi lao tử miếu thờ pho tượng cấm bách tính tế bái cuối cùng còn đoạt lao tử không độc ấn đế tân cùng nhân giáo sớm đã thế như nước với lựa đế tân muốn bảo trụ đại thương cảm giác trận pháp bảo vệ vẫn là quá nhỏ chỉ có thể bảo vệ hiện tại triều ca đế tân hy vọng trận pháp bảo vệ có thể bao trùn triều ca cùng chung quanh m ư ơ i hai tòa thành cứ như vậy cho dù đại thương cuối cùng tách ra cũng sẽ không bị hủy diện đại thương căn cơ vẫn còn ở đó. bất quá muốn nhường trận pháp bảo vệ bao trùm chiều ca cùng xung quanh một mươi hai tòa thành độ khó rất lớn hệ thống gần nhất một đoạn thời gian cũng không ra ngoài cũng không cho hắn ban thưởng đế tân một lần coi là hệ thống đã từ bỏ hắn trước đó có hệ thống ban thưởng nhường đế tân có thể nhanh chóng tu luyện tăng thực lực lên đến tăng tốc tăng lên đại thương thực lực hiện tại tăng lên tốc độ còn chưa đủ đế tân cảm thấy có cần phải nhiều mở ra mấy khối tam tài đại trận trận pháp tăng lên mấy thành công suất nhường đại thương tướng sĩ mau chóng tăng thực lực lên mà lại tu luyện thay phiên cũng muốn tăng tốc mặt khác đại thương tu sĩ số lượng cũng muốn gia tăng võ đạo chân kinh sau tam trọng cũng có thể mở ra đại thương hẳn là đem bách tính tử nữ tướng sĩ tử nữ cùng triều đình cùng các nơi quan viên tử nữ cũng đặt vào trong tu luyện t r i ề u ca thư viện cũng nên dùng đại thương nếu không tiếc bất cứ giá nào tăng lên hiện hữu tướng sĩ cùng đã dấn thân vào đại thương tu sĩ tu vi đồng thời tận lực huyết trương đại tu sĩ số lượng võ đạo chân kinh cũng không khó tu rất dễ dàng thành tiên mặt khác chư hầu bên kia cũng phải cấp bọn hắn tìm một chút sự tình cảm đặc biệt là tây kỳ nghĩ trước chiếm đoạt bắc hải sau đó đông tiến công đánh đại thương trước đó cơ phát cùng bá ấp khảo hai đường tiến công đánh bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu liên tục bại lui có vẻ cơ phát cùng bá ấp khảo so văn trọng còn lợi hại hơn tây kỳ quân đội so đại thương quân đội lợi hại trên thực tế văn trọng mang binh chấn áp bảy mươi hai lộ chư hầu thời điểm bảy mươi hai lộ chư hầu có tây phương giáo ủng hộ mới có thể cùng đại thương đánh có đến có quay về tây kỳ tiến đánh bảy mươi hai lộ chư hầu thời điểm tây phương giáo không còn ủng hộ bảy mươi hai lộ chư hầu mà tây kỳ có xiển giáo ủng hộ tự nhiên đánh không lại đại vương đang lo lắng cái gì v ă n trọng cảm thấy đại thương đoạn thời gian không có quá lớn nguy hiểm tây kỳ trừ phi i ể n giáo phái phía dưới môn hạ thập nhị kim tiên nếu không căn bản công không phá được đại thương phòng thủ mà i ể n giáo hiện nay chậm đã thu đ ổ không có quá nhiều tinh lực quản nhân tộc sự tình bá ấp khảo đã bái tại i ể n giáo môn hạ cơ phát tại bắc hải tiến triển c h ậ m c h ạ c các loại tây kỳ đánh xuống bắc hải thời điểm đại thương đã sớm đem các nơi tướng sĩ tu vi tăng lên rất nhiều thái sư đại thương hiện tại áp lực trùng điệp tha khổng tuyên bế quan không biết rõ bao lâu mới xuất quan các nơi tổng binh mặc dù có đại la tu vi nhưng đó là linh quả tích tụ ra tới thực tế chiến lược so mấy cái hội nguyên tu luyện xiển giáo tiên nhân so sánh vẫn là kém rất nhiều mà lại đại thương đối mặt không chỉ là xiển giáo còn có nhân giáo nữ hoa giáo còn có tây phương giáo nữ hoa giáo lần này thu mấy vạn đệ tử nhân giáo cùng xiển giáo sẽ chỉ càng nhiều tây phương giáo cũng không thể so với nữ hoa giáo ít mà đại thương hiện tại đã không có bao nhiêu tu sĩ nếu như tứ đại dạy trợ giúp tây kỳ hoặc xiển giáo bên ngoài tam đại giáo ủng hộ cái khác chư hầu đại thương đem nguy hiểm t r ù n g đ i ể m t i ệ t giáo là đại thương duy nhất minh hữu cô hy vọng tiết giáo cường đại đại thương cũng đi theo cường đại đế tân cho văn trọng phân tích một cái đại thương tình thế trước mắt, rất nghiêm trọng. Đại vương, n g ư ơ i có phải hay không sầu lo quá độ xiền giáo cùng đại thương cùng tiệt giáo đã là định nhân nhân giáo cũng kém không nhiều nhưng nữ hoa giáo cùng tây phương giáo hẳn là sẽ không tham dự vào theo lão thần biết tây phương giáo nước ngoài hành động cũng là vì phục hưng ơ phương tây lần này theo huyền đô trên tay bắt cóc gần nửa đại thương tu sĩ lại tại chư hầu cùng trong hồng hoang vơ vét rất nhiều người tây phương giáo đã có vài chục vạn nhân tộc cùng gần trăm vạn hồng hoang sinh linh phục hưng ơ đã ở trong tấm mắt hẳn là sẽ không quá độ chú ý phương đông sự tình về phần nữ h a giáo hẳn là sẽ không chợ phương nào chư hầu văn trọng cảm thấy đại thương phải đối mặt chỉ là x i n giáo cho dù nhân giáo gia nhập vào có thái sư đại thương cùng t i ệ t giáo đều là phong thần lượng kiếp một trong những nhân vật chính trước đó phong thần bảng là nhân giáo xiển giáo cùng tiết giáo cùng nhau ký cùng nữ hoa không có quan hệ gì với tây phương giáo nhưng bây giờ không đồng đạm cô cảm thấy các loại nhân giáo xiển giáo cùng tây phương giáo thu đồ xong khẳng định là sẽ một lần nữa ký phong thần bảng cứ như vậy hồng hoang sáu đại thánh nhân cùng ngũ đại giáo phái đều sẽ tiến vào lượng kiếp bên trong mà lượng kiếp mục đích lật đổ đại thương nhường tây kỳ thay vào đó nhóm chúng ta không thể có bất luận cái gì may mắn tâm lý phải làm cho tốt dự tính xấu nhất cũng tỉ như triều ca thủ hộ cho dù phía ngoài địa bàn cũng bị tây kỳ công phá cô còn có thể canh giữ ở triều ca mà tam tài đại trận sẽ kéo dài cung cấp linh khí triều ca tu sĩ sớm muộn có thể tu luyện tới đỉnh đỉnh có làm lại tây kỳ khả năng nhưng triều ca đối lập chính xác đại thương vẫn là quá nhỏ dùng không được bao nhiêu người cô muốn dù cho đến cuối cùng đại thương không được lại cô cũng có thể bảo hộ rất nhiều máy tính lưu lại không ít địa bàn chương bảy mươi ba hồng quân vì sao không lộ diện chương bảy mươi ba hồng quân vì sao không lộ diện đại thương xấu nhất kết cục chính là cho dù bại cũng có thể tại triều ca sống tạm có thủ hộ đại trận cùng tam tài đại trận tại triều ca có thể toàn v i ê n tu tiên vĩnh sinh bất tử bởi vậy đế tân mới dám lãng thánh nhân lại như thế nào thánh nhân lại công không tiến vào triều ca thánh nhân chỉ có thể ở triều ca bên ngoài d ư ơ n g mắt nhìn bằng không đế tân đã sớm bị lao tử cùng nguyên thủy giết chết nhiều lần lao thần hổ thẹn không muốn xa như vậy văn trọng nghe xong đế tân trên mặt vẻ xấu hổ tuổi tắc có thể có l à mà đế đế tân thái gia ra, gia hắn cảm giác lịch duyệt tân hắn còn không có đế tân phong lịch phú. giác ra ra cảm có m lại đế tân thấy rất xa nhân tộc bây giờ đã bốn bề thọ địch nguy cơ trùng trùng đế tân vì mạng sống chỉ có thể không ngừng mà cải biến hồng h o a n g lớn nhỏ thế phản kháng chư thánh áp bách đương nhiên chư thánh cũng chỉ là dựa theo hồng quân chỉ thị làm việc hiện nay hồng h o a n g hồng quân cơ bản không lộ diện đế tân suy đoán hồng quân hoặc là bế quan hoặc là tiến vào hỗn độn c h ỗ sâu không phải vậy phong thần lượng kiếp phát sinh biến hóa lớn như vậy hắn sẽ không mặc kệ vụ yêu lượng kiếp thời điểm hồng quân thế nhưng là nhiều lần can thiệp vu tộc cùng yêu tộc có chút không thể không dấu hiệu hồng quân đều sẽ tự mình xuất thủ hoặc nhường cái nào đó thánh nhân xuất thủ tỷ như hậu nghệ xạ nhật vì để cho vua yêu hai tộc quyết chiến tiếp dẫn đem mười cái tiểu kim ô thả ra sân cốc đến vô tộc địa bàn chạy loạn mười cái tiểu kim ô phơi chết không ít vô tộc người còn m ệ n h hơn chết khoa phụ cuối cùng là đại vua hậu nghệ liên xạ mười mũi tên bắn chết chín cái tiểu kim ô bắn bị thương một cái tiểu kim ô mới giải trừ mười ngày nguy hiểm mà hậu nghệ hành động cũng làm cho đế tuấn cực kỳ tức giận thật vất và chứng nhận thiên hôn có con mười cái lập tức chết chín cái còn lại một cái vẫn là t o i thót nội giận đế tuấn lập tức nhường thái nhất tập kết y cuối cùng đế tuấn thái nhất phục hy ba đại yêu hoàng c h i ế n tử mười đại yêu thánh chỉ còn bạch trạch chờ cái người khác cùng yêu sư côn bằng yêu tộc ném đi thiên đình lui khỏi vị trí bắc hải mà sống sót tới tiểu kim m ố về sau thành lục á p đạo nhân về sau phong thần lượng k i ế p thời điểm giúp xiển giáo dùng c h ạ m tiên phi đao cùng đinh đầu thất tiến đả thương khổng tuyên lấy về phần khổng tuyên bị tiếp dẫn c h ấ n áp thành tiếp dẫn toa kỵ mà lục á p cuối cùng cũng đầu nhập vào tây p h ư ơ n giáo g cuối cùng thành phật giáo đại nhật như lai lục á p có thể đả thương khổng tuyên nói do hắn thực lực cũng là thánh nhân phía dưới vô địch chỉ bất quá lục á p không biết đến là Hắn đầu khổng vào h tên h lại à h chết đối mặt lục áp chỉ có khổng tên u y đả thương lục áp phần lục áp có t r ạ g tiên phi đao cùng đinh đầu thất tiễn nhưng hắn phẩm cấp cũng không có tiên thiên trí bảo mà khổng tên u y trong tay thế nhưng là có tiên thiên trí bảo cấp đường hành đao đơn vũ khí phương diện khổng tên liền có thể để ép lục áp đánh đồng dạng là c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong tham nộ g pháp tắc cùng không có tham nộ g pháp tắc giữa hai bên thực lực sai biệt là rất lớn đế tân cảm thấy lục á p cũng là có thể cứu vớt thừa dịp tiếp dẫn chuẩn đề còn không có lừa dối đi lục á p thời điểm nói cho lục á p vui yêu lượng tiếp lúc tiếp dẫn hành động n h ư n g hắn không muốn đầu nhập vào đ ị c h nhân nói cho lục á p cha hắn đế tuấn cùng thúc thúc hắn thái ớt chân linh còn tại thái dương tinh bên trong một bên duy trì thái dương tinh dâng lên hạ xuống không ngừng tiêu hao n g h i ệ p lực một bên chú ý hắn nếu không v u yêu lượng kiếp nghiệp lực để cho lục á p cùng bạch trạch cùng côn bằng gánh chịu lục á p sẽ không có thể khác lập một phương không cần khuất tại tây phương giáo yêu tộc nghiệp lực đã tiêu hao không sai bị lắm yêu tộc có thể lần nữa tranh bá hăng hoang chỉ cần lục gáp một tiếng hô to đế tân tin tưởng bạch trạch các loại sống sót yêu thánh nhất định sẽ hưởng ứng cũng ủng hộ lục gáp bạch trạch các loại vu yêu lượng kiếp bên trong sống sót vu tộc yêu thánh đối nữ hoa là từ lời hoàn giận nữ hoa thân là yêu tộc thánh nhân nhưng chưa hề quản qua yêu tộc so sánh nữ hoa bạch trạch bọn người càng muốn đi theo lục á p lục á p thân là yêu tộc thái tử trời sinh có hoàng già chi khí đế tân cảm thấy hồng quân xâm nhập hỗn độn khả năng càng lớ hồng quân trong a m tay tạo hóa ngọc điệp cũng không hoàn chỉnh mặc dù đã từng là hôn đội trí bảo nhưng bản cổ khai thiên tích địa sau liền hư hại bây giờ chỉ là tiên thiên cực phẩm linh bảo cấp cùng hôn đ ộ n châu không có phát so đế tân cũng muốn hôn đội châu nhưng đế tân biết do hôn đội trí bảo không phải tốt như vậy đến đế tân hiện tại rất hy vọng chính là khổng t u i ê n mau đem cuối cùng một thành ngũ hành pháp tắc tham lộ sau đó tiến vào trong hỗn độ n độ kiếp thành t i ể u hôn nguyên đại la kim tiên thừa dịp hồng quân không tại tranh thủ thời gian thành thánh không phải vậy hồng quân mang ngũ t h á n h ngăn cản không t u y ê n thành thánh liền khó khăn các loại khổng tên u y thành t i ể u hôn nguyên đại la kim tiên thực lực không thua lục đại thiên đạo t h á n h nhân nhân tộc liền có thể triệt để q u ậ t khởi đế tân liền có thể đem h ỏ a vận động bên trong nhân tộc tiên t h á n h phóng xuất gia tăng nhân tộc thực lực đương nhiên còn có phương nam núi l ử a phượng tộc khổng tên là nguyên p ư ợ n g tri tử là phượng tộc thái tử khổng t i n thành thánh phương nam núi lựa phượng tộc cũng nhận được chỗ tốt lòng hãn lựa kiếp đã qua thật lâu phượng tộc nghiệp lực đã đế tân có thể nhường phượng tộc trở thành nhân tộc thủ hộ thần thú thái sư không nên tự trách cô cũng chỉ là cùng thánh nhân liên hệ nhiều có rõ ràng cảm lộ đế tân biết do hắn so văn trọng thấy xa là bởi vì hắn biết được phong thần quá trình cùng kết cục chương bảy mươi b ố lại mở tam tài đại trận chương bảy mươi b ố lại mở tam tài đại trận hỗn độ n châu hỗn độn trí bảo văn trọng c h â n kinh hồng hoang làm sao tới kia là bàn cổ khai thiên tích địa mà đến lúc ấy bàn cổ dùng chính là hỗn độn trí bảo khai thiên phủ tạo hóa ngọc điệp cùng ba mươi sáu phẩm thanh niên khai thiên phủ biến thành đông hoàng trung thái cự đô bản cổ phiên đều là t i ê n thiên trí bảo có thể thấy được hỗn độn trí bảo phi thường cao minh toàn bộ hồng hoang hết thể phát triển đều muốn theo thiên đạo quy tắc đến hồng quân hợp đạo hậu đại biểu thiên đạo cũng có thể nói hồng hoang phát triển muốn theo hồng quân ý tứ tới nhưng hồng hoang một chút biến hóa so sánh hỗn độn trí bảo vẫn là không có trọng yếu như vậy dù sao đã biết hỗn độn trí bảo chỉ có bốn kiện khai thiên p h ủ ba mươi sáu phẩm thanh l i ê n tạo hóa ngọc điệp cùng hỗn độn châu trước ba người đã tổn hại phân hóa chỉ có hỗn độn châu là hoàn hảo hỗn độn trí bảo có bao nhiêu cường đại hồng quân là biết đến năm đó bản cổ khai thiên tích địa muốn ch dựa vào là chính là trong tay có ba kiện hỗn độn trí bảo g i ế t đến ba ngàn thần mà không c h ừ mảnh giáp đúng vậy thái sư nhưng có biết bản cổ khai thiên tích địa đế tân nhìn thấy văn trọng đối hỗn độn châu hoàn toàn không biết gì cả lại phi thường tò mò quyết định cho văn trọng bổ sung một cái bản cổ khai thiên tích địa sự t ì n h đại vương lão thần biết được một chút bất quá cũng không hoàn chỉnh văn trọng không dám nói mình biết được rất nhiều trên thực tế văn trọng biết được cũng không nhiều hồng hoang rất nhiều hạnh mật tu vi càng cao mới có thể biết đến càng nhiều văn trọng trước đó chỉ là kim tiên tu vi gần nhất mới tăng lên đến thái ớt kim tiên hồng hoang rất nhiều hạnh mật hắn cũng không biết được thái sư nói một chút đế tân có nhiều hứng thú trên thực tế hắn so hồng hoang tất cả mọi người biết đến đều nhiều nhưng cũng có không biết đến đại vương bàn cổ đại thần khai thiên tích địa cầm trong tay khai thiên phủ lịch chiến ba ngàn thần mà bộ ra hỗn độn mở một chút trừ ra hồng hoang mà chính hắn thì bởi vì tình trạng kiệt sức lại thụ thương rất nặng cuối cùng lấy thân hóa thiên địa mới có về sau、so、hồng hoang thiên địa cùng vạn vật văn trọng đem hắn biết đến em hay nói thái sư nói đạo cơ bản đúng bất quá bàn cổ khai thiên tích địa thời điểm không chỉ có cầm trong tay khai thiên phủ còn chân đạp ba mươi sáu phẩm hỗn độn thanh liêm đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp cái này ba loại đều là hỗn độn trí bảo khai thiên tích địa về sau bản cổ ba kiện hỗn độn trí bảo đều bị hao tổn khai thiên p h ủ hóa thành thái cực độ bản cổ phiên cùng đông hoàng trung ba mươi sáu phẩm hỗn độn thanh l i ê n sen đoá hóa thành thập nhị phẩm công đức kim liên thập nhị phẩm tạo hóa thanh l i ê n thập nhị phẩm nghiệp hòa hướng liên lá cây hóa thành năm màu cờ cành cây hóa thành thí thần h ư ơ n g tạo hóa ngọc điệp chỉ là nát một bộ phận chủ thể vẫn còn đã rơi vào hồng quân trong tay đế tân đem bản cổ khai thiên tích địa sau hắn ba kiện hỗn độn trí bảo kết cục nói cho văn trọng có chút, đồ vật văn trọng biết rõ, có chút không biết rõ Thập nhị phẩm công đại ứ c m vương ban h h p cổ đại n thần lại có ba kiện hỗn độn trí bảo văn trọng không thể tin được hồng hoàng đại năng có thể có một kiện tiên thiên trí bảo liền đã phi thường không tầm thường sư tổ thông thiên giáo chủ liền một kiện tiên thiên trí bảo đều không có vàng cổ đại thần lại có ba kiện đúng vậy thái sư nhóm chúng ta đều biết rõ tiên tiên trí bảo phía trên còn có hỗn độn trí bảo mà khai thiên p h ủ biến thành đông hoàng trung thái c ự c đồ bản cổ phiên cấp là tiên tiên trí bảo có thể thấy được hỗn độn trí bảo cường đại mà lại thập nhị phẩm công đức kim liên thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hữu liên năm màu cờ cùng thí thần thương cho dù không phải tiên tiên trí bảo cũng là tiên tiên cực phẩm linh bảo người nói đối mặt hoàn chỉnh hỗn độn trí bảo hồng quân có thể hay không cảm thấy hứng thú đúng thái sư khả năng không biết rõ hồng quân cũng là ba ngàn thần ma một trong hắn là gặp qua hỗn độn trí bảo y lực để tân tin tưởng lần này văn trọng ứng minh mạch từ khi đại thương phát sinh nhiều như vậy biến hóa sau khi hồng quân vì sao không xuất hiện thì ra là thế khó trách đạo tổ lợi hại như vậy văn trọng sau khi hết khiếp sợ cảm thán nguyên lai mình đối hồng hoang một chút hạnh mật thật đúng là không hiểu rõ đế tân cùng văn trọng lần nữa giáng lâm triều ca đạo t r ư ờ n g muốn lần nữa mở ra mấy khối tam tài đại trận trận pháp khu vực đế tân đã cảm thấy thời gian rất g ấ p bách muốn cướp tại hồng quân trở về trước đó đem đại thương thực lực tăng lên tới tối cao đế tân tin tưởng hồng quân trừ phi thu hoạch được hôn nội châu bằng không hắn muốn trở về không dễ dàng theo đế tân biết dương mi đại tiên một mực tại hồng hoang chung quanh lưu lại chuẩn bị trở về hồng mặc dù hồng quân trước thành thánh nhưng c h ạ m tam thi nhưng không có tam thi hợp nhất thành thánh hồng quân cùng chứng đạo hôn nguyên đại l à kim tiên dương mi so ra thực lực trên đệm xa v a n g không hồng quân thành thánh về sau lần thứ nhất tiến hôn đ ộ n thời điểm cũng sẽ không bị dương mi đại tiên đánh răng rơi đ ầ y đất hồng quân tiến hôn đ ộ n đi tìm hôn đ ộ n châu dương mi đại tiên cũng sẽ theo đuổi phía sau chỉ cần hồng quân nhất thời hồi lâu về không được đế tân liền có càng nhiều cơ hội tăng lên đại thương thực lực đế tân bay đến không t r ú n g hai tay trên không t r ú n g không ngừng vung vầy sau đó một khối to lớn trận pháp từ không chúng hiện hiện hiện trên trận pháp sinh ra một cỗ to lớn hấp lực một đạo to lớn hỗn độn chi khí trụ hướng trận pháp mà tới trải qua tam tài đại trận chuyển hóa hóa thành tinh khiết linh khí văn trọng nhìn thấy chiều ca đạo trường linh khí một cái tăng lên một nửa đế tân không có đình chỉ tiếp tục điều khiển lấy trận pháp sau đó liên tiếp hai đạo bạch quan g bắn về phía hư không lại hai đạo to lớn hỗn độn chi khí trụ hướng tam tài đại trận vào tới trải qua tam tài đại trận chuyển hóa chiều ca đạo trường linh khí so trước đó tăng lên gấp r ư i đến tận đây tam tài đại trận mở ra một nửa chiều ca thành người đều cảm nhận được linh khí tăng lên rất nhiều chiều ca trên không hỗn độn khí trụ lớn mạnh gấp r ư i hồng hoang rất nhiều đại năng đều thấy được phiền thoái thủ dương sơn lao tử c ả m thán bọn hắn đang tăng cường môn hạ giáo phái đế tân cũng không nhàn rỗi lớn mạnh đại thương thực lực đại thương không có tài nguyên tu luyện nhưng đế tân lại tụ linh trận mà lại hấp thu chuyển hóa hỗn độn chi khí tốc độ càng lúc càng nhanh nguyên bản thiếu linh khí thiếu tài nguyên tu luyện triều ca hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng tu luyện vấn đề t ụ linh đại trận đề cao đầy đủ linh khí về sau hắn thủ dương sơn cùng triều ca so ra linh khí còn không người nhà nhiều nếu là lao sư bế quan chậm chạm không ra chỉ sợ đại thương đến thời điểm tứ đại dạy liên thủ đều kết thúc không thành phong thần Lao tử cảm thấy, cảm đế tân đ a nguyên c thủ. thủy nhịn không được mắng đế tân đại thương thực lực bây giờ càng ngày mạnh tây kỳ căn bản không phải đối thủ đại thương hiện tại tất cả tướng sĩ đều là tu tiến liên giả mà lại tu vi đang không ngừng đề cao trái lại tây kỳ tướng sĩ càng phần lớn đều là người bình thường theo triều ca linh khí không ngừng gia tăng tin tưởng đế tân nhất định sẽ đem đại thương tướng sĩ tu vi phi tốc tăng lên đến thời điểm đừng nói tây kỳ tướng sĩ chỉ sợ xiển giáo mấy vạn môn nhân ra sân đều phí sức chương bảy mươi lăm đội tây kỳ là chu chương bảy mươi lăm đội tây kỳ là chu tây kỳ khương tử nha biết được đế tân lại mở ra vài tòa tụ linh trận pháp sau phi thường xuất ruột rất thời gian ngắn bên trong đế tân liền trước sau mở ra năm tòa tụ linh trận pháp bây giờ chiều ca nồng độ linh khí đã vượt qua côn lân u sơn tiếp tục như vậy đại thương tu sĩ sẽ chỉ càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh mà khương tử nha lo lắng đại thương các nơi trong quân đội tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạ xiền giáo là thu không ít nhân tài nhưng còn không thu là đệ tử chính thức lao sư cùng sư thúc các sư bá thu đồ kết thúc sau còn muốn chọn trước một số người tiến vào thiên đình nhậm chức để tránh thiên đình không có t ử môn hạ người lấy mây x a n h cầm đầu tiệt giáo ba trăm đệ tử còn tại thiên đình lao sư bọn hắn nhất định phải nhanh giải quyết chuyện này nếu không thiên đế đem khư khư cố chấp phân công mây x a n h bọn người cùng t á n tiên thiên đế từ lần trước bị lao sư đánh một trận về sau liền một mực cùng lao sư đối nghịch đôi này lao sư bọn hắn tới nói cũng không phải là chuyện tốt thiên đế là mặc dù chỉ là chuẩn thánh đình phong nhưng cũng là đạo tổ tọa hạ đồng tử thánh nhân cũng không tốt làm được quá các loại lao sư bọn hắn giải quyết xong thiên đình từng cái chức vị trọng yếu lại cho đệ tử mới nhập môn giảng một lần nói đại thương bên kia không biết rõ tăng lên bao nhiêu thực lực tây kỳ đến thời điểm đừng nói tiến công đại thương chỉ sợ phòng thủ đều phí sức hiện tại đại thương không có động tác hay là bởi vì thực lực không đủ đại thương các nơi t r ú quân bên trong có tu vi không ít nhưng thực lực đều không được v ă n trọng tại đại thương đức cao vọng trọng người người tôn kính không chỉ bởi vì hắn là bốn hướng lao thần chủ yếu hơn chính là q u n trọng tại đại thương tu vi tối cao lại thống lĩnh quân đội nhiều năm cả đời chưa từng thua trận hai năm này đại thương phát sinh rất nhiều biến hóa đế tân lực lượng mới xuất hiện phá vỡ nhân hoàng không thể sửa chữa gông cùng xiềng xích lập tức liền tu thành c h u ẩ n thánh mà lại khổng tiên cái này đại năng cũng đột nhiên xuất hiện lấy c h u ẩ n thánh đỉnh phong chi tư c h ấ n nhiếp nhân tộc khương tử nha cảm giác gáp lực trung điệp cơ sương càng ngày càng gầy lại đối sinh hoạt vợ chồng càng ngày càng cảm thấy hứng thú đặc biệt là tháng gần nhất cơ sương giống như mê muội mỗi ngày nhất định ban đêm nhất định phải tìm phi t ử đồng phòng theo hạ nhân báo cáo cơ sương mỗi lúc trời tối đều nôn chuyển mấy cái canh giờ khương tử nha lo lắng tiếp tục như vậy cơ sương đem chính mình m ệ n mọi chết rồi lần trước đại sư huynh đến tây kỳ thời điểm từng nói qua ấn thiên số. tây k ỳ đương lập chu triều cơ phát là chu vũ vương cơ x ư ơ n g là chu văn vương chư hầu hiện tại mặc dù cùng lớn không có phụ thuộc quan hệ nhưng tây k ỳ dù sao cũng là chư hầu danh tự muốn lật đổ đại thương liền muốn lấy cái giống như đại thương quốc hiệu cơ x ư ơ n g mặc dù là thiên định lập chu triều người nhưng bây giờ thiên số đã phát sinh biến hóa rất lớn khương tử nha cảm thấy đem chu triều người xây dựng từ cơ phát đ ổ i thành cơ x ư ơ n g cũng không thành vấn đề lão sư bọn hắn còn chuẩn bị trực tiếp định thiên đình chức vị đây dựa theo thiên số thiên đình chỗ chống chỗ chức vị kỳ nhân đều phải trước trải qua phong thần lượt tiếp chân linh trên trong tay hắn phong thần bảng tương lai từ hắn ph khương tử nha cảm thấy lập chu c h ề u sự tình vẫn là phải do cơ xương đến cơ xương danh vọng lớn rất dễ dàng đến tây kỳ đám người ủng hộ cơ phát hiện giai đoạn vẫn là làm chữ quân tiếp tục chinh chiến bắc hải bảy mươi hai đường chư hầu cứ việc bá ấp khảo sau khi đi cơ phát biểu hiện không như ý mớn nhưng vẫn là tại một chút xíu hướng phía trước đây chỉ cần đại thương không trộn lẫn một cước bắc hải sớm tối là tây kỳ cơ phát cũng sẽ bởi vậy thu hoạch được tây kỳ tướng sĩ ủng hộ làm thiên đạo sở định thiết tử khương tử nha cảm thấy cơ phát tốt nhất có thể văn có thể võ dạng này chờ hắn tiếp vị sau mới có thể chấn nhiếp triều đình mặt khác tây kỳ cũng muốn biện pháp tăng thực lực lên. cũng mà u ố lại thiếu ít khuyết đại năng chỉ đạo toàn bộ tây kỳ mạnh như khương tử nha cũng chỉ là thiên tiên đối tu sĩ chỉ đạo tác dụng phi thường có hạn so sánh chính mình bồi dưỡng cơ sương càng muốn hướng xiển giáo cho người mượn tây kỳ lương tựa xển giáo hành động cơ hồ đều theo chiếu nguyên thủy thiên tôn ý nghĩ tiến hành xiển giáo nên ra người xuất lực cơ sương biết rõ xiển giáo toan tính vẫn là nhân tộc khí vận mà lại là không sai biệt lắm một nửa nhân tộc khí vận khí vận đối thánh nhân t ớ i nói có thể so với thiên đạo công đức có vô cùng diệu dụng đã xiển giáo muốn nhân tộc khí vận vậy sẽ phải xuất lực pha nhân tây kỳ đến giải quyết tiên nhân chỉ có thể dựa vào xiển giáo cũng nhất định phải dựa vào xiển giáo cơ sương biết rõ đại thương tại bồi dưỡng tu sĩ nhưng hắn không có đế tân bản sự này bố trí không được tụ linh trận không thể vì tu sĩ đề cao linh khí đại vương bây giờ đại thương đang toàn lực bồi dưỡng tu sĩ thần cảm thấy tây kỳ cũng nên toàn lực bồi dưỡng tu sĩ đại vương tương lai muốn tranh giành thiên hạ tranh đoạt nhân hoàng tri vị thủ hạ nhất định phải có rất nhiều tu sĩ mới có thể đối kháng đại thương nhân hoàng vì thể hiện đối tu sĩ coi trọng cố ý bày ra tụ linh chất pháp đại vương luôn luôn nhân ái làm xuất g a phụ khố bên trong tài nguyên tu luyện triệu tập tây kỳ cảnh nội có thiên phú hài đồng cùng tu sĩ toàn lực bồi dưỡng k h ư ơ n g tử nha xuất ra cơ xương nhân ái làm cho cơ xương không thể không đáp ứng liền theo thừa tướng lời nói hết hệ từ thừa tướng phụ trách cô lập tức tại tây kỳ thành bên ngoài chuyên môn xây một tòa học viện cũng để cho người ta đem phụ khố tài nguyên tu luyện giao cho thừa tướng trên tay. v ề phân triệu tập có thiên phú hài đồng cùng tu sĩ liền muốn làm phiền thừa tướng cô không có tu tiên đạo không biết rõ như thế nào phân biệt h a i có thiên phú bất quá cô sau đó chiếu tây kỳ toàn lực phối hợp thừa tướng cơ sương đem sự tình giao cho khương tử nha để khương tử nha đi làm phủ khố tài nguyên tu luyện hắn sẽ không toàn bộ lấy ra sân bãi xây xong nhân viên đến đông đủ về sau làm sao làm toàn bộ giao cho khương tử nha chính mình đi cho đám người thêm cái dầu đánh cái khí lấy đó chính mình đối tu sĩ có trọng nói xong đổi hướng cùng bồi dưỡng tu sĩ sự tình về sau khương tử nha lại đem chủ đề chuyện rời đến khương tử nha sinh hoạt cá nhân bên trên Đại đây tiểu vương gần trầm mê ở s ắ cơ túng tây tắc thần nghĩ, dục quá độ, là tây kỳ xã tắc suy độ, đại là kỳ mời v ư n Khương tử nhà không có nói rõ, tin tưởng g tiết một tử hai. chế có cơ rõ, sương cũng cảm thấy chính mình càng ngày càng không được nhưng không biết rõ vì cái gì vừa về tới hậu cung hắn hỏa khí liền đặc biệt lớn chỉ có để mới nhập phi tử thị tẩm mới có thể cây đ u ố c rội tắt vì thế hắn mỗi ngày trong đêm đều muốn chiến đấu mấy canh giờ cơ sương biết rõ tiếp tục như vậy hắn đem sống không lâu nhưng hắn không có biện pháp đình chỉ mỗi ngày không cho phi tử thị tẩm cả người giống như rắn toàn tâm đặc biệt khó chịu nếu là đế tân ở đây liền sẽ phát hiện đây là hồng hoàn tác dụng phụ cơ sương đã hám sâu trong đó khó mà tự k i ể m chế mà đây chính là đế tân muốn ngươi nói ta hoang dâm ta để ngươi hoang dâm mà chết để nhân tộc nhìn xem đến cùng ai mới là hoang dâm cái kia cơ sương không biết mình sớm đã bị đế tân hạ d ư ợ c dùng vẫn là đại danh đỉnh đỉnh hồng hoàn đương nhiên đế tân hồng hoàn cùng minh quang tông chu thường lạc phục d ụ n g hồng hoàn có chút không đồng dạng minh quang tông chu thường lạc phục d ụ n g hồng hoàn là trên lửa cố lên thân thể ban đầu liền không tốt lắm vào chỗ sau trầm mê tựu sắc tú dục quá độ lại dùng hồng hoàn nâng cao tinh thần trợ lực kết quả một mệnh ô hô đế tân cho cơ sương hồng hoàn g chính là một loại một khi phục d ụ n g liền sẽ có nghiện xúc dục đan g ăn dược cơ sương sau khi phục d ụ n g chậm rãi đem hắn dục vọng kích phát ra đến để trong cơ thể hắn tà hỏa càng ngày càng tràn đầy càng ngày càng cần tự sắc tú dục tiết lửa từ đó không ngừng tiêu hóa hết tuổi thọ của hắn để hắn càng ngày càng gầy gò cuối cùng chết mất từ đó để cơ sương một thế anh minh như vậy hủy đi đây chính là đế tân muốn cơ sương đáp ứng k h ô n g chế tự sắc tiết chế dục vọng khương tử nha liền không nói thêm gì nữa cơ sương đáp ứng kiến tạo thư viện khương tử nha liền muốn đi các nơi tìm có thiên phú hài đồng cùng Là là m các nơi tu sĩ tích cực báo danh đo thiên phú tây kỳ đem xây một tòa hùng vĩ học viện cung cấp hài đồng cùng tu sĩ tu luyện cơ sương cầm đến xuất phủ trong kho tài nguyên tu luyện cung cấp chọn chúng tu sĩ tu luyện cơ sương tuyên bố chiếu lệnh về sau khương tử nha cũng là người ta mang theo thiên phú thạch tiến về các nơi kiểm tra tất cả mọi người thiên phú nguyên bản khương tử nha chỉ là muốn kiểm tra hài đồng cùng tu sĩ về sau nghĩ đến trong dân chúng cũng có thể là có thiên phú không tệ người bỏ qua liền đáng tiếc tây kỳ vô luận nhân khẩu vẫn là tu sĩ vẫn là quân đội đều ít đại thương rất nhiều hiện tại đại thương đang toàn lực bồi dưỡng tu sĩ cùng quân đội tây kỳ tài nguyên có hạn chỉ có thể tận khả năng tìm có thiên phú người Trưng trọng rất Trưng trọng rất tân Tử Khương hồn hồn không có ý định ngăn cản N phí phí hãi. hai viêu viêu sợ sợ đế có ý l hồng quân. Hồng quân thiên ồ n g Hồng địa chưa mở trước đó hồng quân các loại ba thần ma sinh hoạt tại trong hỗn độn đều là hôn nguyên đại la kim tiên tu vi bọn hắn coi là toàn bộ hỗn độn mạnh nhất chính là bọn hắn nhưng mà bản cổ xuất hiện lật đổ bọn hắn nhận biết bản cổ chân đạp hỗn độn thanh niên đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp cầm trong tay khai thiên phủ một bên bổ hỗn độn một bên chiến ba thần ma đánh cho bọn hắn hái không đến bắt cuối cùng chỉ có số ít mấy cái thần ma thoát chết bao quát hồng quân ở bên trong thần ma hoặc chết hoặc chuyển sinh hồng hoang tỉnh lại qua hồng quân mới biết rõ làm ba ngàn thần ma là hôn nguyên đại la kim tiên thời điểm bản cổ đã là hôn nguyên vô cực đại la kim tiên so bọn hắn cao dòng d ã hai cái cảnh giới bản cổ muốn chứng chính là đại đạo hồng quân hợp đạo về sau cũng chỉ là hôn nguyên thái cực đại la kim tiên mà lại bởi vì thiên đạo không mạnh hợp đạo cảnh hồng quân vẫn là kém hôn nguyên thái cực đại la kim tiên không ít vì thế hồng quân bắt đầu mưu đồ nói cùng nhân đạo nguyên bản nói cùng nhân đạo cùng thiên đạo giống nhau là đại đạo sở sinh bình khởi bình tọa nhưng ở hồng quân tính Nói là hậu thổ thủ thiên đạo cùng h ỉ d tạo nói h thu hoạch được cấp nước có thiên đạo một phần nhưng hồng quân sợ hãi nhân đạo thất tình ảnh hưởng thiên đạo thôn vệ người cho nên để lao tử một mực gáp chế nhân tộc can thiệp nhân tộc phát triển hồng quân làm hết thể đều không phải là vì hưng hoang chỉ là vì để hắn sớm một chút đạt tới hôn nguyên vô cực đại la kim tiên đế tân cần sớm một chút đem nhân đạo khôi phục chỉ cần nhân đạo khôi phục thân là nhân hoàng hắn liền có thể sử dụng nhân đạo một chút quyền hành đến thời điểm chư hầu liền triệt để không có đặt chân cơ hội chỉ là nhân đạo vẫn không có khôi phục dấu hiệu cho dù đế tân mỗi ngày tế luyện không đập ấn không ngừng suy nghĩ như thế nào người như thế nào nhân tộc như thế nào nhân đạo đối với nhân đạo đế tân hiểu rõ kỳ thật không nhiều liền liền nhân tộc đế tân hiểu rõ cũng không được đầy đủ hiện tại từ phía đều địch đế tân ngẫu nhiên ra ngoài đi dạo cũng không dám đi quá xa khương tử nha lần hành động này cho đế tân mang đến gợi ý đại thương muốn từ hài đồng bắt đầu bồi dưỡng tu sĩ đại thương không thiếu linh khí tu luyện song toàn không có vấn đề theo tam tài đại trận mở ra một nửa chiều ca phụ cận linh khí cũng sẽ chậm rãi biến nhiều đại thương bách tính muốn không tu luyện được dùng tiến vào chiều ca chiều ca chỉ là tương đối càng an toàn một điểm nhưng trên tại chiều ca rất nhiều người không nhất định có địa phương cung cấp bách tính tu luyện vì giữ gìn chiều ca thành đế tân không cho bách tính ở nhà đột phá tu luyện có thể nhưng muốn đột phá thời điểm liền phải đi chiều ca đạo trường để tránh phá hủy chiều ca thành kiến trúc ảnh hưởng chiều ca thành bố c ụ cái này cũng đưa đến triều ca đạo trường có một chỗ khu vực chuyên môn cung cấp tu sĩ đột phá ai muốn đột phá liền đến kia phiến khu vực vì thế đế tân chuyên môn tại chỗ kia khu vực thiết trí bảo hộ trận pháp cái khác tu sĩ có thể quan sát người khác đột phá nhưng người khác đột phá sẽ không ảnh hưởng ngay tại tu luyện tu sĩ đế tân hiện tại cấp thiết muốn muốn một tòa siêu cấp to lớn trận pháp bảo vệ có thể bao trùm triều ca mười ba tòa thành đế tân để cho người ta tìm đến thừa tướng thương dùng chuẩn bị để hắn phụ trách để đại thương bách tính hài đồng tu luyện sự tỉnh còn l đế tân á để thương dung ngồi xuống tâm sự tu luyện tình huống cảm tạ đại vương lao thần từ tu luyện võ đạo chân kinh về sau thân thể mạnh hơn rất nhiều cảm giác trẻ lại không ít bây giờ lao thần cũng là chân chính tiên nhân một trong thương dung đem chính mình tu luyện tình huống báo cáo hiện tại hắn đối võ đạo chân kinh càng thêm khẳng định từ khi tu luyện có thành tiệu về sau thương dung phát hiện p h à m nhân cùng tiên nhân thật là ngày đêm khác biệt cô nay thiên giáo thừa t ư ớ n g đến là muốn cho thừa tướng đến đại thương các nơi chọn lựa có thiên phú hài đồng đến mới chúc trong thành học tập tu luyện mới chúc tám toàn thành được sự giúp đỡ của tu sĩ đã nhanh muốn làm xong cô định đem đại thương các nơi bách tính rời một chút đi vào trong thành học viện cung cấp chọn lựa ra hải từ học tập tu luyện về phần hài từ người nhà cũng một khối rời tới đại thương tương lai đối mặt địch nhân mười phần cường đại cô chỉ có thể là là đại thương dự trữ tu sĩ trên việc tu luyện gặp được vấn đề gì thừa tướng có thể thỉnh giáo thái sư luận kinh nghiệm tu luyện đại thương không ai có thể cùng thái sư so mời đại vương yên tâm láo thần nhất định không phụ đại vương hy vọng thương dung ly khai về sau đế tân lại khiến người ta đem phi trọng cùng vư hồn gọi tới hai người này tuyển mỹ hai năm muốn so đã tuyển ra nhân tuyển thích hợp đế tân sở dĩ không có để phi trọng vư hồn đình chỉ tới phi chính là muốn buồn nôn nguyên thủy thiên tôn mặc kệ ngươi tìm cái nào hộ tộc đều vào không được chiều ca muốn cho hộ tộc dùng mỹ thuật mê hoặc cô. không có khả kiến, Phí trọng vưu hồn nghe năng. trọng vương có được triệu vưu đại sợ hãi bọn ấ t an. b hắn đi khắp đại thương các nơi tuyển chọn một nhóm lại một nhóm mỹ nhân kết quả một đạo triều ca thủ hộ đại trận mỹ nhân chết sống vào không được đại vương mặc dù không có trách cứ bọn hắn lại làm cho bọn hắn tiếp tục tuyển chọn mỹ nhân làm khác trong triều đại thần ở trong nhà yên tĩnh sửa chữa thời điểm bọn hắn còn tại đại thương các nơi đi dạo đương triều bên trong đại thần đã thoát ly phàm thai trở thành tiên nhân thời điểm bọn hắn vẫn còn đang suy tư vì cái gì mỹ nhân vào không được triều ca thủ hộ đại trận mà đại vương hạ chỉ rõ mỹ nhân chỉ có đi đến k i u gian điện mới có thể trở thành đại vương phi tử và không được chiều ca thành mỹ nhân chỉ có thể từ đâu tới đây chạy về c h ỗ đó tôi c ô n g bận rộn một trận cao hứng hụt một trận đại vương nói đây là đối mỹ nhân khảo nghiệm chỉ cần thông qua khảo nghiệm mỹ nhân mới có thể trở thành đại vương phi tử hưởng thụ vinh hoa phú quý phí trọng vư hồn cảm thấy đây cũng là đối hai người bọn họ khảo nghiệm t h â n phí trọng vư hồn bái kiến đại vương đứng lên đi tuyển mỹ tuyển đến thế nào một câu nghe nói cơ sương từ tô đắc kỷ về sau lại nạp mười cái phi tử cô đến bây giờ một cái mỹ nhân cũng không thấy được cô vẫn chờ mỹ nhân phong phú hậu cung đây đế tân gõ phí trọng vư hồn để cho hai người run lẩy bẩy để đế tân nạp phi là phí trọng vư hồn trên triều đình nói ra đế tân để hai người bọn họ phụ trách việc này hồi bẩm đại vương thần vô năng chưa thể đem mỹ nhân mang vào cung chẳng biết tại sao mười mấy t ố t mỹ nhân hơn trăm người đều vào không được chiều ca thành vừa đến chiều ca thành tưởng liền sẽ bị trận pháp bảo vệ ngăn cản phí trọng vư hồn tranh thủ thời gian giải thích dạng này a nguyên lai cô hiểu lầm hai người các ngươi mỹ nhân vào không được chiều ca bị trận pháp bảo vệ ngăn cản nói rõ mỹ nhân trên người có bẩn đồ vật phương diện này các ngươi có thể mời tiên nhân hỗ trợ đúng Hai người, các người cũng á c c ngươi cầm c võ đạo h â nghĩ kinh n c ô p á p phí đi, tu luyện được đế được Mới mới nói chiều thiên tu thế Trưng thưởng. Trưng 78, mới ban thưởng đế tân sẽ không nói cho phí trọng hồn, mỹ nhân vào không được chiều ca là thủy thiên tôn luyện vưu nguyên quỷ. là như nào? ban ban không hồn, nhân không Cũng n cho ca cho h vào g mỹ dở sẽ nhìn xem hai cái này nổi danh gian thần tu luyện thiên phú như thế nào mặc dù hai người hai năm này không thế nào tại triều ca nhưng đại thương triều đình tất cả quan viên đế tân đều là phát võ đạo chân kinh tiền tam trọng công pháp để bọn hắn dành thời gian tu luyện t h ầ n ngu dốt tu luyện tuy có tiến triển vẫn còn không thể tu thành đệ nhất trọng phí trọng vư hồn đem chính mình tu luyện tình h u ố n báo cáo hy vọng đế tân có thể cho bọn hắn một chút tài nguyên dù sao bọn hắn một năm bốn mùa ở các nơi chạy không thể giống cái khác đại thần đồng dạng thời gian dài tại triều ca tu luyện hai người các ngươi vẫn là phải cố lên a trong triều đại thần rất nhiều đã tu thành đệ nhất trọng trở thành tiên nhân bọn hắn mặc dù thường xuyên tại triều ca nhưng mỗi ngày chính vụ vẫn là rất nặng nề cùng các ngươi tu luyện thời gian rất ít đế tân đương nhiên sẽ không cho hai người tu luyện tài nguyên đế tân trong tay cũng không có tài nguyên tu luyện liên, liên chính đế tân cũng kẹt tại h u n g u y ê n kim tiên hậu kỳ hoàng bá kinh đệ thất trọng kẹt tại hậu kỳ chậm chạp không thể đột phá mà lại chiều ca tu luyện, hiện tại dựa vào là linh khí phí trọng vư hồn hai người thường xuyên trở về đế tân cũng không để cho bọn hắn một khắc càng không ngừng đến các nơi tuyển mỹ nữ chỉ là yêu cầu bọn hắn đem mỹ nữ đưa đến trước mặt mình đến trong thời gian này phí trọng vư hồn là có rất nhiều thời gian dừng lại chiều ca tu luyện mời đại vương cho phép nhóm chúng ta tại chiều ca tu luyện một đoạn thời gian phí trọng vư hồn thỉnh cầu bọn hắn không muốn cản trở mà lại thành tiên nhân có thể thi chiến pháp thuật xem xét mỹ nhân trên thân phải chăng có bẩn đồ vật chuẩn bất quá tuyển mỹ sự tình không thể trí hoãn đã phí trọng vư hồn muốn an ổn tu luyện một đoạn thời gian chiều ca linh khí tăng lên gấp ba đồng dạng tiên phú tốc độ tu luyện sẽ đề cao không ít t ạ đại vương phí trọng vưu hồn vui vẻ lui xuống đi buôn ba hai năm rốt cuộc có thể nghỉ ngơi thật tốt một cái đinh tốc chủ cho khương tử nha tạo thành nặng nề áp lực lại đi khương tử nha con đường ban thưởng tốc chủ trận pháp thẻ t h ă n g cấp ba t ấ m t r ư ờ n g ban thưởng tốc chủ ngũ hành pháp tắc mảnh vỡ một khối ở trong chứa một thành ngũ hành pháp tắc đột nhiên biến mất thật lâu hệ thống vang lên lần nữa hệ thống ngươi chết ở đâu rồi hơn m ộ năm ta rất nhớ ngươi đế tân vui vẻ không thôi chính chuẩn bị mở rộng trận pháp bảo vệ hệ thống liền cho hắn ba tấm thẻ thang cấp hơn nữa còn cho một khối chứa một thành ngũ hành pháp tấp pháp tấp mạnh vỡ không tiên trở thành hôn nguyên đại la kim tiên rất nhanh liền có thể thực hiện đại thương cũng phải có thánh nhân mà lại hiện tại là đột phá thời cơ tốt hồng quân không tại lao tử bọn người lại vội vàng mở cửa thu đồ gần nhất đại thương phát triển để khương tử nha cảm nhận được áp lực cơ sương bề bộn nhiều việc yêu thương phi tử tây kỳ rất nhiều chuyện đều là khương tử nha xử lý khương tử nha đã biết thiên số nhưng nhân tộc sự tỉnh cũng không có dựa theo thiên số tiến hành đại thương thực lực mỗi ngày đều tại tăng lên mà tây kỳ lại dừng bước không tiến tây kỳ cùng đại thương càng so sánh thực lực khương tử nha càng cảm giác áp lực lớn nhưng đế tân sẽ không đau lòng vì khương tử nha thân là nhân tộc không vì nhân tộc cân nhắc lại bán mình s ẻ n g giáo làm tổn hại nhân tộc sự t ì n h còn không chút nào liêm s ỉ nói là vì nhân tộc tốt đế tân thống hận nhất loại người này chờ lấy đi khương tử nha không được bao lâu ngươi liền sẽ cảm thấy thái sơn áp đỉnh một khi khổng tử n ê n trở thành hôn nguyên đại la kim t i ề n tây kỳ nhất định áp lực như núi đến thời điểm đế tân đem h ỏ a vận động nhân tộc tiên thánh p h o n g xuất để nhân tộc tiên thánh khiển trách cơ s ư ơ n g nhìn khương tử nha nên như thế nào đối mặt mà cái kia thời điểm mặc kệ chính mình có thể hay không lại đột phá Đế t ngay đều sẽ mở ra nhân n h tộc t ố nhất chi chiến đánh đánh luận văn bình dân, không còn Trưng xương Trưng xương n chi chư hầu phục. phục chư hầu chỉ thể dân, chết. chết. tất tộc. cả có Cơ cái Cơ cái đem quý Bị là sẽ g 79. 79. tại đế tân bên này khua chiêng gõ chống chuẩn bị để khổng tên tham n ộ xong mười thành ngũ hành pháp t á c thừa dịp hồng quân không tạ i đến trong hố n đ ộ n độ tiếp thời điểm tây kỳ cũng tại khua chiêng gõ chống chuẩn bị đổi tây kỳ cho tuần khương tử nha không có trực tiếp thôi động chuyện này mà là tìm táng nghi sinh táng nghi sinh là tây kỳ trọng yếu đại thần giỏi về mưu đồ rất được cơ sương tín nhiệm mà lại căn cơ thâm hậu từ tán g nghi sinh đến thôi động tây kỳ lập tuần không thể thích hợp hơn chính mình thì là chủ bắt người liền tốt tây kỳ bây giờ không phải là chư hầu lập chu triều không phải tạo phản mà là tăng lên địa vị muốn cùng đại thương bình khởi bình t o ọ n mà cơ x ư ơ n g từ trước đến nay nhân nước lại lâu làm nhân thần trước đó làm tây kỳ vương cũng là khương tử nha l ậ a đ ẩ y lần này tây kỳ đổi tuần khương tử nha quyết định để tây kỳ bản thổ thế lực đến thôi động thỏa mãn cơ x ư ơ n g nhân nước tâm tán g nghi sinh gặp qua thừa tướng thừa tướng tới chơi hạ quan chưa thể viết nên còn xin thừa tướng tha thứ tán n h i sinh không dám thất lễ khương tử nha không chỉ là tây kỳ thừa tướng tiên sinh, sinh khách khí vận đạo cũng có chuyện mời tiên sinh hỗ trợ khương tử nha khách khí một phen cùng táng nghi sinh ngồi tại khắc đường thưởng thức trả nói sự tình thưa tướng chỉ cần phân phó hạ quan nhất định toàn lực đi làm táng nghi sinh một bên cho khương tử nha trông trả một bên tỏ thái độ chắc hẳn tiên sinh đã biết rõ thiên số vận đạo cảm thấy tây kỳ cái này quốc danh có chút thấp cần thay cái danh tự nhân hoàng đã sớm tuyên bố chư hầu không cần lại tôn đại thương nhưng tây kỳ dù sao là đại thương thần quốc ba trăm năm chư hầu ấn tượng sớm đã xâm nhập nhân tộc rất nhiều trong lòng người b ầ n đạo hy vọng tây kỳ chân chính cùng đại thương bình khởi bình tọa ấn thiên số đổi tây kỳ là tuần khương tử nha đem chuẩn bị theo thiên số đổi tây kỳ là xung quanh sự t ì n h nói cùng tán nghi sinh thừa tướng c h i tâm nên được tây kỳ trên giới cảm kích chỉ là dựa theo thiên số lập xung quanh hẳn là cơ phát công tử nếu như bây giờ liền lập xung quanh nói chỉ có thể là đại vương có thể hay không bị thiên khiển tán n h i sinh trước lấy lòng khương tử nha một phen lại đem băn khoăn của mình nói ra thù cơ sương ảnh hưởng táng nghi sinh cũng tin tưởng thiên số cũng tuân theo tiên h sinh không cần phải lo lắng thiên số đại thế không thể đổi nhưng nhỏ thế vẫn là có thể đổi mà lại đại vương lực hiệu triệu so cơ phát công tử càng lớn bần đạo cảm thấy từ đại vương lập tuần sẽ đến tây kỳ trên dưới ủng hộ khương tử nha nói cho táng nghi sinh thiên số cũng không phải là không thể sửa đổi hạ quan vẫn còn có chút lo lắng táng nghi sinh ủng hộ lập tuần nhưng sợ từ cơ sương lập xung quanh nói nói sẽ làm tức giận thượng tiên nói đến mấy năm này thiên số cải biến rất nhiều nhân gian sự tỉnh cũng không có theo thiên số phát triển mà là t r ệ hướng rất nhiều dựa theo thiên số vương phi tô đắc kỷ chính là nhân hoàng phi nhân hoàng hiện tại hẳn là trầm mê ở tựu sắc mặc kệ đại thương sự tỉnh càng bất kể chư hầu sự tỉnh dựa theo thiên số hai ba năm trước đại thương quốc vận chỉ còn hai mươi tám năm văn trọng sẽ bị bắc hải bảy mươi hai đường chư hầu kiểm chế tại bắc hải dựa theo thiên số đại vương hiện tại hẳn là vì cho tô hộ giải vây vây ở chiều ca mà bá ấp khảo công tử vì cứu đại vương sắp chết tại chiều ca thương tử nha đem thiên số bên trong một chút biến nói cho thiện nghi sinh nghe được tán nghi sinh trận mắt hốc mồm nguyên lai thiên số sở định là như thế này mà sự t ì n h phát triển cũng không c ó theo thiên số đi đại thương quốc vận kéo dài mấy trăm năm tô đ ắ t kỷ gả cho cơ sương làm phi tô hộ phụ tử tạo phản chết rồi nhân hoàng đế tân không có say đắm ở tự sắc ngược lại thành c h u ẩ n thánh đại năng cơ sương x ư n g vương bá ấp khảo mang tây kỷ quý tộc tự động bái nhập xỉn giáo đây đều là thiên số biến hóa kênh nói cho ngươi cũng không tính tiết lộ thiên cơ chỉ là hy vọng tiên sinh minh bạch bây giờ thiên cơ không rõ chúng ta phải cố gắng để sự tỉnh theo thiên số phát triển tây kỷ tôn thiên đạo xỉn giáo cũng tôn thiên đạo cho nên thiên số bên trong có chút có thể thực hiện liền muốn biện pháp để hắn thực hiện tạ thừa tướng là hạ quan giải hoặc hạ quan vô cùng cảm kích m ờ i thừa tướng chỉ rõ lập tuần sự tỉnh hạ quan muốn như thế nào làm khương tử nha đều đem tiên cơ nói cho hắn tán nghi sinh cũng không thể từ chối nữa vì tây kỳ hắn có thể thịt nát sương tan đại vương nhân nước không ưa thích chủ động tựa như trước đó làm đại vương b ầ n đạo khuyên thật lâu mới đồng ý b ầ n đạo hy vọng tiên sinh liên hợp tây kỳ một đám đại thần dâng sớ đại vương lập tuần cùng đại thương bình khởi bình toạc hạ quan định không phụ thừa tướng hy vọng cơ xương tên hay sẽ không chủ động cần thần tử đẩy một cái tây kỳ lập tuần liền thoát khỏi chư hầu ấn tượng tuần cùng thương đồng đạo sau đó liền có thể tranh bá thiên hạ đại chu có thiên đạo ủng hộ có xiển giáo ủng hộ chính là nhân tộc cộng chủ hai người thỏa đàm sự vật bắt đầu trò chuyện những chuyện khác Tương lai, thừa tướng nếu là trở về Cô Luân, còn xin thừa tướng cố một cái. tử một tử thủy thiên tôn chi mệnh, đến đây trở Tây Kỳ. Tây Kỳ nhất thống thiên hạ về sau, tử、Nha、nhất định phải quay về Cô Luân. Không dám. tử、Nha、rất thẳng thán, nói thực tại Khương Khương Khương nếu Luân, còn xin khuyển Nha dân nguyên mệnh, đến Nha định Luân. Không Nha nói hắn nói tại nhân gian, lai, là là sau, quay ra chiếu cái. chi phải hạ về về về Cô cố Cô đây Kỳ. dám. Kỳ bây giờ đại thương trong triều đình người người cũng bắt đầu tu tiên không biết rõ tây kỳ có thể hay không có k i a một ngày táng nghi sinh bắt đầu đúng đúng tu tiên cảm thấy hứng thú tiên nhân không chỉ có thể đảng vân giá vụ rời núi lấp biển còn có thể sống thật lâu hẳn là không được bao lâu tiên sinh như muốn tu tiên bần đạo có thể cho tiên sinh nói một chút trong triều đại thần tu tiên có thể tốt hơn mang theo tây kỳ bách tính tu tiên khương tử nha mặc dù bất tài nhưng cũng là thiên tiên chỉ dẫn người bước vào tiên đạo vẫn là không có có vấn đề vậy làm phiền thừa tướng t á n h i sinh được h ư ơ n g tử nha tu tiên kinh nghiệm thu hoạch được xỉn giáo tu tiên tri pháp lúc đầu tám nghi sinh chuẩn bị b á i khương tử nha vi sư nhưng khương tử nha cự tuyệt khương tử nha không có thời gian dạy tám nghi sinh tu luyện càng không có tài nguyên tu luyện cho hắn tu luyện tám nghi sinh động tác rất nhanh không có mấy ngày trên triều đình chín h có nhân thư bên trên muốn cơ xương lập tuần cơ xương đương nhiên không có đáp ứng mà là để trên sách người đứng nhắc lại cơ xương trong lòng phi thường nghĩ lập tuần nhưng hắn vẫn là phải cự tuyệt ngày thứ hai triều đình lại có người dân sớ lập tuần liên tiếp mấy ngày không ngừng có người dân sớ lập tuần mà là lại thượng thư người càng nhìn càng nhiều cuối cùng cơ xương chỉ có thể tiếp nhận để khương tử nha chuẩn bị liên quan công việc ngay tại nhân giáo thu đ ầ u ngày này khương tử nha trên kỳ sơn chuẩn bị tế đàn đột nhiên có thị vệ truyền tin cơ sương chết rồi thiên mệnh không thể trái dựa theo thiên số cơ sương mặc dù không chết ở triều ca nhưng là bá ấp khảo chết cho hắn tạo thành đà kích thật lớn quay về tây kỳ sau đó không lâu liền chết cơ phát kế vị r ơ lên tạo phản đại kỳ thành lập chu triều hôm nay là nhân giáo thu đồ thời gian cơ sương lại chết và o hôm nay này làm sao đều cảm giác rất q u ỷ dị khương tử nha hỏi thị vệ cơ sương l ạ như thế nào chết thị vệ nói cho khương tử nha cơ sương chết bởi trên giường chết thời điểm đang cùng hắn thương yêu nhất phi tử làm vận động đại vương a Vân nói Đạo đã sớm cơ h o n g ư i không muốn túng quá dục c độ A. sương Túng chết quá độ. c n càng càng càng càng bởi, bởi chuyện phong khe chuyện này nếu là chuyện ra ngoài cơ sương một thế nhân tên sẽ phá hủy phong tỏa tin tức ngàn vạn không thể để cho tin tức tiết lộ ra ngoài vâng khương tử nha đằng vân giá vụ chỉ chốc lát liền đến đến cơ sương tẩm cung khương tử nha vung tay lên cho tẩm cung tăng thêm một tầng pháp trướng phòng ngừa có tu sĩ nhìn trộm gặp khương tử nha đến cơ phát tranh thủ thời gian mời khương tử nha đi vào công tử phải chăng trước tiên phong tỏa tin tức khương tử nha nhìn thấy tẩm cung chung quanh lít nha lít nhít thị vệ biết rõ cơ phát làm việc vẫn là rất đáng tin nhưng vẫn là muốn xác nhận một cái có hay không trước tiên phong tỏa tin tức thưa tướng thị vệ đến báo thời điểm ta liền mau để cho h ầ u vệ phong khóa tập h cung sau đó sai người thông chi thừa tướng cơ phát biết rõ cơ xương hiền danh bên ngoài nhưng hắn đột nhiên chết tại chuyện phòng the bên trong việc này tuyệt không thể để cho người ta biết rõ nếu không cơ xương một thế anh danh sẽ phá hủy thưa tướng trong vương cung bên ngoài đều đã phong tỏa là nay làm như thế nào tán nghi sinh sớm đã để cho người ta phong tỏa vương cung chỉ chờ khương tử nha đến quyết đoán đại vương hiện tại như thế nào khương tử nha nghĩ biết rõ cơ phát cùng tán n h i sinh có hay không động đậy cơ xương ta hai người không hề đọc qua đại vương cùng nương, nương còn bảo trì nguyên dạng cơ phát làm nhi tử không dám tiến lên xem xét phong tỏa tin tức về sau liền cùng t á n nghi sinh các loại khương tử nha đến kia chúng ta cùng nhau vào xem một chút đi ba người đi vào trước phòng c u n g nữ chính quỷ gối ngoài cửa t h ú c thít đại vương là khi nào tiến thăng khương tử nha hỏi thăm thị nữ nàng nhóm này g đ ê m phục thị cơ sương hiểu rõ nhất tình huống là nàng nhóm hồi thưa tướng là hai canh giờ trước nghe được nương nương t h é t lên hô mau tới người nhóm chúng ta liền vọt vào gian phòng nhìn thấy đại vương ghé vào nương, nương trên thân không n ú c ních nhóm chúng ta tiến lên dò xét một cái đại vương cái mũi phát hiện không có khí l i ê n tranh thủ thời gian gọi thị vệ bẩm báo công tử thị nữ đem sự tình nói cho khương tử nha ba người hai canh giờ hôm trước không phải đã buổi sáng sao đại vương làm sao lại gọi nương nương đến thị tẩm táng nghi sinh không hiểu cơ sương gần đây r ụ c hòa rất vượng mỗi ngày đều để phi t ử thị tẩm nhưng này đều là ban đêm hôm nay làm sao đột nhiên tại buổi sáng để phi t ử thị tẩm nương nương là sau khi trời sáng mới tới đêm qua là một người khác nương nương nương nương mới vừa đi vào không bao lâu liền lớn tiếng thét lên gọi tới người thị nữ chỉ là ở ngoài cửa chờ đấy trong phòng cụ thể như thế nào bọn hắn không biết rõ vậy các ngươi có xây dịch qua đại vương sao khương tử nha quan tâm nhất vẫn là cơ sương về phần phi tử cơ sương làm tây bá hầu thời điểm liền hai ba mươi cái về sau làm đại vương sau lại nạp m ư ờ i mươi cái cộng lại đều hơn trăm tiểu nhân không dám đại vương còn bảo t r í nguyên dạng thị nữ chi tiết hồi báo cơ sương bỏ mình là đại sự nàng nhóm không dám tự tiện chủ trương nương nương kia đâu hôn mê đến nay chưa tỉnh khương tử nha cơ phát tán g nghi sinh mở cửa đi vào gian phòng rộng lớn cao quý trên giường cơ sương không mảnh vải che thân còn đặt ở phi tử phía trên phi tử đã hôn mê bất tỉnh khương tử nha dùng linh lực dò xét một cái cơ xương phát hiện cơ xương thật là chết nữ chuyện nam nữ người tới đem đại vương lật qua sau đó cho hắn tắm muốn mặc quần áo khương tử nha đệ thị nữ đem cơ xương lật qua chuẩn bị tắm rửa mặc quần áo sau đó để cho người ta chuẩn bị quan tài cùng linh n à i công tử xin nén bi thương khương tử nha cùng cơ phát tán nghi sinh đi vào tầm cung trong một phòng khác đại vương đột nhiên tiên thăng chính là tây kỳ thống khổ bất quá đại vương tiên thăng nguyên nhân đến đội một cái đại vương chính là đội phát tật bệnh trị liệu vô hiệu khương tử nha tin tưởng cơ phát cũng hy vọng làm như thế Tại cái này, lập xung quanh thời kỳ một chút, cơ á i cùng nương nương cùng thị thị phát, phát toàn bằng thừa tướng cùng tiên sinh làm chủ cơ phát tranh thủ thời gian tỏ thái độ dưới mắt cần khương tử nha cùng tán nghi sinh trợ giúp không phải hắn kế vị độ khó liền tương đối lớn cơ sương chết được rất đột nhiên không có để lại chiếu thư dạng này hắn kế vị liền cần tây kỳ trọng thần hết sức ủng hộ khương tử nha cùng tán nghi sinh chính là tây kỳ đắc lực nhất hai vị đại thần t i ư ớ c ngày mai lại tuyên bố tin tức hôm nay là nhân giáo thu đầu ngày không thể tới va chạm sau này công tử không được mệnh muốn chết rồi thân thể tây kỳ còn cần công tử cầm lái thương tử nha cảm thấy quá mức hôm nay tại tuyên bố cơ sương tử vong tin tức vương cung trên dưới bắt đầu đốt giấy để tang cơ phát là thiên định người thương tử nha thuận thế đẩy hắn thợ ư n g vị chỉ là không có xử lý xong cơ sương hậu sự cơ phát còn không thể đ ă n g cơ đúng vậy à công tử tây kỳ sau này còn cần công tử chỉ dẫn công tử tiến về phải bạo trọng thân thể táng n h i sinh tranh thủ thời gian tỏ thái độ thương tử nha tỏ thái độ cơ phát kế vị hắn cũng cần theo sát bộ pháp k h ư ơ n g tử nha là phụ nguyên bắt đầu thiên tôn chi mệnh phụ trợ tây kỳ thiên số lại là cơ phát lập tuần làm tây kỳ đại thần tán nghi sinh nhất định phải ủng hộ cơ phát thiên mệnh không thể trái a khương tử nha cùng tán nghi sinh hướng công việc v ậ t điện đi đến cơ sương chết rồi chính vụ liền phải hai người bọn họ xử lý thưa tướng trước đó quyết định sự tình t r ư ớ c tán ngừng vẫn là như cũ trước tạm dừng chờ đại vương hậu sự xử lý xong xuôi cơ phát công tử kế vị tây kỳ hiện tại lớn nhất sự tình chính là cơ sương hậu sự, sự tính khác chỉ có thể vì thế n h ư n g đường công việc vặt khối này tiên sinh phải nhiều hư tâm bần đạo nhiệm vụ chủ yếu vẫn là lật đổ đại thương để tây kỳ thay vào đó hoàn thành lao sư lời nhắn đ ủ nhiệm vụ các loại cơ phát kế vị nên tây kỳ là tuần về sau khương tử nha hàng đầu nhiệm vụ chính là run d ậ y đem đại thương đánh ngã cứ việc thực lực không ngang nhau nhưng thiên mệnh có trái khương tử nha vẫn là phải kiên trì bên trên đến thời điểm ba đại thánh nhân m ô n hạ chỉnh lý xong xuôi cho dù đại thương thực lực mạnh hơn cũng không làm nên chuyện gì không có thánh nhân đại thương lại g i ã y rủa cũng vô dụng thánh nhân phía dưới đều sâu kiến không phải nói đùa cứ như vậy hậu cần cùng đại chu công việc vặt liền muốn tán nghi sinh đến xử lý tạ thưa tướng đến thời điểm hạ quan nhất định toàn lực trợ thừa tướng đông trinh đã khương tử nha đem đại chu công việc v ậ t giao cái chính mình đến thời điểm đại chu hắn liền chính là cơ phát cùng khương tử nha phía dưới lớn nhất chuyện này tán nghi sinh muốn nhận tương lai hảo hảo báo cáo khương tử nha mà lại hắn lại khương tử nha chỉ điểm cũng bắt đầu t u tiên các loại khương tử nha hoàn thành nhiệm vụ trở về Cô n luân đại chu thừa tướng chính là hắn khương tử nha không biết đến là cho dù tây kỳ đã trước tiên phong tỏa tin tức đế tân vẫn là biết rõ cơ sương tử vong tin tức hơn nữa còn dùng lưu ảnh thạch lưu lại ảnh khương tử nha chuyện lo lắng nhất chẳng mấy chốc sẽ tới chương tám mươi mốt trên đời được biết Chính trên tây kỳ hạ đốt giấy để tăng thời điểm đế tân cũng lấy được lưu anh thạch ha ha ha cơ sương a ngươi một thế anh danh lập tức liền trên đời đều biết cơ sương sẽ không lập tức liền xuống mộ tây kỳ khẳng định sẽ cho hắn tổ chức long trọng tăng lễ đế tân phải thừa dịp đoạn này thời gian một lần nữa bao trùm nhân tộc tiểu truyền đơn tuyên dương cơ sương quang huy sự tích đế tân tìm đến một ngàn thứ chính hưởng ứng tu sĩ những n à y tu sĩ、si、trải qua hai ba năm tu luyện đã tu tới tứ ngũ trọng tương đương với huyền tiền cùng kìm tiên để một t i ê n huyền tiên cảnh cùng t i ê n tiên cảnh tu sĩ đi nhân tộc k h ắ nơi phát truyền đơn tin tưởng hiệu quả nhất định sẽ rất tốt cô hôm nay đem tất cả chi là có chuyện cần phiền phức mọi người tây kỷ cơ sở chết rồi chết bởi cùng mới nhập phi t ử hành chuyện nam nữ lúc vẫn là tại vừa sáng sớm cô muốn mọi người đem cái này tin tức nói cho nhân tộc mỗi một cái địa phương để các nơi nhân tộc đều biết rõ cơ xương tây kỷ quốc vương cơ xương rốt c ụ c quá độ tại vừa sáng sớm chết bởi chuyện nam nữ đây là mật thám truyền về ảnh lưu niệm mọi người trước nhìn một cái một ngàn tu sĩ sau khi xem xong nhịn không được cảm thán cơ xương là dâm quỷ đầu t h a i sao lớn như vậy tuổi rồi đều gầy ra bọc xương tra tấn nhân giáo tiểu cô nương nhìn cơ xương dáng vẻ rõ ràng phi thường nói khác đều nói cơ sương nhân ái tài đức sáng suốt cái này nào có một điểm bộ dáng chính nhân quân tử cơ sương trước kia không phải rất khỏe mạnh sao làm sao hai năm không thấy gậy thành d ạ n g này đại vương không phải nói cơ sương túng dục quá độ sao cơ sương ngắn ngủi hai năm gậy thành d ạ n g này khẳng định không ít thai họa tây kỳ hai nhà thiếu nữ vừa sáng sớm là được chuyện nam nữ cơ sương khẳng định phi thường nói khác hẳn là không thời gian xử lý chính vụ hẳn là khương tử nha thay xử lý còn có tán nghi sinh khương tử nha không đến trước đó tây kỳ rất nhiều chuyện đều là tán nghi sinh thay cơ sương xử lý chờ một chút mọi người đem lưu ả n h thạch phục chế một cái cô lại cho mọi người một chút t r u y ề n đơn hy vọng mọi người toàn lực ứng phó việc quan hệ mọi người sinh tử đế tân đem phát truyền đơn sự tình tăng lên tới sinh tử tồn vòng độ cao đại vương đây là vì sao mời đại vương giải hoặc các tu sĩ chấn kinh vừa nghi nghi ngờ cơ sương chết làm sao lại cùng bọn hắn sinh tử tồn vòng có có quan hệ cơ sương chết rồi tây kỷ thay cái vương mà bọn hắn theo tu vi càng ngày càng cao tây kỷ căn bản không gây thương tổn được bọn hắn một cọn tóc gáy tin tưởng phong thần bí mật mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều biết rõ một chút hôm nay cô cho mọi người nói điểm sâu phong thần mục đích là suy yếu n h â n tộc để thánh nhân tốt hơn hưởng dụng nhân tộc khí v ậ n thiên đình thiếu người rất nhiều người không nghề mặt mũi thiên đế không cách nào trưởng quản tâm giới cầu trợ ở h ư n g quân xiền giáo thập nhị kim tiên giết chóc quá nặng phạm vào sát giới những này đều chỉ là mặt ngoài hiện tượng mục đích cuối cùng nhất vẫn là suy yếu n h â n tộc mà phải suy yếu n h â n tộc liền muốn giảm xuống nhân tộc cộng chủ vị cách bởi vậy muốn đem nhân hoàng kéo xuống đ à i đem nhân tộc cộng chủ biến thành thiên tử thiên tử cũng chính là thượng thiên tri tử thiên đế tri tử so thiên đế thấp một đoạn mà nhân hoàng cùng thiên đế là bình khởi bình toạn phong thần muốn thông qua tây kỳ tạo phản lật đổ từ đó tiêu trừ i siển giáo thập nhị kim tiên s á t g i ớ i bộ tề thiên đình chống chỗ đã tới t một công ba việc mục đích cô thật sớm phát giác thánh nhân âm mưu đánh vỡ nhân hoàng không thể tu luyện giam cầm tu thành hôn nguyên kim tiên lại cố gắng để đại thương không ngừng lớn mạnh cố gắng là dân lại cho chư hầu địa vị để tây kỳ không có tạo phản cơ hội nhưng thánh nhân chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn xem đại thương không ngừng lớn mạnh thánh nhân gần nhất không ngừng lắc l ư nhân tộc cùng h ư n g hoàng chủng tộc khác tu sĩ lớn mạnh giáo phái liên liên chưa từng lập giáo thu đổ n ư hoa đều lập giáo thu đồ chính là muốn đối phó đại thương mọi người dấn thân vào đại, thương, đã cùng đại thương buộc chung một chỗ. đại thương t ổ n vong việc quan hệ mọi người t ổ n vong cho nên cô hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực cộng đồng đối kháng thánh nhân mọi người không cần lo lắng thánh nhân cái này hai ngày không có thời gian quản nhân gian mọi người đem tin tức giải xong lập tức trở về chỉ có tiến vào chiều ca thánh nhân tới cũng không làm nên chuyện gì sau khi trở về cô để mọi người tại chiều ca đạo trường tu luyện nửa tháng cô lập tức sẽ lại mở ra một chút tụ linh trận mọi người không cần lo lắng linh khí không đủ nếu có thể nhân tộc bên ngoài cũng có thể phát chút lưu h n h thạch tuân mệnh chúng ta định không phụ đại vương nhờ vả bọn hắn đã cùng đại thương cột vào một khối cái này thời điểm ngươi nói với người khác chính mình không có quan hệ gì với đại thường người khác cũng sẽ không tin ngoại trừ tiết h giáo năm đại thánh nhân thu mấy chục vạn đệ tử tương lai đều là định nhân có càng nhiều linh khí cung cấp bọn hắn tu luyện tốt nhất tu sĩ nhận truyền đơn cùng lưu ảnh thạch xuất phát dọc theo chiều ca hướng t ừ phía bốn phương tám hướng mà đi truyền đơn trên nội dung chủ yếu là cơ xương nguyên nhân cái chết cùng hai năm này nạp phi tử số lượng cùng phi tử mỗi người thị tầm tình huống còn có cơ xương tự nhiên tây kỳ quốc vương sau chính vụ đều giao cho khương tử nhà chính mình thì trầm mê ở hậu cùng đem cơ xương trầm mê ở nữ sinh không để ý tới chính vụ biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế tăng thêm lưu truyền hình điện ảnh bên trong cơ sương tử vong toàn bộ quá trình cơ sương ngu ngốc dâm đãng hình tượng chạy không được rất nhanh cơ sương bởi vì túng dục quá độ vừa sáng sớm chết trên người nữ nhân sự tỉnh truyền đi xôn xao toàn nhân tộc đều biết tây kỷ vương cơ sương luôn luôn tài đức sáng suốt làm sao lại như thế dâm đãng biết người biết mặt không biết tâm cơ sương trước kia bất quá là trang nhân hoàng không phải đã nói rồi sao cơ sương phi t ử mấy chục o n cái hơn trăm đáng tiếc tô đắc kỷ vưu vật như thế muốn thủ t i ế t đúng vậy a đáng tiếc tô đắc kỷ bị cơ sương cái này hỏng bét lao đầu từ hô hố giống như cơ sương chính là tại cưới tô đắc kỷ về sau dục vọng càng lúc càng lớn không ngừng n ạ p tiếp tây kỳ lạc quốc cơ xương làm vương hậu n ạ p không ít phi tử nghe nói mỗi cái phi tử đều thị tầm qua cầm thú a nhiều như vậy tuổi trẻ mỹ nữ bị hắn một cái hỏng bét lao đầu t ử thai họa thua thiệt lao tử lấy trước kia cảm thấy hắn là cái hiền giả nguyên lai là cầm thú a nhân tộc các nơi nhân tộc nhìn thấy truyền đơn cùng lưu ả n h thạch bên trong hình tượng về sau đối cơ xương ấn tượng triệt để thay đổi trước kia cơ xương tại trong lòng bọn họ là cao thượng hòa ái dễ gần bây giờ cơ xương tại trong lòng bọn họ chính là dâm đãng hốt q u n là cầm thú đế tân rất nhanh tổ chức triều hội triều hội bên trên. cơ sương đem cơ sương chết tin tức nói cho đám đại thần cũng để bọn hắn nhìn lưu ảnh thạch bên trong hình tượng đám đại thần sau khi xem xong khiếp sợ không thôi cơ sương vậy mà ngắn ngủi hai năm liền thu hoạch ra bọc xương còn như vậy đói khát đều nói một chút đi đại vương chúng thần cảm thấy xấu hổ đại vương có hay không có thể đem nó chia sẻ cho toàn n h â n tộc cô đã an bài chắc hẳn hiện tại toàn n h â n tộc biết rõ cơ sương chuyện tốt thậm chí hồng hoang chủng tộc khác cũng biết rõ cơ sương chuyện tốt cơ sương nhất định bị đính tại xỉ nhục trụ bên trên tây kỳ cũng sẽ bởi vậy hổ thẹn chương tám mươi hai nguyên thủy mưu đồ bí mật chương tám mươi h a nguyên thủy mưu đồ bí mật cảnh dương sơn trải qua một ngày sàng t h ọ n nhân giáo rốt cuộc hoàn thành thu đồ đệ khảo nghiệm chúc mừng sư huynh chúc mừng sư huynh chúc mừng sư huynh nguyên thủy thi tôn nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề dối rít nói chúc thật cảm tạ sư đệ sư mội lao tử đáp lễ hôm nay hắn xác thực cao hứng nhân giáo khảo nghiệm toàn viên thông qua nói rõ nhân giáo tại đệ tử sàng chọn bên trên lấy được viên mãn thành công mà lại nhân giáo thiết t r í phi thường nghiêm khắc điều kiện đặc biệt là phẩm tính phương diện lao tử phi thường để ý lao tử không quen nhìn t i ệ t giáo cũng là bởi vì t i ệ t giáo một số người phẩm tính không được so sánh nguyên thủy thiên tôn lao tử cũng không có để ý như vậy theo hầu sư đệ sư m ộ i chờ một lát v ầ n đạo cùng gặp một lần môn hạ đệ tử khảo nghiệm kết thúc làm nhân giáo giáo chủ lao tử muốn lộ cái mặt cung nên giáo chủ h u y ề n đô nhìn thấy lao tử đến tranh thủ thời gian nhắc nhở đám người lao tử tới gặp qua giáo chủ mấy chục vạn người cùng nhau quỳ lạy bởi vì lao t Đám đợi á giáo m miễn người đành phải đ hô chủ lễ. đám người sau khi đứng dậy lao tử bắt đầu nói chuyện chúc mừng mọi người thông qua nhân giáo khảo nghiệm từ hôm nay trở đi mọi người chính là nhân giáo đệ tử lao tử nhìn xem đám người cao hứng phi thường rốt cục không cần lo lắng khí vận cảm tạ giáo chủ đám người lần nữa khấu t ạ lao tử đưa tay ra hiệu mọi người đứng dậy đệ tử xếp hạng cùng phân cấp sau đó huyền đô sẽ nói cho mọi người v â n đạo ở chỗ này muốn chú trọng cường đại một chút lễ nghi c h u y ệ nguyên còn lại để thủy đầu,、Lao、tử muốn n m thiên, thiên tôn biết lão tử thu đồ đệ mới là đại sự phát giác cơ sương chết trước tiên nguyên thủy thiên tôn cũng không có nói ra ân đáng tiếc cơ x ư ơ n g là cái lựa chọn tốt các phương diện điều kiện đều rất không tệ cứ việc thiên định chính là cơ phát nhưng rất nhiều chuyện cơ x ư ơ n g làm so cơ phát tốt hơn đúng vậy à tây kỳ lại bởi vậy thụ ảnh hưởng rất lớn tại trong nhân tộc ấn tượng tốt sẽ không còn tồn tại tây kỳ phản thương áp lực rất lớn tây kỳ phản thương mặc dù là thánh nhân đọ sức tiên h nhân là chủ lực nhưng cũng muốn đại nghĩa nhưng cơ x ư ơ n g chết để tây kỳ đã mất đi đại nghĩa nhị đệ tây kỳ không phải phản thương mà là tranh đoạt thiên hạ tri chủ ngươi quên đế tân để chư hầu cùng để ngang hàng sao nếu là bình đẳng địa vị tranh đoạt thiên hạ có ảnh hưởng gì về phần đại thương tu sĩ Học cho của nguyên h i u thủy cao cao, ư v đề, thiên tôn cũng biết không có khả năng đệ tới bộ kia tới nếu không toàn bộ hồng hoàng ngũ đại giáo phái liền xiển giáo yếu nhất người minh bạch liền tốt mặt khác số trời muốn tôn nhưng không phải chết tôn phải học được biển báo phong thần triệt để thoát ly số trời lão tử cùng nguyên thủy đều luôn nôn nắn nhưng nam đô quá lớn bọn hắn mặc dù là thiên đạo thánh nhân nhưng không thể sử dụng thiên đạo quyền hành tốt đại huynh tình huống hiện tại nguyên thủy thiên tôn không thể không biến báo cái k i a phong thần phải đổi thông vậy liền không có khả năng hoàn toàn đẻ xuống số trời đến cơ x ư ơ n g chết cơ phát cũng nên thợ ư n g vị nguyên bản cơ x ư ơ n g hẳn là chết tại triều ca lưu lại một thế anh minh kết quả túng dục quá độ chết tại nữ nhân trên người lưu lại một thế bêu danh bất quá cơ phát thợ ư n g vị lại là phù hợp số trời sau đó tiến đánh đại t h ư ơ n g đem đế tân kéo xuống nhân hoàng bảo tọa chỉ cần đế tân xuống này đại thương hủy diệt phong thần coi như cơ bản hoàn thành chỉ là chiều ca hiện tại ngay cả mình cùng lão tử còn không thể nào vào được cơ phát cho dù đánh tới chiều ca trước cửa thành cũng vô dụng trừ phi lão sư xuất thủ cứ việc chiều ca có tụ linh trận có thể cung cấp linh khí cho tu sĩ tu luyện nhưng đại thương tu sĩ đã bị tứ đại giáo phái vơ vét sạch sẽ đế tân không có khả năng lập tức đ ồ i dưỡng được quá nhiều tu sĩ đến mà lại cho dù đ ồ i dưỡng được tu sĩ đến không có tu sĩ cấp cao hoàn toàn không tốt tứ muốn h ạ chuẩn thánh đại la kim tiên mười cái đại thương căn bản không đáng chú ý chương tám mươi ba ta thiệt giáo cũng muốn thu đồ đệ chương tám mươi ba ta thiệt giáo cũng muốn thu đồ đệ lao tử còn có một chút không nói thánh nhân tự mình luyện hóa hỗn độn chi khí sẽ chiếm đi quá nhiều thời gian để thánh nhân không có thời gian xử lý sự t ì n h khác bây giờ đang đứng ở phong thần trong l ư ợ n g kiếp nếu là bọn hắn đều đi luyện hóa hỗn độn chi khí phong thần không biết sẽ phát sinh biến hóa như thế nào còn có tiên thiên trí bảo một khi dùng làm tụ linh trận trợ cơ lại muốn sử dụng liền không khả năng trừ phi phế bỏ tụ linh trận mà chiều ca tụ linh trận là như thế nào bố trí không người biết được lao tử chỉ biết là đó là đế tân tự tay bố trí chiều ca trận pháp bảo vệ cũng là đế tân trong lúc bất trợt liền lấy ra những người khác tuyệt không biết lao tử vẫn có nghi vấn đế tân có phải hay không vài thông thiên không ký danh đệ tử toàn bộ hồng hoang trận pháp phương diện tinh thông nhất chính là thông thiên chỉ có thông thiên tiềm tâm giảng dạy mới có thể có cao như vậy trận pháp tạo nghệ xem ra cần phải dành thời gian đi một chuyến kim ngao đảo đại hình cho dù lại phiền phức cũng muốn bố trí tụ linh trận không được bao lâu chiều ca nồng độ linh khí sẽ xuất hiện vượt qua chúng ta đạo tràng kể từ đó thánh nhân đạo tràng đối với hồng hoang tu sĩ hấp dẫn liền không có lớn như vậy nguyên thủy cũng không hy vọng chiều ca nồng độ linh khí vượt qua cô lô không phải vậy hồng hoàng chính là liền sẽ từ từ đối với côn lôn mất đi kính ngưỡng cùng hướng tới nhị đệ ngươi bây giờ đang chủ trì phong thần sự tỉnh sợ là không có nhiều thời gian như vậy luyện hóa hỗn độn chi khí lao tử biết luyện hóa hỗn độn chi khí cần thời gian cùng t i n h lực nhất định phải thánh nhân xuất thủ dù vậy hiệu suất cũng rất chậm mà đế tân liền không giống với lúc trước trận pháp bố trí tốt sau cũng không cần quản trận pháp sẽ tự động luyện hóa hỗn độn chi khí lao tử rất muốn cậy mở đế tân miệng thu hoạch được chiều ca tụ linh trận bố trí phương pháp đáng tiếc hắn vào không được chiều ca Cầm đế tân không có cách cơ trước cho cơ đế định để đi. nếu quyết thiết hết tân tụ trận tình phát trời tử, phát trù, trở thành trù võ vương, trở không nào linh nói vương, thành thiên kế là lập rồi sự sau sau, số về vị, võ tử、đi. dưới mắt chuyện này mới là trọng yếu nhất lao tử hy vọng nguyên thủy trước bảo đảm cơ phát trở thành chu võ vương đế tân đủ loại biểu hiện chứng minh đế tân biết phong thần phía sau bí mật đã bắt đầu phản kháng nhất định phải để nhân gian loạn đứng lên để đế tân không có tinh lực phát triển đại thương lớn mạnh đại thương thực lực ta sẽ để cho tử nha toàn lực ủng hộ cơ phát kế vị đổi tây kỷ là chu bản lai tử nha là chuẩn bị để cơ sương lập chu đáng tiếc cơ phát đột nhiên chết nguyên thủy c à n thán so sánh cơ phát cơ xương lực ảnh hưởng càng lớn do hắn lập chu sẽ lại càng dễ nhị đệ bắc hải không có khả năng rằng c o tiếp nữa nhất định phải nhanh l ấ y xuống không phải vậy sẽ ảnh hưởng cơ phát thanh danh phương tây đã bỏ đi bắc hải xiển giáo chỉ cần hơi ra thêm chút sức tây kỳ liền có thể cấp tốc cầm xuống bắc hải chỉ cần cầm xuống bắc hải cơ phát địa vị liền ổn mà lại tây kỳ cầm xuống bắc hải địa bàn liền bị lớn binh lực cũng nhiều thừa dịp đại thương thực lực không phải rất mạnh thời điểm lập tức tiến đánh đại t ư ơ n g đem đại thương tinh lực đều hấp dẫn tới mặt khác lại cổ động đông lỗ cùng nam đô từ phía đông cùng phía nam tiến công đại t ư ơ n g Từ p h í nếu là đế c tân h dùng không động ấn tự chứng nhân hoàng cái kêu cơ phát liền khó khăn đánh không vào chiều ca liền lấy không đến không động ấn liền không cách nào căng ra đế tân nhân hoàng vị trí một điểm nữa nếu là cơ phát đánh vào chiều ca lấy được không động ấn có thể hay không trở thành mới nhân hoàng nếu là cơ phát trở thành mới nhân hoàng liền cùng trời số nghiêm trọng trích hướng cũng không phải hắn muốn kết quả lao tử muốn là cơ phát trở thành nhân tộc cộng chủ trở thành thiên tử đem nhân tộc cộng chủ vị cách giảm xuống từ đó để cho người ta đạo vô pháp khôi phục đại huynh một tháng sau dẹp xong đồ ta liền phái người đi chợ tây kỳ đem bác hải cầm xuống tiếp dẫn chuẩn đề bên kia ta sẽ đi cùng bọn hắn nói để bọn hắn từ bỏ bác hải thiên đình trước vị chư thánh còn không có đạt thành cuối cùng hiệp nghị tiếp dẫn chuẩn đề vì phương tây lợi ích, nguyên thủy xác định bọn hắn sẽ bông tha cho mà lại trong n h â n t ộ c phương tây còn có nam đô so sánh bắc hải nam đô quan trọng hơn trước đó phương tây duy trì bắc hải cũng là vì ngăn chặn vận trọng liên lụy đại thương để chư hầu cảm thấy đại thương không được hợp nhau tấn công để cho phong thần tốt hơn tiến hành phương tây hai thánh mặc dù không có ký phong thần bảng nhưng vì vớt chỗ tốt hay là bỏ khá nhiều công sức kim lao đ ạ o từ khi cùng đế tân giải trò chuyện sau thông tiên phát hiện đường đi của chính mình sai hắn hẳn là lấy kiếm đạo thành thánh mà không phải công đức thành thánh bất quá bây giờ vốn nắn còn kịp mà lại thông tiên cảm thấy công đức thêm kiếm đạo sẽ để cho hắn thực lực tăng nhiều kiếm đạo thành、thánh. thành là hôn nguyên đại la kim tiên là một con đường khác so thiên đạo thánh nhân càng thêm cường đại đến lúc đó vô luận là nguyên thủy hay là lao tử hắn đều không sợ hai cái cộng lại cũng không sợ mấy tháng gần đây lao tử nguyên thủy nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề động tác hắn thấy được bất quá thông thiên không có vọng động bọn hắn không n g ờ i thu lại nhiều đệ tử lại không thế nào đều là chút tu vi rất thấp người bồi dưỡng thành đại năng muốn thời gian rất lâu trong một đoạn thời gian rất dài chỉ là đệ tử số lượng nhiều thực lực chân chính rất yếu ngay tại thông thiên suy nghĩ thời khắc kim linh thánh mẫu cầu kiến đệ tử kim linh bài kiến lao sư đứng lên đi thì vi sư có chuyện gì thông u y tin đã biết nguyên thủy không để cho hạo thiên phong thần phong thần đang tiến hành thiên đình thần chức nhất định phải do cầm bảng người phong thưởng mà cầm bảng người là nguyên thủy đồ đệ khương tử nha là thiên định trụ chỉ phong thần người nhưng thông thiên biết phong thần bảng còn có một lần đổi ký cơ hội b ả n g không nữ hoa cùng phương tây làm sao lại cùng nguyên thủy cùng lao tử đồng dạng làm việc nghĩ đến là nguyên thủy cùng lao tử cho nữ hoa cùng tiếp dẫn chuẩn đề hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt thì như phân thiên đình thần trước sau cái thánh nhân ngũ phương thế lực vừa vặn đem ngũ lao phân ngọc đế vị trí thông thiên chắc chắn phải có được nhân tuyển chính là linh tiêu mặt khác thần trước thông thiên cũng muốn hơn phân nửa đưa đến người của thiên đình một cái cũng không rút lui nhất định phải chiếm một cái thần t r ư c thông thiên đã biết phong thần nếu là theo số trời tiến hành hắn tiệt giáo sẽ phải nghỉ chơi thông tin ê không muốn lại theo đạo tổ yêu cầu làm hắn muốn để thiệt giáo tiếp tục trở thành hồng hoang lớn nhất giáo phái bởi vậy thiệt giáo cũng muốn thu đồ đệ so mặt khác tứ giáo thu được càng nhiều thông r trường ư ờ n g Coi giáo siển lao âm p ê phê Trường trường t siển giáo 84 coi giáo lao âm h tin ê rất mau tới đến chiều ca liên quan tới thu đồ đệ sự tình hắn muốn theo đế tân trò chuyện chút không trở ngại chút nào thông tin ê rất nhanh nhìn thấy đế tân đế tân ngay tại trích tinh lâu uống trà nhân hoàng bần đạo lại tới làm phiền thông tin ê một mặt á y náy thông tin giáo chủ khắc khí mời ngồi đế tân cười cười không có đón hắn lời nói thông thiên dù sao cũng là thánh nhân lẫn nhau là minh h i ế u hẳn là cho đủ mặt mũi cô cho giáo chủ tin tức nhận được đi đế tân đem một cái cái chen chống không đổ đầy t r à đưa cho thông thiên giáo chủ nhận được bần đạo đã để đa bảo cùng kim linh bọn hắn đi thương nghị đế tân để tiết giáo không cần thơ ơ thánh nhân khác đều đầy hồng hoang thu đệ tử thông thiên giáo chủ cũng nên thu chút đệ tử thông thiên đã an bài đệ tử đi xử lý hồng hoang còn có không ít tu sĩ giáo chủ có thể đi chọn lựa một chút nói không chừng còn có chút thiên phú không tội đế tân cảm thấy còn lại hồng hoang tu sĩ bên trong hẳn là còn có không ít có thiên phú dù sao tiết giáo thu đồ vần đạo lại không thu không được bao lâu t i ệ t giáo liền biến thành yếu nhất thánh nhân giáo phái thông thiên nghĩ thông suốt hồng hoang không đáng giá tiền nhất chính là thời gian t i ệ t giáo nếu là không nhúc nhích tí nào sớm muộn sẽ bị mặt khác vài d ậ y vượt qua thông thiên biết nguyên thủy một mực xem thường t i ệ t giáo người nếu là siển giáo thực lực vượt qua t i ệ t giáo nguyên thủy khẳng định sẽ để siển giáo ước hiếp t i ệ t giáo giáo chủ có thể nhận thức đến điều ấy cô cảm giác sâu sắc vui mừng nguyên si thần bên trong cũng là bởi vì thông thiên tiền kỳ mặc kệ mới đưa đến tiết giáo tổn thất phi thường lớn cảm tạ nhân hoàng nhắc nhở bằng không tiết giáo liền bị hố thông tin ê biết t i ệ t giáo bây giờ có thể nắm giữ chủ động đều là đế tân nhắc nhở kết quả giáo chủ khắc khí đại thương cùng t i ệ t giáo một thể là t i ệ t giáo tốt chính là vì đại thương tốt đế tân nhắc nhở thông tin ê t i ệ t giáo cùng đại thương là một thể phương nào bị hao tổn một phương khác cũng sẽ đi theo bị hao tổn cũng chính là muốn t i ệ t giáo cùng đại thương chiều sâu khóa lại đế tân cần t i ệ t giáo giúp đại thương hấp dẫn hỏa lực đương nhiên đế tân không phải để t i ệ t giáo đi chịu chết hắn là muốn t i ệ t giáo người kết đội xuất hiện gặp được xển giáo thời điểm liền sẽ không lấy thiếu đối với nhiều nếu là thông tin vui lòng nói đế tân sẽ nhắc nhở thông tin tiết giáo người không cần thiệt tâm gặp được xển giáo người vào chỗ chết、làm. thông thiên t trận không nói gì đế tân lợi nói hắn hay là không quá tán đồng đại thương cuối cùng không cách nào cùng t h i ệ t giáo so sánh thông thiên không muốn tiết giáo cùng đại thương triều sâu khóa lại tiết giáo là thánh nhân giáo phái chỉ cần mình kiếm đạo lại đột phá chứng đạo thành công chính mình là hôn nguyên đại la kim tiên tăng thêm bản thân liền là thiên đạo thánh nhân thông tin ê tin tưởng cho đến lúc đó thực lực của hắn nhất định là thánh nhân bên trong mạnh nhất trừ lão sư hồng hoàng không ai có thể bắt hắn thế nào mà lại hiện tại t i ệ t giáo đệ tử đã thu sạch lũng sẽ không bị xiển giáo phân m à cách chi t i ệ t giáo ngưng tụ một đoàn thực lực cường đại vô luận xiển giáo hay là tây phương giáo đều khó có khả năng đối với t i ệ t giáo sinh ra uy hiếp chiều ca có có thể chống cự lao tử cùng nguyên thủy thủ hộ đại trận đế tân sẽ không thụ thánh nhân uy hiếp tây kỳ lại có thể đánh cũng không có khả năng đánh vào chiều ca đại thương cũng không tồn tại diệt vong nguy cơ tiết giáo không chi phí nhiều như vậy tinh lực bảo hộ đại thương tương phản t i ệ t giáo cần chính là gia tăng môn nhân số lượng cũng để cao môn nhân tu vi lớn mạnh t i ệ t giáo thực lực đế tân nhìn thông thiên bộ dáng biết thông thiên hay là vô tình cùng đại thương triều sâu khóa lại xem ra muốn hoàn toàn thay đổi phong thần vẫn là phải dựa vào chính mình cũng may đại thương sắp ra một cái thánh nhân đế tân không cần quá nhiều dựa vào thông thiên hiện tại cùng thông thiên tốt hơn cũng là vì để thông thiên cùng t i ệ t giáo hấp dẫn hỏa lực giáo chủ về sau t i ệ t giáo đệ tử gặp gỡ xiển giáo đệ tử nhớ l ấ y không cần lưu thủ thay đổi từ thủ liền xuống từ thủ tại cô xem ra tiết giáo đệ tử đều quá thiệt tâm không muốn xiển giáo đệ tử có thể giết chết đối thủ liền tuyệt sẽ không lưu thủ mà lại so sánh tiết giáo xiển giáo đệ tử càng thêm đ o à n kết càng thêm không biết xấu hổ đế tân có câu nói không nói xiển giáo không chỉ có đệ tử không biết xấu hổ nguyên thủy bản nhân cũng không muốn mặt nguyên si thần bên trong t a m tiêu dùng c ử u khúc hoàng hà đại trận cùng kim d a o tiễn kém chút giết chết thập nhị kim tiên là nguyên thủy tự mình hạ trận phá c ử u khúc hoàng hà đại trận chấn áp t a m tiêu mới khiến cho thập nhị kim tiên vượt qua sát k i ế p thập nhị kim tiên thiết hạ các loại ngăn trở khảo nghiệm đệ tử thu làm môn hạ sao để đệ tử thay thế mình độ kiếp thập nhị kim tiên thu đồ đệ không phải thật sự muốn thu đồ đệ chỉ là tìm chỉ có thập nhị kim tiên là trọng yếu nhất mặt khác đều không trọng yếu vì thập nhị kim tiên nguyên thủy có thể làm không biết xấu hổ sự tình mà thông tiên liền làm không được cho nên hắn cùng tiệt giáo kết cục thảm nhất cảm tạ nhân hoàng bần đạo sẽ để cho môn hạ đệ tử chú ý đối với đế tân nhắc nhở thông tiên hay là rất cảm kích có nhắc nhở tiệt giáo đệ tử liền có thể thiếu thụ x u ề n giáo thai họa nhân hoàng lần trước ngươi nói bần đạo có thể lấy kiếm đạo thành thánh bần đạo suy nghĩ thật lâu cũng không có minh bạch còn xin nhân hoàng trị giáo thông tiên lần này tới chủ yếu là vì kiếm đạo thành thánh sự tình chỉ có hắn có thể kiếm đạo thành thánh vậy hắn chính là hôn nguyên đ câu á sánh thánh i giới này nhưng、so、sánh cùng cảnh n h so n mạnh hơn n h i ề giáo giáo chủ, chỉ h k ô ngẫu dám nhận, cô chẳng, giáo chủ. Giáo chủ chẳng cô nhân nhân. nhiên biết được thành thánh c h i pháp trừ lấy lực chứng đạo công đức chứng đạo cùng tam thi hợp nhất bên ngoài cũng có thể pháp lực thành thánh phát tác thành thánh ba nghìn đại đạo chính là ba nghìn phát tác cô phỏng đoán thông đạo đạo、si、tin thông, thông qua kiếm đạo lần nữa chứng đạo thành thánh sẽ oanh động toàn bộ hồng hoang để những cái kia kẹt tại truẩn thánh đỉnh phong hồng hoang đại năng biết trừ luyện hóa hồng ngông từ khí còn có những phương pháp khác chứng đạo mặt khác thánh nhân khác cũng sẽ đối với cái này hiếu kỳ hoa rất nhiều tinh lực đi tìm hiểu đương nhiên thông tin khả năng không có cơ hội này nếu là khẩn t u i ê n thuận lợi lĩnh hội cuối cùng một thành ngũ hành phát tắc cũng chứng đạo thành công chương tám mươi lăm thăng c h u ẩ n t h á n h đỉnh pháp chương tám tới hy vọng n mươi lăm thăng cấp trận pháp nhân hoàng thế nào mới có thể chạm đến kiếm đạo phát tắc thông tin trong ánh mắt tràn ngập chờ mong phát tắc không phải dễ dàng như vậy đụng vào cái này cô cũng không biết cô không tu kiếm đạo không cách nào cáo chi giáo chủ giáo chủ một mực tu luyện kiếm đạo cô cảm thấy chỉ có một loại tu luyện sớm muộn sẽ c h ẳ n g đến tam thanh dù sao cũng là bàn k h ẩ nguyên thân biến thành muốn đụng vào pháp tắc cũng không khó chỉ là nghe hồng quân giảng đạo sau mê thất chính mình từ bỏ con đường của mình đế tân cảm thấy ba nghìn đại đạo hẳn là đều có thể chứng đạo thành hôn nguyên đại la kim tiên hông thú lượng kiếp mồ hôi rồng lượng kiếp vũ yêu lượng kiếp cuối cùng hẳn là đều có một phương tốt nhất đột phá hiện h ư u cảnh giới mà tình huống thực tế lại là tham dự vài phương kỷ hồ đều đã chết cho dù sống sót cũng muốn lưng đeo vô tận nghiệp lực thiên đạo mỗi lần lượng kiếp qua đi đều đang không ngừng lớn、mạnh. phản p h á t hồng hoang sinh linh chính là thiên đạo nuôi nhốt súc vật vô béo liền đem m ậ p nhất những cái k i a toàn bộ làm thịt tu sĩ chứng đạo hôn nguyên đại là kim tiên cũng không cần hồng quân cung cấp đại lượng linh khí bởi vì chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên dựa vào là pháp tắc hoặc lực mà thiên đạo thánh nhân công đức chứng đạo không chỉ cần phải thiên đạo công đức cũng cần đại lượng linh khí hồng hoang linh khí là hồng hoang bản nguyên hấp thu hỗn độn chi khí hậu chuyển hóa nó tốc độ luyện hóa là có hạn cảm tạ nhân hoàng sau đó đa bảo kim linh bọn người sẽ đến nhân tộc thu đồ đệ đến lúc đó mời người hoàn tạo thuận lợi còn c lại ầ từ từ thông tin ừ đ giáo đến chủ bọn ắ n t mới tới qua thiệt giáo thu đồ đệ sự tỉnh đa bảo cùng lệnh sư kim linh thánh mẫu đã tại thương nghị bọn hắn đến đại thương thời điểm thái sư muốn thay mặt đại thương từ bên cạnh hiệp trợ lao thần tuân mệnh thái sư xây dựng tám thành tu sĩ cô đều lớn đến lúc đó thái sư nhưng chớ đem bọn hắn cho tiện giáo lao thần tuân mệnh xây dựng tám thành tu sĩ vì đại thương r a lực ý, đã chứng minh lòng trung thành của mình đại thương đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn thái sư trên việc tu luyện gần đây có thể có tiến triển văn trọng tu vi đế tân phi thường quan tâm thái ất kim tiên cùng đại la kim tiên thế nhưng là cách biệt một trời văn trọng sớm ngày thành đại la đại thương liền thêm một cái cường đại đại la về đại vương có chút tiến triển bất quá cũng không lớn văn trọng cũng nghĩ nhanh chóng đột phá trở thành đại la kim tiên. bất quá đó cũng không dễ dàng n g ũ khí triều nguyên t a m hoa tụ đỉnh không phải dễ dàng như vậy mà lại thái ớt kim tiên nội tỉnh càng lao ngưng tụ t a m hoa liền sẽ càng nhiều t h a n h cựu đại la kim tiên sau thực lực cũng sẽ càng cường đại văn trọng chuẩn bị đem chính mình thái ớt kim tiên tu luyện tới cực hạn đã từng hắn cũng cảm thấy đại la xa không thể chạm nhưng đế tân cho hắn tiên t i ê n linh quả để hắn đột phá thái ớt kim tiên lại để cho khổng tiên nói cho hắn thái ớt kim tiên đột phá đại la kim tiên quá trình cho hắn biết đại la không thể tùy ý đột phá tuy ý đột phá ngưng tụ tam hoa cánh hoa thiếu đại la thực lực còn kém rất nhiều không quan hệ nhất định phải đánh tốt cơ sở đại la kim tiên tam hoa thế nhưng là mấu chốt ngưng tụ cánh hoa càng nhiều đại la thực lực lại càng lớn thành thánh hy vọng lại càng lớn đế tân chính mình là cầm tiên thiên linh quả cứng g i n trồng đem tam hoa đều trồng đến bốn cánh thành cựu thập nhị phẩm đến văn trọng cái này khó khăn đế tân hiện tại không có tiên thiên linh quả mà lại văn trọng tu luyện không phải hoàng bá trải qua cũng không phải võ đạo chân kinh pháp này không làm được thái sư nếu không ngươi cải luyện võ đạo chân kinh đi đột phá đại la kim tiên sẽ lại càng dễ chút ngưng tụ tam hoa phẩm cấp cũng sẽ cao、chút. hoàng bá trải qua đế tân sẽ không cho văn trọng cho dù đỏ thầm ân ngoại ô đế tân tạm thời cũng sẽ không cho mà võ đạo chân kinh đại thương rất nhiều người đã đang tu luyện văn trọng làm thái sư có chỗ trước kia đại thương người mạnh nhất nên tu luyện võ đạo chân kinh đằng sau mấy ngày đế tân bắt đầu thăng cấp trận pháp đế tân lần nữa kiểm tra các nơi t r ậ n cơ nhất là chiều ca thành đó là trận pháp hạch tâm không cho phép bất luận cái gì thì vết tất cả trận cơ kiểm tra hoàn tất sau đế tân xuất ra ba tấm trận pháp thẻ thăng cấp chiều ca thủ hộ đại trận đầu tiên cần chính là mở rộng phạm vi bao trùm đế tân sử dụng chức có thể mở rộng trận pháp lớn nhỏ thẻ thăng cấp thẻ t h ă n g cấp hóa thành một chút xíu bạch quang trôi hướng chiều ca trận pháp bảo vệ theo điểm sáng du nhập g n chiều ca trận pháp bảo vệ bắt đầu ở trên mặt đất từ từ hội tụ thành một bộ to lớn lại phức tạp đ ổ văn sau đó đ ổ văn hướng bốn phía quyết tán chiều ca trận pháp bảo vệ bắt đầu chậm dài hướng bốn phía quyết trương một chỗ lại một chỗ trận cơ bị kích hoạt cùng đất bên trên đ ổ văn dung hợp trận pháp bảo vệ bắt đầu gia tăng tốc độ hướng ra phía ngoài quyết trương chiều ca cùng xung quanh một ư ơ i hai tòa thành phạm vi bên trong người đều đã bị kinh động chiều ca trận pháp bảo vệ đang từ từ hướng ra phía ngoài quyết trương chính mình sợ tại địa phương cũng bị trận pháp bao trùm về sau an toàn của mình cũng không cần lo lắng có thể hảo hảo tu dưỡng sinh thức mới xây trúc tám trong thành các tu sĩ nhìn thấy trận pháp đem chính mình vị trí chi địa cũng bao trùm càng là khiếp sợ không thôi đại vương lại có bản lánh như thế đem triều ca cùng xung quanh mười hai tòa thành đều bảo hộ lúc nào tới về sau đến triều ca tu luyện cũng đừng có thủ hộ đại trận kiểm nghiệm có thể trực tiếp đi vào trận pháp bảo vệ mở rộng hoàn tất đế tân một tấm khác tăng lên phẩm cấp thể thăng cấp dùng triều ca thủ hộ đại trận trước mắt chỉ có thể chống cự hôn nguyên đại la kim tiên công kích nếu là hồng quân cái này hợp đạo thánh nhân tới liền ngăn cản không nổi đế tân muốn là có thể ngăn cản h ư n g quân chủ yếu hồng quân không phá được đ chiều ca thập tam thành người cũng là an toàn mà lại cứ như vậy phong thần kết cục liền hoàn toàn thay đổi đại thương bất diệt đế tân không chết nhân hoàng liền sẽ không biến thành thiên tử tây kỳ lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể tại ngoài trận pháp dương mắt nhìn cơ phát trừ phi tu tiên đến trường sinh không phải vậy đến chết cũng không thể thực hiện hủy diệt đại thương h ậ p tưởng lại một trận bạch quan g h i ệ n lên thẻ thăng cấp biến thành điểm sáng không ngừng dung nhập thủ hộ đại trận bên trong rất nhanh thủ hộ đại trận biến thành hỗn nguyên quá rất lớn la kim tiên cấp rốt c u c an toàn đế tân m ệ n mọi thở h ư n g thăng cấp trận pháp bảo vệ tiêu hao phi thường lớn bất quá từ nay về sau đế tân ngay cả hồng quân cũng không sợ hồng quân lại vào không được trong trận pháp liền không thể cầm đế tân thế nào nghỉ ngơi một hồi lâu tinh lực khôi phục được không sai biệt làm sao đế tân sử dụng cuối cùng một tấm thẻ thăng cấp tấm thẻ này tác dụng là đ ể cao trận pháp công suất sử dụng sau tam tài đại trận đã mở ra một nửa trận pháp hấp thu chuyển hóa hỗn độn chi khí tốc độ tăng lên gấp đôi đế tân nhìn thấy hỗn độn chi khí trụ lại lớn mạnh rất nhiều tam tài trận pháp sinh ra linh khí cũng thay đổi nhiều rất nhiều chiều ca nồng độ linh khí triệt để vượt qua thánh nhân đạo tràng mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu theo tam tài đại trận không ngừng luyện hóa hỗn độn chi khí chiều ca thập tam thành linh khí đem càng ngày càng nhiều chương tám mươi sáu cô cũng muốn bắc hải chương tám mươi sáu cô cũng muốn bắc hải kim n g a o đảo thông thiên trở về sau không có trước tiên bế quan dưới mắt hồng hoang đang đứng ở thời buổi rối loạn thông thiên cũng không dám tùy tiện bế quan đa bảo kim linh vi sư an bài c h u y ệ n của các ngươi thế nào thông thiên không muốn lạc hậu hơn người kế hoạch trong vòng một tháng đem thu đồ đệ sự t ì n h làm xong không đến một tháng chính là xiển giáo ngày thu đồ đệ hai tháng sau là tây phương giáo ngày thu đồ đệ thông thiên làm tam thanh bên trong n ọ c thanh tiệt giáo thu đồ đệ tuyệt không thể xếp tại tây phương giáo đằng sau bẩm báo lao sư đệ tử đã thương nghị thỏa đáng do ta đi hồng hoàng t r i ê u thu đệ tử kim linh sư mội đi nhân tộc t r i ê u thu đệ tử mặt khác sư đệ sư mội chuẩn bị khảo nghiệm công việc thiệt giáo nhất định phải đ o ạ n tại tây phương giáo trước đó nếu có thể cùng xiển giáo cùng ngày tiến hành thu đồ đệ khảo nghiệm đa bảo báo cáo bọn hắn thương nghị kết quả nhân tộc có đại thương cơ sở tương đối muốn tốt t r i ê u một chút về phần đại thương có văn trọng tại đều không cần kim linh tự mình đi t r i ê u chỉ cần lộ mặt là được rồi hồng hoàng tương đối muốn có chút bất quá do đa bảo đi nam đô liền sẽ nhỏ rất nhiều đa bảo cũng là t r u y n thánh đình phong chiến lực cũng là mạnh nhất mấy cái một chồng không sợ bất luận kẻ nào không sai kim linh v i sư đã c ầ n này g ư i h n g bắt c h u n n qua, g ư đi bên chiều n i t ca h hầu, thương đại i bên k cùng người hoàng tham khảo rất nhiều kim lao đảo mặc dù linh khí dồi dào nhưng chờ lần này t r i ề u thu đệ tử sau linh khí có thể sẽ không đủ v i sư cảm thấy tại kim n g a o đảo mắc không tụ linh trận hấp thu hỗn độn chi khí hóa thành tinh khiết linh khí các loại linh khí từ từ bao trùm đông hải ta thiệt giáo cũng không cần sầu linh khí nhân tộc nguyên bản yếu đuối ở vào linh khí mỏng manh địa phương cũng không có cái gì t à i nguyên tu luyện nhưng theo t r i ề u ca tụ linh trận xuất hiện tu sĩ nhân tộc không cần lại đi cầu mãi t à i nguyên tu luyện đương nhiên hiện tại được lợi nhân tộc chỉ có đại thương con dân bên trong chiều ca bách tính cùng đại thương tướng sĩ cùng những cái kia đầu phục đế tân đại thương tu sĩ bất quá chỉ là một vài người như thế dựa vào chiều ca tụ linh trận tu vi đã tăng lên mấy giai sớm đã nhảy ra lão tử lưu lại hố tài nguyên tu luyện nói trắng ra chính là trường kỳ thụ tư nguyên linh khí hoa quả linh căn không có linh khí tới cũng nhanh thông tin tin tưởng tinh minh lão tử cũng trong bóng tối bố trí tụ linh trận để phòng ngừa chiều ca nồng độ linh khí chiều ca thủ dương sơn đệ tử tuân mệnh nhiều người tiêu hao linh khí tốc độ liền sẽ gia tăng thông tin dựng tụ linh trận có thể hóa giải vấn đề này cứ như vậy giải quyết cho dù thu đồ đệ bên trên rơi ở phía sau một chút nhưng đệ tử mới nhập môn có thể sớm một bước hưởng dụng linh khí mà không cần lo lắng linh khí không đủ ảnh hưởng tốc độ tu luyện sau đó thông tin lại đem đông hải hiện hữu hòn đảo làm phân chia minh s á c nội môn ngoại môn địa bàn đương nhiên bích du cung cũng cần xây dựng thêm về sau muốn cho mấy vạn đệ tử g i ả n g đạo hiện tại bích du cung là dung không được bất quá việc này có thể chậm rãi nữ đ a dạy nhân giáo đều để đệ tử tham dự kiến thiết t i ệ t giáo cũng muốn làm theo lấy r a tăng mới đệ tử nhập môn lòng cảm b i ế n về phần đi theo đệ tử gia thuộc t i ệ t giáo cũng sẽ thích đáng an trí những cái k i a c ẩ n cối hòn đảo vừa vặn có thể an trí bọn hắn trong biện có tôm cá không lo mới đệ tử nhập môn người nhà sinh hoạt chiều á c loại l i tụ n trận mắc không tốt không cũng dụng những mắc đưa sau, vào sử á kia cối biến Hải vui vinh. i cẩn cũng lúc hòn đến toàn Đông mảnh phù đảo đó sẽ từ từ biến tốt đến lúc đó toàn bộ Đông Hải một bộ vẻ phù vinh. Chiều ca thủ hộ đại trận khuyết trương cũng làm cho linh khí bắt đầu hướng chiều ca bên ngoài k h u y ế t tán nguyên lai chiều ca người ngoại thành là rất khó cảm nhận được linh khí hiện tại linh khí không ngừng thổi qua đến chiều ca ngoại thành tu sĩ cũng có thể ngay tại chỗ tu luyện xây dựng tám thành tu sĩ không gì sánh được vui vẻ bọn hắn cũng có thể hưởng thụ chiều ca trong thành những tu sĩ kia lãnh hộ chỉ cần đế tân đem võ đạo chân kinh truyền cho hắn bọn họ bọn hắn liền có thể chính thức tu luyện võ đạo chân kinh bây giờ là đại thương nhân tất cả đều biết công pháp bất quà muốn thu hoạch được nhưng không dễ dàng đặc biệt là tu sĩ đại thương tu sĩ qua lại biểu hiện để đế tân đối bọn hắn không phải rất thiên tâm đặc biệt là đã trải qua nhân giáo nữ hoa nhà hòa thuận xiển giáo mời c h à o đệ tử đem đại thương hơn phân nửa tu thân liên quan người nhà cùng một chỗ lừa dối sau khi đi đế tân đối với đại thương tu sĩ độ trung thành rất lo lắng đế tân nghiêm ngặt hạn chế võ đạo chân kinh truyền bá đại thương tu sĩ chỉ có là lớn thương làm công hiến mới có thể tu luyện chúc thành đằng sau đế tân kế hoạch đem thủ hộ trong trận pháp đấu thổ địa một lần nữa chỉnh lý một phen tu ki đem triều ca thập tam thành đồ ăn v t sức sản xuất để cao đẳng sau lại đem trận pháp bảo vệ bên ngoài đại thương thổ địa chỉnh lý mới xây thủy lợi để cao đại thương toàn cảnh lương thực sản lượng là sắp đến chiến tranh làm chuẩn bị cơ phát thượng vị sau tây kỳ chẳng mấy chốc sẽ lập chu triều sau đó chiếm đoạt bắc hải tiến công đại thương bắc hải chống cự không được bao lâu rất nhanh xiển giáo người liền sẽ hạ tràng giúp cơ phát cầm xuống bắc hải bất quá đế tân sẽ không để cho cơ phát như ý bắc hải chi địa đế tân cũng muốn đến lúc đó đại thương cùng xiển giáo hào hào đến một trận đế tân rất muốn biết nam cực tiên ông thực lực nam cực tiên ông là từng bước một tu luyện trở thành c h u ẩ n thánh đình phong s o u cựu c h u y ể n kim đan chất đống huyền đô mạnh hơn rất nhiều đối thủ như vậy vừa vặn lấy ra luyện tập bất quá muốn lo lắng quảng thành tử cùng n h â n đăng xiển giáo ưa thích vây công lấy nhiều k h í ít, nhất định phải coi chừng đặc biệt là n h â n đăng hắn nhưng là cùng đến từ bọn hắn một thời đại đều là trong tử tiêu c u n g ba nghìn hồng trần khách vì thanh thánh n h â n đăng tại lao tử lập xiển giáo thu đồ đệ thời điểm mặt dạy mày dạn yêu cầu nguyên thủy thu hắn làm đồ nguyên thủy bất đắc dĩ để hắn làm x i n giáo phó giáo chủ nếu là n h i n đăng cùng nam cực tiên ông cùng nhau xuất thủ lại có quảng nam cực tiên ông bọn người không thể nhanh như vậy liền xuống trận đế tân có thời gian cầm xuống bắc hải thái sư thừa tướng Á tương đại phu võ thành vương cô nhận được tin tức tây kỳ sẽ đạt được xiển giáo đại lực tương trợ cầm xuống bắc hải bắc hải tại đại thương mà nói tương đương với phía bắc một tòa bình t r ư ớ n g bây giờ tây kỳ lập tức sẽ cầm xuống bắc hải đại thương nên làm cái gì đế tân để cho người ta tìm đến văn trọng thương d u n g tỷ can mai bá cùng hoàng phi hổ thương nghị bắc hải sự tỉnh đại vương bắc hải không thể để cho tây kỳ cầm lấy đi lao thần cảm thấy đại thương hẳn là chiêu hàng bảy mươi hai lộ chư hầu thương dung cảm thấy cùng động võ không bằng lấy lý phục người bác hải bây giờ nguy cơ sớm tối chỉ có đầu hàng đại thương mới là tốt nhất đường ra đại vương ngài muốn như thế nào văn trọng không giống với đại thương quân đội thực lực đã xưa đâu bằng nay trước kia bắt không được bác hải bảy mươi hai lộ chư hầu là bởi vì đại thương tướng sĩ thực lực thấp bảy mươi hai lộ chư hầu lại có phương tây duy trì đổi lại hiện tại văn trọng rất nhanh liền có thể cầm xuống bác hải bảy mươi hai lộ chư hầu hiện tại chủ yếu đế tân ra lệnh một tiếng văn trọng lập tức dẹp viên bác hải cô cũng muốn bác hải trước kia bảy mươi hai lộ chư hầu tạo phản chính là đánh cô mặt cô nhất định phải tìm trở về đế tân khẳng định muốn bắc hải tạo phản là có đại giới đế tân trước đó bung tha bảy mươi hai lộ chư hầu chỉ là vì để tây kỳ mất đi tạo phản đạo nghĩa chương tám mươi bảy sùng h ắ t hổ hiến kế chương tám mươi bảy sùng h ắ t hổ hiến kế lao thần cảm giác sâu sắc vui mừng lao thần cũng cảm thấy bảy mươi hai lục nên thu thập nhưng là nếu không phải tây phương giáo tiên nhân cản trở lão thần đã sớm đánh xuống bắc hải v ă n trọng ban sư hồi chiều sau đế tân nói cho hắn biết sở dĩ hắn chấn áp bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu phản loạn đã lâu như vậy đều bắt không được là bởi vì tây phương giáo đang tắc á i khi đó văn trọng mới kim tiên tu vi tại nhân tộc mà nói thiên tiên rất c ư ờ n g đại nhưng đối với thánh nhân môn phái mà nói kim tiên cũng rất yếu t ù y tiện phái mấy cái đệ tử liền có thể kéo văn trọng nhiều năm tây phương giáo đệ tử lại kém cũng là kim tiên thậm chí thái ớt kim tiên bây giờ chính mình cũng là thái ớt kim tiên không sợ tây phương giáo tiên nhân rồi mà lại văn trọng đã biết tây phương giáo tiên nhân đã rút lui bằng không bắc hải cũng sẽ không bị cơ phát đánh cho thảm như vậy thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn lúc này chính là cầm xuống bắc hải tốt nhất thời điểm bất quá cô đến mượn cớ để cho đại thương quân đội tiến vào bắc hải tại tây kỳ kịp phản ứng trước đó cầm xuống bắc hải dưới mắt tây kỳ khẳng định lấy cơ sương hậu sự làm chủ không có gì tinh lực q u ả n bắc hải đế tân muốn là để biên cảnh chế tạo ma sát từ đó tìm tới lý do xuất binh bắc hải về phần thừa tướng nói ra chiêu hàng cô cảm thấy khả năng thành công quá nhỏ cứ cô biết tây kỳ trước đó cũng phái người đi chiêu hàng qua bảy mươi hai lộ chư hầu cơ sương năm đó vì hòa bình cầm xuống bắc hải từng phái người đi chiêu hàng qua bảy mươi hai lộ chư hầu kết quả bảy mươi hai lộ chư hầu không đồng ý mới có cơ phát cùng bá ấp thi hai đường tiến công bắc hải nhưng bắc hải trải qua chiến hỏa chiến lược tự nhiên không kém tây kỳ lại không có tiên nhân tương trợ tự nhiên tiến triển chậm đại vương lao thần coi là có thể cầm lương thảo dụ hoặc bắc hải bắc hải trải qua chiến hỏa khuyết thiếu lương thảo chúng ta có thể tại biên giới để đặt một chút lương thảo dẫn dụ bắc hải c ấ p đi tì can cho là bắc hải bảy mươi hai trên đường đi qua lịch lâu như vậy chiến tranh khẳng định rất thiếu lương thảo dẫn dụ bắc hải bảy mươi hai đường đ o ạ t đại thương lương thảo đại thương liền có lý do xuất binh lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cầm x u ố n g bắc hải á tương chủ ý không sai còn có hay không những biện pháp khác cô muốn bảy mươi hai lộ chư hầu bước lên chiến tranh đế tân biết sùng h ầ hộ đệ, đệ sùng hắc hổ một lòng muốn đầu nhập vào tây kỳ chuẩn bị đem bác sùng hiến cho cơ sương đáng tiếc sùng hầu hổ không đồng ý về sau liền đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía bắc hải bây giờ chính t i ề m phục tại bắc hải để tân biết sùng hắc hổ làm lưu đồ bắc hải chuẩn bị đem bắc hải hiến cho tây kỳ để hắn tại tây kỳ thu hoạch được cao thượng địa vị bây giờ bắc hải k h u y ế t thiếu lương thảo sùng hắc hổ nhất định sẽ từ đại thương bên này nghĩ biện pháp mượn đại thương c h i thủ đánh cho tàn phế bắc hải đến lúc đó hắn liền có thể lừa dối bảy mươi hai lộ chư hầu đầu hàng tây kỳ lao thần thần đồng ý á tương biện pháp thương dung văn trọng mai ba cùng hoàng phi hổ trang miệ một lời biện pháp liền q về phần ứ có c h i thái sư thiệt giáo lập tức sẽ người tới thái sư muốn hiệp trợ thiệt giáo đế tân lần này quyết định để hoàng phi hổ mang binh xuất trình đồng thời để đóng giữ phía bắc tướng sĩ hiệp trợ hoàng phi hổ nhanh chóng cầm súng bắc hải thần tuân mệnh hoàng phi hổ phi thường vui vẻ hắn rốt c ụ c có thể lánh binh xuất trình về sau thái sư bên ngoài đại thương chủ xoáy cũng sẽ thêm một cái hoàng phi hổ thừa tướng tiếp tục phụ trách t r ú c thành sự tình t r ú c thành hoàn tất sau bách tính vào ở muốn an bài tốt trong thành quản lý phải kịp thời an bài quan viên đi học viện cũng muốn kịp thời vận chuyển để bọn nhỏ kịp thời đến trường còn có t r ú c thành tu sĩ t r ú c thành sau khi kết thúc đem v õ đạo chân kinh tiền tam trọng chuyển cho hắn bọn họ để bọn hắn đến chiều ca đạo tràng tu luyện hai tháng lao thần tuân mệnh á tương đại phu hai người các ngươi phụ trách tu kiến chiều ca thập tam thành thủy lợi chiều ca thập tam thành chính là chiều ca cùng phụ cận m ư ơ i hai tòa thành tức trận pháp bảo vệ bên trong địa bàn đại thương tương lai sẽ có rất nhiều chiến tranh khả năng dính đến thánh nhân cấp độ cho đến lúc đó đại thương bách tính đều muốn tiến vào thủ hộ đại trận bên trong cô muốn chiều ca thành t r u n g quanh thổ địa có thể cung cấp đầy đủ lương thực mà thủy lợi có thể gia tăng lương thực sản lượng các loại chiều ca thập tam thành thủy lợi sau khi sửa xong cả nước thủy lợi cũng muốn dần dần túc kiến đây là một kiện lợi quốc lợi dân lâu dài công trình hai vị ái khanh muốn bao nhiêu dụng tâm có thể lại chiêu một nhóm tu sĩ, vốn có tu sĩ cũng có thể điều một chút lao thần tuân mệnh lợi quốc lợi dân sự tình tỷ can cùng a i ba tự nhiên hết sức vui vẻ h u ố hồ còn có thể chiêu tu sĩ điều đã có tu sĩ chỉ cần kế hoạch xong tu kiến tốc độ cũng sẽ rất nhanh bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu cảm giác gáp lực lớn như núi tây kỳ đ ỉ n h chỉ tiến công để bọn hắn có cơ hội t h ở dốc nhưng này chỉ là tạm thời các loại cơ xương tăng sự xử lý hoàn tất tây kỳ công kích sẽ càng thêm máy liệt cơ phát kế vị sau khẳng định phải cầm xuống bắc hải hiện lộ rõ ràng cơ phát năng lực chỉ là bắc hải đã nhanh muốn không chịu nổi liên tục mấy năm chiến tranh để bảy mươi hai lộ chư hầu dự trữ đã tiêu hao hết bắc hải gấp thiếu lương thảo phương tây tiên nhân rút lui tây phương giáo đã mặc kệ bọn hắn bảy mươi hai lộ chư hầu chiến lực giảm xuống rất nhiều không có cách nào giữ biết trọng khi đối chiến so sánh với nếu là không chiếm được lương thảo bắc hải không cần chờ đến tây kỳ đến công chính mình liền xong đời đi đâu đi làm lương thảo đâu tây kỳ bên kia không có khả năng cứ việc tây kỳ bể b ộ n nhiều việc cơ xương hậu sự nhưng bên cạnh tây kỳ quân đội trận địa sẵn sàng đón quân địch đại thương càng không khả năng biên giới đại thương quân đội càng nhiều bắc hải trước kia có phương tây tiên nhân trợ giúp thời điểm cũng chỉ là cùng đại thương bất phân thắng bại không có phương tây tiên nhân tương trợ bắc hải hoàn toàn không phải đại thương đối thủ ngay tại bảy mươi hai lộ chư hầu vô kế khả thi thời điểm súng hắc hổ xuất hiện súng hắc hổ nói cho bảy mươi hai lộ chư hầu bắc hải nên chiến đấu đến cùng đại thương còn không sợ vì sao muốn sợ tây kỳ quốc lực tới nói tây kỳ là không bằng đại thương bắc hải chỉ cần chống được tương lai tranh bá thiên hạ khẳng định có bắc hải một phần về phần lương thảo đoạt đại thương là được rồi đại thương bây giờ rất giàu có lương thảo rất nhiều súng hắc hổ nói cho bảy mươi hai lộ chư hầu đại thương biên cảnh có một nơi bí mật chữ hàng rất nhiều lương thảo có thể là vì tiến đánh bắc hải chỉ cần bảy mươi hai lộ chư hầu đem nó đoạt không chỉ có thể làm dịu bắc hải dưới mắt k h ố n cảnh còn có thể ngăn cản đại thương tiến công về phần chọc giận đại thương sợ cái gì bảy mươi hai lộ chư ứ hầu ấ t t đại h yêu yêu nương nương nương nương nương nương nghe xong mười phần đồng ý bác hải vốn là thông qua tạo phản mới độc lập văn trọng đánh mấy năm cũng bắt bọn hắn không có cách nào để tân đề cao chư hầu địa vị sau bác hải thừa cơ nuốt nương bác sùng không ít địa phương lớn mạnh rất nhiều đều do tây phương giáo từ bỏ chính mình bằng không cũng sẽ không bị tây kỳ đánh cho thảm như vậy Trưng Trưng tốc, tức tra tình thời tiến tộc rất tộc hoạt một rất tộc tộc trong tới tộc tộc, thượng tộc, rộng rộng đường người người hướng hướng Con con hành động Nam huống, đồng lãnh viện. lớn, nhân sinh nhỏ, lớn bàn lãnh lãnh gần nhân lãnh chính cận lên cũng chính cá mắc câu Chương 88 con cá mắc câu cấp Bắc cầu Bắc Bắc chỉ Bắc cổ vào phái phái điều yêu yêu Yêu yêu yêu đi địa địa địa. địa, địa đại phía phía Hải Hải khối là là là là lập lại lại v do mạnh nhất yêu tu thống lĩnh bảy mươi hai lộ chư hầu tạo phản thời điểm phương tây chính là lừa dối cận đại yêu tộc yêu tu trợ giúp bọn hắn tây phương giáo đệ tử rút lui sau nhưng yêu tu kia bọn họ cũng trở về yêu tộc lãnh địa nhân hoàng quật khởi sau nhân tộc khí vận lên cao yêu tu không cách nào thời gian dài tại nhân tộc lãnh địa lưu lại bảy mươi hai lộ chư hầu lần này đi cầu viện cũng là cận đại yêu tộc nữ hoa giáo thành lập sau cận đại yêu tộc đi rất nhiều người bây giờ đều thành nữ hoa giáo đệ tử cận đại yêu tộc bây giờ cũng coi như nữ o a nương nương thống lĩnh giới yêu tộc nếu như có thể mời đến cận đại yêu tộc yêu、tu. không nhìn thấy nữ hoa nương nương lập nữ hoa giáo biểu thị muốn duy trì yêu tộc thượng cổ yêu tộc cũng không có cái gì phản ứng mà cận đại yêu tộc đối với bảy mươi hai lộ chư hầu cầu viện cũng không có phản ứng trước đó là bởi vì không có chỗ dựa mới có thể tại tây phương giáo áp bách dưới g i ú p bọn hắn bận bịu cận đại yêu tộc không giống thượng cổ yêu tộc như thế có lực lượng cự tuyệt tây phương giáo hiện tại có nữ hoa nương nương làm chỗ dựa cận đại yêu tộc có lực lượng cự tuyệt đi phía nam điều tra tình huống người mang về tin tức chính xác đại thương tại biên giới bí mật chữ hàng rất nhiều lương thảo nhưng đóng giữ người không nhiều bảy mươi hai lộ chư hầu lập tức phái người đoạt bọn hắn đã sớm cùng đại, thương kết thủ, cũng không sợ cùng đại thương lần nữa kết thủ chỉ cần có thể vượt qua dưới mắt khối cảnh đắc tội đại thương cũng không sao bác hải số lượng không nhiều tinh binh cấp tốc tập kết sau tại sùng hắc hồ dẫn đầu xuống la Tại súng hát hổ chỉ dẫn bên dưới, bác hải tinh binh tinh dưới, hải rất mau tìm mau đầu ế đến n thương lương thảo chữ hàng không ngọn núi, nhìn không đại đây lại cái thảo một tòa không có một ngọn cỏ núi, từ chữ chỗ gì, g là có cỏ có xa n cũng núi hoang thượng tiên, nơi này không Dẫn trước mắt một tòa chỉ có cái gì là à. đ ầ tướng quân một mặt thất vọng thượng tiên dẫn bọn hắn đến đoạt lương thảo kết quả đến chỗ rồi cái gì cũng không có người đương nhiên nhìn không ra không phải vậy muốn b ẩ n đạo làm gì súng hắc hổ sắc mặt như thường nơi này bị người làm tiên pháp phàm nhân đương nhiên nhìn không ra chỉ gặp súng hắc hổ vung tay lên trước mắt núi hoang biến mất thay vào đó một chỗ sân cốc trong sơn cốc lều vải một tòa tiếp lấy một tòa trình tề tinh tế trong sơn cốc bên ngoài một đội lại một đội đại thương binh sĩ vừa đi vừa về tuần tra tiểu tướng sai mời thượng tiên tha thứ nhìn thấy tình cảnh như thế dẫn đầu tướng quân vội vàng xin lỗi cũng chấn kinh tại đại thương thủ đoạn có thể thi pháp che lấp để hắn không có chút nào phát giác độc thủ tốc chiến tốc thắng sùng hắc hổ vung tay lên trong sơn cốc binh sĩ bất động tướng quân lập giáo mệnh nhận lấy sông vào thượng cổ chém giết đại thương binh sĩ sau đó mang đi lương thảo có sùng hắc hổ tương trợ trong sơn cốc đại thương binh sĩ tất cả cũng không có trốn qua một kiếp bắc hải tinh binh đem trong trướng đồng lương thảo toàn bộ d ọ đi sau đó một mùi lửa đốt đi s chỉ là bảy mươi hai lộ chư hầu không biết là đây chính là đại thương cho bắc hải bảy b ấ y dập đế tân biết sùng hắc hổ ẩn nút bắc hải đằng sau liền kế hoạch lợi dụng sùng hắc hổ mưu đồ bắc hải sùng hắc hổ làm tiệt giáo đệ tử ngoại môn lại tâm hướng x ỉ ể n giáo một lòng muốn vì tây kỳ xứ chút gì sùng hắc hổ mưu đồ bắc sùng không thành liền mưu đồ bắc hải đầu nhập vào tây kỳ sao có thể không có nhập đội bắc hải chính là tốt nhất nhập đội bảy mươi hai lộ chư hầu rất nhanh cướp sạch đại thương chữ hàng tại biên giới lương thảo đóng g i binh sĩ、si、đều bị tàn sát phu cận đóng giữ quân đội rất nhanh phát hiện lương thảo bị tẩy sạch sự t ì n h báo cáo t r i ề u đình đế tân nghe xong phi thường vui vẻ con cá mắc câu rồi đế tân mặt ngoài phi thường tức giận lập tức triệu tập quần thần thương nghị việc này quần thần biểu thị bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu n ổ i điên lần trước đại vương nhân tử thả bọn hắn một ngựa cũng không lâu lắm bọn hắn lại tới rút lui đ ạ i thương sợi dâu không thể chịu đựng nhất định phải cho bác hải bảy mươi hai lộ chư hầu một chút n g ă n sắc thu mới hận cũ cùng tính một lượn hào hào thu thập bác hải bảy mươi hai lộ chư hầu một trận cuối cùng quyết định phái võ thành vương hoàng phi hồ d Tìm yêu, yêu cầu hoàng c h h đế tân biết phi hổ bắt sống bảy mươi hai lộ chư hầu hắn muốn trước mặt người trong thiên hạ xử quyết bảy mươi hai lộ chư hầu nói cho toàn nhân tộc tạo hắn đế tân trái lại muốn rơi đầu mặt khác đế tân để cho người ta tiến vào yêu tộc lãnh địa tìm kiếm bạch trạch hắn muốn cùng bạch trạch tâm sự lục gáp sự tình lục gáp làm yêu hoàng đế tuấn còn sót lại như tử chính là thượng cổ yêu tộc thái tử bạch trạch làm thượng cổ yêu thánh hẳn là rất xem trọng lục gáp đế tân không muốn để cho lục gáp kẻ phản bội này đi đến đường xưa đầu hàng được nhân thượng cổ yêu tộc không để ý tới nữ hoa nương nương không gia nhập nữ hoa giáo có thể thấy được bọn hắn đối với nữ hoa h o á n hận một mực chưa giảm lúc trước nữ hoa làm yêu tộc yêu hoàng đối với yêu tộc bỏ mặc trong mắt hoàn toàn không có yêu tộc đế tân muốn để bạch trạch ngăn cản lục gáp đầu nhập vào tây phương giáo để bạch trạch mang lục gáp đi ngày tinh tế bãi đế tuấn cùng t h á i nhất bạch trạch bây giờ cũng là trần thánh đình phong lại trải qua v u yêu chi chiến chiến lực tự nhiên tại lục ph thượng cổ yêu tộc đại yêu may mắn còn sống sót không chỉ bạch trạch một người đương nhiên côn bằng không tính côn bằng quá n h á t gan vu yêu lượng tiếp trận chiến cuối cùng côn bằng lâm trận bỏ chạy co đầu rút cổ bắc hải không ra đương nhiên nơi này bắc hải là chỉ hồng hoàng tứ đại hải bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu chỗ bắc hải cùng yêu tộc chỗ bắc hải thì là chỉ bắc s ù n g phía bắc rộng lớn thổ địa cũng chính là nguyên si thần trung hậu tới bắc câu lô châu có bạch trạch các loại đại yêu lục áp chỉ có ngoan ngoan đi và khuôn khổ mệnh đế tân muốn mượn này dẫn xuất tây phương giáo tiếp dẫn chuẩn đề khẳng định đã sớm đang lưu đồ lục á Bất b quá â tính, tính ngay tại hoàng phi hổ điều binh khiển tướng đi đến bắc hải thời điểm một chi mười mấy người tu sĩ đội ngũ đã xuyên qua cận đại yêu tộc lãnh địa đi vào thượng cổ yêu tộc lãnh địa gan lớn nhân tộc lại dám xông vào yêu tộc lãnh địa ngoại vi thủ vệ ngăn cản tu sĩ đội ngũ nhân tộc cùng yêu tộc từ thượng cổ bắt đầu phân tranh không ngừng đã thế như nước với lửa yêu tộc ăn nhân tộc có thể nhanh chóng tăng cao tu vi nhân tộc ăn yêu tộc huyết lục hoặc diêu đan cũng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi trong một đoạn thời gian rất dài yêu tộc cùng nhân tộc đều là lẫn nhau giết chúng ta phụng nhân hoàng chi mệnh cầu kiến yêu x o á i làm phiền thông bẩm cầm đầu tu sĩ xuất gia đế tân cho bọn hắn ngọc bài người bề trên tộc khí v ậ n quanh quần thượng cổ yêu tộc thủ vệ tiếp nhận ngọc bài trên ngọc bài nhân tộc khí vẫn không ngừng thiêu đốt lấy tay hắn xin mời chờ đợi ở đây xác nhận thân nhân hoàng bây giờ thế nhưng là c h u ẩ n thánh hãn b ự c này tiểu yêu hơn vạn vạn không dám lỗ mãng húng chi đại thương cùng thượng cổ yêu tộc cũng không thù oán làm phiền thủ vệ lập tức thông bẩm có nhân tộc tu sĩ cầu kiến yêu x o á i đối phương mang theo nhân hoàng tín vật thượng cổ yêu tộc lãnh địa c h ỗ sâu b ạ c h trạch nhận được tin tức sau để thủ vệ đem người mang vào nhân hoàng cũng không phải đi qua như thế phạm nhân mà là c h u ẩ n thánh hay là thực lực cường đại hôn nguyên kim tiên lại biết được phong thần rất nhiều bí mật b ạ c h trạch không dám thất lễ bởi vì đối với nữ hoa đi qua biểu hiện thất vọng cực độ thượng cổ yêu tộc từ đầu đến cuối đều không hướng nữ hoa dựa sắp vào nhưng bây giờ cận đại yêu tộc dựa vào hướng nữ hoa bắt đầu tìm tới cổ yêu tộc ma bệnh bạch trạch biết nữ hoa đối với thượng cổ yêu tộc không dựa vào hướng nàng rất khó chịu sớm muộn sẽ thu thập bọn họ yêu xoáy cho mời thủ vệ rất mau trở lại đến nhìn thấy tu sĩ nhân tộc a n t ĩ n h trở ở n g u y ê n địa phi thường hài lòng xem ra nhân tộc lần này đến đây phi thường có thành ý nhân tộc quý phong gặp qua yêu xoáy đi theo thủ vệ đi vào thượng cổ yêu tộc lánh địa chỗ sâu tại một tòa cung điện huy hoàng bên trong đại thương tu sĩ gặp được bạch trạch bạch trạch khí tức rất cường đại để quý phong bọn người nhịn không được đổ mồ hôi không hổ là thượng cổ yêu tộc thiên đình yêu đây là đại vương cho yêu x o á i lấy vật xin mời yêu x o á i vui vẻ nhận quý phong xuất ra một cái túi chữ vật bên trong là một bộ tinh mỹ bút mực giấy nghiên nhân hoàng k h á c h khí bút mực giấy nghiên cải biến nhân tộc phương thức cầu thông đề cao nhân tộc cầu thông hiệu suất yêu tộc mặc dù có yêu văn nhưng có dùng được chứng kiến nhân tộc văn tự sau bạch trạch cảm thấy nhân tộc văn tự càng thích hợp nhân hoàng tìm bản tọa có chuyện gì bạch trạch nhận lấy lấy vật hỏi quý phong đợi người tới ý tu sĩ nhân tộc không có khả năng tùy tiện đến yêu tộc lãnh địa nhất định là có chuyện đại vương muốn mời yêu soái làm khách triều ca quý phong đem đế tân y n h â n hoàng bây giờ cũng không phải p h à m nhân hôn nguyên hậu kỳ hồng hoàng có bao nhiêu người có thể làm sao hắn bạch trạch là không muốn đi chiều ca nhân tộc khí vận đối với nhân tộc bên ngoài người áp chế quá nghiêm trọng mà lại nhân tộc chi địa có kiểu đình vũ hoàng tự mình bày ra chính là vì tổ trưởng yêu t ộ c đại năng tiến vào nhân tộc lãnh địa đương nhiên đại vũ kiểu đình là ngăn không được bạch trạch mặt khác nếu là hắn đi chiều ca sẽ để cho nữ hoa nghĩ lầm bọn hắn cùng đại thương kết minh xin mời yêu x o á y thứ lỗi đại vương trước đó đắc tội thái thượng thánh nhân cùng nguyên thủy thánh nhân bị thái thượng thánh nhân tại chiều ca bên ngoài đuổi theo đánh một lần không dám tùy ý ra quý phong nói cho bạch trạch đế tân không thể tới bắc hải gặp hắn nguyên nhân thế nhưng là nhân hoàng cũng đắc tội nữ hoa nương nương nữ hoa nương nương không thành thanh chức cũng là yêu tộc yêu hoàng bây giờ lại là yêu tộc thanh nhân bản tọa đi triều ca cũng sẽ làm tức giận nữ hoa nương nương a bạch trạch biểu thị chính mình đi triều ca lời nói nữ hoa sẽ không cao h ứ n g quý phong biết thượng cổ yêu tộc đối với nữ hoa nương nương thái độ quý phong không dám nhiều lời đại vương nói hắn có một ít liên quan tới đế tuấn cùng thái nhất hai vị yêu hoàng một chút tin, tức. tin tưởng yêu xoáy nhất định sẽ dám hứng thú đây là đế tân căn dặn quý phong đế tân nói cho quý phong nhượng bạch trạch không chịu. q u ý phong hiện tại là võ đạo trần kinh lục trọng viên mãn cũng chính là thái ớt kim tiên viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lần này hắn liền có thể thu hoạch được phía sau tam trọng công pháp đây chính là có thể tu luyện thành thánh nhân hoàng có yêu hoàng cùng đông hoàng tin tức bạch trạch trần kinh yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái trước kia đã chết tại vu yêu trong lượng kiếp nhân hoàng nói có tin tức của bọn hắn chẳng lẽ bọn hắn còn sống đại vương là nói như vậy cụ thể như thế nào đến yêu xoáy tự mình đi hỏi lại vương q u ý phong chỉ phụ trách truyền lời những chuyện khác hắn không biết xin mời chư vị tại ta thượng cổ trong yêu tộc nghỉ ngơi mấy ngày bản trước suy nghĩ một chút b hắn đã từng cũng cảm thấy đế tuấn cùng thái nhất không chết không phải vậy bọn hắn những n à y thượng cổ yêu tộc tu vi không thể tiến thêm một bước nhập k i ế p chủng tộc là muốn gánh chịu ngập trời nghiệp lực mồ hôi rồng lượng k i ế p sau kỳ lân trở thành tường thú long tộc phượng tộc trừ lúc trước sống sót lại không đại năng nay thượng cổ yêu tộc hay là chậm rãi tại tăng lên đặc biệt là thập thái t ử lục á p một chút cũng không bị ảnh hưởng nếu không lục á p vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành c h u ẩ n thánh xem ra cần phải đi gặp nhân hoàng nhân hoàng quá thần bí đi qua không làm việc đàng hoàng hai ba năm trước đột nhiên tỉnh lộ đánh vỡ nhân hoàng không có khả năng tu luyện truyền h u y ề n thuyết rất nhanh tu thành nhân giáo đại đệ tử huyền đô bị hắn đánh răng rơi lấy đất càng nghĩ bạch trạch hay là quyết định t r ư ớ c không nói cho mặt khác mấy cái đại yêu hắn đi trước chiều ca nhìn một chút nhân hoàng sau đó đang làm dự định vài ngày sau bạch trạch lần nữa triệu kiến quý phong bọn người bản tọa suy tư mấy ngày hay là quyết định đi chiều ca nhìn một chút nhân hoàng thiên thính nói đại thương phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất bản tọa muốn dẫn một số người tới kiến thức một chút bạch trạch muốn dẫn một số người đi tìm hiểu đại thương biến hóa cho thượng cổ tộc tìm một chút được ra bạch、trạch、cảm thấy không có khả năng tiếp tục cùng cận đại yêu tộc cùng tồn tại đến tì nữ hoa đi qua không quan tâm thượng cổ yêu tộc thái độ nhưng bây giờ dựng lên nữ hoa dạy các yêu tộc đều hướng nàng dựa sắt vào thượng cổ yêu tộc thờ ơ chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ quá lâu đại thương hoan g n ê n thượng cổ yêu tộc hoan g n ê n yêu x o á i bạch trạch đáp ứng đi chiều ca gặp đại vương quý phong thật cao hứng nhiệm vụ lần này xem như hoàn thành cái kia ngày mai chúng ta liền xuất phát trên đường còn cần chư vị tạo thuận lợi vũ hoàng c ử u đình hạn chế thượng cổ yêu tộc tiến vào nhân tộc lãnh địa bạch trạch yêu cầu rất đơn giản để quý phong bọn hắn bảo hộ chính mình mang đến người có thể đi vào đại thương yêu xoái y Quý chương chín mươi đế tuấn thái nhất tại thái dương tinh chương chín mươi đế tuấn thái nhất tại thái dương tinh bạch trạch dẫn một đám người đi theo quý phong bọn người rất mau tới đến bắc hải cận đại yêu tộc cùng thượng cổ yêu tộc thực lực sai biệt quá lớn có bạch trạch tại ven đường không có bất kỳ cái gì ngăn cản đại thương cùng bảy mươi hai lộ chư hầu khai chiến bạch trạch nhìn thấy bắc hải nhân tộc trên lãnh địa chiến h ỏ a bay tán loạn trong đó một phương chính là đại thương thượng cổ yêu tộc mặc dù không tham gia hồng hoang phân tranh nhưng thời khắc cố hồng hoang động tĩnh đúng vậy yêu đẹp trai bảy mươi hai lộ chư hầu đoạt đại thương đồn tại biên cảnh lương thảo đại thương đương nhiên muốn tìm bảy mươi hai lộ chư hầu đòi một lời giải thích q u ý phong đem đại thương tiến công nguyên nhân nói cho bạch trạch dù sao xuất sư có lý không sợ chư hầu nói u y ê n thuyền tây kỳ đánh bảy mươi hai lộ chư hầu lâu như vậy đều không có cầm xuống bắc hải làm sao cảm giác đại thương đến một lần bảy mươi hai lộ chư hầu giống như sắp không chịu được nữa bạch trạch nhìn thấy đại thương vững bước tiến lên mà bảy mươi hai lộ chư hầu liên tục bại lui bảy mươi hai lộ chư hầu hiện tại là nọ mạnh hết đà đoạt đại thương lương thảo chính là muốn thừa dịp tây kỳ vội vàng xử lý cơ xương hậu sự thời điểm khôi phục một chút nhưng đại thương làm sao có thể để bọn hắn khôi phục đi qua bảy mươi hai lộ chư hầu tạo phản cho đ nếu không phải đại vương quả quyết khả năng đại thương tinh lực đều muốn bị bọn hắn kéo lại quý phong nói đơn giản một chút bảy mươi hai lộ chư hầu tình huống đại thương không có khả năng bỏ mặc bảy mươi hai lộ chư hầu đúng vậy à nếu là cơ sương không chết bảy mươi hai lộ chư hầu sớm muộn sẽ bị cơ phát d i ệ t thật vất vả có cơ hội thở dốc lại đi gây thực lực mạnh nhất đại thương nên bọn hắn không may trước đó v ă n trọng thời gian dài bắt không được bảy mươi hai lộ chư hầu không phải là bởi vì bảy mươi hai lộ chư hầu mạnh bao nhiêu là tây phương giáo tại bắc hải duy trì để cận đại người của yêu tộc hỗ trợ rất nhanh bạch trạch bọn người liền bị một bức tường ngắn trở bạ bạch i m trạch thối lui đến một bên quý phong xuất ra ngọc bài cơ phát người ở phía trên tộc khí vật sau đó cho thượng cổ người của yêu tộc toàn bộ độ tầng trên nhân tộc khí v ậ n sau đó cho thượng cổ người của bạch trạch một đường quan sát bây giờ đại thương theo tới so sánh có rất nhiều biến hóa rất nhanh đám người liền đi tới trận pháp bảo vệ bên ngoài mà đế tân sớm đã chờ đợi đang thủ hộ ngoài trận pháp trận pháp này quả nhiên ghê gớm c h ắ c không được có thể ngăn cản thái thượng thánh nhân cùng nguyên thủy thiên tôn thượng cổ yêu tộc đám người khiếp sợ không thôi đã sớm nghe nói triều ca có một tòa thủ hộ đ ạ i trận không nghĩ tới lại có như thế to lớn hoan n g h ê n quân sư hoan n g h ê n thượng cổ yêu tộc chư vị đế tân chắc tay thành ý tràn đầy gặp qua nhân hoàng làm p h i ề n nhân hoàng tự mình nên đón bạch trạch hữu lễ bạch trạch rất cảm động đem mang tới lễ vật giao cho đế tân theo h ắ n biết đế tân từ trước tới giờ không tự mình nên đón ai cho dù cùng đại thương quan hệ hơi tốt thông thiên thánh nhân đế tân cũng không có tự mình nên đón gặp qua nhân hoàng cảm tạ quân sư quân sư c h ư vị mời theo cô di giá trích tinh lâu đế tân đem bạch c h ạ c h bọn người nên đón đến trích tinh lâu để cho người ta chuẩn bị phong phú thịt rượu cơm nước no n ê i sau đế tân để quý phong mang lên cổ yêu tộc người đi triều ca thành bên trong dạo chơi quý phong các người mang lên cổ yêu tộc quý khách dạo chơi triều ca thành xin mời quý khách nếm thử triều ca rượu ngon món ngon quý phong tuân mệnh đại vương xin mời yêu đẹp trai triều bái ca khẳng định là muốn sự tính t ư ơ n g lượng nhóm người mình vừa vặn mang lên cổ yêu tộc người tại triều ca ộ t mươi ba thành dạo chơi chư vị mời theo quý phong đến quý phong mang theo thượng cổ người của yêu tộc đi ra chỉ để lại bạch trạch cùng đế tân trước khi đi đế tân đem võ đạo chân kinh hậu tam trọng công pháp ngọc bài giao cho quý phong để hắn phân cho những người khác quân sư xin thứ lôi cô không thể đến quý đ i ệ u tương thình đế tân dơ ly rượu lên nhân hoàng xin mời nghe quý phong nói nhân hoàng có yêu hoàng cùng đông hoàng tin tức bạch t r ạ chịu c h triều bài ca cũng là bởi vì quý phong nói đế tân có đế tuấn cùng thái nhất tin tức cô xác thực có đế tuấn cùng thái nhất hai vị yêu hoàng tin tức đế tân uống một ngụm hết sạch cho bạch trạch cùng mình chén rượu tục đầy yêu hoàng cùng đông hoàng thật còn sống bạch trạch kích động lại chờ mong hắn cũng một mực có loại suy đoán này chỉ là không có chứng cứ đế tuấn cùng thái nhất xác thực còn sống bất quá chỉ là chân linh đế tân xin mời bạch trạch lại uống một chén nhân hoàng biết yêu hoàng cùng đông hoàng bây giờ ở đâu sao bạch trạch phi thường kích động đế tuấn cùng thái nhất còn sống cho dù chỉ là chân linh đối với thượng cổ yêu tộc tới nói cũng là tin tức vô cùng tốt kỳ thật quân sư hẳn là đã sớm nói được mỗi lần lượm tiếp nhập kiếp người đều muốn gánh chịu ngập trời nghiệp lực bởi mà lại chính mình chủng tộc sẽ lên hậu kỳ suy yếu nay thượng cổ yêu t ộ c cũng không có như này bao quát quân sư anh triều kế được thương dê những năm này đều tiến bộ không ít còn có đế tuấn nhi t ử lúc áp cũng không chút nào thụ ảnh hưởng bây giờ cũng có cùng quân sư một dạng tu vi bởi vậy liền có thể suy đoán ra đế tuấn cùng thái nhất còn sống gánh chịu tuyệt đại bộ phận nghiệp lực về phần bọn hắn ở đâu chắc hẳn cô không nói quân sư cũng đã đ o á n được đế tân lại cùng bạch trạch vốn một chén bạch t r ạ c đã đón được nghiệp lực là cần không ngừng kiến công tiêu hóa đế tuấn cùng thái nhất có thể kiến công tiêu trừ nghiệp lực chỉ có thái dương tinh nói cách khác đế tuấn cùng thái nhất chân linh tại thái dương tinh bên trong tạ ơn nhân hoàng bạch trạch tâm tình tốt rất nhiều các đế tuấn cùng thái nhất tiêu hóa song nghiệp lực bọn hắn liền có thể chủng sinh quân sư đường cao hơn g quá sớm đế tuấn cùng thái nhất tiêu hóa song nghiệp lực cũng ra không được đế tân phá một bầu nước lạnh vì sao bạch trạch không rõ ràng cho lắm vu yêu lựa kiếp vu tộc tham chiến tổ vô cơ hồ đều đã chết mà yêu tộc yêu sư cùng các người bốn cái yêu đẹp trai sống tiếp được theo lý đế tuấn cùng thái nhất là hẳn phải chết không nghi ngờ đặc biệt là đế tuấn hắn là yêu tộc chân chính hoàng vốn nên cùng đế ra một dạng phấn thân thoái cốt, chân linh Là hồng quân bạch i trạch ngẩng c đầu nhìn về phía thiên ngoại tử tiêu cùng phương hướng cảm tạ thì không cần kỳ thật vũ tộc cùng yêu tộc vốn không nên là như vậy kết quả là hồng quân tính toán mới như vậy đế tân lại dội cho một bầu nước lạnh bây giờ hồng hoang đều là hồng quân tính toán kết quả phần lớn người thành thánh tử đường đều bị gãy mất nếu không phải hồng quân g i ả n g đạo lừa dối hồng hoang c h ú n g sinh hồng hoang sẽ không chỉ có dương mi đại tiên một cái hốn nguyên đại la kim tiên mười hai tổ vu đế tuấn thái nhất phúc hy bạch trạch bọn người đều có rất lớn có thể trở thành hốn nguyên đại la kim tiên chương chín mươi mốt việc quan hệ lục á p chương chín mươi mốt việc quan hệ lục á p đạo tổ tính toán bạch trạch sợ ngay người vũ yêu lượng kiếp làm sao lại liên lụy đến đạo tổ đối với hồng quân tính toán đế tân khẳng định nói cái kêu đạo tổ tại sao muốn cứu yêu hoàng cùng đông hoàng trân linh bạch trạch rất kỳ quái nếu vũ yêu lượng kiếp là đạo tổ tính toán vậy hắn tại sao muốn cứu đế tuấn cùng thái nhất ch đế tân biết hồng quân cứu đế tuấn cùng thái nhất chân linh là vì để lục gáp không cần gánh chịu nghiệp lực nếu không yêu t ộ c nghiệp lực để cho hắn gánh chịu đại bộ phận ai bảo hắn là đế tuấn như tử yêu t ộ c thái tử vì sao bạch trạch rất n g h i hoặc lục gáp khi đó còn tại dưỡng thương bên trong mặc dù là thuần dương chi thể nhưng đối với đã hợp đạo đạo tổ mà nói có gì hữu dụng đâu lục gáp cùng phong thần lượng kiếp có quan hệ là trong đó vô cùng trọng yếu một vòng lục gáp thế nhưng là phong thần lượng kiếp mấu chốt chính là lục á p ra sân thay đổi tây kỳ cục diện để tây kỳ đã không còn trở ngại thập thái tử cùng phong thần có quan hệ b、so so so、khổng tuyên. Khổng tuyên dựa theo số trời cơ phát tạo phản tây kỳ tiến công đại thương thái sư văn trọng không địch lại các quan tổng binh phản, phản chết thì chết khổng tuyên ra sân bị lục áp khắc chế đại thương liên tục bại lui cuối cùng độc thân đốt trích tính lâu lục áp dùng trạm tiên phi đao cùng đầu đinh bảy mũi tên sách đả thương khổng tuyên đại thương đệ nhất chiến lược không cách nào đối với xiển giáo thập nhị kim tiên hình thành uy hiếp mà thái sư văn trọng cũng bị hố chết tại tuyệt long lĩnh đại thương triệt để không có đỉnh tiêm chiến lược cùng chủ x o á i một đường tan tác cơ phát cùng khương tử nha tấn công vào triều ca triều ca thần dân tử thương tham trọng đế tân không thể không tại trích tinh lâu tự thiêu cái k i a thập thái tử cùng khổng tuyên kết cục như thế nào bạch trạch rất quan tâm lục gáp kết cục nhập kiếp người có thể có mấy cái có tốt kết cục thượng cổ yêu tộc đã từng là thiên địa bá chủ bây giờ lại biến thành thế lực bình thường dựa theo số trời bọn hắn đều đi phương tây trở thành tây phương giáo một thành viên đế tân không có nói cho bạch trạch lục ép thành đại nhật như lai khổng t u y ê n trở thành tiếp dẫn tọa kỵ vậy bây giờ đâu nhân hoàng nói chính là số trời nhưng bạch trạch biết số trời đã phát sinh rất nhiều biến hóa thập thái tử cùng khổng t u y ê n hẳn là sẽ không là lúc đầu kết cục khổng t u y ê n sẽ không bị lục á p lại khắc chế đại thương cũng sẽ không bại vòng cô càng không khả năng thân đốt trích tinh lâu về phần lục á p khả năng vẫn là phải đi phương tây khổng t u y ê n đã l i n h hội chín thành dưới hành pháp thì đã là á thánh cấp một lục á p lợi hại hơn nữa hay là t r u y n thánh cùng á thánh không thể so sánh nổi mà lục á p x i n giáo người khẳng định vẫn là sẽ tìm tới h ắ n tiếp dẫn ch thiên đạo sẽ buộc lục gáp đi hướng cố định con đường đây là vì gì nếu k h ô n g tên i kết cục cải biến bạch trạch cảm thấy lục gáp kết cục cũng sẽ cải biến một là số trời h a i là lục gáp p h ả n cốt kỳ thật cô xin mời quân sư đến chính là vì lục gáp thiên đạo đại thế sẽ để cho lục gáp dựa theo kịch bản đi lục gáp cũng gấp tại chứng minh chính mình nhân hoàng mời nói bạch trạch biết thiên đạo đại thế khó sửa đổi lục gáp xuất thân cao quý thế nào lại là p h ả n cốt hắn là thượng cổ yêu tộc thái tử chỉ cần hắn một tiếng hô to bạch trạch bọn người nguyện ý ủng hộ hắn năm đó thả đi lục á p mười huynh đệ chính là tiếp dẫn cũng chính là lục áp mười huynh đệ tạo thành v u tộc bộ lạc tử thương tham trọng cuối cùng dẫn phát vu yêu quyết chiến nhưng lục áp không biết những chuyện này lại gấp tại chứng minh chính mình thánh nhân môn hạ có được hay không hay là có hai cái thánh nhân tây phương giáo lục áp quên đi khi còn bé sự tình không biết tiếp dẫn là hại chết cha mẹ hắn hung thủ vu yêu lượng kiếp sau khi kết thúc tiềm phục tại tây c ô l đ n thành hồng hoàng cường đại tà tu giữa thiên địa a i lợi hạ i nhất đương nhiên là thánh nhân mà lại phương tây lợi hưng rất có triển vọng lục áp là bản thể là kimô có thể chiếu dọi phương tây thu hoạch được công đức phương tây tự nhiên là lục gáp lựa chọn tốt nhất lục gáp yêu cầu đi phương tây không phải đầu nhập vào cựu nhân không người để thường hy hy cùng đế tuấn cùng thái nhất thấy thế nào các người tứ đại yêu đẹp trai có gì mặt mũi đối mặt thái dương tinh bên trong đế tuấn cùng thái nhất có gì mặt mũi đối mặt thái âm tinh bên trên thường hy cùng hy cùng thượng cổ yêu tộc muốn cứu vớt lục gáp lấy vãn hồi thượng cổ yêu tộc mặt mũi xem ra chúng ta tứ đại yêu đẹp trai phải đem thập thái tử tìm trở về sau đó coi chừng hắn đúng vậy à nếu là lục á p chân đầu phục tây phương giáo bạch trạ yêu phi cô cảm thấy hẳn là mang lục á p đi thái âm tinh gặp mẫu thân đi thái dương tinh nhìn hắn phụ thân cùng thúc thúc tốt nhất để hắn tại thái dương tinh đối với đại đạo thể tuyệt không cùng cựu nhân làm bạn đế tân cho ra đề nghị của mình lựa chọn như thế nào liếc trạch bọn hắn vì sao đối với đại đạo thể thiên đạo không được sao thân là thượng cổ yêu tộc quân sư bây giờ lại thống lĩnh thượng cổ yêu tộc bạch trạch tự nhiên biết nên làm như thế nào đối với thiên đạo thể không dùng thiên đạo chính là muốn để lục á p đầu nhập vào cựu nhân áp đạo trên thiên đạo đại đạo mới có thể ngăn cản lục á p bi kịch chỉ là kể từ đó ta thượng cổ yêu tộc lại nhập tiếp. bạch trạch biết cùng thiên đạo ngược lại cũng là nhập k i ế p thượng cổ yêu tộc lại phải gặp tội thượng cổ yêu tộc vốn là yêu nhập k i ế p chẳng qua là lục à l á p nhập k i ế p nhưng lục á p làm thượng cổ yêu tộc thái tử hành động đều cùng thượng cổ yêu tộc cùng một nhịp thở thượng cổ yêu tộc nhất định nhập k i ế p chẳng qua là do lục á p một người biến thành trước thượng cổ yêu tộc mà lại thượng cổ yêu tộc cũng an bình không được bao lâu nữ hoa nhìn thấy coi trọng cổ yêu tộc khó chịu tự nhiên muốn thu thập bọn họ vì sao bạch trạch ngộng thượng cổ yêu tộc thế nào một đợt bất bình một đợt lại lên nữ hoa lập giáo đằng sau cận đại yêu tộc tích cực đầu nhập vào này th tất nhiên sẽ đại lực đến đỡ cận đại yêu tộc cận đại yêu tộc cường đại sẽ để cho gần trong gang tấp thượng cổ yêu tộc độc lập sao đến lúc đó giữa các ngươi tất nhiên phải có một trận chiến có nữ hoa chỗ dựa cận đại yêu tộc thượng cổ yêu tộc sẽ là đối thủ sao thượng cổ yêu tộc một mực xem thường cận đại yêu tộc nữ hoa lại coi trọng cổ yêu tộc khó chịu hiện tại cận đại yêu tộc có chỗ dựa sẽ còn làm trên cổ yêu tộc gan bình sao vu yêu l ư ợ n g kiếp thời điểm nữ hoa nương nương thân là yêu hoàng không có để ý thượng cổ yêu tộc chết sớm đã đối với nàng thất vọng cực độ vu yêu lượm đằng sau thượng cổ yêu tộc chưa bao thượng cổ yêu tộc là không sợ cận đại yêu tộc bất quá nữ hoa nương nương nếu là xuất thủ thượng cổ yêu tộc liền nguy hiểm thượng cổ yêu tộc là trải qua lượng kiếp t ẩ y lễ gần do lúc đó thiên đ ỉ n h trướng mắt tán tu yêu tộc tạo thành cận đại yêu tộc thượng cổ yêu tộc hoàn toàn không sợ có nữ hoa nương nương nhìn chằm chằm thượng cổ yêu tộc xác thực nguy hiểm cho nên quân sư phải sớm điểm cân nhắc thượng cổ yêu tộc muốn đi con đường nào thượng cổ yêu tộc không có khả năng tiếp tục mang theo b ấ c hải rất nguy hiểm nhân hoàng có đề nghị gì trừ bất hải yêu tộc giống như không có cái gì tốt khu trừ lúc đó lựa chọn bất hải cũng có côn bằng nguyên nhân cô thực lực lại là không tầm thường phương nam thập vạn đại sơn như lục á p trở về thượng cổ yêu tộc quân sư có thể phụ tạ hán như lục á p không chịu trở về thượng cổ yêu tộc quân sư có thể tự lập yêu hoàng quân sư thống lĩnh thượng cổ yêu tộc nhiều năm cô tin tưởng bọn họ đều sẽ duy trì quân sư phương nam thập vạn đại sơn là yêu tộc lựa chọn tốt nhất nơi đó cũng không có chủng tộc mạnh mẽ thượng cổ yêu tộc ngay từ đầu nên lựa chọn thập vạn đại sơn can hệ trọng đại bạch trạch không dám một mình làm chủ đến cùng thương dê kế được anh c h ư yêu thương nghĩ mới được thượng cổ yêu tộc tương lai không phải cho đùa bạch trạch mặc dù thống lĩ l ụ chương áp chín mươi hai phòng ngự chu đáo chương chín mươi hai phòng ngự chu đáo ân là nên thương nghị thật kỹ lưỡng một chút bất quá phương nam thập vạn đại sơn có thể về sau thả một chút nữ hoa không thể nhanh như vậy tìm ngươi các ngươi phiền phước cận đại yêu tộc tại quá khứ đều là chút các ngươi trước mắt thực lực tự nhiên không cách nào cùng các ngươi so sánh bất quá nữ hoa nói không chừng sẽ để côn bằng thống lĩnh bọn hắn côn bằng chiến lược đúng vậy kém dưới mắt các ngươi chủ yếu nhất là tìm tới lục á p c h ô n g n h e nói hắn tại tây c ô lôn trước tiên đem lục á p sự tình giải quyết mới là các ngươi nhiệm vụ thiết yếu đế tân đem lục á p c h ô i nói cho bạch trạch tránh khỏi để bọn hắn đẩy hồng hoang tìm về phần thuyết phục lục á p đế tân tin tưởng có thường hy cùng hy hòa không khó lắm mặc dù thường hy cùng hy hòa đóng cửa không ra nhưng lục á p xuất hiện tại thái âm tinh thời điểm các nàng còn phải sẽ lộ diện dù sao cũng là con của mình thường hy hẳn là có thể đủ thuyết phục lục á p cải t ạ quy chính nhân hoàng minxét bạch、trạch、vô cùng cảm kích bạch trạch tranh thủ thời gian cảm tạ quân sư không cần phải k h á c h khí đúng rồi thường hy cùng hy hòa hẳn là còn ở thái âm tinh bên trên quân sư cần phải tinh tế tìm xem nói không chừng đối với các ngươi có trợ giúp đế tân dứt khoát nhắc nhở đến cùng bạch trạch bọn người tìm tới lục á p sau trực tiếp đem hắn đưa đến thái âm tinh nói cho ba người đế tuấn cùng thái nhất còn sống chân linh tại thái dương tinh bên trong chuyện còn lại đế tân cảm thấy rất dễ giải quyết cứ như vậy đại thương liền thiếu đi một cái địch nhân cường đại lục á p khắc chế khẩu tuyên còn giết tiệt giáo ngoại môn đại sư h u n h triệu công minh tại phong thần bên trong chiếm lồng hậu chỉ cần lục á p không tham dự tiền đến đại thương áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều lần này đế tân không chuẩn bị mượn t i ệ t giáo lực đương nhiên cũng sẽ không để t i ệ t giáo ở một bên làm nhìn xem trừ xiền giáo nhân giáo nữ hoa dạy tây phương giáo cũng sẽ tham dự vào t i ệ t giáo muốn đối mặt xiền giáo bên ngoài tâm giáo dù vậy đại thương áp lực hay là rất lớn xiền giáo thập nhị kim tiên đại bộ phận là đại la kim tiên cùng c h u ẩ n thánh còn có nam cực tiên ông nhưng đăng hai người c h u ẩ n thánh đỉnh phong đại thương bên này mặc dù có mấy cái đại la kim tiên bất quá vậy cũng là dùng linh quả tích tụ ra tới thực tế chiến lược tới nói đại thương cùng xiền giáo t r a n lệnh quá lớn mà lại thượng cổ yêu tộc còn có lớn bao nhiêu la cảnh cùng trần thánh cảnh đại yêu thực lực hoàn toàn nghiền ép xiển giáo đương nhiên đây chỉ là đế tân suy nghĩ thượng cổ yêu tộc rất không có khả năng toàn lực tham gia phóng thần trừ phi đế tân có biện pháp đem đế tuấn cùng thái nhất chân linh từ thái dương tinh bên trong phóng xuất mà lại thái nhất đ ô n g hoàng trung đã b i ế n mất không có đ ô n g hoàng trung thái nhất chiến lược sẽ hạ xuống rất nhiều nếu như để t u ấ n cùng thái nhất t h o á t k h ố n tây phương g i á o sẽ nhận thượng c ổ yêu t ộ c toàn lực tiến công liên đ ố i cận đại yêu t ộ c cũng sẽ sinh linh đồ t h á n n h ữ n g yêu t ộ c này đều là vui yêu lượng kiếp lúc chết sống không n g u y ệ n n ý gia h ậ p yêu t ộ c thiên đình yêu t ộ c lúc đương thời vũ t ộ c k i ề m chế thiên đình không có tinh lực t h a n h trừ bọn hắn c ả m t ạ n h â n h o à n g không biết k h ổ n g t u y ê n đạo hiệu nhưng tại c h ề u ca bạch check muốn gặp hắn nếu như thượng c ủ yêu tập g i i cho ở phương nam tập vạn đại sơn tất nhiên muốn cùng phượng tập liên hệ không tin l à nguyên phượng chi tử tại phượng tộc c h ú n g cử đủ nặng nhẹ cùng hắn chào hỏi tương đối tốt khổng tuyên đã bế quan quân sư tạm thời không gặp được hắn cô biết quân sư ý tứ phương nam thập vạn đại sơn chi nam chính là phương nam vô tận núi lửa phượng tộc địa bàn thượng c ổ yêu tộc nếu là rời chỗ ở phương nam thập vạn đại sơn tất nhiên muốn cùng phượng tộc liên hệ các loại khổng tuyên xuất quan cô sẽ cùng hắn nói đế tân hiện tại không muốn chỉ hoãn khổng tuyên khổng tuyên sớm ngày xuất quan sớm ngày độ kiếp thành hôn nguyên đại la kim tiên đại thương liền có thêm một phần cậy vào đến lúc đó liền có thể phá lăn lộn vận động phong ấn để nhân tộc tiên thánh xuất quan đại thương bên này chiến tam hoàng là a thánh ngũ đế cùng tứ tổ là c h u ẩ n thánh đình phong còn có mặt khác những nhân tộc khác đại năng đến lúc đó đại thương có thể lập tức thống nhất n h â n tộc để nhân tộc thực lực tăng h lên mấy cái cầu thang bất quá đây đều là đế tân ý n g h ĩ của mình tiên thánh bọn họ cũng không nhất định duy trì l i ê n lấy tây kỳ tới nói thế nhưng là hiên viên nhân hoàng hậu duệ vạn nhất hiên viên nhân hoàng sau khi ra ngoài muốn chiếu cố tây kỳ đâu hết thệ vẫn là phải dựa vào tự thân chỉ có thực lực bản thân tăng lên tự thân cường đại mới là tốt nhất bảo hộ đại thương những tổng binh này thực lực là kém chút bất quá tốt xấu trên tu vi đi đều là đại la kim tiên chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian n hiện ề u đấu, Sau tu u một chút chiến đấu, thực lực tự nhiên có thể tăng chiến lực có chính là cảnh nhiên hoàn lên. đó là l y tại r ư người. ớ c chỉ có thể vào chiều ca, kia không khỏi ai nhiều、người. Hiện thể chen t vào xuống chỉ cần đi vào chiều ca thập tam thành phạm vi là có thể mà lại tam tài đại trận chuyển hóa hiệu suất tăng lên gấp đôi linh khí cung ứng đã số lượng đã tăng lên gấp đôi các nơi binh sĩ luân chuyển tốc độ tu luyện có thể tăng tốc gấp đôi mặt khác tam tài đại trận còn muốn tiếp tục mở ra còn lại khu vực bây giờ đại thương lớn nhất tài nguyên chính là linh khí chỉ cần linh khí sung túc đại thương có thể nhanh chóng bồi dưỡng mình tu sĩ xiền giáo mặc dù lập tức thu mấy vạn đệ tử nhưng phần lớn đều là tu vi rất thấp đệ tử côn lôn sơn không có tam tài đại trận không có khả năng lập tức làm nhiều như vậy linh khí thờ mấy vạn đệ tử tu luyện nguyên thủy rất xem trọng thập nhị kim tiên mấy vạn đệ tử rất có thể phân cho thập nhị kim tiên đi bồi dưỡng thập nhị kim tiên đạo tràng không hề giống côn lôn sơn như vậy linh khí r ồ i r à o đương nhiên xiển giáo mấy vạn đệ tử toàn bộ tụ tập tại côn lôn sơn côn lôn sơn linh khí cũng sẽ rất nhanh tiêu hao hết nguyên thủy cho dù làm ra tụ linh trận hiệu quả cũng vô pháp cùng đại thương so sánh linh khí công nghiệp khẳng định không cách nào cùng đại thương so sánh cứ như vậy xiển giáo mấy vạn đệ tử tu vi liền không khả năng trong khoảng thời gian ngắn tăng đế tân mới có thể mở ra tam tài đại trận còn lại khu vực tam tài đại trận mới là đại thương bảo tàng lớn nhất đế tân sẽ không để cho đại thương bên ngoài người biết nó tình huống cụ thể tương lai tất nhiên là cùng thánh nhân chiến đấu đại thương nhất định phải nhanh cường đại lên thống nhất nhân tộc chính là đệ nhất đại sự thống nhất nhân tộc mới là cường đại nhất đế tân cảm thấy để cho nhân tộc ở vào chia năm xẻ bảy đối với đại thương không tốt trước kia là không có năng lực kia hiện tại đại thương thực lực tăng lên chư hầu không có một cái nào có thể đánh được đại thương bước đầu tiên là cầm xuống bắc hải sau đó là đông lỗ cùng nam đô giải trí tây kỷ phóng tới cuối cùng vội vàng sao động ma sát tìm tới xuất thủ lấy chín mươi ba vì nữ hoa nương nương chương chín mươi ba vì nữ hoa nương nương bắc hải hoàng phi hổ vững bước tiến công trước khi lên đường đế tân đã bàn giao lần này mục đích là cầm xuống bắc hải đại thương không cần trực đào l o n g môn mà là từng bước từng bước xâm chiếm mặt khác bắc hải mặc dù đã mất đi tây phương giáo duy trì nhưng vẫn là có một ít tiên nhân giúp bọn hắn để hoàng phi hổ coi chừng hoàng phi hổ dù sao chỉ là vừa trở thành tiên nhân không lâu tu vi không cao gặp được sùng hắc hổ hắn liền đánh không lại dạng này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đại thương quân đội sĩ khí bất quá cho dù sùng hắc hổ tự mình đến nên chiến hắn cũng vô pháp làm bị thương hoàng phi hổ một phân một hào đế tân cho hoàng phi hổ phái rất nhiều tiên nhân chính là muốn các loại sùng hắc hổ thò đầu ra sau đó còn sống hắn tại đế tân xem ra Trực tiếp giết s ù n g hoa t tốt nhất, hổ không h trải qua c tiệt giáo c nương g nương g hát hổ dù sao là nhân tộc thánh mẫu nhân tộc lúc có một cái quốc gia vì nàng tín đồ cận đại yêu tộc đầu phục nữ hoa nương nương chính là nên giúp nữ hoa nương nương hoàn thành việc này để nữ hoa nương nương một lần nữa thu hoạch được nhân tộc khí vật kể từ đó nữ hoa nương nương sẽ đại lực duy trì cận đại yêu tộc thượng cổ yêu tộc chướng mắt bọn hắn bây giờ bọn hắn hẳn là vững vàng ôm lấy nữ hoa nương nương cái này đ ù i đương nhiên súng hắc hổ sẽ không lấy chân thân gặp người dù sao hắn còn đỉnh lấy tiệt giáo đệ tử tên không biết đạo hưu đến đây cần làm chuyện gì cận đại yêu tộc một cái bên ngoài thống l ĩ n h tiếp kiến súng hắc hổ trợ đi mười hai lộ chư hầu một chút sức lực súng hắc hổ nói do ý đồ đến đến viện binh bảy mươi hai lộ chư hầu thế nào thống nhưng hắn không muốn quản đại thương đột nhiên tiến công bảy mươi hai chư hầu ngăn cản không nổi đặc biệt nắm b ẩ n đạo đến xin mời cận đại yêu t ộ c hỗ trợ súng hắc hổ đi lên liền biên chân tướng cũng không trọng yếu chỉ cần có thể đạt thành mục đích ngay từ đầu hắn là chuẩn bị đem bác hải hiến cho cơ sương đáng tiếc cơ sương đột nhiên chết hiện tại tây kỳ vội vàng cơ sương hậu sự căn bản không có thời gian quản bác hải súng hắc hổ tinh tế suy nghĩ một phen cảm thấy đầu nhập vào tây kỳ cũng không phải là cái tốt lựa chọn xiền giáo người từ trước đến nay cao tại thượng sẽ không để ý tới nay cao tại thượng sẽ không để ý tới hắn cái này vô danh tiệt giáo đạo đệ từ ngoại nữ hoa nương nương phi thường cần nhân tộc khí v ậ n bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu không có tây phương giáo làm chỗ dựa chuyển đầu đến nữ hoa nương nương môn hạ cũng không tệ có hắn trực tiếp hiến cho nữ hoa nương nương hiệu quả là tốt nhất nhưng sùng hắc hổ biết nữ hoa nương nương sẽ không tiếp nhận hắn là t i ệ t giáo đệ tử nữ hoa nương nương cùng giáo chủ quan hệ cũng không kém nữ hoa nương nương sẽ không vì hắn đắc tội giáo chủ cho nên sùng hắc hổ dự định để cận đại yêu tộc xuất thủ cận đại yêu tộc sẽ không giúp bảy mươi hai lộ chư hầu lần trước sở dĩ giút bọn hắn là do chuẩn đề tiếp dẫn hai vị thánh nhân có lệnh cận đại yêu tộc không dám không nghe lại bị tây kỳ đánh hai ba năm đã là nọ mạnh hết đà cận đại yêu tộc lại không muốn bảy mươi hai chư hầu địa phương kia thống lĩnh cự tuyệt giúp bảy mươi hai lộ chư hầu thật sự là giúp bảy mươi hai lộ chư hầu không có cái gì c h ỗ t ố t nếu là có chỗ tốt không cần bảy mươi hai lộ chư hầu nói cận đại yêu tộc sẽ không chút d o dự hỗ trợ thượng cổ yêu tộc mặc dù không kịp đi qua nhưng vẫn là đem cận đại yêu tộc ép tới gắt gao cận đại yêu tộc vẫn muốn cùng thượng cổ yêu tộc bình khởi bình t o ạ n từ đầu đến cuối không cách nào thực hiện cũng may gần nhất bọn hắn dựng vào nữ o a nương, nương có chỗ dựa lúc đầu tây phương giáo tìm bọn hắn ngăn cản văn trọng thời điểm bọn hắn là chuẩn bị đầu nhập vào tây phương giáo kết quả tây phương giáo không muốn tiếp nhận bọn hắn bởi vì bọn hắn quá yếu bần đạo cảm thấy cận đại yêu tộc ra tay giúp bảy mươi hai lộ chư hầu cũng là đang giúp mình nữ hoa nương nương vì sao lập nữ hoa dạy còn không phải cần khí vận hồng hoang cái gì khí vận tốt nhất đương nhiên là nhân tộc khí vận cận đại yêu tộc ra tay giúp bảy mươi hai lộ chư hầu đánh lui lại thương liền có thể yêu cầu bọn hắn tâm phục khẩu phục nữ hoa nương nương trở thành nữ hoa nương nương ở nhân gian một chỗ quốc gia đến lúc đó nữ o a nương nương được nhân tộc khí vận có thể hay không cao hứng có thể hay không ban thưởng cận đại yêu tộc. sùng hắc hổ đem lời nói để thống lĩnh rất tâm động cận đại yêu tộc nếu để cho bảy mươi hai lộ chư hầu đầu nhập vào nữ hoa nương nương như vậy bắc hải một nửa lãnh địa đều là nữ hoa nương nương tin nữ hoa nương nương sẽ thu hoạch được cận đại yêu tộc cùng bảy mươi hai chư hầu khí vận đến lúc đó nữ hoa nương nương một cao hứng cho bọn hắn g i ả n g đạo cận đại yêu tộc sẽ rất nhanh tăng thực lực lên đến lúc đó cũng không cần lại nhìn thượng cổ yêu tộc ánh mắt đạo h ư u nói rất hợp lý nhưng bản tọa chỉ là cái tiểu thống lĩnh không làm chủ được thống lĩnh không dám đáp ứng lập tức sùng hắc hổ chỉ có thể bẩm báo cho đại thống lĩnh bần đạo lý giải còn xin đạo Bần đạo thay mặt lộ chư hầu cảm tạ thống lĩnh. Dụng, thống lĩnh đạo tạ thay mặt chư cảm lộ súng hắc hổ b sẽ không xuất h lĩnh nhanh ố n lên g bẩm báo t ruột bảy mươi hai lộ chư hầu bị đánh đến càng thảm lại càng tăng dễ dàng khuất phục mà lại khuất phục đối tượng là nữ hoa nương nương tin tưởng bọn họ phi thường vui lòng đáng tiếc chính mình thẳng nốc kia k a c a nhất định phải đầu hàng đại thương đầu hàng tây kỳ hoặc làm nữ ta hoa nương nương tin không tốt sao thuận theo thiên đạo tiêu giao tự tại lại trường thọ tây kỳ khương tử nha thu đến đại thương cùng bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu khai chiến tin tức bực b ộ i không thôi bảy mươi hai lộ chư hầu bây giờ đã là n ỏ mạnh hết đà chỉ cần tiếp tục tiến công không cần bao lâu liền có thể cầm xuống nhưng lúc này tây kỳ chủ yếu nhất sự tình là cơ sương hậu sự tất cả mọi chuyện đều muốn vì thế nhường đường hết lần này tới lần khác lúc này đại thương tiến công bảy mươi hai lộ chư hầu nếu là tây kỳ mặc kệ mặc kệ bắc hải thế tất sẽ rơi vào đại thương trong tay cứ như vậy cơ phát lập uy tích lũy công lao cơ hội liền không có chủ yếu hơn chính là đồn tại tây kỳ cùng bắc hải bên cạnh tây kỳ quân đội nguy hiểm không chừng đại thương hội đ á n h lén phải gọi bọn hắn thời khắc cảnh giới còn muốn điều một chút quân đội tại phụ cận bộ p h ò n g thế nhưng là kể từ đó tây kỳ trên giới liền sẽ lòng người bảng hoàng đại thương đến công hay là tại cơ xương cương chết còn không có xuống mồ thời điểm sẽ để cho cơ xương chết không bình yên cũng sẽ đả kích thật lớn cơ phát uy nghiêm đại thương không đem ngươi cơ phát coi ra gì cơ xương để tiếng xấu muốn đời hoan g dâm vô độ ngay cả nhân hoàng đều nhìn không được làm sao bây giờ cơ xương hậu sự không có khả năng đình chỉ cũng không thể không để phòng đại thương chương chín mươi b ố có thể xin mời côn bằng rời núi chương chín mươi b ố có thể xin mời côn bằng rời núi khương tử nha vốn định trước điều động quân đội lại hướng cơ phát hồi báo phát hiện làm như vậy sẽ lao cơ phát mặt núi cơ phát hiện tại cần đắc lực đại thần duy trì khương tử nha chính là cái kia đắc lực nhất đại thần đại vương bắc hải có biến thần nhận được tin tức đại thương đột nhiên tiến công bắc hải thế như chẻ tre tây kỳ lưu tại đông bắc biên cảnh đại quân sợ bị đại thương tập kích xin mời đại vương định đoạt cơ phát còn không có chính thức kế vị còn không xưng được đại vương khương tử nha vì biểu hiện kính trọng chủ động hô cơ phát đại vương dạng này có thể cho cơ phát địa vị mau chóng vững chắc tâm ta bờ loạn lại không có lâm trận quyết đoán kinh nghiệm còn xin thừa tướng quyết đoán phụ vương xuống mồ trước đó tây kỳ mọi việc làm phiền thừa tướng cơ phát nghe được khương tử nha gọi hắn đại vương thật cao hứng bất quá hắn cũng không dám vào lúc này ứng dù sao còn không có chính thức kế vị mà lại hắn hiện tại chủ yếu nhất sự tỉnh túc trực bên linh cứu nổi bật hắn hiếu tử cơ sương ở thời điểm tây kỳ rất nhiều chuyện đều là giao cho khương tử nha xử lý cơ phát cũng bắt trước cơ sương Tin vậy khương tử nha cũng ó thể đi. Khương Tử nha duy trì, tiến tới đi Tây、kỳ、trên giới duy trì đại Vương mới tới, thân Tử Khương Nha định không phụ đại Vương hy、vọng. Khương、tử、Nha đi đi Đại Đại giới mới Kỳ Vương Vương vọng. duy duy c không từ chối cơ phát gọi mình quyết định vậy hắn có thể lập tức an bài x o n g sôi từ phía tây cùng phía nam tất cả điệu một chi phía đông biên cảnh một nửa binh l ự c quân đội chú đóng ở hai bên trái phải góc cạnh tương hố lẫn nhau c ả n h gác cứ như vậy cho dù đại thương quân đội đột kích tây kỳ cũng không cần lo lắng chỉ là bắc hải không biết giữ được hay không giữ được đại thương đối với bắc hải khí không nhỏ lần này nắm lấy cơ hội bạch ả i cho b trạch n g đ â nói cho đế tân một tin tức bảy mươi hai lộ chư hầu phái người hướng cận đại yêu tộc cầu viện cận đại yêu tộc mấy đại thống lĩnh đang thương lượng muốn hay không xuất binh đế tân biết súng hắc hổ lại đang làm yêu cái c h ủ ý này bất kể là ai ra đi cận đại người của yêu tộc khẳng định là súng hắc hổ súng hắc hổ vẫn muốn đầu nhập vào tây kỳ hướng xiển giáo lấy lỏng lúc này đi cận đại yêu tộc cầu viện khẳng định là muốn cho bảy mươi hai lộ chư hầu cùng đại thương đánh cái ngươi chết ta sống hãn ngư ông đắc lợi đem bác hải hiến cho tây kỳ tại tây kỳ thu hoạch cao vị bất quá đế tân không có chút nào lo lắng yêu tộc đối với nhân tộc mà nói là vật đại bổ nó huyết nhục có thể tăng cường nhân tộc thể chất đẩy mạnh tu luyện diệu lan càng là có thể nhanh chóng đề cao nhân tộc tu luyện cận đại yêu tộc nếu tới vừa vẫn cho đại thương tướng sĩ đá nếu là đại thống linh tới đế tân không để ý tự mình hạ trận để bọn hắn cảm thụ một chút nhân hoàng nằm đ ấ m chỉ là cận đại yêu tộc bây giờ có nữ hoa làm chỗ dựa phía sau này sẽ có hay không có nữ hoa tính toán nữ hoa xuất thủ đế tân cũng có thể lý giải nữ hoa dùng rất nhiều nhân tộc khí vận đột nhiên không có khẳng định không nỡ vừa vặn bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu có thể một lần nữa cho nàng mang đến nhân tộc khí vận mà cận đại yêu tộc vì định đoạn nữ hoa cũng sẽ xuất thủ ngăn cản đại thương nhìn như sự tính đơn giản bắc hải lại là đủ loại tính toán đế tân cũng không sợ nữ hoa có cái gì tính toán ở bên trong nếu xuất thủ đại thương nhất định phải cầm tới mình muốn. không được bao lâu nữ hoa cũng sẽ lao tử cũng được toàn diện cút sang một bên đế tân lại phái một nhóm tiên nhân tiến về bắc hải không nóng này lộ diện các loại cận đại người của yêu tộc đến lại ra tay cho bọn hắn đến cái tận diệt cận đại yêu tộc tại quá khứ phần lớn thuộc về tán tu một loại nhát gan sợ p h i ề n phức lại không thực lực gì vụ yêu lượng k i ế p sau khi kết thúc vì tự vệ những tán tu này yêu tộc tụ tập những người khác đến mang bắc hải muốn gia nhập thượng cổ yêu tộc nhưng thượng cổ yêu tộc cũng không có tiếp nhận bọn hắn cần các ngươi thời điểm các ngươi không chịu đến không cần các ngươi thời điểm phi thường nhiệt tình g i tới thượng cổ yêu tộc thực lực là yếu đi rất nhiều nhưng cũng không phải ai cũng có thể khi dễ bắc hải c h i tân không có người có thể khi dễ bọn hắn đế tân đối với cận đại yêu tộc hận chủ yếu đến từ bảy mươi hai lộ chư hầu phản loạn hậu văn trọng một mực không chấn áp được phía sau này là cận đại yêu tộc tại dự biết trọng đánh còn chết rất nhiều nhân tộc bởi vì cận đại yêu tộc xuất thủ dẫn đến văn trọng chậm chạp không thấy chiến quả để thế nhân coi là đại thương bất quá cũng như vậy có thể tùy thời phản loạn mặc dù phía sau có tây phương giáo nguyên nhân nhưng ở chiến trường lộ diện là cận đại người của yêu tộc đế tân tạm thời cầm tây phương giáo không có cách nào nhưng cận đại yêu tộc lại không phải không thể động cho dù bọn hắn hiện tại có nữ ba duy trừ hoàng phi hổ thận trọng từng bước từng chút từng chút chiếm cứ bắc hải địa bàn đế tân muốn là đem bắc hải hóa thành đại thương quốc thổ vô luận bảy mươi hai lộ chư hầu làm sao chống cự cũng sẽ không để hoàng phi hổ có một chút ý tứ bông u tha đại thương lần này là phía bắc quân đội chỉnh thể đẩy về trước hoàng phi hổ xung phong phía bắc các nơi quân đội đem phòng tuyến hướng phía trước đ ẩ y tiếp nhận hoàng phi hổ đánh xuống địa bàn các loại bảy mươi hai lộ chư hầu kịp phản ứng thời điểm đại thương đã chiếm cứ bắc hải một phần ba thổ địa bảy mươi hai lộ chư hầu gấp đến độ xoay quanh hoàng phi hổ bọn hắn đánh k ô n g lại cho dù bắc hải mấy cái tiên nhân xuất thủ cũng vô dụng. chỉ cần cận đại yêu tộc xuất binh lớn hơn nữa đại giới bảy mươi hai lộ chư hầu cũng nguyện ý bảy mươi hai lộ chư hầu thậm chí nguyện ý đem bắc hải hiến cho cận đại yêu tộc tây kỳ muốn bắc hải đại thương cũng muốn bọn hắn một cái đi một cái khác lại tới vốn cho là đánh lùi văn trọng lại chiếm đoạt bắc sùng một bộ phận địa bàn bắc hải liền bình yên vô sự kết quả cơ phát cùng bá ấp thi đến một lần bắc hải liền quân lính tăng h giã nếu không phải bá ấp thi đi côn luân sơn cơ phát lại chết bắc hải kém chút liền d i vong thật vất vả có cơ hội thở dốc đem tây kỳ quân đội đánh về biên cảnh đại thương lại tới hiện tại chỉ có thể chờ đợi sùng hắc hồ có cứ ậ cận n Súng cùng tiểu thống lĩnh ngồi cùng nhau cận đại yêu tộc quyết định Súng lắng, hắn chờ nổi, nhưng lộ hầu không đại đại đời được. lại tiểu yêu yêu quyết hầu tộc. hát tộc lộ c hổ hát hổ lo sao. trở trừ như vậy thời gian vài ngày bắc hải đã ném đi một phần ba địa bàn bên này tây kỳ mánh nhiều lắm đại thống lĩnh bọn hắn còn tại thương nghị dù sao hiện tại đại thương đã không phải là trước kia đại thương đại thống lĩnh bọn hắn muốn cân nhắc xuất binh kết quả tiểu thống l ĩ n h trả lời hắn chỉ phụ trách t r u y ề n lời kết quả làm sao không là hắn có thể định bần đạo phát hiện cận đại yêu tộc thiếu người cường đại trấn nhiếp thượng cổ yêu tộc bần đạo cảm thấy cận đại yêu tộc có thể xin mời yêu sư rời núi y ê chương c ư chín mươi năm tìm tới con đường của mình chương chín mươi năm tìm tới con đường của mình cận đại yêu tộc cuối cùng vẫn quyết định xuất binh bất qua yêu cầu bảy mươi hai lộ chư hầu tế bái thiên địa hướng thiên đạo phát hiện bắc hải đầu nhập nữ hoa nương nương dưới trướng trở thành nữ hoa nương nương tin nhất định phải tại bắc hải tu kiến nữ hoa miếu nữ hoa nương nương pho tượng bắc hải bên trên bên dưới ngày ngày tế b á i mặt khác thành lập nữ hoa dạy người ở giữa phân dạy bắc hải tất cả tu sĩ cùng có thiên phú hải tử gia nhập nữ hoa dạy cứ như vậy nữ hoa nương nương lại đạt được nhân tộc khí vận cận đại yêu tộc xuất binh cũng có rất lớn thu hoạch về phần xin mời côn bằng xuất thủ cận đại yêu tộc quyết định trước hết mời bảy gia nữ hoa nương nương nếu là nữ hoa nương nương cho phép cận đại yêu tộc liền đi bắc hải chỗ sâu xin mời côn bằng nếu là nữ hoa nương nương không cho phép cái kêu cận đại yêu tộc liền từ từ phát triển chỉ cần nữ hoa dạy ở nhân gian phân dạy giải quyết cận đại yêu tộc liền cận đại yêu tộc liền p h á t cận đại yêu tộc trước phái rất nhiều người đi qua giúp bảy mươi hai lộ chư hầu ngăn cản đại thương quân đội bảy mươi hai lộ chư hầu nhận được tin tức sau phi thường vui vẻ ném đến nữ hoa nương nương dưới chướng ai không nguyện ý bác hải rốt cục có cường đại chỗ dựa bảy mươi hai lộ chư hầu bên trong sai người tu kiến nữ hoa pho tượng cùng nữ hoa miếu cùng nữ hoa dạy cung điện đồng thời chuẩn bị tế b á i công việc một khi nữ hoa miếu nữ hoa nương nương pho tượng cùng nữ hoa dạy cung điện thành lập tốt bọn hắn lập tức cử hành tế bãi nhìn thấy tu sĩ、si、yêu tộc xuất hiện hoàng phi hổ phi thường hoàng tu sĩ、si、yêu tộc c cho dù hiện tại hoàng phi hổ tu vi hay là xoa văn trọng rất nhiều chỉ bất quá hắn thân là võ thành vương tại thống lĩnh đại vương vệ đội chức quan tương đối cao thôi lúc này đế tân phái đi tu sĩ lộ diện nói cho hoàng phi hổ không cần lo lắng tu sĩ yêu tộc những này chỉ là cận đại yêu tộc tu sĩ không phải lên cổ yêu tộc tu sĩ không có cường đại như vậy đại vương đã tính tới cận đại yêu tộc sẽ xuất binh đã sớm phái tu sĩ để hoàng phi hổ một mực giữ nguyên kế hoạch làm việc tu sĩ yêu tộc bọn hắn sẽ giải quyết nói cho hoàng phi hổ đại vương yêu cầu không cần trước trận một đối một trực tiếp đại quân hướng phía trước đây chiều ca bạch trạch lại cho đế tân mang theo tin tức mới cận đại yêu tộc xuất binh mà lại không ít đại thương phía sau đoán chừng không có hiện tại tiến độ cận đại yêu tộc mặc dù không như trên hướng cổ yêu tộc nhưng cũng là tu luyện rất nhiều năm so sánh đại thương thực lực tự nhiên không kém mặt khác bác hải muốn ném nữ hoa nương nương tại bác hải tu kiến nữ hoa nương nương pho tượng nữ hoa miếu cùng nữ hoa dạy cung điện bác hải muốn tập thể gia nhập nữ hoa dạy đế tân đương nhiên không vui hắn thật vất và đem nữ hoa nhân tộc khí v ậ n gây mất bảy mươi hai lộ chư hầu bây giờ lại muốn đem nữ o a nương nương nhân tộc khí vẫn nối liền đây không phải đánh mặt đế tân tuyệt không cho phép nếu bảy mươi hai lộ chư hầu muốn đầu nhập vào nữ hoa cái tiêu tiếp sau đi đế tân t r u y ề n lệnh hoàng phi hổ không tiếp đại giới bằng tốc độ nhanh nhất d i ệ t bảy mươi hai lộ chư hầu trước đó là muốn bắt sống bảy mươi hai lộ chư hầu hiện tại đế tân không muốn bọn hắn sống lâu một khắc để bảo đảm vạn vô nhất thất đế tân để văn trọng mang một nhánh quân đội khắc tiến đến trợ giúp hoàng phi hổ nếu cận đại yêu tộc muốn mượn này định n ọ ạ n ữ hoa giúp nữ hoa dạy phát triển thế lực vậy liền cho đại thương tướng sĩ ngay miệng lương đi đế tân cho văn trọng phái càng nhiều tu sĩ đều là tu luyện tới võ đạo trần kinh đệ lục trọng cô không thể không đem ngươi gọi tới t i ệ t giáo bên kia cô an bài những người khác tiếp nhận ngươi quân đội ngươi muốn chi nào ngươi liền điều chi nào những tu sĩ này mặc dù tu vi không sai nhưng kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ là không cô để bọn hắn cùng thái sư xuất trinh gia tăng điểm kinh nghiệm thái sư hảo hảo dạy dỗ bọn hắn một chút lao thần tuân mệnh văn trọng mặc dù là t i ệ t giáo đệ tử nhưng đã cùng đại thương c h ó i chặt đại thương tốt hắn liền tốt đại thương nếu là d i ệ t hắn cũng sẽ không có kết quả tốt đế tân nhìn về phía tu sĩ các ngươi mặc dù tu vi không sai nhưng chiến lược cùng thái sư là không có phát so thái sư tu luyện bao nhiêu năm các ngươi mới tu luyện bao nhiêu năm. lần này ra ngoài muốn cùng thái sư học tập cho giỏi các ngươi khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu vừa vặn có cận đại tu sĩ yêu t ộ c cho các ngươi luyện tập yêu t ộ c đối với nhân tộc mà nói toàn thân đều là bảo vật ăn nó huyết nhục có thể gia tăng tu vi nếu là luyện hóa yêu đan đột phá nhất dài cũng có thể cô chờ mong biểu hiện của các ngươi sau khi trở về các ngươi đều có thể tu luyện hậu tam trọng công pháp văn trọng sau khi đi bạch trạch khiếp sợ không thôi không nghĩ tới đại thương đã có thực lực như thế đại thương lại có nhiều như vậy thái ớt kim tiên cảnh tu sĩ theo bạch trạch những ngày này đều g i i đại thương thái ớt kim tiên trở xuống tu sĩ càng nhiều như vậy xem ra đại thương không còn là phạm nhân quốc gia mà là tu tiên quốc gia tây kỳ mặc dù là thiên mệnh sở quy nhưng ở thực lực trước mặt hết thể đều là sương mù tây kỳ hy vọng rất nhỏ mặt khác các nước chư hầu thì càng không cần nói bọn hắn chỉ là phạm nhân mặc dù có một chút tu sĩ cũng chỉ bất quá là nhân tiên ngay cả tiên nhân yêu cầu thấp nhất đều đánh không đến mà lại chiều ca thập tam thành khắp nơi đều là người tu luyện chiều ca trên đạo trảng càng là lít nha lít nhít tu sĩ chiều ca tụ linh trận liên tục không ngừng cung cấp linh khí chiều ca linh khi đã vượt qua bọn hắn mới v ừ vào chú tiên đỉnh thời điểm bạch chạy biết không được bao lâu ngay cả côn lôn sơn cùng thủ dương sơn kim nao đạo linh sơn cũng vô pháp so sánh cùng nhau khả năng chỉ có ngọc kinh sơn có thể cùng phân cao thấp khả ngọc kinh sơn là đạo tổ đạo tràng không người dám đi cùng thượng cổ yêu tộc so ra không coi là cái gì bọn hắn chỉ là chỉ có tu vi kinh nghiệm chiến đấu không đủ mà lại cao nhất cũng chỉ là thái ớt kim tiên đại la một cái cũng không có bây giờ hồng hoàng thánh nhân tự nhiên không cần phải nói chuẩn thánh là đỉnh tiêm chiến lược đại la là chiến lược cao đoan xiển giáo thập nhị kim tiên đều là đại la đặt cơ sở đại thương muốn thắng được phong thần nhất định phải chiến thắng xiển giáo thập nhị kim tiên mới、được. thực lực chân chính không chỉ là tu vi còn có kinh nghiệm lâm trận năng lực ứng biến cho dù cô cũng là chỉ có tu vi kinh nghiệm phi thường không đủ nếu là cô tái đột phá một chút cô chuẩn bị tìm các ngươi những n à y hồng hoang đại năng luận bàn một chút gia tăng điểm kinh nghiệm đế tân không chút nào che lấp mục đích của mình nếu không phải lao tử cùng nguyên thủy theo dõi hắn hắn đã sớm ra ngoài tìm người so tài hiện tại tu vi không đủ đế tân không dám tùy tiện ra ngoài tối thiểu có tại nguyên thủy cùng lao tử trong tay chạy trốn thực lực mới có thể tiêu dao hồng hoang nhân hoàng thực lực hôm nay hẳn là cùng ta không sai bị lắm hôn nguyên là khó khăn n h ấ tu nhưng thực lực cũng là mạnh nhất c h r n g tam thi thực lực tu luyện ra được c h u ẩ n thánh thực lực phải kém không í t mà lại đại đa số người không có trí bảo chém ra tam thi không hoàn chỉnh b ạ c h trạch hâm mộ đế tân đi lên hôn nguyên t r i lộ con đường này khó đi nhưng thực lực nhưng rất mạnh quân sư cũng có thể đi hôn nguyên t r i lộ c h r n g tam thi đường kỳ thật cũng không tốt đi giống như quân sư lời nói rất nhiều người không có trí bảo chém ra thi không hoàn chỉnh mà lại tam thi không chỉ có chém ra rất khó hợp nhất cũng rất khó theo cô biết hồng hoàng đến nay không có tam thi hợp nhất người thành công bây giờ thiên đạo thành nhân bao quát hồng quân cũng chỉ là công đức thành thánh đặc biệt là lão tử nguyên thủy thông thiên n ư hoa t i chương chín ủ đề, t mươi sáu các người đều bị mang tới lạc lối chương chín mươi sáu các người đều bị mang tới lạc lối dương mi đại tiên bạch trạch rất kỳ quái người kia là ai vậy mà so đạo tổ còn lợi hại hơn quân sư không biết dương mi đại tiên đế tân coi là bạch trạch làm thượng cổ yêu tập quân sư hẳn phải biết dương mi người này chẳng lẽ là hồng quân tiêu trừ dương mi tồn tại vết tích nhân hoàng thứ l ỗ i ta còn thực sự không biết dương mi đại tiên là ai bạch trạch xác thực không biết bạch trạch thời điểm dương mi sớm đã trốn và o hỗn độn dương mi đại tiên là cùng hồng quân cùng một thời đại người cũng là hồng hoang cái thứ nhất thành cựu hỗn nguyên đại la kim tiên người hồng quân cùng dương mi đại tiên ai trước thành thánh không được biết cụ thể ai trước thành thánh chỉ có chính bọn hắn biết quân sư nghe nói qua đạo ma chi tranh đi đế tân quyết định cho bạch trạch hảo rằng một chút dương mi cùng hồng quân quan hệ từ bạch、trạch、biểu hiện nhìn hồng hoang rất nhiều bí mật hồng hoang đại năng cũng không rõ ràng nghe nói qua một chút bạch trạch không dám nói giải rất nhiều lấy đế tân lời nói nhìn hắn sắc thực h i ể u rõ không nhiều lên làm phương tây ma t ộ c đại thịnh cơ hồ muốn chiếm lĩnh hơn phân nửa hồng hoang cuối cùng ma t ộ c la hầu cùng hồng quân cùng cản khôn lao tổ âm dương lão tổ cùng dương mi đại tiên đối chiến ma t ộ c la hầu bày xuống chu tiên kiếm trận ý đ ồ dùng chu tiên kiếm trận kiềm chế bốn người hắn tốt phân mà phá đi chu tiên kiếm trận không phải tứ thánh không thể phá nhưng bày xuống kiếm trận ma tổ la hầu cũng bất quá là c h u ẩ n thánh trừ phi là thánh nhân bày xuống mới cần bốn cái thánh nhân đến phá lại không muốn hồng quân biết như thế nào phá chu tiên kiếm trận môn la hầu kỳ quái chính mình lần thứ nhất xuất r a bảo v ậ n hồng quân làm sao lại biết phương pháp phá giải thiên đạo bất công nhưng lúc này không phải xoắn suýt cái vấn đề này thời điểm chỉ cần mình giết chết một hai cái chu tiên kiếm hay là chu tiên kiếm trận hồng quân còn có thể lại tìm đến mấy cái chuẩn thánh không thành thế là la hầu rất nhanh giết âm dương lão tổ cùng c à n khôn lão tổ mà la hầu cũng bởi vậy thân giao trọng thương sau đó ngươi đoán làm gì đế tân không có một lần cậy xong cho bạch trạch lưu lại một cái treo chìm làm gì bạch trạch càng phát ra h ế u kỳ ma tộc la hầu hắn biết nhưng âm dương lão tổ c à n khôn lão tổ hắn là không biết hai người chết Đạo tổ một p dương mi tổ, tổ nhìn thấy cái này biết âm dương lão tổ c à n khôn lão tổ cùng hắn bao quát la hầu đều bị hồng quân tinh thế tranh thủ thời gian ra chu tiên kiếm trận trốn vào hỗn độn tiếp tục lưu lại đi hắn đem bước âm dương lão tổ cùng c à n khôn lão tổ theo gót tam thi cũng là lần thứ nhất lộ diện nhưng thực lực cùng bản thể một dạng tam thi người gặp qua sao có tam thi tương trợ la hầu căn bản không phải hồng quân đối thủ cuối cùng la hầu không thể không tự bạo hóa thân vực ngoại thiên ma mà phương tây cũng bị hủy địa mạch trở nên phi thường càn cối hồng quân lấy được thắng lợi nhưng cũng thiếu phương tây nhân quả lúc này mới có tiếp dẫn chuẩn đề lập số bốn mươi tám đạo đại hoành nguyện mượn công đức thành thánh đế tân đơn giản đem đạo ma chi tranh quá trình cùng kết quả nói cho bạch trạch vốn cho là bạch trạch bậc này hồng hoang đại năng sẽ biết chút hồng hoang bí mật phát hiện còn không bằng tự mình biết nhiều cảm tạ nhân hoàng giải hoặc khó trách đạo tổ cường đại như vậy. nguyên lai、like、hắn tam thi liền so chúng ta mạnh quá nhiều bạch trạch triệt để sợ ngây người đạo tổ tam thi vậy mà cùng bản thể một dạng thực lực cái này triệt để lật đổ hắn nhận biết theo hắn biết mạnh như tam thanh tam thi thực lực cũng là không bằng bản thể mà những người khác tam thi liền càng thêm không chịu nổi không k h á c h khí dương mi đại tiên xuất hiện lần nữa đã là hôn nguyên đại la kim tiên đương nhiên hắn cũng không có lại về hồng hoàng tử tiêu c u n g ở trong hỗn độn nhưng thật ra là để cho tiện tiến vào hỗn độn nhưng hồng quân lần thứ nhất tiến vào h ỗ độn liền bị dương mi đại tiên đánh trở về lần thứ hai lần thứ ba hồng quân tiến vào h ỗ độn lại bị dương mi đại tiên đánh trở về hồng quân mới biết được hắn loại này thiên đạo thánh nhân ở trong hỗn độn không phải hôn nguyên đại la kim tiên đối thủ mà lại dương mi so với quá khứ càng thêm cường đại hồng quân ba lần đều bị dương mi đại tiên đánh bại hôn nguyên đại la kim tiên xác thực muốn so thiên đạo thánh nhân mạnh lại đang làm gì vậy bạch trạch có một lần hiếu kỳ bản cổ khai thiên tích địa trước đó hồng quân dương mi đại tiên bao quát âm dương lão tổ c à n khôn lão tổ cùng ma tổ la hầu các loại đều là hỗn độn thần ma bị ban cổ đại thần một đúa bổ xuống gần chết không thể không chuyển sinh hồng hoàng hôn độn thần ma nguyên bản là hôn nguyên đại la kim tiên đế tân đem hồng quân đám người bọn hắn có thành tựu như thế này nền móng vốn là rất cao nói như vậy đạo tổ nguyên bản là hôn nguyên đại la kim tiên hắn là biết hôn nguyên đại la kim tiên tự h c lực b ạ c h trạch rốt của biết đạo tổ tại bản cổ khai thiên tích địa trước chính là hôn nguyên đại la kim tiên chuyển sinh hồng hoàng sau lại một lần trở thành thánh nhân hay là hợp đạo thánh nhân đúng vậy à nhưng là dương m i đại tiên so với quá khứ càng mạnh cũng so hiện tại hồng quân mạnh có thể thấy được hôn nguyên đại la kim tiên c ư ờ n g đại chỉ tiếc con đường này bị gáy mất bây giờ hồng hoàng tuyệt đại bộ phận người đều chỉ biết là trạm tam thi nhưng lại không biết tìm tòi đạo của chính mình đi con đường của mình các ngươi đều bị hồng quân mang tới l ạ lối đế tân thở dài thật đáng buồn hồng quân chúng sinh lật đối bạch trạch càng nghe càng mơ hồ thành thánh c h i lộ có mấy đầu đế tân hỏi lấy lực chứng đạo công đức thành thánh t r ạ g tam thi bạch trạch thoát ra đây là hồng hoang tất cả mọi người biết đến ba đầu thành thánh c h i lộ lấy lực chứng đạo rất khó khăn b à n cổ đại thần đi chính là con đường này cho dù b à n cổ đại thần cũng không ai biết hắn có thành công hay không công đức thành thánh cũng rất khó minh hạ kinh lịch đó có thể thấy được công đức thành thánh phải xem ngươi đối với hồng hoàng làm ra bao lớn chúc mừng mà lại đến có hồng mông tử khí trạm tam thi chính là hồng quân cho các ngươi lật đối đoạn tuyệt các ngươi thành thánh khả năng hồng quân nói cho các người biết t r ạ g tam thi thành thánh nhất định phải tam thi hợp nhất nhưng hắn không có nói cho các người biết tam thi làm sao hợp nhất đi không biết tam thi làm sao hợp nhất t r ạ g tam thi liền không cách nào thành thánh hồng quân không có nói cho các người biết làm sao tam thi hợp nhất bởi vì hắn chính mình sáng tạo ra p h á p này nhưng cũng không có nghiên cứu triệt đ ể cũng không thành công nhưng để cho các ngươi đều đi đường này không chỉ có thể thu hoạch được khí v ậ n còn có thể hạn chế các ngươi tốt hơn khống chế hồng hoang đế tân kể xong bạch trạch cũng minh bạch ở trong đó đạo lý đạo tổ làm như vậy chính là vì phong kín đám người đường nhưng bọn hắn nghe đạo tổ ba lần giảng đạo thiếu nhân quả ngay ba lần giảng đạo bọn hắn mới có hôm nay tu vi vì thế bọn hắn đang không ngừng luyện chế bảo vật tìm kiếm trí bảo lãng phí rất nhiều bảo vật mới có bây giờ cái này nhìn như cũng không tệ lắm chuẩn thánh đ ỉ n h phong tu vi bạch chạy biết cùng là chuẩn thánh đ ỉ n h phong thực lực sai biệt là phi thường lớn bởi vì trạm thi dùng bảo vật khác biệt chém ra tam thi độ hoàn hảo liền khác biệt chém ra tam thi độ hoàn hảo càng cao thực lực liền càng mạnh chương chín mươi bảy trạm tam thi chưa hẳn cần bảo vật chương chín mươi bảy trạm tam thi chưa hẳn cần bảo vật tại không có biết rõ tam thi như thế nào hợp nhất trước đó trạm tam thi con đường này nhất định không làm được thành thánh liền xa xa khó vời vì thế đế tuấn cùng thái nhất còn giết hồng vân đáng tiếc hồng nông tử khí không có cướp được còn chọc dẫn chấn nguyên tử đương nhiên còn có côn bằng nếu không phải côn bằng nửa đường đánh lén hồng vân đế tuấn cùng thái nhất cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy làm cho hồng vân quyết nhiên tự bạo cô đề nghị quân sư tại giữ lại tam thi đồng thời đi hôn nguyên tri lộ dạng này thượng cổ yêu t ộ c còn có thể tiếp tục phồn vinh hương thịnh số dưới thượng cổ yêu t ộ c chỉ là nội tinh dày cao cấp thực lực vẫn chưa được bạch trạch thực lực có lẽ chính là bị huyền đô mạnh một chút cho dù bọn hắn có bốn cái cao thủ như vậy nhưng đối đầu với nam cực tiên ông đa bảo cùng di l ạ c liền không đáng chú ý còn có c h ấ n nguyên tử thượng cổ yêu t ộ c cùng c h ấ n nguyên tử bởi vì hồng vân sự tỉnh cựu hận năng giải mà c h ấ n nguyên tử mới là khổng tên một loại cao thủ bình thường c h u ẩ n thánh đỉnh phong không phải là đối thủ của bọn họ chỉ cần bạch trạch tìm được đường kế được thương dê cùng anh chiêu đều có thể tham khảo thượng cổ yêu tộc nếu là ra bốn vị hôn nguyên kim t i ề n nói không chừng có thể khôi phục yêu tộc ngay lúc đó huy hoàng cảm tạ nhân hoàng chỉ là như thế nào tìm đến đạo của chính mình bạch trạch biết tự thân tam thi thiếu hụt nếu là mình có thể đi đến hôn nguyên tri lộ không thể tốt hơn còn nhớ rõ mười hai tổ vu sao đối với bạch trạch tới nói tốt nhất so sánh chính là mười hai tổ vu hắn đối với mười hai tổ vu ấn tượng phi thường khắc sâu nhớ kỹ mỗi cái đều nắm giữ một loại phát tác đều rất lợi hại bạch trạch ký ức vẫn còn mới mẻ nếu không phải thái nhất có đông hoàng chúng có thể một người đơn đấu hai ba cái đế tuấn có chu thiên tinh thần đại trận có thể kháng nhất định v u tộc m ộ ư ơ i hai đều thiên thần đại trận yêu tộc sớm đã bị v u tộc đánh bại bọn hắn nắm giữ pháp tắc chính là bọn hắn đạo pháp tắc là đạo cụ hiện đế tân trầm rãi giải, giải thích đạo quá mức thâm ảo không phải ai đều có thể lý giải bằng không bản cổ sao có thể bứa bổ ba tần h ma pháp tắc tương đối muốn tốt lý giải chút cần từ từ lĩnh hội về phần k h ô n g chế rất khó ử bạch trạch một b ê n n g h e một bên xem một ư ơ i hai tổ v u dùng pháp tắc lúc tác chiến tình hình quân sư muốn trước tìm tới một loại mình có thể nắm giữ pháp tắc mới có thể đi đến hôn nguyên tri lộ y tộc trong thi Hắn đế ô không n Hoàng Trung g h có c tân h h ờ i k trong c đem thượng cổ yêu tộc tam cự đầu đạo giới thiệu cho bạch trạch để bạch trạch có cái càng thêm khắc sâu lý giải lại nói thánh nhân lão tử đi là vô vi t h í đạo vô d ụ c vô cầu hắn còn có đan đạo nguyên thủy thiên tôn đi đạo gì cô không rõ lắm bất quá có khí đạo thông thiên giáo chính là kiếm đạo nữ hoa chính là tạo hóa c h i đạo tiếp dẫn chuẩn đề cô không rõ ràng bàn cổ đại thương chính là lực c h i đạo hồng quân chính là tam thi c h i đạo dương mi đại tiên chính là không gian c h i đạo đế tân đem mấy cái thánh nhân đạo nói đơn giản một chút trong đó có minh xác cũng có không rõ ràng nhưng cũng đủ bạch trạch để ý đi ngộ rất lâu nguyên lai chúng sinh đều trong lúc vô tình từ b ả đạo của chính mình bạch trạch nghe đế tân kiểu nói này phát hiện tất cả tu tam thi đều đem con đường của mình đoạn tuyệt quân sư có phải hay không cảm thấy c h ạ m tam thi đường triệt để phá hỏng đế tân biết bạch trạch đang suy nghĩ gì đúng vậy nhân hoàng liền đạo tổ đều không có đi thông đường này đi người khác thì càng đừng suy nghĩ bạch trạch rủ rũ đạo đối với tam thi c h i đạo cô cũng suy nghĩ qua hồi lâu cô cho là không phải là không có biện pháp đi thông nhưng độ khó khăn so đi hôn nguyên đều lớn đế tân chuẩn bị cùng bạch trạch hảo hào luận đạo một phen xin lắng hay nghe bạch trạch cũng muốn nghe nghe đế tân ý nghĩ liền từ hồng quân tam thi nói lên hà tam thi đều cùng bạn có ngang hàng thực lực mà chúng ta biết chạm tam thi là cần bảo vật muốn chém ra hoàn mỹ tam thi chí ít cần tiên tiên trí bảo có một loại truyền thuyết đồng nguyên tiên tiên trí bảo tốt nhất nói không chừng có thể làm cho tam thi hợp nhất đồng nguyên tiên tiên trí bảo rất ít chỉ có đông hoàng trung thái cực đồ cùng bản cổ phiên các loại số ít mấy loại mà lại đông hoàng trung tại thái nhất sau khi chết liền biến mất muốn dùng đồng nguyên tiên tiên trí bảo chém ra tam thi cho dù không có khả năng lại nhìn hồng quân trên tay bảo vật trừ tạo hóa n g ọ c điệp không có có thể đạt tới yêu cầu mà lại đồng nguyên tiên tiên trí bảo chém ra tam thi hẳn là cũng không đạt được cùng bản thể một dạng thực lực còn có thể hợp nhất tình trạng không phải vậy hồng quân cũng sẽ không đem thái cực đồ cùng bản cổ phiên cho lão tử cùng nguyên thủy hắn sẽ vận dụng thiên đạo phát triển tìm kiếm đông hoàng trung mà có điều kiện tạo hóa ngọc điệp là không hoàn chỉnh hoàn chỉnh tạo hóa ngọc điệp thế nhưng là hỗn độn linh bảo bởi vậy chúng ta có thể suy đoán trạm tam thi chưa hẳn cần bảo vật đế tân đem trong lòng mới được nói ra nếu như đạt được luân chuyện vậy hắn cũng sẽ phân ra một đạo phân thân tu luyện tam thi chi đạo hồng h o a n g mạnh nhất đạo là bản cổ lực chi đạo lực chi đạo theo đế tân lý giải chính là bao trùm tất cả đạo chỉ có tự mình tu luyện đạo càng nhiều liền càng tiếp cận bản cổ lực chi đạo trạm tam thi không cần bảo vật. Bạch trạch vốn cho là đế tân thời i g a nói ngắn như vậy tu thành hôn nguyên kim tiên vận Không nghĩ tới đế tân đối với đạo lý giải sâu như vậy, cũng gặp giải hậu khác vậy với vậy, may. tu tới từ mặt sâu là kim kỳ, đối lý đế đạo c độ đ suy nghĩ đạo tiếp ổ vì sao cường đ ạ như vậy. Theo vậy. đ tân thuyết h hắn á p đạo đầu đem tổ từ ngay liền bọn mang sai lệnh chính ấ nhất, y tam thi là có thể hợp nhất, chỉ cần tam thi đạt tới hồng quân như thế, cùng bản thể thực tân tiếp hợp chỉ hồng như h nói là lực. có cần cùng c quân bản đồng dạng thực lực. Đế tân nói tiếp chính mình lý giải muốn đạt tới đạo tổ như thế tam thi rất khó hợp nhất thì càng khó khăn liền đạo tổ cũng không làm được b ạ n h trạch cảm giác thấy được hy vọng lại cảm thấy không có chút nào hy vọng hồng quân khẳng định là thử qua tam thi hợp nhất không phải vậy hắn cũng sẽ không nói cho các người biết tam thi hợp nhất liền có thể thành thánh cô cảm thấy hắn đã từng thời khắc nào đó phi thường tiệt giáo tam thi hợp nhất chỉ bất quá bị thiên đạo chui chỗ trống phát động trong cơ thể hắn hồng mông từ khí thành thiên đạo thánh nhân cái tiêu đạo tổ vì sao muốn hô chúng sinh đâu hắn bị thiên đạo hố cầm thiên đạo không có cách nào chỉ có thể bắt các ngươi xuất khí m a i nhiều lần lượng k i ế p đ ể cho các ngươi biết không có thực lực cường đại chỉ có thể trở thành phá hôi các ngươi bắt đầu truy cầu lực lượng muốn trở nên cường đại từ bỏ con đường của mình Chương hồng quân tam thi có thể tăng thực lực lên chương chín mươi tám hồng quân tam thi có thể tăng thực lực lên cái kia theo nhân hoàng lý giải đạo tổ là thế nào chém ra chính mình tam thi đây này bạch trạch càng nghe càng mơ hồ tất cả mọi người đang suy nghĩ tất cả biện pháp tìm bảo vật c h ạ m tam thi kết quả ngươi nói cho ta biết c h ạ m tam thi khả năng không cần bảo vật cái kia mọi người những năm này không phải cố gắng vô ích sao hồng quân nói không chừng là lấy tự thân thực lực cường đại chém ra tam thi mà không phải mượn nhờ pháp bảo dựa vào chính mình chém dụng tam thi không phải là không được hồng quân mặc dù so sánh bản cổ rất yếu nhưng so với hồng hoàng chúng sinh tới nói lại không có chút nào yếu cùng là hỗn độn thần ma người cũng đã đã chết không sai biệt lắm hồng hoang còn có ai có thể cùng phân cao thấp đúng vậy à chúng ta làm sao không nghĩ tới điểm ấy đâu bạch trạch rốt cuộc minh bạch đế tân lời nói tình cảm đạo tổ là dựa vào tự thân thực lực cường đại tay không chém ra tam thi ngẫm lại xem hồng quân không sử dụng tam thi thời điểm chính là c h u ẩ n thánh đình phong xuất động tam thi chính là bốn cái thực lực giống nhau c h u ẩ n thánh đình phong có đáng sợ hay không lúc đầu đánh một hai tháng ai thua không nhất định kết quả hồng quân đột nhiên chiếu ra thực lực cùng bản thể một dạng tam thi trong nháy mắt biến thành một trọi bốn bên cạnh còn có cái nhuốm mày ẩn g ấ u la hầu không có đường lui chỉ có thể tự bạo lạp hồng quân đồng quy vu tận. kết quả vẫn không thể nào đạt được la hầu cuối cùng bất đắc dị hóa thành vực ngoại thiên ma là phi thường đáng sợ một cái đều đánh không lại húng chi là lại đến ba cái bạch trạch càng phát ra cảm thấy đạo tổ sâu không lường được tiên thiên trí bảo trảm tam thi hắn liền đánh không lại mà đạo tổ lại là tay không chém tam thi mà khác tam thi chi đạo chỉ có chém ra một thi mới bước vào c h u ẩ n thánh coi như hồng quân chém ra đệ nhất thi cùng bản thể thực lực một dạng vậy cũng chỉ là đại la viên mãn đại la viên mãn sau muốn trở thành c h u ẩ n thánh nhất định phải chém ra tam thi bên trong một cái mà hồng quân là cái thứ nhất đi đường này vậy hắn chém ra đệ nhất thi chỉ có thể thi đại la viên mãn tu vi ẩn đại la viên mãn chém về sau ra một thi mới tính bước vào c h u ẩ n thánh cảnh chém ra thi mặc dù thực lực không đồng nhất nhưng không có trước mắt bản thể cao bạch trạch không phủ nhận bởi vì đây là hồng hoang tu tiên giới chân lý như vậy phỏng đoán hồng quân chém ra đệ nhị thi cũng chỉ là c h u ẩ n thánh tiền kỳ thi thứ ba c h u ẩ n thánh trung kỳ cái kia hồng quân tam thi có thể nào sẽ đều có c h u ẩ n thánh đỉnh phong đâu đế tân tiếp tục dẫn đạo bản thể chém ra tam thi sau bình thường tới nói là trần thánh hậu kỳ ở đây trên cơ sở có chỗ đột phá liền tiến vào trần thánh hậu kỳ ở đây trên cơ sở có chỗ đột phá liền i ế n vào trần t h n h đ ỉ h phong đúng vậy h é m ra đệ nhất thi là đại la viên mãn đ như thế nào mới có thể để tam thi đều đạt tới c h u ẩ n thánh đỉnh phong đâu bạch trạch cũng phi thường tò mò theo hắn biết không có người nào tam thi là có thể đồng thời đạt tới c h u ẩ n thánh đỉnh phong cho dù là lục đại thánh nhân cũng là thành thánh đằng sau bọn hắn tam thi mới đạt tới c h u ẩ n thánh đỉnh phong không đối đạo tổ tam thi nói không chừng không phải c h u ẩ n thánh đỉnh phong bạch trạch đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào đạo ma chi tranh thời điểm đạo tổ bọn hắn nói không chừng không phải c h u ẩ n thánh đỉnh phong điểm ấy không cần chất vấn l ê n làm ma tổ la hầu âm dương lão tổ cản khôn lão tổ hồng quân cùng dương mi đại tiên đều là trần thánh đình phong hồng quân tam thi nếu là không có c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong la hầu cũng sẽ không bị bức phải tự bạo nói đến la hầu cũng là lao âm phê hắn m ư ợ n long hắn lượng k i ế p bố cục lấy s á t nhập đạo chuẩn bị dùng cái này đột phá trở thành hôn nguyên đại la kim tiên kết quả hồng quân so với hắn càng ngâm nóng giữ lại tam thi chiêu này nghĩ đến sao đế tân cảm thấy bạch trạch hẳn là nghĩ đến hồng quân tam thi có thể để cao tu vi có thể đều tăng lên tới cùng bản thể một dạng tu vi đạo tổ tam thi có thể tăng thực lực lên bạch trạch khiếp sợ nói ra chính mình phỏng đoán khi đó đạo tổ hay là trần thánh đình phong a tam thi vậy mà cũng đều là trần thánh đình phong cái này sao có thể bất quá không thể nào nói thì như thế nào giải thích la hầu không địch lại không thể không tự bạo la hầu trên tay có hai mươi phẩm h ắ c liên có thể giết thánh nhân thí thần thường có chu tiên tứ kiếm cùng chu tiên kiếm trận có thể nói lấy một địch ba đúng vậy à, không phải vậy nói không thông lúc đó đợi tình huống không có dương mi đại tiên trợ rút chỉ bằng vào hồng quân chính mình cùng phổ thông tam thi là không thể nào đánh thắng la hầu la hầu không phải một người hắn còn có thủ hạ ngàn vạn ma tổ trong đó không ít đại ma thực lực đều không kém bạch trạch lấy dại suy đoán này thật là đáng sợ phi thường không thể tưởng tượng nổi nhưng cũng bởi vậy biết đạo tổ bí mật đạo tổ có thể hay không tìm hắn để gây sự mà lại hắn cảm thấy so với đạo tổ trước mắt vẻ mặt tươi cười nhân hoàng mới là đáng sợ nhất nhân hoàng nói hắn đoán nhưng bạch trạch cảm thấy đây chính là chân tướng không phải vậy rất nhiều vấn đề nói không thông về phần về sau đạo tổ cho bọn hắn giảng đạo nói cho bọn hắn có thể dùng bảo vật c h ạ m tam thi đây là vì để bọn hắn lại càng dễ thành c h u ẩ n thánh bạch trạch cảm thấy đạo tổ không nói cho bọn hắn có thể tay không chạm tam thi là bởi vì quá khó khăn rất nhiều người sẽ buông t h á cho mà tất cả mọi người giới chịu bảo vật trạm tam thi rất nhanh trở thành t r u y n thánh liền thiếu nhân quả mà bọn hắn những người này liền tiện thể cho đạo tổ mang đến khí v ậ n nhân hoàng có thể thời gian ngắn như vậy liền có như thế tu vi nguyên lai hắn biết được hồng hoàng quá nhiều bí mật ở trong mắt rất nhiều người chăm mối vẫn không có cách giải đồ vật tại nhân hoàng nơi này chẳng phải là cái gì như vậy nhân hoàng phong thần lượng kiếp hướng đi thật khó mà nói có thể khẳng định đại thương thực lực không phải mặt ngoài đơn giản như vậy chính mình nhìn thấy khả năng chỉ là một góc của băng sơn đại thương thực lực chân chính có lẽ đã đuổi theo cổ yêu tộc không sai bị lắm ngẫm lại nhiều đáng sợ một phạm nhân quốc gia phi thường ngắn ngủi thời gian liền đổi kịp thượng cổ yêu tộc sau này thượng cổ yêu tộc muốn giao hào đại、thương. còn có khổng t u y ê n bế quan hẳn là cũng không đơn giản nhân hoàng có thể đem tam thi chi đạo các loại vấn đề nói với chính mình cái kia làm đại thương đệ nhất cường giả khổng t u y ê n hẳn là đã sớm biết khổng t u y ê n rất có thể đã đem tam thi chi đạo thiếu hụt bổ sung nếu là nhân hoàng không tìm chính mình đến thật theo số trời tiến hành đến lúc đó lục á p chỉ có một con đường chết đương nhiên bạch trạch hiện tại cũng người biết chuyện hoàng tìm hắn tới dụng ý thượng của yêu tộc thay đại thương kiềm chế nữ hoa nương nương để đại thương thiếu điểm nữ o à n ư ơ n g nương mang tới áp lực cảm tạ nhân hoàng giàn đạo bạch trạch vô cùng cảm kích bạch trạch đứng dậy cho đế tân hành lễ hôm nay đế tân nói cho hắn những này so nghe đạo tổ giảng đạo ba lần đều ích lợi nhiều quân sư khắc khí những này cũng chỉ là cô phỏng đoán cụ thể có phải như vậy hay không chỉ có hồng quân biết bất quá đây là một cái đột phá khẩu nếu có thể nghiệm chứng thành công người quân sư kia không nói thành thánh a thánh khẳng định chạy không được bạch trạch nếu là nghiệm chứng thành công thánh nhân kia phía dưới người thứ nhất chính là bạch trạch mà lại có thể cùng t i ê n đạo sáu thánh so chiêu một chút nghe được a thánh hai chữ bạch trạch hai mắt tỏa ánh sáng a thánh là t r u y n thánh trên đình phong tồn tại mặc dù không kịp thánh nhân nhưng cũng không phải t r u y n thánh đình phong có thể so sánh Mà chương chín mươi chín bắc hải quân lính tan giã chương chín mươi chín bắc hải quân lính tan giã đế tần đột nhiên nhớ tới hệ thống xe đã từng nhắc nhở qua hắn hoàng bá trải qua cũng không so bản cổ cựu truyền huyền nguyên công kém vậy mình còn có tất yếu đi giải thích những công pháp khác sao cựu truyền huyền nguyên công chính là lực chi đại đạo thể hiện muốn đi lực chi đại đạo có thể tu luyện cựu truyền huyền nguyên công hệ thống để cho mình coi chừng bản cổ đế tân không có để ở trong lòng bản cổ là cấp bậc gì chính mình lại là cái gì cấp bậc chính mình được bao nhiêu năm mới có thể đạt tới bản cổ loại trình độ kia mà lại theo đế tân biết bản cổ từ khai thiên tích địa đằng sau liền thân từ đạo tiêu đương nhiên bản cổ khả năng cũng không chết chỉ là tại cái nào đó không muốn người biết địa phương khôi phục thương thế theo lý mà nói hồng hoang là bản cổ mở thế giới vậy hắn chính là hồng hoang chủ nhân chân chính nhưng bây giờ hồng hoang chủ nhân biến thành thiên đạo biến thành hồng quân đế tân suy đoán bản cổ coi như không chết trạng thái cũng tốt không được bạch trạch đi mang theo thượng cổ người của yêu tộc lần này đại thương chi hành hắn thu hoạch tương đối khá chủ yếu nhất là nhân hoàng suy đoán đây có lẽ là toàn bộ hởng hoang bí mật lớn nhất tam thi chưa hẳn không có khả năng hợp nhất chỉ là tất cả mọi người đi lầm đường quân sư cận đại yêu tộc động tác rất lớn đoán chừng đại thương lại phải vô công mà trở về cùng bạch trạch tới một tên yêu tu đi vào bạch trạch bên người cận đại yêu tộc đối bọn hắn mà nói cái d á m cũng không bằng nhưng đối với nhân tộc mà nói lại là đối thủ cường đại bằng không lần trước văn trọng xuất sư bắc hải thời điểm liền sẽ không một mực không có chút nào tiến triển nhân hoàng không thể không mệnh lệnh văn trọng triệt binh bọn hắn động tác lại lớn cũng vô dụng hiện tại đại thương theo tới đại thương hoàn toàn không phải một chuyện bạch trạch đã biết đế tân để văn trọng dẫn đầu một nhóm thái ớt kim tiên cảnh tu sĩ tiến về bắc hải văn trọng tự thân cũng đã là thái ớt kim tiên cận đại yêu tộc lần này cần thua thiệt lớn quân sư đại thương mặc dù khắp nơi đều là người tu tiên cũng có khiến người khiếp sợ tụ linh đại trận nhưng tu tiên không phải ngọn lửa một chút liền lớn cần thời gian rất lâu tích lũy một tên khác yêu tu nói ra hiện tại đại thương tiềm lực vô hạn có khoảnh khắc như thế hắn đều muốn thượng cổ yêu tộc chiếm tri thực lực tổng hợp liền sẽ cái trước giai tầng các ngươi nhìn thấy cũng chỉ là g a lông bản tọa thấy được một chút có thể nói như vậy đại thương cho dù cùng cận đại yêu tộc toàn lực một trận chiến thắng bại cũng khó phân bạch trạch lý đồ khách quan đánh giá đại thương thực lực nhưng nhân hoàng mang đến cho hắn một cảm giác quá mức thần bí đại thương một mình hoàng liền có thể nghiền ép cận đại yêu tộc húng chi còn có giới thánh nhân người thứ nhất khổng tuyên mà lại khổng tuyên thực lực sớm đã tăng lên rất nhiều hiện tại đoán c h ừ n g a thánh mới có thể đánh thắng hắn quân sư nhân hoàng tìm ngài làm gì thượng cổ yêu tộc cùng nhân tộc những năm gần đây đã không có góc mắc cùng đại thương càng là không có bất kỳ cái gì kết giao nhân hoàng nói cho bản tọa một chút liên quan tới thập thái tử sự t ì n h đế tuấn cùng thái nhất sự t ì n h hắn không có khả năng nói cho người bên cạnh chờ hắn cùng anh t r i ề u thương dê kế được thương lượng ra đối với cái này mới có thể công bố thập thái tử l ụ c á p người bên cạnh kinh ngạc nhân hoàng làm sao lại biết lục á p nhất tin tức thượng cổ yêu tộc tìm thật lâu cũng không tìm được gân nhân hoàng nói cho bản tọa thập thái tử tại tây côn lôn khi tàn tu biết lục á p chỗ đối với thượng cổ yêu tộc là một tin tức tốt thượng cổ yêu tộc không phải thế lực bình thường là đã từ nếu là lục gáp trở về thượng cổ yêu tộc nói không chừng có thể khôi phục đi qua huy hoàng bắc hải nơi này khí thế ngất trời đại lượng bách tính bị thu thập để xây dựng nữ hoa miếu nữ hoa giống cùng nữ hoa dạy cung điện bảy mươi hai lộ chư hầu đánh bạc phá có thể được nữ hoa nương nương c h i ế u cố cớ sao mà không làm tiên tuyến có cận đại yêu tộc yêu tu hỗ trợ hoàn toàn không cần lo lắng hoàng phi thu đến đế tân mệnh lệnh vững bước tiến lên bất quá tốc độ chậm rất nhiều trận đánh lúc trước chính là bảy mươi hai lộ chư hầu phàm nhân binh sĩ đối với đã toàn viên tu tiên đại thương binh sĩ tới nói hoàn toàn không chịu nổi mất kích bây giờ đối phương có cận đại tu sĩ yêu t ộ c hỗ trợ chiến sự liền dây dưa đứng lên hoàng phi hổ rốt cuộc biết năm đó thái sư vì sao một mực không có tiến triển số ít mấy cái có chút tu vi tướng quân mang theo một đám phạm nhân cùng cường đại yêu tu đánh làm sao có thể đánh thắng được hoàng phi hổ mặc dù thực lực không kịp v ă n trọng nhưng hắn bây giờ mang đều là tu tiến c n g còn có một đám tu vi rất cao tu sĩ từ bên cạnh hiệp trợ hoàng phi hổ chỉ là để tu sĩ ở bên cạnh nhìn chằm chằm chính diện hay là để binh sĩ tiến công sớm muộn muốn đối mặt đối thủ cường đại dưới mắt vừa vặn để binh sĩ luyện tập đại thương hiện tại đối mặt địch nhân rất ít thực lực một cái so một cái mạnh đại thương binh sĩ nếu là không kinh lịch một chút chiến đấu không cùng đối thủ cường đại tác chiến qua tương lai ở trên chiến trường sĩ khí sẽ không đủ các tướng sĩ nhìn thấy đối diện yêu tu sao huyết nhục của bọn hắn có thể tăng lên chúng ta thực lực bọn hắn y ê u đ a n có thể cho chúng ta đột phá đường sợ dũng cảm tiến tới giết hắn bọn hắn uống máu của bọn hắn ăn thịt của bọn hắn luyện hóa bọn hắn yodan lớn mạnh chính chúng ta bốn đứng ở trước mặt các ngươi không phải đối thủ cường đại mà linh đan diệu dược Hoàng phi hổ cho thủ hạ động viên. để các binh sĩ không cần e ngại đối thủ giết bọn hắn uống máu của bọn hắn ăn thịt của bọn hắn luyện hóa bọn hắn yêu đan binh sĩ tiếng giống chấn thiên động địa hoàng phi hổ phi thường vui vẻ bây giờ đại thương tướng sĩ có tu vi lá gan cũng thay đổi lẫn giết hoàng phi hổ dẫn đầu công kích hai bên xen lẫn tu sĩ tu sĩ yêu t ộ c không nghĩ tới đến đối phương không vào không sợ hắt còn coi bọn họ là làm linh đan rượu dược tức giận không để ý chỉ huy cùng đại thương quân đội chiến tại một khối đại thương tu sĩ du t ẩ u ở trong chiến trường giúp đại thương binh sĩ chém giết yêu tu so sánh binh sĩ, bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu càng ít nhưng bọn hắ Cùng tộc cái chờ binh thường nhanh liền không giết bị phối hiệu phi hợp, sĩ sĩ tốt, quả tu yêu rất một ả giác. m bên khác văn trọng cũng mang theo một c h i quân đội từ một phương hướng khác trực đảo hoàng long bảy mươi hai lộ chư hầu muốn d ẫ n thân vào nữ hoa đế tân làm sao lại để bọn hắn toàn nguyện so sánh hoàng phi hổ hắn đứng tại kinh nghiệm phong phú hơn trong quân u y vọng càng sâu mà lại hắn cùng bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu đánh mấy năm biết như thế nào đối phó cận đại yêu tộc yêu tu cận đại yêu tộc không nghĩ tới hoàng phi hổ bọn hắn đều không có ngăn lại văn trọng lại đột nhiên xuất hiện mà lại văn trọng mang chi quân đội này càng thêm lợi hại cận đại yêu tộc không thể ngăn cản bao lâu liền nhao nhao chạy tán loạn văn trọng sắp xếp người quét dọn chiến trường chính mình tiếp tục tiến lên các tướng sĩ thái sư tới bọn hắn tại một phương hướng khác cùng ta giết đối với đại thương tướng sĩ tới nói văn trọng lực hiệu triệu so hoàng phi hổ càng mạnh nghe được văn trọng tới các tướng sĩ trùng kích càng thêm mãnh liệt yêu tộc không nghĩ tới đại thương ngắn ngủi mấy năm thực lực vậy mà nghiêng trời l ệ đất vốn cho là bọn hắn rất dễ dàng là có thể đem đại thương đánh lui kết quả là bị đánh lui lại là bọn hắn mà lại đại thương quân đội không lưu người sống mặc kệ là bảy mươi hai chư hầu người còn muốn yêu tu toàn diện chém giết yêu tu bị chém giết sau h u y ế t n ụ c cùng yêu đan đều không có đại thương binh sĩ ăn trên chiến trường chỉ còn lại có bảy mươi hai lộ chư hầu binh sĩ thi thể cùng yêu tu khung x ư ơ n g đại thương hai tuyến tiến công để yêu tộc rất nhanh bại lui c h ư một trăm linh một côn bằng rời núi c h ư một trăm linh một côn bằng rời núi t i ế n t u y ế n không ngừng truyền về tin tức để bảy mươi hai lộ chư hầu phi thường c h ấ n kinh đại thương vậy mà có thể đánh thắng cận đại yêu tộc bọn hắn đánh không thắng đại thương rất bình thường đi qua binh hùng tướng mạnh thời điểm liền đánh không thắng húng chi hiện tại nhưng cận đại yêu tộc cũng không phải bọn hắn loại phạm nhân này có thể so đi qua cũng là bởi vì có cận đại yêu tộc trợ giút bọn hắn mới đem văn trọng kéo tại Bắc Hải. xem ra cần phải xin mời yêu tộc tiếp tục phái người yêu tộc người phụ trách nhận được tin tức sau cũng không bình tĩnh hắn biết đại thương mạnh lên nhưng không nghĩ tới đại thương hội mạnh đến trình độ như vậy lúc này mới bao lâu a liền có thực lực như thế chỉ là cận đại yêu tộc nếu tham dự liền sẽ không tùy tiện rời khỏi đây chính là là vì nữ hoa nương nương nhữ sự một bên khác sùng hắc hổ cùng cận đại yêu tộc một tên đại thống l ĩ n h đi vào bắc hải c h ỗ sâu nơi này là đại dương minh mông mặc dù đều gọi bắc hải nhưng một cái là b i ể n cả một cái lục địa cận đại yêu tộc cuối cùng vẫn là tiếp nhận sùng hắc hổ đề nghị xin mời côn bằng rời núi Côn c bằng n h í đại thống ư linh n cùng kiếp thời i đ sùng hát hổ ư ợ n g c cho côn bằng hành lễ nhỏ tham kiến yêu sư đại thống linh phi thường cung kính côn bằng dù sao cũng là chuẩn thánh đỉnh phong đại năng tại côn bằng trước mặt hắn chẳng qua là tiểu yêu tìm bạn tọa chuyện gì côn bằng lười dê dê nằm trên ghế những năm này hắn đã không có truy cầu thành thánh đã không có hy vọng thượng cổ yêu tộc không chào đón hắn hay là một người ở tại bắc hải chỗ sâu cho thỏa đáng không khai người ghét cũng nhìn người khác tiêu g i a o nhỏ đến xin mời yêu sư rời núi đại thống lĩnh mặt n g o à i ý đ ồ đến cùng côn bằng tốt nhất vẫn là trực tiếp nói thẳng cho thỏa đáng vạn nhất chọc hắn không vui một bàn tay đem chính mình chụp chết sẽ không tốt xin mời bạn tọa rời núi côn bằng không nghĩ tới đối phương tới tìm hắn vậy mà mời hắn rời núi nhưng là cận đại yêu tộc thực lực quá yếu côn bằng trứng mắt không phải vậy hắn đã sớm đem cận đ Cận đại yêu thống ộ c i linh không có nắm chắc côn bằng không phải dễ dàng người bản tọa vương tồn u đã quen không muốn đi quan tâm quá nhiều hai vị mời trở về đi nhìn thấy đối phương cũng không có thể hiện ra thành ý côn bằng cảm thấy trước c ự tuyện cùng hắn mà nói lớn nhất hy vọng là thành thánh nhưng hắn đã bỏ qua lúc trước hắn cùng đế tuấn thái nhất tuần tự đánh lén hồng vân làm cho hồng vân tự bạo lại không thể thu hoạch được hồng vân đầu kia hồng nông từ khí từ đây h á n thành thánh c h i lộ liền gây mất yêu sư x i n an chớ v ộ i yêu đẹp trai đi cận đại yêu tộc là thống lĩnh toàn bộ cận đại yêu tộc có thể hoàn thành yêu sư tâm nguyện súng hắc hổ nhìn thấy côn bằng tự tuyệt tranh thủ thời gian đứng ra có côn bằng chỗ dựa cận đại yêu tộc liền không sợ thượng cổ yêu tộc súng hắc hổ điều tra côn bằng đã từng chuẩn bị thống l ĩ n h yêu tộc vì thế sáng tạo ra yêu văn cuối cùng không thể tranh qua đế tuấn cùng t h á i nhất côn bằng là có một viên hoàng giả c h i tâm chỉ là đi qua không có cơ hội mà bây giờ liền có một cái cơ hội như vậy cận đại yêu tộc không có hoàng giả côn bằng đi qua sau chính là danh xứng với thực hoàng giả cận đại yêu tộc không ai có thể phản đối côn bằng cũng không có thực lực phản đối côn bằng trừ phi nữ hoa nương nương hạ giới nhưng nữ hoa nương nương bề bộn nhiều việc nữ hoa dạy sự t ì n h không rành quản cận đại yêu tộc việc vật húng chi yêu đẹp trai cùng thượng cổ yêu tộc có khúc mắc các loại cận đại yêu tộc thực lực tăng lên yêu sư cũng có thể giải quyết cùng thượng cổ yêu tộc mâu thuẫn cận đại yêu tộc có nữ hoa nương nương chỗ dựa vạn toàn không cần sợ thượng cổ yêu tộc việc này b ả n tọa cần suy nghĩ sâu xa hai vị đi về trước đi khi cận đại yêu tộc hoàng côn bằng rất tình nguyện nhưng đến trưng cầu nữ o a nương, nương ý kiến côn bằng quyết định đi trước gặp một chút nữ nếu như nữ hoa nương nương đồng ý hắn liền đi quản cận đại yêu tộc nếu như nữ hoa nương nương không đồng ý hắn hay là đợi tại bắc hải chỗ sâu tương đối tốt cận đại yêu tộc hiện tại là nữ hoa nương nương dưới trướng thế lực chính mình không thể làm bậy côn bằng tham gia nữ hoa nương nương côn bằng r ấ thiên thiên nương nương từ trước đến nay cửa lớn không bước nhị môn không ra thâm cư bắc hải chỗ sâu nữ hoa nương nương côn bằng có việc b ằ m g báo côn bằng nói do ý đổi đến nữ hoa trước mặt hắn không dám khinh thường a nói ngay một chút nữ hoa rất ngạc nhiên côn bằng sẽ có chuyện gì nữ hoa nương nương cận đại yêu tộc tìm tới côn bằng muốn cho côn bằng rời núi thống lĩnh cận đại yêu tộc côn bằng biết cận đại yêu tộc là nữ hoa nương nương dưới trướng không biết việc này phải trăng đến nữ hoa nương nương cho phép côn bằng quan tâm nhất hay là nữ hoa thái độ việc này bạn cũng không biết bất quá ngươi nếu là đi thống lĩnh cận đại yêu tộc đối với cận đại yêu tộc tới nói cũng là chuyện tốt bọn hắn có thể có như thế ý nghĩ nói do biết tự thân chỗ thiếu sót cận đại yêu tộc xác thực quá yếu nếu là có côn bằng thống lĩnh tại bắc hải liền sẽ tốt hơn chút mà lại có thể đem côn bằng thu nhập dưới trướng cũng co nàng cùng nhân tộc đã triệt để đoạn tuyệt quan hệ thân là yêu tộc đến vị yêu tộc lo lắng nhiều đi qua không có thế lực cho nên nàng đối với yêu tộc không quan tâm cũng không để ý yêu tộc hiện tại không giống với lúc trước cận đại yêu tộc là nàng tín ngưỡng nơi phát ra khí vận nơi sản xuất để côn bằng đi qua đem cận đại yêu tộc lớn mạnh chính là lớn mạnh chính mình thực lực côn bằng tuân mệnh côn bằng nhất định quản tốt cận đại yêu tộc để cận đại yêu tộc trở thành nữ hoa nương nương một sự giúp đỡ lớn nếu nữ hoa đồng ý côn bằng rất dứt khoát đáp ứng nếu tiến thêm một bước vô vọng vậy liền hảo hảo hưởng thụ côn bằng biết từ nay về sau hắn chính là nữ hoa nương, nương người. Trở lại Bắc Hải chỗ sâu. côn bằng nhìn thấy cận đại người của yêu tộc lại tới nhìn ra được cận đại yêu tộc rất có thành ý các ngươi làm sao nhanh như vậy lại tới bản tọa không phải đã nói phải sâu nghĩ sao côn bằng c h ắ c cứ cận đại yêu tộc cũng quá sốt ruột đi khởi bẩm yêu sư cận đại yêu tộc chịu xin ngài sớm ngày rời núi dẫn đầu cận đại yêu tộc phát triển lớn mạnh đại thống linh không nói bắc hải chiến sự n g à y chính chiến sự phi thường cháy bỏng v ă n trọng thế như t r ẻ tre hoàng phi hổ làm gì chắc đó không được bao lâu đại thương liền muốn đánh đến bắc hải trung tâm bảy mươi hai lộ chư hầu trụ sở chỉ cần côn bằng rời núi đến bắc hải lộ mặt văn trọng chỉ có thể mang bình rút về cận đại yêu tộc chính là muốn thông qua côn bằng c h ấ n nhiếp đại thương để bọn hắn mục đích có thể thực hiện chỉ có bắc hải nữ hoa miếu nữ hoa giống xây xong bảy mươi hai lộ chư hầu tế bái t h ể gia nhập nữ hoa nương nương giới trướng chết lại nhiều yêu tu đều đáng giá yêu tộc sinh sôi năng lực rất mạnh không được bao lâu liền có thể không nhân viên bổ sung trở về đối với cận đại yêu tộc tới nói nữ hoa nương nương nhân tộc khí vận đối liền chính là lớn nhất thắng lợi c h ư ơ n một trăm linh một côn bằng nhiệt thân c h ư ơ n một trăm linh một côn bằng nhiệt h â n bạch trạch trở lại thượng cổ yêu tộc trước tiên triệu tập kế mông anh chiêu cùng thương dê quân sư lần này đại thương tri hành như thế nào? Kế mông hỏi, thượng cổ yêu tộc cùng nhân tộc oán hận chất chứa đã lâu những năm này lẫn nhau đều không có giao lưu thu hoạch rất tốt ta từ nhân hoàng cái kia biết được thập thái tử tại tây cô lôn bạch trạch đem lần này đại thương chi hành thu hoạch nói cho ba người mặc dù hắn là thượng cổ yêu tộc thống lĩnh nhưng chuyện trọng đại hay là cần cùng ba người thương lượng thập thái tử vậy mà tại tây cô lôn trách không được qua nhiều năm như vậy chúng ta một mực tìm không thấy thương dê nói ra thượng cổ yêu tộc rời chỗ ở bắc hải sau bỏ ra rất nhiều tinh lực đi tìm lục áp lục áp dù sao cũng là đế tuấn tri tử bọn hắn chết thì cũng thôi đi chỉ cần bọn hắn còn sống nhất định phải dụng tâm tìm đúng vậy à Thập Thái Tử bạch â y giờ cũng phong chẳng vi, biết có chuẩn chỉ thánh đỉnh phong tu t là i nhiều sao, năm như vậy, một m vậy, ự cẩn cư Cô c Lôn. tại Tây ạ b trạch nói ra ngay từ đầu hắn không tin nhưng nhân hoàng đế tân nói cho hắn biết lục gáp cùng phong thần có rất lớn quan hệ không được bao lâu liền muốn lộ diện vậy chúng ta làm sao bây giờ là đem hắn mời về hay là anh chưa hỏi nếu biết lục gáp tại tây cô lôn đó còn là đem hắn mời về tốt nhất đương nhiên muốn đi mời hắn trở về bất quá mời hắn trở về trước đó còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường muốn làm đế tuấn cùng thái nhất sự tình mới là chính yếu nhất bạch trạch muốn trước tiên nói chuyện này chuyện nào kế mông hiếu kỳ thưa c ổ yêu tộc còn có so xin mời lục á p trở về còn muốn gấp sự tỉnh ta lần này đi biết được một cái bí mật kinh thiên bạch trạch nói ra cái gì bí mật kinh thiên t h ư ơ n g dê anh chiêu kế mông đốn lúc tới h ứ n g thú có thể bị bạch trạch xưng là kinh thiên địa vô cùng ít thấy yêu hoàng cùng đông hoàng còn sống bạch trạch thả ra tạc đạn cái gì người nói cái gì yêu hoàng cùng đông hoàng còn sống t h ư ơ n g dê kế mông cùng anh chiêu chấn kinh lại kích động đế tuấn cùng thái nhất còn sống đối bọn hắn thật sự mà nói làm cho người rất kinh ngạc hơn đây là ta lần này đại thương phía dưới trọng đại thu hoạch bạch trạch biết tin tức này đối với ba người tới nói quá mức chấn kinh hắn lúc đó nghe người ta hoàng lúc nói cũng phi thường c h ấ n kinh nhân yêu hoàng cùng đông hoàng còn sống bạch trạch khẳng định nói cái này sao có thể yêu hoàng cùng đông hoàng năm đó cùng địch nhân đồng quy vô tận chúng ta tận mắt nhìn thấy làm sao có thể còn sống vu yêu thời điểm quyết chiến đế tuấn cùng thái nhất cùng đế giang bọn người tự bạo đồng quy vô tận không có khả năng còn sống nhân hoàng nói cho ta biết tin tức này thời điểm ta cũng không tin nhưng nhân hoàng giải thích cho ta sau ta liền tin bạch trạch đám ba người an tĩnh rồi nói ra cái kia yêu hoàng cùng đông hoàng ở nơi nào kế mông hỏi tại thái dương tinh bọn hắn lúc đó xác thực chết bất quá chân linh bị đạo tổ cứu được phong ấn tại thái dương tinh bên trong mỗi ngày lên xuống thái dương tinh là hồng hoang sinh linh mang đến ấm áp bạch trạch đem đế tuấn cùng thái nhất bây giờ tình huống nói cho ba người như thế nào xác định tin tức này thật giả kế mông cảm thấy nhân hoàng có thể là đang gạt bạch trạch những năm này chúng ta đều t ì n h tiến không ít bên trên hộ người của yêu tộc cũng có thể bình thường tiến bộ đây chính là có thể thúc đẩy ra tin tức thật giả chúng ta đều biết lượng kiếp sau khi kết thúc nhập kiếp người là muốn gánh chịu vô tận nghiệp lực mà chúng ta làm v u yêu lượng kiếp chủ yếu người tham dự cũng không có học nghề lực bao nhiêu ảnh h khẳng anh g cùng Đông o à n g bị vây triêu g Anh t r i cảm thán nếu là đạo tổ ra tay cái kia đế tuấn cùng thái nhất chân linh nghĩ ra được phi thường khó tin tức này tạm thời không cần chuyến ra ngoài chúng ta mấy cái biết liền tốt đợi khi tìm được thập thái t ử sau lại nói cho hắn biết cũng dẫn hắn đi thái dương tinh cùng thái âm tinh đi một chuyến tốt quân sư nhân hoàng vì cái gì nói cho ngươi những tin tức này anh triêu h ế u kỳ nhân hoàng mục đích ở đâu thập thái từ việc quan hệ phong thần nửa đường sẽ thụ tây phương giáo cùng xiển giáo mỹ hoặc xuất thủ ngăn cản đại thương tiếp dẫn chuẩn đề kế hoạch đem thập thái tử kéo đi phương tây năm đó thập thái tử bọn hắn là được thả ra nhân hoàng mục đích là để lục á p sớm biết phương tây tính toán không tham dự đại thương cùng tây kỳ sự t ì n h cứ như vậy lục á p không cần bị tính kế đại thương cũng ít chút tổn thất năm đó thập thái tử bọn hắn là được thả ra Kế mông ba người lần nữa trấn kinh yêu tộc cùng vô tộc đột nhiên quyết chiến nguyên nhân gây ra chính là mười cái thái tử chạy ra sơ g ố c hai họa vô tộc bộ lạc m ệ n chết khoa phụ cuối cùng vẫn là hậu nghệ dùng thần cung xạ chết chín cái hoàng tử bắn bị thương thập thái tử để đế tuấn cùng đông ho lúc đó yêu tộc không biết mười cái thái tử là thế nào đi ra ngoài nguyên lai、like、là tiếp dẫn nếu là tiếp dẫn hại chết chín cái thái tử cùng yêu tộc hơn phân nửa nhân mã tuyệt không thể để thập thái tử đầu nhập vào phương tây nhất định phải triệu hồi thập thái tử cho hắn biết tiếp dẫn chính là vẫn là hắn phụ thân thúc thúc cùng ca ca hung thủ tuyệt không thể để thập thái tử đầu phục b ị n h nhân anh chiêu nộ khí trung tiên h tây phương giáo giỏi tính toán bọn hắn há có thể để tây phương giáo toại nguyên tốt việc này quyết định như vậy đi bác hải để bảo đảm bảy mươi hai đường ném đến nữ hoa nương nương dưới trướng cận đại yêu tộc tiếp tục phái binh tiếp viện mà lại yêu sư côn bằng đã ra đánh lui lại thương dễ như t r ở bàn tay hoàng phi hổ cùng văn trọng gặp bắc hải hương ngạnh chống cự biết được côn bằng rời núi văn trọng mau đem tin tức chuyển về chiều ca côn bằng cũng là người không nói đạo lý nếu là côn bằng xuất hiện tại bắc hải đại thương lần này xuất binh bắc hải tổn thất liền lớn côn bằng dù sao cũng là c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong đại năng đại thương bên này mạnh nhất cũng chính là đại la hay là linh q u ả chất đống chung vào một chỗ cũng không phải côn bằng đối thủ văn trọng lo lắng rốt cục biến thành sự thật côn bằng không có trước tiên đi cận đại yêu tộc lãnh địa mà là tới bắc hải nếu muốn thống lĩnh cận đại yêu tộc vậy sẽ phải xuất ra thực lực của mình chấn nhiếp qu dưới mắt giải trừ phía sau nguy cơ chính là cơ hội tốt nhất đã có thể đánh ép đại tướng lại có thể để nữ hoa nương nương hài lòng để cận đại yêu tộc kính sợ một công ba việc đối diện là người nào l ĩ n h quân côn bằng ngồi ngay ngắn trung quân hỏi đại thống lĩnh bẩm báo yêu sư đối diện thủ lĩnh là văn trọng cùng hoàng phi h ổ đại thống l ĩ n h hơi nghe ngóng liền biết đại thương lần này thống xoáy bọn hắn là người thế nào côn bằng không nắm nảy nếu hắn hiện thân cận đại yêu tộc sẽ chỉ thừa sẽ không thua côn bằng đã nhìn ra đại thương trong quân có không ít tu vi cao người đại thương là phạm nhân quốc gia không có khả năng có như vậy tu vi cao người cái kia chỉ có tiệt giáo người Tiệt giáo chương ù n g đại t có n h i một trăm lẻ hai bắc hải diệt chương một trăm l i n hai thánh bắc hải diệt đế tân thu đến côn bằng hiện thân bắc hải tin tức rất khó chịu hắn đoán được côn bằng xảy ra núi nhưng không nghĩ tới côn bằng vừa ra núi liền thẳng đến chiến trường đây là muốn tìm cảm giác tồn tại sao còn để đại thương triệt binh nghĩ hay lắm lão tử trước tiên đem ngươi nha nấu n đế tân quyết định tự mình tiến về bắc hải coi như lão tử cùng nguyên thủy tới cũng không sợ chính mình làm sao chống đỡ cũng có thể chống đỡ đến chiều ca thập tam thành nếu như mình không đi trừ phi hạ lệnh lui binh một khi lui binh nhân tộc khí vận lại bị nữ hoa cầm lấy đi một phần khổng tiên nếu là không có bế quan lời nói để khổng tiên đi một chuyến liền đem sự tình giải quyết hiện tại chỉ có chính mình đi một chuyến văn trọng bọn hắn cũng không phải côn bằng đối thủ hiện tại đại thương bên này có thể đánh thắng côn bằng chủ yếu chính mình bác hải tiền tuyến văn trọng cùng hoàng phi hổ tập hợp một chỗ thái sư nên làm cái gì bọn hắn đã thu đến cận đại yêu tộc truyền lời không cần sợ chúng ta trước c án binh bất động các loại đại vương mệnh lệnh văn trọng biết hiện tại không thể đánh chỉ có thể g i ằ n g co nếu là khai chiến bọn hắn những người này đều không đủ côn bằng một bàn tay đánh nhưng đại thương mặt mũi cũng muốn bảo tồn chỉ cần đại vương đến nhanh một chút kiềm chế lại côn bằng cận đại người của yêu tộc căn bản không đủ bọn hắn giết cũng tốt ta gọi các tướng sĩ đều c ẩ n t h ậ n chút văn trọng có định đoạt hoàng phi hổ đành phải chấp hành văn trọng vô luận là chức quan hay là hy vọng đều cao hơn hắn đế tân rất nhanh tới đến hắn không có mang bất luận kẻ nào cô đạo là ai tại cái này phát ngôn bừa b đế tân rơi vào đại thương trước trận nhìn xem đối diện côn bằng nhân hoàng côn bằng nhìn thấy đế tân đến lập tức tinh thần tỉnh táo nhân hoàng mấy năm gần đây rất sinh động đem lão tử cùng nguyên thủy còn c o nữ n hoa đều đùa nghịch một lần chính là cô yêu sư sẽ không giống lần trước một dạng nửa đường chạy đi đế tân đáp lại nói tiện thể kích thích côn bằng một chút lần trước côn bằng chạy thời điểm là v u yêu lượng kiếp hai tộc thời điểm quyết chiến chính là côn bằng nửa đường chạy làm hại yêu tộc tử thương tham trọng cũng bởi vậy côn bằng bị chúng sinh cho cười mà đế tân nói mặt ngoài đế tân không có đem côn bằng để vào mắt nhân hoàng đây là không có đem bản tọa để ở trong m đế tân hết chuyện để nói chuyên môn đâm nôi đau của hắn gặp qua đại vương văn trọng cùng hoàng phi hồng nuôi lớn thương tướng sĩ hành lễ mỹ lễ chuẩn bị chiến đấu đế tân nếu đến đây cũng không phải là đến cùng côn bằng nói nhảm hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem côn bằng đánh lui đem bảy mươi hai lộ chư hầu d i ệ t nào dám câu nghe nói côn to lớn một nồi hầm không xuống chắc hẳn yêu sư bản thể nhất định rất lớn cho nên cô chuẩn bị đem yêu sư bản thể nhất định rất có giá trị nếu có thể đem hãn diện đế tân liền có thể ăn thật lâu côn bằng thịt liên hoàng ngươi k i n h người, người quả đáng côn bằng tức nổ tung đế tân lại muốn đem h ắ n n ấ u cận đại yêu tộc cũng không nghĩ tới nhân hoàng sẽ đích thân đến vốn cho là sự tình ổn nhưng hiện tại xem ra rất treo a yêu xoáy bị nhân hoàng kiềm chế bọn hắn bên này liền ở vào yêu thế tiên tiên lại triệu tập cận đại yêu tộc chiến sĩ đã tới đã không kịp cũng không thể l ạ i điều thượng cổ yêu tộc thế nhưng là ở bên cạnh nhìn chằm chằm đến để phòng bọn hắn thừa cơ đánh lén trước kia bọn hắn cùng thượng cổ yêu tộc bình an vô sự đó là thượng cổ yêu tộc không có đem bọn hắn để vào mắt hiện tại không giống với lúc trước thượng cổ yêu tộc xét thấy nữ o a nương, nương đi qua mặc kệ, mặc kệ canh cánh trong lòng mà cận đại yêu tộc cờ xí tươi sáng đầu phục nữ cho mời yêu sư côn bằng rời núi lẫn nhau đã đứng ở mặt đối lập đế tân cùng côn bằng lập tức đánh nhau đế tân triệu hồi ra đao của mình đối với côn bằng yêu sư điện chính là một trận chém lung tung yêu sư điện không phải tiên thiên trí bảo đế tân không thiệt t h i côn bằng không có đem đế tân để vào mắt nhân hoàng cường tại có nhân tộc khí vận thủ hộ rất khó giết hắn thực lực cao không đến đi đâu nhân hoàng mới bao nhiêu lớn mới tu luyện mấy năm nhưng đánh một hồi côn bằng liền phát hiện chính mình nghĩ sai đế tân càng đánh càng mạnh mặc dù không có đè ép hắn nhưng lực đạo một chút càng so một chút mạnh chỉ là đế tân chiếu thư tương đối đơn giản không có c cơ bản đều là mắt thấy không địch lại hắn liền sẽ lập tức chạy trốn đế tân chủ yếu là muốn thấy mình cùng côn bằng loại này uy tín lâu năm đại năng ở giữa trinh lệch trên trời đế tân cùng côn bằng đánh cho khó bỏ khó phân côn bằng muốn ra tay hóa giải một chút cận đại yêu tập áp lực nhưng đế tân căn bản không cho hắn cơ hội đế tân không ngừng tăng lớn cường độ một lòng muốn mức côn bằng toàn lực lần b này g c n bọn hắn chỉ có thể khẩn cầu nữ ba phù hộ bọn hắn làm sao bây giờ bác hải lập tức liền nếu không bảo đảm cận đại yêu tộc không có tài điều binh tới hẳn là nhìn ra đánh không lại không muốn lãng phí nữa binh lực cảm giác bảy tế đàn t h ề với trời gia nhập nữ hoa nương nương dưới trướng khẩn cầu nữ hoa nương nương phù hộ mặc kệ được hay không tế đàn có hay không chuẩn bị kỹ cảng bảy mươi hai lộ chư hầu chỉ có thể liều mạng súng hắc hổ cũng đề nghị bảy mươi hai lộ chư hầu tranh thủ thời gian hành động chỉ cần thiên đạo đáp lại kỳ thật hai lộ chư hầu lợi thế nữ hoa nương nương tự sẽ bảo vệ bọn hắn nếu như nữ hoa nương nương không có khả năng bảo vệ bảy mươi hai lộ chư hầu vậy sau này ai còn sẽ gia nhập nàng dưới trướng trên thiên đế tân cũng chú ý tới bảy mươi hai lộ chư hầu tình huống lập tức truyền lệnh v cận đại người của yêu t ộ c đường quản trước diệt bảy mươi hai lộ chư hầu côn bằng thừa cơ vung ra một cái pháp thuật bao phủ bảy mươi hai lộ chư hầu hắn mặc dù không có gặp bảy mươi hai lộ chư hầu nhưng đã từ cận đại yêu t ộ c đại thống lĩnh cái k i ê u biết được bảy mươi hai lộ chư hầu chính là nữ hoa nương nương lần nữa thu hoạch được nhân tộc khí vận mấu chốt chỉ có bọn hắn thề với trời thiên đạo đáp lại vậy bọn hắn chính là nữ hoa nương nương giới trướng thế lực đế tân một đao bổ ra côn bằng pháp thuật muốn bảo hộ bảy mươi hai lộ chư hầu không có cờ đâu côn bằng không hề từ bỏ không ngừng vung ra pháp thuật bảo hộ bảy mươi hai lộ chư hầu đế tân không ngừ mà văn trọng cùng hoàng phi hổ càng không có lĩnh đế tân thất vọng rất nhanh giết tới tế đàn không đợi bảy mươi hai lộ chư hầu cầu xin tha thứ trực tiếp đem bọn hắn giết còn bắt sống sùng hắc hổ tiếp lấy văn trọng cùng hoàng phi hổ dẫn người đem nữ hoa miếu cùng nữ hoa giống đẩy phá hủy côn bằng gặp đại thế đã mất phất tay cuốn lên cận đại người của yêu tộc rời đi ba năm qua đi đại thương cuối cùng đem bảy mươi hai lộ chư hầu d i ệ t đế tân xuất ra không độc ấn điều động nhân tộc khí vận đem bác hải tình huống biểu hiện ra cho toàn dân tộc đại thống linh phi thường lo lắng sự tình bị bọn hắn làm hư hại bản tọa không biết sau đó mang các ngươi đi thiên ngoại thiên hoa hoàng cung tỉnh tội hy vọng nữ hoa nương nương có thể thông cảm côn bằng cũng không biết nữ hoa nương nương có thể hay không trách cứ chỉ có thể chủ động t ỉ n h tội lúc đầu lần này là lỗi của hắn cơ hội biểu hiện kết quả đem bắc hải làm mất rồi không nghĩ tới nhân hoàng cường đại như vậy bản tọa liền xuất thủ giúp các ngươi đều khó khăn côn bằng quả thật bị đế tân thực lực rung động đến c h u ẩ n thánh hậu kỳ vậy mà có thể cùng hắn cái này uy tín lâu năm trần thánh đình phong đánh tới loại trình độ này yêu sư nhân hoàng là hôn nguyên kim tiên hậu kỳ hắn hôn nguyên kim tiên khó tu một khi tu thành thực lực sắc thực so chuẩn thánh mạnh khó trách côn bằng cảm thấy hắn không loan nhưng hôn nguyên kim tiên hậu kỳ nhân hoàng giống như này cường đại cái kêu nhân hoàng hôn nguyên kim tiên viên mãn còn cao đến đâu xem ra sau này cận đại yêu tộc phải cẩn thận mặt sau cùng đại thương g ắ p giới mặt phía bắc cùng thượng cổ yêu tộc g ắ p giới con bụng đều là cường địch bản tọa cảm thấy hai cái yêu tộc tốt nhất học nhân tộc thành lập yêu quốc sau đó cả nước trên giới cung phụng nữ hoa nương nương cứ như vậy nữ hoa nương nương cần khí vẫn cũng có đại thống linh g ĩ biết côn bằng đây là muốn bỏ quyền mặc dù hắn có thể dựa vào thực lực cường đại ép buộc cận đại yêu tộc nhưng hắn không có làm như vậy nếu như cận đại yêu tộc thành lập yêu quốc côn bằng là yêu hoàng vậy bọn hắn mấy cái đại thống l ĩ n h chính là quốc sư cùng thừa tướng địa vị tăng lên rất nhiều mấy người các ngươi an bài trước một chút sau đó cùng bản tọa đi thiên ngoại thiên đ o a hoàng cung thuận tiện đem yêu quốc sự tỉnh cùng nữ đoan ư ơ n g nương, nương nói một chút côn bằng cảm thấy mình rời núi chế, như thế chính mình đã sớm khống chế cận đại yêu tộc khí vận thế nhưng là đồ tốt nhưng bây giờ chỉ có thể đại bộ phận cho nữ đoan ư ơ n g nương, nương không có cách nào người ta hiện tại là thánh nhân dưới trướng có giáo phái còn có rất nhiều t r u n g tộc trái lại chính mình l ẻ loi một mình chỉ tự trách mình tội nghiệp tuân mệnh một bên khác đế tân dự biết trọng cũng ngồi cùng một chỗ thương thảo chuyện kế tiếp bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu bị diệt nhân hoàng thần trinh Bác biết. chư hầu lập tức cấp Hải hầu nhân diệt tin lộ Chư tốc toàn tộc vong thỏm đế tân p phải có hay không là chính mình. t không có đi quản chư hầu phản ứng cử động lần này chẳng qua là vì c h ấ n nhiếp chư hầu đại vương chiến trường đang đánh quét lao thần đã truyền tin thừa tướng phái người tới tiếp quản bắc hải sau đó đại quân là lưu tại nguyên địa hay là văn trọng biết đế tân mục tiêu là thống nhất dân tộc đem nhân tộc tất cả cương thổ đặt vào đại thương trên bản đồ phía tây còn có tây kỳ ba chi đại quân lúc này tây kỳ trên giới còn đắm chìm tại cơ xương tử vong bên trong không có kinh lịch quản bắc hải sự tỉnh nhưng trước đó tây kỳ xuất binh bắc hải ý đồ cầm xuống bắc hải đối với đại thương tới nói là người cạnh tranh dưới mắt là tiến công tây kỳ thời cơ tốt v ă n trọng muốn đề nghị đế tân xuất binh tây kỳ thái sư có ý tứ là đế tân đã đoán được v ă n trọng ý nghĩ nhưng đế tân có chút không quyết định chắc chắn được hiện tại tiến công tây kỳ đương nhiên là tốt nhất thời kỳ chỉ là đại thương quân đội thực lực còn không có hoàn toàn tăng lên vạn nhất x u y n giáo mấy vạn đệ tử hạ trảng đại thương bên này liền khó làm nếu có thể hỏa tốc cầm xuống tây kỳ không còn gì tốt hơn nhưng này không có khả năng tây kỳ trên mặt nội mạnh nhất bất quá là kh nhưng âm thầm khẳng định có cao hơn cơn ư giả g bất quá đối với đại thương tới nói cũng không có gì đế tân lo lắng chính là xiển giáo đệ tử hạ tràng bọn hắn đại bộ phận đều là hồng hoang các tộc người thực lực phổ biến so với n h â n tộc cường đại chính là đại vương suy nghĩ như thế văn trọng gật đầu văn trọng đi qua tương đối bảo thủ nhưng mấy năm này cùng đế tân tiếp xúc nhiều cũng thay đổi tư tưởng việc này đến bàn bạc kỹ hơn võ thành vương đâu văn trọng ý nghĩ không sai bất quá khả năng đại thương cần tứ phía khai chiến đông lô không biết bị cái nào thánh nhân thẩm t ấ u nam đô đã bị tây phương giáo thẩm t ấ u tây phương giáo vì thiên đình lợi ích khẳng định sẽ xuất thủ kiềm chế đại thương đây là đế tân chuyện lo lắng nhất hiện tại đại thương đắc tội năm cái thánh nhân bốn cái đại giáo toàn tuyến khai chiến sẽ bị kéo chết vo thành vương tại kết thúc công việc địa bàn đánh xuống cần một lần nữa quy hoạch đương nhiên cụ thể như thế nào quy hoạch có thương dung phụ trách dù sao hắn là thừa tướng loại chuyện này hắn am hiểu nhất hoàng phi hổ muốn làm chính là đem chiến trường quét sạch sẽ sau đó phái chú quân đội thủ hộ địa bàn đương nhiên cũng là vì quét dọn lo t o à n đế tân còn muốn ăn hết tây kỳ khai chiến lần này mục đích là suy yếu tây kỳ thực lực đại vương cần sớm ngày định đoạt tuy nói tây kỳ hiện tại lấy cơ xương tăng sự làm trọng nhưng không chừng khương tử nha sẽ để cho cơ phát đốt giấy để tăng g i a trợ kể từ đó tây kỳ trên giới liền sẽ cùng chung mối thủ chúng ta liền muốn phế càng nhiều khí lực v ă n trọng biết tận dụng thời cơ không thể chờ tây kỳ kịp phản ứng tây kỳ đ o á n chừng bị đế tân chiếu ảnh hù dọa lao thần cảm thấy đại thương không xuất binh thì đã vừa ra binh liền muốn ăn hết tây kỳ chuân tại bắc hải bên i cạnh đại quân còn muốn đánh vào tây kỳ nội địa phá hư tây kỳ nội địa để tây kỳ thủng trăm ngàn lỗ trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục đại thương lại thêm nhanh bồi dưỡng tướng sĩ đến lúc đó cho dù x i n giáo m mà lại tây kỳ nếu là số trời nói định xiển giáo như vậy tôn tiên mệnh vây được sẽ ưu tiên trợ giúp tây kỳ khôi phục cứ như vậy đại thương cũng có càng nhiều thời gian chuẩn bị văn trọng đem ý nghĩ của mình nói một chút đi ra hiện tại hắn có càng lớn truy cầu mục tiêu cao hơn trước kia mục tiêu của hắn là đại la kim tiên hiện tại hắn mục tiêu là trần thánh trước kia đột phá rất khó nhưng bây giờ không khó thống chi hắn còn có thể đổi tu võ đạo chân kinh tốt liền theo thái sư nói xử lý dù sao xiển giáo cô đã đắc tội không sợ lại đắc tội trước tiên đem tây kỳ sứ tàn phế Đồ đối vật mật thấy chút tay mặt Tây cảm có chân, cũng Cơ làm. hắn xến giáo, liền nên lớn bó bó Kỳ ráo, sự thật cũng là như thế tây kỳ nhìn thấy đế tân chiếu ảnh sau tình cảnh bí thảm có cận đại yêu tộc tương trợ lại có yêu sư ra sân bảy mươi hai lộ chư hầu v ẫ n bại mà lại bị bại rất triệt để đế tân không có cho bọn hắn cầu sống cơ hội ở giữa để binh sĩ giết mà lại đẩy ngã bắc hải tuy có kiến trúc bảy mươi hai lộ chư hầu tồn tại vết tích triệt để bị tiêu trừ mặt khác đại thương cũng không có rút về quân đội nói không chừng mục tiêu kế tiếp chính là tây kỳ chỉ là khương tử nha cùng cơ phát táng nghi sinh thương nghị nhất định phải đem đại thương ngăn tại biến cảnh không thể để cho bọn hắn đánh vào đến nếu không tây kỳ đem mặt mũi mất hết cơ phát hy vọng giảm mạnh muốn thuận lợi kế vị liền khó khăn chương một trăm linh bốn xuất binh tây kỳ chương một trăm linh bốn xuất binh tây kỳ côn bằng rất mau dẫn lấy đại thống lĩnh đi vào thiên ngoại thiên hoa hoàng cùng côn bằng b ằ i kiến nữ hoa nương nương côn bằng đem sự tình làm hư hại xin mời nữ hoa nương nương trách phạt côn bằng đem trách nhiệm nắm vào trên người mình chuyện đã xảy ra bạn cũng đã biết được các ngươi đã tật lực về sau đem cận đại yêu tộc còn tốt nhiều giút bạn cùng chia sẻ là được rồi. nữ hoa biết được đế tân đích thân tới sau liền biết cận đại yêu tộc mưu đồ không có khả năng thực hiện đế tân là ai ngay cả mình đều không để vào mắt húng chi là côn bằng cảm tạ nữ hoa nương nương tha thứ côn bằng đối với cận đại yêu tộc côn bằng có cái không thành thục ý nghĩ muốn mời nữ hoa nương nương hỗ trợ tham khảo một chút côn bằng chuẩn bị đem lập yêu q u ố c sự tình nói ra a nói nghe một chút côn bằng kế hoạch học tập nhân tộc lập yêu q u ố c bắc hải chi tân rộng lớn trên thổ địa có hai cái yêu tộc hồng hoang chúng sinh khó mà phân chia cận đại yêu tộc lập yêu cốt sau cả nước trên dưới cung phục nữ hoa nương thiết vậy phần o giáo, a nữ hoa nương nương có thể hay không nhắc nhở nguyên thủy thiên tôn vậy thì không phải là hắn nên quan tâm bạn cũng biết ngươi cũng thật lâu không đến hoa hoàng cung hoa hoàng cung những năm này biến hóa rất nhiều ngươi đi dạo một vòng lại trở về đi nữ hoa muốn nếu con bằng rời núi đầu phục nàng vậy liền để con bằng lộ cái mặt côn bằng loại này uy tín lâu năm cường giả gia nhập đối với nàng cùng nàng nữ hoa giáo tới nói quá rất qua bất quá vừa đến đã để côn bằng gia nhập nữ hoa giáo lộ ra nàng quá gấp nàng để côn bằng lưu tại、hoa、hoàng cung mấy ngày cũng là hướng ngoại giới truyền đạt một cái uy tứ côn bằng là người của ta côn bằng mặc dù tại vũ yêu lượng k i ế p thời điểm biểu hiện không phải rất tốt nhưng nữ hoa không quan tâm những cái kia uy tín lâu năm đại năng ném đến chính mình dưới chướng mới là nàng muốn nhất côn bằng tuân mệnh nữ hoa để hắn lưu lại mấy ngày hắn đành phải nghe nữ hoa thuận tiện giải một chút hoàng cung tình huống về phần nữ hoa sẽ hay không nói cho nguyên thủy thiên tôn đây không phải là hắn nên quan tâm côn bằng sau khi rời khỏi đây nữ hoa gọi tới một người để hắn đi tây côn Cô nói cho nguyên thủy thiên tôn đại thương gần đây sẽ xuất binh tây kỳ chỉ cần tin tức chuyển đến nữ hoa tin tưởng nguyên thủy thiên tôn sẽ xử lý tây kỳ thế nhưng là phong thần mấu chốt nguyên thủy thiên tôn sẽ không để cho tây kỳ có hại nhưng nữ hoa không biết là đế tân tốc độ xuất thủ thật nhanh đế tân đột nhiên phát hiện văn trọng trở nên cấp tiến liền lấy đối với tây kỳ tới nói đế tân là không quá muốn trực tiếp xâm nhập nội địa nhưng văn trọng lại đề nghị trực tiếp xâm nhập tây kỳ nội địa ý tứ này lại rõ ràng cực kỳ đem tây kỳ đánh cho tàn phế đế tân chết đi muốn đi quy tây kỳ cùng đại thương đã là tử địch tây kỳ trên giới đều muốn lật đổ đại thương đem chính mình kéo xuống nhân hoàng bảo tọa đã như vậy hắn làm gì còn cho tây kỳ thời gian phát dụng binh b ấ t t i ế m trá trực tiếp tập kích mới là tối ưu tuyển mà lại có thể dùng cái này lại một lần nữa chấn nhiếp c h ứ hầu nếu như có thể trực tiếp đem tây kỳ diệt để nguyên thủy thiên tôn tức giận đến giờ chân tốt hơn văn trọng biến hoa cũng nói hắn đối với tương lai có truy cầu cao hơn đang cùng tâm ý của hắn văn trọng tứ thế lao thần lại là nhiều năm dừng lại tại kim tiến cảnh vừa vặn đưa đến tấm gương đế tân suy đoán văn trưởng cũng là có chút bất đắc dĩ thông tin ê tại quá khứ là không quá nhìn xem tám đại thân truyền tùy thị bảy tiên ngoại môn tứ đại đệ tử bên ngoài đệ tử khác đại thương nhân hoàng chỉ là phạm nhân tuyệt giáo rất nhiều đệ tử cũng không nguyện ý đến cuối cùng đến phiên văn trọng tuy nói còn có đệ tử khác nhưng tiến vào đại thương triều đường người chỉ có văn trọng mang ý nghĩa người được tuyển chọn cùng đại thương có vinh cùng v i n h một khi thay đổi triều đại văn trọng kết cục cũng sẽ không rất tốt nhưng bây giờ không giống với lúc trước đế tân đã là hôn nguyên kim tiên hậu cần đại thương cũng có mấy cái đại la kim tiên mặc dù thực lực của bọn hắn còn không bằng chính mình cái này thái ớt kim tiên nhưng chỉ để bọn hắn lịch luyện lắng động tương lai cũng là thực lực cường đại đại la kim tiên văn trọng đã có dục vọng đế tân cũng muốn hào hào trợ hắn một thanh nếu là lần này đem tây kỳ đánh cho tàn p h ế đại thương liền có càng nhiều thời gian tăng thực lực lên thái sư cô đã nghĩ thông suốt đã có cơ hội tốt như vậy chúng ta liền tận khả năng đem tây kỳ ăn văn trọng nghe song cao hứng phi thường đại vương thánh minh lao thần định không phụ đại vương hy vọng đế tân nhấp n h ấ p tay cô cảm thấy chúng ta tại bắc hải binh lực không đủ còn phải lại điều một chút từ chính diện cho tây kỳ áp lực đương nhiên vẹn vẹn như vậy còn đủ tây kỳ đem phòng thủ trọng điểm đều đặt ở bắc hải biên cảnh cái kia phía tây phòng thủ h ẳ n là trở nên yếu đi. chúng ta lại phái một chi đại quân từ phía tây đ ộ t phá dạng này hai tuyến tiến công c ô cảm thấy hiệu quả sẽ tốt hơn v ă n trọng cảm giác còn chưa đủ đại vương chúng ta hẳn là lại bí mật an bài một chi đại quân lặng lẽ chui vào tây kỳ đông bắc hai tuyến tiến công khẳng định sẽ lọt vào tây kỳ mãnh liệt chống cự lúc này chúng ta để thứ ba lộ đại quân tại tây kỳ nội địa đột nhiên tiến công đánh khương tử nha trở tay không kịp đông bắc hai chi đại quân mạnh nước công đông bắc hai bên tây kỳ đại quân liền có thể đều ăn hết lao thần cảm thấy vì cam đoan bắc hải bên cạnh không bị đại thương đột nhiên tập kích khương tử nha h ẳ n là từ tây đế tân nghe xong rất hài lòng quân sư trên sự chỉ huy hắn là xa xa không bằng văn trọng việc này giao có thái sư xử lý cô về trước triều đình nguyên thủy thiên tôn hẳn là sẽ giơ chân thái sư phải cẩn thận này đ ứ n g chúng ta không phải muốn bắt lại tây kỳ chỉ là đem tây kỳ đánh cho tàn phế các loại thái sư khải hoàn hồi t r i ề u cô cùng thái sư nghiên cứu thảo luận một chút trên việc tu luyện sự tình sau đó văn trọng đ i ề u binh kể tướng bắt đầu cấp tốc tập kích tây kỳ đế tân thì đem tu sĩ đội ngũ lần nữa phái ra ngoài muốn cấp tốc lấy được chiến quả đến có tu sĩ、si、tham dự đế tân sau khi trở về văn trọng để hoàng phi hổ mang theo hắn vốn có đại quân thẳng đến bắc hải biên cảnh đồng thời để mặt khác hai đường tốt nhất chuẩn bị thứ bậc tam tam nhánh đại quân đều chui vào tây kỳ đến tây kỳ nội địa sau văn trọng để đông tiến đại quân đối với tây kỳ quân coi giữ khởi xướng tiến công không làm lớn đem một đối một đơn đấu như thế quá tốn thời gian trực tiếp cả nhà xuất kích đại thương tất cả tướng sĩ sớm đã xưa đ â u bằng nay trực tiếp mãnh liệt chủng kích tây kỳ đại quân văn trọng thì mang theo chính mình đại quân trợ giúp hoàng phi hổ hắn bên kia tây kỳ đại quân nhiều nhất đều là nhân tộc hoàng phi hổ không nhất định hạ thủ được. văn trọng không g i ố n g với thông qua b ắ c hải chi chiến văn trọng đã biết đại vương thái độ trừ đại thương người tất cả đều là đ ị c h nhân trực tiếp giết nhất xong việc liền lấy bảy mươi hai lộ chư hầu tới nói nguyên bản đại vương là muốn bắt hắn lại bọn họ sau đó thẩm phán một phen về sau côn bằng xuất hiện tại chiến trường ngăn trở đại thương mọi người sau đại vương liền trực tiếp cho bảy mươi hai lộ chư hầu phán quyết tử hình mà lại b ắ c hải chi chiến đại thương thu hoạch rất nhiều yêu t ộ c huyết đ ụ c đại thương mọi người không thiếu lương thảo đại thương lương thảo cái nào cùng yêu tập huyết nục dinh dưỡng chương một trăm l i n ă m đánh cho tàn phế tây kỷ chương một trăm l i n ă m đánh cho tàn phế tây kỷ cứ việc khương tử nha để cho người ta thời khắc gấp chằm chằm phía đông cùng phía bắc có bất kỳ tình huống trước tiên báo cáo nhưng khi khương tử nha nhận được tin tức thời điểm đã chậm hoàng phi hổ dẫn binh ngăn trước đó cơ phát xuất lĩnh tây kỳ đ ạ i quân hoàng phi hổ nhớ kỹ văn trọng lời nói không trước trận kêu gào khiêu chiến trực tiếp mọi người mánh l ê n đầy có bác hải chi chiến kinh nghiệm hoàng phi hổ lần nữa dùng cảm giác rất thuật tay tây kỳ đại quân yếu đến không được hoàn toàn không có sức chống cự so bảy mươi hai lộ chư hầu kém nhiều khương tử nha không nghĩ tới đại thương mạnh như thế thủ hạ báo cáo đại thương mọi người cũng không có xuất hiện tiên nhân không có sử dụng tiên thuật tiếp lấy. khương hạ báo cáo, tử nha lập tức cùng cơ phát báo cáo đại vương không xong đại thương tiến công phía bắc phía bắc nguy hiểm thần đến tiến đến tòa trấn nơi này liền giao cho đại vương nếu có không lấy được đại vương có thể tìm tán nghi sinh tiên sinh khương tử nha không đổi bên giới đồ tang trực tiếp tiến về phía bắc các loại khương tử nha đến phía bắc thời điểm tây kỳ đoàn mọi người đã bị hoàng phi hổ i ế t đến quân lính tan giã v ă n trọng đại quân chỉ là đem tây kỳ đại quân bao vây lại cũng không có mở g i ế t hắn biết khương tử nha sẽ đến đem khương tử nha ngăn chặn để mặt khác hai c h i đại quân hành động lớn mật hoàng phi hổ còn không mau mau dừng tay khương tử nha hét lớn một tiếng muốn chấn nhiếp đại thương tướng sĩ nha a nguyên lai là người n h â n tộc này phản đồ a bản tướng còn tưởng rằng ai ở đây hô to gọi nhỏ đầu còn để bản tướng dừng tay ngươi là ai các tướng sĩ lần trước chúng ta không có bắt được bảy mươi hai lộ chư hầu lần này chúng ta cũng không thể đem khương tử nha dân tộc này phản hoàng phi hổ cũng tới kình quản hắn có được hay không trước tiên đem khẩu hiệu cắt lên trước chọc tức một chút khương tử nha các người nhanh chóng tối lui các người đây là đang chống lại thiên mệnh không tuân theo số trời khương tử nha gặp hoàng phi hổ không nói đạo lý chuyển ra số trời tôn số trời ha ha ha ha chết cười bà tướng phản đồ khương tử nha ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là đồ đần sao phong thần lượng kiếp chính là muốn giết chúng ta diện đại thương đã như vậy chúng ta còn tôn cái r á m số trời hoàng phi hổ căn bản không cho khương tử nha cơ hội quay người nhìn xem đại thương tướng sĩ các linh đệ số trời muốn tiêu diệt chúng ta chúng ta còn muốn ngoan ngoan chờ lấy sao muốn đưa đầu cho hắn chặt sao không cần ai muốn giết chúng ta chúng ta liền giết hay các tướng sĩ kích tình dân t r ả o tiếng r i ố n g c h ấ n địa khương tử n h a đã nghe chưa đại thương tướng sĩ、si、không sợ trời nhìn ngươi hôm nay mặc đồ t ă n g đến là chuẩn bị chiến tử ở đây sao hoàng phi hổ nhìn xem khương tử nha cười ha ha các ngươi không tuân theo thiên mệnh không đem bị thiên khiển khương tử nha gặp nói không lại đành phải chửi mắng chúng ta bị không bị thiên khiển không biết chúng ta chỉ biết là ngươi phải xong đời các tướng sĩ bản tướng thu hồi lời nói vừa rồi chúng ta không sống bắt khương tử nha chúng ta trực tiếp giết hắn tế cờ giết khương tử nha giết nhân tộc phản đồ khương tử nha các tướng sĩ xu thế bị đ ề u đứng lên giết hoàng phi hổ s ô n g lên phía trước nhất đối mặt khí thế bức người đại thương đại quân sư tây kỳ đại quân bị bại càng nhanh tại sao có thể như vậy đại thương quân đội làm sao lại mạnh như vậy khương tử nha thật bị t ứ c đến đại thương mạnh như thế phía đông tây kỳ quân coi giữ có thể hay không bù đắp được ở ngay tại khương tử nha cùng hoàng phi hổ chửi nhau thời điểm tây kỳ phía đông cũng bị đại thương tập kích rất nhanh liền xông phá tây kỳ phong tuyến trực kích đại thương nội địa q u n trọng cũng không tại quan sát để mọi người bồn nhào tây kỳ đại quân rất nhanh bị tiêu diệt khương tử nha bất đắc dĩ thối lui có văn trọng tại hà nội đ với đại thương đại quân lại không ăn tổn thương vì kế hoạch hôm nay chỉ có trở về tây kỳ đô thành làm tiếp thương nghị thái sư tây kỳ đại quân đã bị toàn bộ tiêu d i ệ t chỉ là khương tử nha chạy hoàng phi hổ báo cáo chiến quả võ thành vương vất vả để mọi người làm sơ nghỉ ngơi phía đông đã hướng phía trước đây chúng ta bên này cũng muốn hướng phía trước đây sớm ngày đánh tới tây kỳ đô thành văn trọng cơ hội chính là hắn cùng hoàng phi hổ quét ngang đến tây kỳ đô thành đem tây kỳ đô thành vây quanh để mặt k h á hai lộ đại quân tận khả năng tiêu diệt tây kỳ quân đội cướp đoạt vật tư bọn hắn đường này đại quân cũng là tiêu diệt ven đường tây kỳ đại quân cướp đoạt vật tư làm chủ chiều ca đế tân từ bắc hải sau khi trở về lại mở ra hai đạo tam tài đại trận đem tam tài đại trận công suất mở ra bảy thành tây kỳ chiến sự đế tân cảm thấy văn trọng biện pháp vẫn còn bất ổn thỏa phía đông cùng phía bắc bị công phá sau tây kỳ không có bao nhiêu đại quân khương tử nha chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết khẳng định sẽ tìm xiển giáo thập nhị kim tiên hỗ trợ nếu là thập nhị kim tiến tới xiển giáo mấy vạn đệ tử cũng tới đế tân nghe nói xển giáo thu đồ đệ khảo nghiệm còn chưa bắt đầu vạn nhất nguyên thủy xuất ruột lấy tiêu Thập n h ị kim tiên cũng không phải nhân từ h ạ n g người đem văn trọng cùng hoàng phi hổ cùng mấy chục vạn tướng sĩ mệnh nhét vào tây kỳ coi như không có lời không được đến cải biến sách lược đế tân để cho người ta truyền lệnh văn trọng lần này tiến công tây kỳ tốc chiến tốc thắng diện đội ven đường các nơi quân coi giữ tận khả năng mạnh hơn vật tư đánh tới tây kỳ đô thành lập tức rút về văn trọng thu đến mệnh lệnh sau lập tức t r u y ề n lệnh ba chi lại quân lập tức hành động tây kỳ đô thành tụ hợp khương tử nha vừa trở lại tây kỳ đô thành còn chưa tới nhà cho cơ phát báo cáo liền nhận được tin tức phía đông phòng tuyến đã bị phá mặt khác tây kỳ nam biên cùng phía tây đột nhiên xuất hiện một nhóm người khắp nơi cướp bóc đất, giết mà lại chỉ đoạt quan phủ cùng quý tộc chỉ giết quân coi giữ có chuẩn bị mà đến khương tử nha lại bị tức đến xem ra đại thương sớm đã mưu đồ tốt nếu không mình vừa chạy về tây kỳ thành tây kỳ nam biên cùng phía tây liền phát sinh náo động tức chết ta cũng để phụ cận quân coi giữ đều hướng đô thành tập trung làm tốt tác chiến chuẩn bị khương tử nha trước tiên nghĩ đến bảo hộ đô thành an toàn mặt khác các loại hồi báo cho cơ phát sau lại nói đại vương việc lớn không tốt phía bắc mọi người mất giáo phía đông cũng không có giữ vững phía tây cùng nam bộ cũng có người tạo phản Cơ khương thừa tướng, vì kế hoạch hôm nay, tử h nháp o là tốt. n còn không h đâu, p t sinh sinh biết c hiện tại chỉ có thể đi tìm lao sư hỗ trợ không phải vậy nhân hoàng nếu là quyết tâm tây kỳ muốn diệt vong tây kỳ việc quan hệ phong thần đại kế lao sư sẽ không mặc kệ tây kỳ nếu là diệt vong đạo của hắn liền vĩnh viễn không có lấy đường mà phong thần cũng đem thụ ảnh hưởng rất lớn chương 106 Hỏa t i ê u t â y Kỳ t h à n h Chương s 0 6 hỏa thiêu tây kỳ thành văn trọng cách làm chính là muốn t r ư ớ c móc sạch tây kỳ quan phủ cùng quý tộc văn trọng mệnh lệnh các lộ đại quân chỉ đoạt quý tộc cùng quan phủ bách tính không có khả năng động sau khi chiến đấu tây kỳ muốn khôi phục cũng chỉ có thể đoạt bách tính hoặc mua nam đô văn trọng biết đại vương sẽ không để cho tây kỳ nhẹ nhõm từ nam đô thu hoạch được vật liệu đại vương chính là muốn buộc tây kỳ từ bách tính trong tay đoạt vật tư để tây kỳ dân o á n sôi trào để thế nhân biết tây kỳ cũng không phải vật gì tốt cũng sẽ áp bách bách tính từ đó tạo thành tây kỳ bách tính chạy tiến một bước suy yếu tây kỳ thực lực đến lúc đó cho dù x u ể n giáo mấy vạn đệ tử giáng lâm thì như thế nào không có bách tính duy trì tây kỳ quốc đem không quốc nhưng tây kỳ đô thành dù sao lập thế ba trăm n năm lại chưa chiến loạn tây kỳ lịch đại quân chủ góp nhặt không ít vật tư nếu là lưu lại đô thành vật tư tây kỳ còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian thậm chí trả lại bách tính cũng nói không chính xác văn trọng nghĩ đến nếu muốn tới tây kỳ đô thành đi một lần vậy liền đem tây kỳ đô thành cũng vơ vét một phen văn trọng vài lộ đại quân quét ngang phía dưới Tây kỷ các đại cửa quân coi g vương có bất kỳ cái gì sức sẽ. Dựa theo đại vương mệnh lệnh a n h là i đạt tới chiều ca n g o à i thành liền chị binh để tránh bị khương tử nha dọn tới cứu binh vây khốn theo kế hoạch là hẳn là rút lui nhưng ta đã tính toán một chút thời gian qua hai ngày chính là xiển giáo thu đồ đệ đại điển xiển giáo sẽ không ở lúc này phái người tới so sánh tây kỳ thành an nguy xiển giáo thu đồ đệ đại điện quan trọng hơn khương tử nha mặc dù viện binh đi nhưng tây kỳ thành lý vương cung hay là có tiên nhân bảo vệ không phải vậy hắn sẽ không bước xuống cơ xương thi cốt cùng cơ phát an toàn không để ý đi vệ i n binh mà lại tây kỳ giàu có nhất địa phương chính là đô thành nếu chúng ta tới nào có không đến t h ă m đạo lý lưu cho tây kỳ t r ợ bọn hắn lớn mạnh sao chuyên mệnh lệnh của ta toàn quân trình đốn nửa ngày vơ vét đến vật tư lập tức để cho người ta đưa về chiều ca thập tam thành n ử g à y sau tứ phía đồng thời tiến công đem tây kỳ thành tất cả vật tư có thể vơ vét đều tìm kiếm cho ta trả xác nếu là suy yếu tây kỳ vậy liền hào hào gọt một chút văn trọng cảm thấy nếu xiển giáo người sẽ không lập tức đến vậy liền đem tây kỳ thành vật tư cũng vơ vét như vậy mới có thể để cho tây kỳ thương cân động cốt tuân mệnh chỉ là thái sư đại vương có thể hay không trách tội hoàng phi hồ sợ vơ vét tây kỳ đô thành chậm trễ đại quân rút l u i tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận ta tự có suy tính nói cho toàn quân tốc chiến tốc thắng sau một ngày toàn quân rút về đại thương chỉ cần mình có thể vượt mức hoàn thành mục tiêu văn trọng tin tưởng đại vương sẽ không trách tội hắn theo quân lệnh truyền đạt đại thương bốn nhánh đại quân bắt đầu tụ tập vật tư để tu sĩ đưa trở về Còn lại thì nguyên địa ăn uống. n đoàn đoàn các nơi thám tử báo cáo các nơi đã bị đại thương hủy hoại chỉ trong chốc lát cho dù lần nguy cơ này có thể vượt qua tương lai phục hưng cũng cần rất nhiều công phu mà lại phụ vương thi cốt chưa lạnh nếu là đại thương đánh vào đến phụ vương đem hải cốt không còn tán nghi, nghi sinh cũng biết r i ể n giáo lập tức liền muốn tiến hành thu đồ đệ đại điện dưới mắt thu đồ đệ đại điện mới là chuyện quan trọng đây là vì gì tây kỳ nếu là xiển giáo tuyển định quốc gia việc quan hệ phong thần không nên phía tây kỳ sứ chủ sao ngay kia chính là xiển giáo thu đồ đệ đại điện lúc này nguyên thủy thánh nhân sẽ không để ý những chuyện khác cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp chống nổi cái này hai ba ngày đến lúc đó xiển giáo chúng tiên giáng lâm tây kỳ nguy cơ tự nhiên là giải trừ táng nghi sinh biết thánh nhân sợi dâu không thể vớt tây kỳ việc quan hệ xiển giáo đại kế không diệt được nhưng dưới mắt nguy cơ vẫn là phải tây kỳ chính mình những đối t ố t ta chuyên lệnh ngoài thành các quân tử thủ quyết không thể để đại thương quân đội đánh vào đến để trong thành thủ vệ chuẩn bị sẵn sàng tùy thời trợ giút vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể trên giới một lòng đồng tâm hiệp lực cùng trung nan quan nhi thần bất hiếu để phụ vương bị sợ hãi cơ phát đối với cơ xương linh cứu giờ đầu không thể để cho phụ vương thi cốt tán bình là hắn bất hiếu tán nghi sinh ra lệnh sau leo đến trên tường thành xem xét tình huống tây kỳ thành bên ngoài khắp nơi trên đất lều vải cùng khói bếp phía trước nhất chính là tây kỳ đại quân lại hướng bên ngoài là đại thương đại quân đằng sau tán nghi sinh đi vào ngoài thành đại quân nói cho các tướng sĩ thừa tướng đã đi vệ m i n h để mọi người chịu đựng cho ngoài thành đại quân đánh s n g khí tán nghi sinh đi vào trong thành muốn bách tính cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu giúp trong thành thụ quân, quân đồ một khi thành phá dân chúng cũng sẽ đi theo gặp nạn có bách tính trợ giút thủ thành áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều nửa ngày đều đại thương bốn nhánh đại quân bắt đầu trôn nổi nấu cơm chuẩn bị tiến công rất nhanh kèn lệnh vang lên đại thương bắt đầu tiến công tây kỳ đại quân bảy trận phòng thủ nhưng ở đại thương đại quân trước mặt giống như trăng trong nước vừa chạm vào liền nát tại tán nghi sinh trong ánh mắt kinh ngạc đại thương quân đội rất nhanh liền diệt ngoài thành quân coi giữ đại thương các quân không co dừng lại bay thẳng đến tây kỳ bốn cái cửa thành khởi s ư ớ n g tiến công đại thương dùng man lực trực tiếp đụng nát cửa thành để tán nghi sinh cứ gọi thẳng hỏng vét cửa thành v ừ vỡ đại quân xông vào trong thành chiều nai đạo các nơi xuất phát tây kỳ thành nội người ngã ngựa ngựa đối với q đại đại vương vương đại đại u cơ phát cùng sát sát phát vẹn vẹn u đoàn đoàn canh giữ ở cơ sương linh cứu trước cũng là không dám đi muốn chết thì chết tại cơ sương linh cứu trước lấy toàn hắn hiếu đại vương thần bồi ngài một đạo táng nghi sinh cũng không cách nào hắn tổ chức mấy lần trở lại công chẳng có tác dụng gì có hắn cảm giác sâu sắc tuyệt vọng giờ khác này chỉ chờ đợi khương tử nha có thể nhanh c h u y ể n đến cứu binh tiến đánh vương cung trọng điểm vương khố cùng cơ xương linh cung v ă n trọng lần nữa hạ lệnh rất nhanh vương cung đại môn bị bách đại thương đại quân lao thẳng tới vương khố phá vỡ vương khố sau đại môn đem vương khố lý đồ vật vơ vét không còn làm gì sau đó v ă n trọng để cho người ta đem trong vương cung người toàn bộ đ u ổ i đi ra sau đó một bên phá hư một bên pháo hỏa chương một trăm linh bảy nguyên thủy thiên tôn an tâm chớ vội chương một trăm linh bảy nguyên thủy thiên tôn an tâm chớ vội thái sư cơ phát cùng tán nghi sinh còn tại cơ xương linh cung chúng ta vào không được thủ hạ báo cáo cơ sương linh cung cũng bị đại hỏa lan tràn nhưng cơ phát cùng tán nghi sinh bị một trận lồng ánh sáng ở bệnh n ê n vô sự mà đại thương binh sĩ cũng không xông phá tia sáng kia không hổ là người có thiên mệnh bất quá lần này tính toán hắn vận khí tốt lần sau đại vương đích thân tới chính là nguyên thủy thiên tôn ở trước mặt đều không dùng văn trọng biết đại vương một lòng muốn giết cơ phát thiên mệnh c h i tử khó giết hắn cảm nhận được phá hư đến không kém bao nhiêu đâu truyền lệnh toàn quân cấp tốc rút về đại thương ta đoán chừng khương tử nha dọn tới cứu binh lập tức sẽ đến văn trọng không dám trì hoãn hắng ra đại quân có thể nói là đại thương mạnh nhất lần này vì tốc chiến tốc thắng, hắn chọn lựa đều là các nơi trong quân mạnh nhất nếu là g â y tại tây kỳ liền không có cách nào cùng đại vương bàn giao tuân mệnh rất nhanh đại thương quân đội biến mất vô tung vô ảnh cơ phát nhìn trước mắt cho tàn gào khóc nhi thần bất hiếu nhi thần bất hiếu hắn cuối cùng không thể bảo trụ phụ vương thi cốt phụ vương một thế anh danh thật hủy đại vương ngài còn sống chính là lớn nhất thắng lợi chúng ta còn có lật bàn cơ hội tán g nghi sinh an ủi đại hỏa lên thời điểm hắn cho là hắn phải chết không nghĩ tới cơ phát trên thân phát ra một trận ánh sáng đem hắn cùng cơ phát bảo đảm s ù n dưới tám nghi sinh cũng xác nhận cơ phát là thiên tuyển tri tử thiên đạo sẽ bảo hộ cơ phát sẽ không dễ dàng để hắn chết đại vương thần đi bên ngoài nhìn xem tám nghi sinh biết cơ phát giờ phút này hàm sâu trong bi thống tây kỳ sự tỉnh cần hắn đến xử lý đi vào bên ngoài ngày xưa uy vũ cung điện không còn khắp nơi là sụp đổ cung điện lửa lớn rừng rực còn đang thiêu đốt vương cung bên ngoài bách tính phòng ở hoàn hảo như lúc ban đầu nhưng quan phủ cùng quý tộc phòng ở cơ bản đều đã sụp đổ bị giết hủy tám nghi một bên sinh sắp xếp người thống kê tổn thất tình huống một bên an bách tính. bất cứ lúc nào bách tính đều là căn cơ có bách tính liền có quốc gia cơ sở đại nhân b á cũng h t may nhân viên thương vong không nhiều quý tộc phần lớn người đều còn sống trong vương cung người cũng cơ bản còn sống táng nghi sinh nghe xong tổn thất kết quả tâm lệnh đại thương chỉ nhằm vào tây kỳ quan phủ cùng quý tộc lại bông tha bách tính đây là muốn cho tây kỳ bách tính lưu lại thanh danh tốt ra còn có tây kỳ bị như vậy nguy cơ m ộ n khôi phục chỉ có thể tìm mách tính một cái làm không làm lại sẽ kêu ca xôi c r à o lúc trước đại vương cho đế tân bây giờ lại bị đế tân trả lại truyền lệnh quý tộc vương tộc quan phủ không lấy được bách tính t ậ t tư giờ phút này chỉ có nghiêm ngặt quản lý quý tộc vương tộc cùng quan phủ không thể để cho bọn hắn động bách tính tâm tư v ă n trọng không đoạt bách tính chính là buộc vương tộc quý tộc cùng quan phủ đoạt bách tính đó a thật tác độc như kế một bên khác khương tử nha rốt cuộc gặp được nguyên thủy thiên tôn tử nha bái nhìn một chút lao sư tây kỳ gặp nạn xin mời lao sư trợ tử nha khương tử nha quỳ xuống trên mặt đất tây kỳ đang yên đang lành làm sao đột nhiên gặp nạn rồi nguyên thủy thiên tôn kỳ quái nhân dân hiện tại có thể nói thái bình riêng phần mình phát、triển. không liên quan tới nhau khải bẩm l ã o sư đều là bảy mươi hai lộ chư hầu gây họa bọn hắn đánh lén đại thương đ ế tân phái hoàng phi hổ cùng văn trọng hai đường trấn áp mặc dù có cận đại yêu t ộ c hỗ trợ bảy mươi hai lộ chư hầu cuối cùng cũng bị đại thương diện đằng sau hoàng phi hổ cùng văn trọng không có rút quân mà là chỉ huy tây tiến lại phái hai lộ đại quân một đường từ tây kỳ phía đông đánh lén một đường đột đem tây kỳ nội địa bốn lộ đại quân rất nhanh đột phá các nơi cửa ả i giờ phút này đã cách tây kỳ thành không xa t h i p qua hai ngày tây kỳ thành liền nguy hiểm khương tử nha cảm giác đem tây kỳ nguy cơ nói rõ ràng thương thang cường đại như vậy nguyên thủy thiên tôn sợ n g â y người có cận đại yêu tộc trợ giúp bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu vậy mà đánh không thắng đại thương mà lại luôn luôn rất mạnh tây kỳ tại đại thương trước mặt vậy mà không có gì sức chống cự đều muốn bị người đánh tới đô thành không phải là tây kỳ đánh tới triều ca thành ngoại sao rất mạnh văn trọng cùng hoàng phi hổ đệ tử cùng bọn hắn mặt đối mặt giao chiến qua lúc đó chỉ là hoàng phi hổ dưới trướng đại quân xuất chiến văn trọng dưới trướng đại quân ở một bên l ự c t r ợ hoàng phi hổ căn bản không cùng đệ tử trước trận đối chiến trực tiếp toàn quân xuất kích tây kỳ không phải là đối thủ đệ tử lo lắng cơ sương thi q u t cùng cơ phát tán uy khương tử nha đã xác định thời khắc này tây kỳ hoàn toàn không phải đại thương đối thủ hắn phi thường lo lắng cơ xương thi cốt cùng cơ phát an toàn cơ phát không cần lo lắng làm thiên mệnh c h i tử hắn không có nguy hiểm trừ phi đế tân cái kia bất đương nhân tử đích thân tới về phần cơ xương thi cốt mất l i ê n mất lại không cái gì dùng v i sư nghe nói côn bằng rời núi còn tới qua bắc hải chiến trường ngươi biết việc này sao nguyên thủy thiên tôn căn bản không lo lắng cơ phát có thiên đạo bảo hộ không có nguy hiểm gì chỉ cần cơ phát còn tại tây kỳ ngay tại hắn quan tâm hơn côn bằng nếu rời núi tọa trấn cận đại yêu tộc còn tới qua chiến trường vì sao bảy mươi hai lộ chư hầu vẫn thua đệ tử không biết cơ sương không vào đất lại lo lắng đại thương thừa cơ đánh lén tây kỳ đệ tử đang bể b ụ n tại tây kỳ công việc vặt thương tử nha s ắ c thực không biết bắc hải chiến trường tình huống không cách nào cáo chi nguyên thủy thiên tôn ngươi đi về trước đi ngày kia chính là xiển giáo thu hình đại điện vi sư tạm thời không thể cho người phái người mà lại lần này đối với ngươi mà nói cũng là cơ hội tốt đem tây kỳ khôi phục lại sẽ thu hoạch được tây kỳ trên giới tán thành hiện tại tây kỳ trên giới đối với ngươi nói gì ngay lấy càng nhiều hay là xem ở vi sư trên mặt núi n g u y ê n thủy thiên tôn quyết định hào hào rèn luyện một chút khương tử nha đề cao hắn tại tây kỳ hy u vọng đương nhiên đại thương dám không nói võ đạo làm đành lén n g u y ê n thủy thiên tôn tuyệt không thể nhịn các loại thu hình đại điện kết thúc phân phối còn thiên đ ì n h lợi ích sau nhất định phải hào hào tính một chút sổ sách lao sư dạng này đệ tử muốn lưu lại tham gia thu đồ đệ đại điện khương tử nha biết n g u y ê n thủy thiên tôn tạm thời sẽ không quản tây kỳ sự tình nhưng hắn không nhục trí các loại x i n giáo thu đồ đệ đại điện qua đi hắn lại mời sư huynh hỗ trợ để tốt nếu cơ phát không có nguy hiểm vậy hắn liền lưu lại tham gia x i n giáo thu đồ khương tử nha sớm hai ngày trở về cũng không được cái tác dụng gì trừ phi đại thương muốn triệt để kéo ra nhân tộc đại chiến cùng xiển giáo khai chiến nếu không tây kỳ đô thành không có nguy hiểm gì nhiều nhất bị vây nốt mấy ngày đại thương cũng không dám vây khốn tây kỳ đô thành quá lâu xiển giáo mấy vạn đệ tử giáng lâm đại thương căn bản đảm đ ư ơ n g không nổi chỉ là nguyên thủy thiên tôn không biết là đại thương chỉ vây khốn tây kỳ đô thành nửa ngày liền bắt đầu công thành nửa ngày liền đánh vào trong thành đem vương cũng hủy đem phủ nha cùng quý tộc phủ lệ hủy đem vương công quý tộc vật tư toàn đoạn cơ phát xác thực không có việc gì nhưng cũng bị dọa đến trong lòng d ũ sợ đại thương liền để phóng hỏa đốt hắn mà lại cơ xương linh cứu bị đốt thành cho c h ư một trăm linh tám là âm mưu cũng là dương mưu c h ư một trăm linh tám là âm mưu cũng là dương mưu trên đường trở về hoàng phi hổ rất tâm thần bất định bọn hắn hành động vượt ra khỏi đại vương mệnh lệ n h văn trọng lại tuyệt không lo lắng đại vương yêu cầu hắn tận khả năng suy yếu tây kỳ thực lực hắn làm được đến lúc đó đại vương nhiều nhất cờ trách vài câu cũng sẽ không phạt hắn sự thật cũng là như thế chờ bọn hắn trở lại chiều ca thời điểm đế tân biểu thị mọi người lần xuất trình này vất và đem đồ vật giao tiếp xong đến chiều ca đạo tràng tu luyện ba tháng nhìn xem linh khi đã vụ hóa linh khí đám người vui vẻ không thôi như vậy linh khí tu luyện ba tháng có thể tăng lên không ít hoàng phi hổ dẫn người xuống dưới sau đế tân mang theo văn trọng đi vào trích tinh lâu đại vương lão thần không có theo đại vương mệnh lệnh hành quân xin mời đại vương trách phạt văn trọng tình tội đại vương trách không trách phạt là một chuyện hắn có nhận hay không sai là một chuyện thái độ đến có thái sư không được tự trách cô đương mệnh ngươi đánh tới tây kỳ đô thành bên ngoài là không có tính tới xiển giáo thu đồ đệ đại điện sắp đến sợ xiển giáo mấy vạn đệ tử giáng lâm nói thật cô điểm ấy vốn liếng tích lũy đứng lên rất không dễ dàng vạn nhất gãy tại tây kỳ sẽ thua lô lớn thái sư như vậy hành quân mức độ lớn nhất suy yếu tây kỳ còn cho tây kỳ trôn xuống thai hoàng ẩm cô thâm cảm giác vui mừng đế tân không có trách cứ văn trọng sự tình đã phát sinh cũng đạt tới mục đích của hắn m u ố n trách cứ văn trọng sẽ chỉ bị thương mọi người tâm cảm tạ đại vương tứ h tội văn trọng đem việc trải qua kỹ càng cùng đế tân nói một lần cơ phát không chết đi đế tân muốn biết cơ phát phải trang thụ thiên đạo bảo hộ không chết đi cùng với hắn tán nghi sinh cũng không chết văn trọng trả lời hắn từng điều tra tình huống cơ phát quả nhiên là thiên mệnh tri tự a sớm biết rằng này cô nên tự mình đi một chuyến tự tay chấm dứt hắn người khác giết không được cơ phát nhưng đế tân có thể đáng tiếc bỏ qua cơ hội đại vương sau này còn có cơ hội đế tân trình độ nhất định người đại biểu đạo cơ phát có thiên đạo bảo hộ đế tân cũng có thể giết hắn tốt không nói những thứ này cô kim thiên cùng thái sư tâm sự tu luyện sự tình thái sư đã thái ớt kim tiên h không được bao lâu chính là đại la kim tiên h đại la kim tiên h đằng sau chính là truyền thánh nơi này có hai con đường có thể đi một là trạm tam thi hai là hôn nguyên người trước có rất nhiều kinh nghiệm có thể tham khảo nhưng cần cường đại bảo vật người sau có thể tu võ đạo c h â n kinh đoạn thời gian trước yêu đẹp trai bạch c h ạ c h tới thời điểm cô cùng hắn nghiên cứu thảo luận qua trạm tam thi vấn đề phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật đế tân đem thoại để chuyển rời đến trạm tam thi phía trên đến xin mời đại vương chỉ giáo văn trọng nghe chút lập tức hứng thú mặc dù hồng hoang tất cả mọi người đang tu luyện trạm tam thi chi đạo nhưng trạm tam thi cũng không dễ dàng tu luyện trạm tam thi khả năng không cần bảo vật đế tân ném ra ngoài kết luận của mình cái gì văn trọng trấn kinh đến quên người trước mặt là đại vương đế tân cũng không quan tâm văn trọng lúc này biểu hiện văn trọng có biểu hiện như vậy mới bình thường đại vương thứ lôi lao thần thất v ă n trọng tự biết thất thố cảm giác nhận lầm không có việc gì lúc trước bạch trạch cũng là cái phản ứng này đ ế tân khoác b ắ a tay bí mật này hắn đến làm cho đại thương người cũng biết tốt nhất là đại thương người cái thứ nhất thực tiễn thành công cái kết luận này là từ hồng quân trên thân đoán ra được hồng quân sáng tạo trạm tam thi cũng giảng đạo ba lần chuyển xuống này trạm tam thi chi pháp năm đó đạo ma chi tranh hồng quân trí thắng nguyên nhân chính là có ba cái cùng hắn một dạng thực lực tam thi đạo tổ tam thi giống như hắn thực lực v ă n trọng lần nữa bị trấn kinh tam thi thực lực khẳng định là không bằng bản thể trạm tam thi khó dễ trình độ cũng không giống mới càng khó chém ra sau thực lực càng mạnh trái lại thì cũng thế nhưng chúng ta đều biết tam thi thực lực là không giống v ớ i vô luận là dùng t i ê n thiên trí bảo chém ra hay là những trí bảo khác hay là là công đức mỗi người tam thi chém ra sau thực lực đều là không giống v ớ i mà lại tam thi rất khó tăng thực lực nữa bởi vậy suy đoán ra hồng quân chém ra tam thi cũng không có dùng bảo vật mặc dù trong tay hắn có không ít bảo vật hồng quân hẳn là tay không chém ra tam thi v ă n trọng lần nữa chân kinh tay không chạm tam thi nói đùa tay không có thể chạm tam thi còn muốn bảo vật làm gì rất không thể tưởng tượng nổi đúng không ngẫm lại xem tay không chạm tam thi độ khó lớn nhất nhưng chém ra tam thi có thể tăng thực lực lên cao nhất đến c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong ma tổ sao la hầu lúc trước cầm trong tay chu tiên kiếm trận thì t h ầ n thương bản thân hắn cũng là hôn nguyên kim tiên đại viên mãn còn có ngàn vạn ma tộc vì sao không thể không tự bạo đánh không lại hồng quân bản thể cùng tam thi bốn cái hồng quân đánh hắn văn trọng không nói những vật này hắn trong thời gian ngắn tiêu hóa không được chỉ có thể ghi ở trong lòng từ từ tiêu hóa hồng quân nói qua tam thi hợp nhất có thể thành thánh mặc dù chính hắn cũng không thành công nhưng hắn nhất định thử qua tam thi một điểm là có thể hợp nhất chỉ bất quá cần hắn như thế tam thi mặt khác chém ra một thi là c h u ẩ n thánh sơ kỳ chém ra tam thi là c h u ẩ n thánh hậu kỳ lại có đột phá mới là c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong vậy có hay không khả năng đem tam thi thực lực tăng lên đến c h u ẩ n thánh hậu cần mới là đột phá c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong đâu mà tam thi cũng đều là c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong mới đạt tới tam thi hợp nhất yêu cầu đâu vậy vì sao hồng quân không nói những n à y đâu đến một lần độ khó quá lớn rất nhiều người sẽ b u ô n g t h a cho thứ hai là hắn tư tâm tất cả mọi người rất dễ dàng liền thành c h u ẩ n thánh nhưng không có khả năng hợp nhất liền không có biện pháp thành thánh mãi mãi cũng thủ hắn trường khống còn thiếu hắn nhân quả đế tân chầm rãi kể lại đây là âm mưu v ă n trọng phát hiện mấu chốt trong đó tất cả mọi người l i ề u mạng chiến thi nhưng tam thi không có khả năng hợp nhất liền không cách nào thành thánh cuối cùng kẹt chết tại c h u ẩ n thánh mà lại bởi vậy gây mất con đường của mình nguyên bản có ít người là có chính mình đạo chỉ cần kiên trì đi xuống là được là âm mưu gây mất hồng hoang chúng sinh thành thánh c h i lộ hiện tại thánh nhân bao quát hồng quân chính mình cũng là công đức thành thánh đều dựa vào luyện hóa hồng mông từ khí hồng quân ban sơ cũng là chuẩn bị đi hôn nguyên c h i lộ làm sao tại tam thi hợp nhất thời điểm bị thiên đạo tinh kế thành hồng hoang cái thứ nhất thiên đạo thánh nhân nhưng hắn lại cùng hiện tại thiên đạo sáu thánh khác biệt hắn công đức tác dụng rất ít bởi vậy thực lực của hắn mạnh nhất ngươi nhìn thiên đạo sáu thánh cái nào là chân chính c h u ẩ n thánh đỉnh phong sau mới thành thánh cô nói tới chính là loại kia các phương diện đều đã đến đỉnh điểm nhất c h u ẩ n thánh đặc biệt là nữ hoa c h u ẩ n thánh trung kỳ liền thành thánh cho nên nàng thực lực là yếu nhất cho nên hồng quân bị thiên đạo âm liền đem đoán hận chuyển rời đến hồng quân chúng sinh trên thân hắn ba lần giảng đạo giảng như thế nào thành đại la như thế nào thành trần thánh như thế nào thành thánh nhưng chính là không nói tam thi như thế nào hợp nhất đây chính là âm mưu đúng vậy à kể từ đó tuyệt đại bộ phận người đều thành thánh vô vọng chứ phi tam thi hợp nhất nhưng chúng ta cẩn thận nghiên cứu hồng quân phát hiện tam thi là có hợp nhất khả năng chỉ là cùng hôn nguyên tri lộ một dạng phi thường khó từ góc độ này nhìn hồng quân hành động lại là cái dương n ê u cho dù ngươi biết c h ậ n tướng ngươi cũng phải tự mình tìm tòi hồng quân chính mình cũng không có tìm tòi thành công mặt khác thái sư biết lúc trước hồng vân đầu kia hồng m ô n g tử khí đi đâu không đi đâu bị hậu thổ dùng hậu thổ lấy thân nói luân hồi trở thành nửa ngày đạo nửa địa đạo thánh nhân thiếu hồng quân nhất quả cho nên thiên đình cùng thánh nhân mới có thể n h ú n tay địa phụ sự tỉnh nếu không địa đạo sẽ không cho phép trương quế phương làm x o á i t r ư ơ n g một trăm linh chín trương quế phương làm x o á i đại vương vì sao đem như vậy hạnh mật nói cho lao thần lao thần cảm thấy ngay cả sư tổ bọn hắn cũng không biết bởi vì cô không có khả năng tiện nghi thượng cổ yêu tộc thượng cổ yêu tộc đã biết bí mật này cô cùng bạch trạch một đạo đoán ra được cô tự nhiên cũng hy vọng đại thương có thể dùng đến mà thái sư vừa vặn thái sư là thông thiên giáo chủ đồ tôn như thái sư có thể đi thông đạo này chắc chắn uy trấn hưng hoang thái sư phải biết lần này phong thần lượng kiếp đại thương cùng tiệt giáo là bị nuốt đối tượng nhất định không có quá tốt kết cục mà thái sư lại phụ trợ đại thương đời bốn quân v vô luận là đại thương thái sư thân phận này hay là tiệt giáo tám đại đệ tử thân chuyển kim linh thánh mẫu đệ tử thân phận này thái sư không đề cập tới làm thực lực bản thân không phản kháng nhất định hôi phi yên l i d i ệ t kết cục tốt nhất cũng chính là chân linh bên trên phong thần bảng bị hạo thiên nô dịch sư tổ hẳn là sẽ không nhìn xem tiệt giáo bị nuốt câu nguyên bản cũng cảm thấy là như thế này nhưng cô cùng thông thiên giáo chủ hàn huyên mấy lần đi sau hiện hắn hay là quá tự đại mà lại hắn là thiên đạo thánh nhân thể nội có hồng nông tử khí chủ yếu hồng quân cần liên có thể trực tiếp khống chế hắn hồng nông tử khí đã là thành thánh mấu chốt cũng là thánh nhân công x i ề thiên đạo chính là muốn nuốt t i ệ t giáo cùng đại thương hoàn thành l ư ợ n g kiếp quay đầu lao thần cho lão sư truyền tin để nàng khuyên nhủ sư tổ không dùng thông thiên giáo chủ rất cố chấp mà lại có một chút thái sư không biết theo đại thương thực lực tăng lên phong thần lượng kiếp không có khả năng dựa theo cố định số tiến hành cái k i a thiên đạo liền sẽ hạ xuống vô lượng lượng kiếp đến lúc đó tất cả nhập kiếp người đều có thể tử vong chân linh cũng khó khăn bên trên phong thần bảng cho nên thái sư muốn vì chính mình cân nhắc vì tương lai tiết giáo người sống sót cân nhắc đại vương kia chuẩn bị nhiều như vậy đại thương có thể nhịn đến cuối cùng sao n h ư hồng quân không tiếp tục đập phá h ẳ n là có、thể. Thủ trận hộ đại cô ó đó, thể thương nhất rút trong trận từ thần phòng hồng phòng h kể cấp kiếp ngự quân này cũng liền lượng giả, đầu bậc cơ cõi co cổ đại đại kém k liền n năng hoàn thành. Phòng lượng kiếp khẳng định phải hoàn thành, không phải vậy, cô cũng không cần g khả kiếp phải phải à l cô vậy muốn n h i ề như chuẩn vậy Cô u bị. m nguyên thủy thiên tôn gieo gió gặp bão đế tân chính là muốn hô chết nguyên thủy thiên tôn để cho ngươi nhìn ta không vừa mắt đến lúc đó để cho ngươi muốn khóc cũng không kịp các loại phong thần lượng kiếp tiến hành không được thời điểm xiển giáo liền sẽ bị phản vệ nhân giáo t â y phương giáo cùng nữ hoa giáo cũng sẽ đi theo gặp nạn lấy nguyên thủy thiên tôn thả rằng ta phụ người trong thiên hạ không thể người trong thiên hạ phụ ta tính cách nhất định sẽ đi cực đoan đem phong thần lượng kiếp thăng cấp thành vô lượng lượng kiếp đến lúc đó đánh chết mấy cái thánh nhân tốt nhất rồi hồng hoang chúng sinh lại có phấn đấu mục tiêu đương nhiên hồng quân mục đích là không có khả năng thực hiện hồng hoang bản nguyên đạt được bổ dưỡng sẽ chỉ từ từ lớn mạnh mà bây giờ hồng quân vừa lúc không tại thông thiên lao tử nguyên thủy đều đang suy nghĩ làm tụ linh trợn bọn hắn sau khi thành công tiếp dẫn chuẩn đề cùng nữ hoa cũng sẽ theo vào đến lúc đó hồng hoang bản nguyên liền sẽ càng ngày càng cường đại nhân đạo cũng sẽ tăng tốc khôi phục nhân đạo khôi phục đối với đế tân thế nhưng là có trợ giúp rất lớn đến lúc đó thiên đạo liền càng thêm không làm gì được hắn bất quá cái này còn không thể để đế tân lấy được phong thần lượng kiếp thắng lợi nhất định phải để cho mình trở thành hôn nguyên đại la kim tiên đại thương mới có thể lấy được thắng lợi thái sư xuống dưới sau hào hào suy nghĩ tin tưởng chúng ta đối thoại đối với thái sư sẽ có trợ giúp đế tân đã cho văn trọng đả thông thành thánh trí l ộ trước kia con đường này là mơ hồ không rõ nhưng bây giờ con đường này vô cùng rõ ràng đương nhiên độ khó cũng phi thường lớn muốn đạt tới hồng quân đã từng độ cao đế tân làm như vậy cũng là vì tương lai thu nạp hồng hoang đại năng mu cô nói cho ngươi đầu tiên gia nhập đại thương trở thành đại thương một thành viên thứ yếu cùng đại thương tấu thánh nhân đệ tử lão thần thu hoạch tương đối khá tháng qua sư tổ giảng đạo văn trọng không thể không thừa nhận đại vương giảng so sư tổ thông thiên giáo chủ giảng đạo mạnh gấp b ộ i mà lại bí mật này nếu là công bố ra ngoài hồng hoang sẽ một mảnh n ã o động tay không chạm tam thi sau đó đem tam thi thực lực chú ý đề cao đến c h u ẩ n thánh đình phong liên tục thi hợp nhất liền có thể thành thánh đây là hồng hoang bí mật lớn nhất bây giờ chỉ có bạch trạch cùng đại vương còn có tự mình biết văn trọng không dám nói cho lao sư đại vương nói đúng hắn cùng đại thương g ú t chết giáo chủ lại không muốn cùng đại vương triều sâu hợp tác cái tiết chỉ có hết sức bảo tồn chính mình đại vương nói con đường này chỉ có đạo tổ một người đi qua thành công vậy liền cùng đạo tổ năm đó một dạng thực lực khai sáng một cái khác trời con đường tu luyện văn trọng xuống dưới sau đế tân tìm đến thương dung thì can cùng mai bá lần xuất trinh này tây kỳ thái sư cùng võ thành vương đã đem thu hoạch giao cho quốc hố dùng như thế nào liền giao cho ba vị á i khanh cô tối cận muốn bế quan một đoạn thời gian có việc các ngươi thương lượng đi như xiển giáo mấy vạn tiên nhân đến công có thể chống cự thì chống cự chống cự không được liền toàn bộ rút về trong trận pháp trong trận pháp là an toàn cũng dung hạ được nhớ lấy b á c h tính không thể vứt bỏ theo vốn có phương án tiếp tục phát triển như xiển giáo chỉ là phái người đến hỏi tội thì không cần để ý vốn chính là định nhân cho hắn mặt mũi làm gì bao quát giáo phái khác cũng là đế tân đem sự tình bản giao x u ố n g d ư ớ i hắn nhất định phải nhanh tăng lên tới hoàng bá trải qua đệ thất trọng viên mãn nhiều một phần thực lực liền nhiều một phần cơ hội chúng thần vân mệnh văn trọng cũng muốn bế quan đây là khẳng định hoàng phi hổ cũng muốn tiêu hóa một đoạn thời gian trong đoạn thời gian triều ca không có một cái nào có thể chỉ huy các nơi đại quân đại tướng người tới truyền lệnh thanh long quan trương quế phương triệu bài ca tạm thời thống linh toàn quân hiệp trợ thừa tướng bọn hắn thanh long quan phó tướng để thăng làm tổng binh còn lại dùng cái này đưa đ ẩ y trương quế phương là đại thương trung thần nên đề bạt thống l ĩ n h toàn quân chính là đại thương chủ soái đại tướng quân thuận tiện để hắn lợi dụng triều ca hoàn cảnh tốt tốt tu luyện một phen tăng thực lực lên đốt ký chủ thành công suy yếu tây kỳ thực lực ban thưởng trà ngộ đạo cây mười khỏa ban thưởng ký chủ phá ấn châu một viên hữu nghị nhắc nhở coi chừng bản cổ hệ thống đã lâu thanh â m vang lên lần nữa đế tân lập tức xem xét hệ thống không gian bên trong chính để đó mười trầu cây trả trà、tràng、ngộ đạo cây mặc dù không kịp đại đạo mầm đoàn nhưng nó có thể sinh trưởng người được lợi số càng nhiều đế tân đem một châu thua ở trích tinh lâu bên cạnh nam châu thua ở triều ca đạo tràng bốn châu thua ở đông tây nam bắc bốn thành cứ như vậy những địa phương này người tu luyện tốc độ tu luyện liền sẽ nhanh rất nhiều đại thương thực lực sẽ càng nhanh mà tăng lên về phân phá ấn châu hẳn là dùng bài trừ phong ấn hỏa v â n động nhân tộc các tiên h i ể n cũng nên đi ra hít thở không khí trương quế phương rất nhanh liền tới thanh long quan mặc dù xa nhưng đại la kim tiên hắn đổi lên đường tới cũng tốn bao nhiều thời gian thần trương quế phương bái kiến đại vương á i khanh m i lễ cô gọi ngươi tới là bởi vì thái sư cùng võ thành vương muốn mê quan chiều ca không thể không có đại tướng t o ạ c h r n ái khanh sau đó t ụ c hiệp trợ tốt thừa tướng bọn hắn thân định không phụ đại vương hy vọng ái khanh tu vi ổn đến thế nào về đại vương đã không sai b i ệ t lắm không thể chủ quan ái khanh vừa v ậ n nhân cơ hội này hào hào vững chắc một chút hôm nay cô bàn giao ái khanh vài câu cô lập tức cũng muốn bế quan tây kỳ không có thực lực trở lại công nhưng xiển giáo nói không chính xác bọn hắn hiện tại có mấy vạn tu sĩ như xiển giáo đột kích có thể chống đỡ kháng liền chống cự không thể chống cự liền mang theo bách tính lập tức rút về chiều ca thập tam thành xiển giáo đều là chút người không nói lạo lý nhớ lấy không thể mù liều bảo tồn thực lực là chủ thần tuân mệnh chương một trăm mười bàn cổ thất tỉnh chương một trăm mười bàn cổ thất tỉnh tây kỳ bị đại thương tiến công tin tức đột nhiên truyền khắp nhân gian các chư hầu nhao nhao cảm giác phía sau lưng phát lệnh quả hông nhặt mềm bóp đây là người bình thường ý nghĩ mọi người cũng là làm như thế nhưng đại thương hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược trực tiếp cầm cứng rắn nhất tây kỳ bóp quả thực đem chư hầu giật này mình nhao nhao lo lắng kế tiếp có phải hay không là chính mình nhân tộc lãnh địa mặc dù không lớn nhưng cũng không nhỏ từ đại thương đến tây kỳ bình thường hành quân làm sao cũng muốn mấy tháng t ă nếu không đại thương đại quân vừa ra chỉ có bị diệt hạ tràng đế tân cuối cùng bàn giao trương quế phương nếu như xiển giáo không tìm đến phiên phức theo trước tiết an bại để các nơi binh sĩ cùng tướng linh thay phiên đến triều ca đạo tràng tu luyện bất quá thay phiên tốc độ phải tăng tốc ngay tại đế tân vội vàng bế quan thời điểm bên ngoài hỗn độn một bóng người vừa tỉnh lại ai nói đại đạo vô tình lừa gạt ủy lao tử kém chút bị đại đạo tính toán chết thiên tân văn khổ giết ba nghìn thần ma khai thiên tích địa chứng lại là nửa bước đại đạo nguyên bản kế hoạch mượn nhờ hồng hoang đột phá cuối cùng cái này nửa bước kết quả hồng hoang cũng không có lớn mạnh ngược lại không ngừng biến yếu nguyên lai là hồng quân gia hỏa này dở cho quỷ chỉ là không biết cái này bổ sung bản nguyên t i ể u gia hỏa đến từ chỗ nào nếu là đế tân ở nơi này liền sẽ phát hiện đạo thân ảnh này chính là bàn cổ bàn cổ lúc trước khai thiên tích địa lấy thân hóa hồng hoang văn vật tất cả mọi người cho là hắn thân tử đạo tiêu bàn cổ bước ra một bước kia nhưng cũng không phải là hắn muốn đại đạo mà là nửa bước đại đạo tại hôn nguyên vô cực đại la kim tiên phía trên, dưới con đường lớn. chẳng qua là ban đầu quá mệt mỏi rơi vào trạng thái ngủ say đ a n g khai thiên tích đ ị a một khắc cuối cùng bàn cổ biết bị đại đạo tính toán sau mới hóa thân hồng hoang vạn vật nhảy ra hồng hoang thành tựu nửa bước đại đạo đại đạo cũng không hy vọng hắn chứng đạo thành công muốn cho hắn hắn bởi vì chèo chống hồng hoang thiên đ ị a mà tươi sống đã chết cuối cùng bàn cổ phát hiện nhất định phải bỏ qua nhục thân cùng linh hồn mới có thể thoát khỏi nguy cơ thế là phá rồi lại lập lấy được tân sinh nhưng cho dù thoát khỏi đại đạo tính toán bàn cổ cũng không cách nào lập tức khôi phục hắn sáng tạo ra hồng hoang hắn chính là hồng hoang tri chủ nguyên bản các loại h c ũ nguyên có thể t hồng hoang hấp h để thần ma chi lực lớn mạnh một chút. chi mạnh như lớn ma lực Cứ v ậ chính mình liền có mình thể sớm thức tỉnh, lại không h liền muốn sớm lại i t đạo đ lại bị ộ nhân g tay c để hẳn ồ n hoang không ngừng ở vào tự hào tổn bên trong. Nguyên nhân g hào h vào ở tự là thiên địa nhân ba đạo t ề khu cậu tiến kết quả thiên đạo sớm khôi phục địa đạo khôi phục rất muộn hay là tại thiên đạo thôi thúc dưới khôi phục nhân đạo trực tiếp không có khôi phục hồng hoang lộn xổ con nhưng giờ này khắc này bàn cổ trừ phàn nàn hai câu không thể làm cái gì hắn hiện tại rất suy yếu cần trước khôi phục chỉ có thể làm nhìn xem nếu là hồng hoang bản nguyên đạt được càng nhiều hắn có thể càng nhanh khôi phục hệ thống cũng là kiểm tra đo lường đến bàn cổ sắp thất tỉnh mới cảnh cáo đế tân phải cần t h ậ n hắn bàn cổ vì bước ra cái kia cuối cùng nửa bước nói không chừng sẽ đem hồng hoang ớt cái này so hồng quân đáng sợ nhiều hồng quân chỉ dám giành thiên đạo bản nguyên bàn cổ dám giành hồng hoang toàn bộ chỉ là những lời này hệ thống không có nói cho đế tân đế tân sớm đã đoán được bàn cổ còn sống nhưng đoán không được hắn ở đâu trạng thái như thế nào bàn cổ loại này nửa bước đại đạo tồn tại là sẽ không chú ý chính mình loại con tôm nhỏ này hỗn độn chỗ sâu hồng quân đột nhiên một trận kỵ sợ theo sau lưng dương mi cũng là quái thai chẳng lẽ trong h duy nhất có thể làm cho hồng quân cảm thấy kỵ sợ chỉ có bàn cổ nhưng bàn cổ sớm đã thân tử đạo tiêu linh hồn hóa thành tam thanh tâm đầu huyết h ó a thành mười hai tổ vu bây giờ cũng thành đệ tử của mình lại bị chính mình dùng hồng m ô n g tử khí khống chế mười hai tổ vu trừ hậu thổ cũng thân tử đạo tiêu hậu thổ lại bị chính mình thiết kế vây ở lục đạo luân hồi bên trong bàn cổ không có khả năng lại phục sinh trong hỗn độn kia làm sao lại đột nhiên xuất hiện để cho mình kỵ sợ khí tức mặc dù chỉ có như vậy một s á t na hay là nói hỗn độn không chỉ mảnh này k ắ c trong hỗn độn cũng đã đản sinh ra bàn cổ hồng quân không dám nghĩ sâu hắn chỉ muốn sớm ngày tìm tới h sau đó trở về hồng hoang hồng hoang giống như đi ra vấn đề phong thần cũng không có theo số trời tiến hành hồng quân tốc độ cao nhất chạy về phía trước với hắn mà nói hiện tại thời gian là vàng bạc trong hỗn độn những sinh linh khác thì an tĩnh ngốc tại chỗ đã có càng mạnh nhân vật xuất hiện vì bảo mệnh chỉ có cậu thả đứng lên dương mi hãm lại tốc độ hắn biết lần này đoạt bảo sợ là không thành có cường giả xuất hiện hắn chỉ có một bên nhìn p h u ầ n chuyến này chủ yếu có thể hố một thanh hồng quân cũng không tệ rồi nếu là đem hồng quân hố chết tốt nhất ba món thù nào đó hồng hoang chúng sinh đối với cái này không có bất kỳ phản ứng nào xỉ giáo thu đồ đệ đại điện đúng hạn cử hành mấy vạn đệ tử đều thông qua nguyên thủy thiên tôn tiếp nhận các phe chúc mừng đằng sau mới khoan thai tới c h ậ m bản tọa thượng thanh nguyên thủy thiên tôn chúc mừng chư vị trở thành xiển giáo đệ tử xiển giáo tuân theo thiên đạo tôn số trời đi thiên mệnh như thế nào xiển thả người cũng tỏ rõ thiên đạo đây chính là giáo ta tôn trị chư vị khi nhớ kỹ trong lòng nguyên thủy thiên tôn đơn giản làm tiếp nhận còn lại do thập nhị kim tiên đi hoàn thành nguyên thủy không biết là trên côn lôn sơn tình hình đều bị bản cổ xem ở trong mắt thông qua hồng hoàng bản g u y ê n ban cổ có thể thần không biết quỷ không hay nhìn hồng hoàng các nơi đáng ẩn a ta chi linh hồn biến thành lại muốn tôn ta sáng tạo thi ai đáng ghét hay là tiếp tục ngủ trước khôi phục một chút lại nói bàn cổ tức giận đến muốn giơ chân tăng thanh vốn là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau kết quả đi lên một con đường khác xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình khương tử nha về tới tây kỳ nhìn xem vương cung phế tích phi thường khổ sở vốn cho là đại thương không dám cầm tây kỳ đô thành thế nào như thế mang ý nghĩa triệt để đắc tội xiền giáo bây giờ xiền giáo không phải đi qua chỉ có mấy chục người tình trạng mà là có mấy vạn người đại thương mặc dù có chút thực lực cũng hoàn toàn không phải xiền giáo đối thủ nhân hoàng đế tân liền không sợ già sư lựa g ậ n văn trọng cùng hoàng phi hổ liền không sợ xi giáo lựa g ậ n đặc biệt là hoàng phi ca hổ con của hắn hoàng thiên hóa thế nhưng là sư minh thanh hư đạo đức chân quân đệ tử hắn liền không lo lắng con của hắn cảm thụ thần cứu giá chậm trễ xin mời đại vương c h ủ tội khương tử nha tìm tới cơ phát lúc này cơ phát còn mặc đồ tang quỷ gối cơ phát cho tàn chức t h ử a tướng tới tới liền tốt ta an tâm cơ phát biết khương tử nha trở về tây kỳ liền có chủ tâm cốt đại vương lão sư phái một trăm tiên nhân đến đây hỗ trợ mấy ngày sau liền đến thu đồ đệ đại, đại điện sau khi kết thúc khương tử nha lại đi tìm một lần nguyên thủy thiên tôn cùng hắn đòi người muốn để tây kỳ khôi phục không có tiên nhân hỗ trợ sẽ rất chậm mà đại Thương đã xa xa nguyên thủy thiên tôn cho hắn một trăm n g ư ờ i trợ giúp hắn khôi phục nhanh chóng đối với các nơi quản lý cảm tạ nguyên thủy thiên tôn chiều cố cơ phát cảm giác hướng côn lôn sơn phương hướng cấu t ạ n chương một trăm m ư ơ i một thông t i ê n mở tụ linh trận chương một trăm m ư ơ i một thông t i ê n mở tụ linh trận đương nhiên cũng là vì hoàn thành kế hoạch lúc trước cơ sương không chết trước đó khương tử nha liền kế hoạch bồi dưỡng tây kỷ tu tiên giả khi đó đế tân nuôi dưỡng hai nhóm gần bốn tiên nhân trợ giúp đế tân nhanh chóng hoàn thành đông tây nam bắc bốn thành kiến thiết cùng chiều ca thành xây dựng thêm tại sau này đế tân lại thu nạp mấy ngàn tiên nhân lại đang chiều ca bên ngo nguyên thủy thiên tôn cho hắn cái này một trăm n g ư ờ i tu vi cao thấp đều có bọn hắn nhiệm vụ thứ nhất là trợ giúp khương tử nha chữa trị tây kỳ thành sau đó giúp khương tử nha bồi dưỡng tu sĩ mặc dù có thể dựa vào chính mình tìm tòi nhưng có người chỉ dẫn tu luyện sẽ thông thuận rất nhiều chủ yếu nhất là muốn nhanh chóng ra thành quả chỉ tiếc đô thành bị văn trọng cướp sạch trước đó dự trữ tài nguyên không có trừ cùng lao sư cầu viện khương tử nha không có cái gì phương pháp mà lại dưới mắt chủ yếu nhất là hiểu rõ tình huống khương tử nha tìm tới t á nghi sinh tiên sinh mấy ngày nay ngươi bảo hộ đại vương vất vả t á nghi sinh khuôn mặt tiểu t h ụ thừa tướng trở về hạ quan thất trách không thể bảo vệ tốt đô thành bảo vệ tốt vương cung càng không có thể bảo vệ tốt tiên vương thi cốt khương tử nha cũng không tốt trách cứ tán nghi sinh đã làm được rất khá chỉ đổ thừa văn trọng không nói võ đức đây không phải là tiên sinh sai ai biết đại thương hội mạnh như thế tán nghi sinh hiện tại nhớ tới đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đại thương s á c thực quá mạnh hạ quan hoài nghi quân đội của bọn hắn đều là tu tiên không phải vậy đều là phạm nhân làm sao lại như vậy dễ như t r ở bàn tay chính diện trung kích không đến nửa ngày liền đánh vào trong thành khương tử nha nghe được t á nghi sinh ý tứ đại thương đi hai đường đồng tiến một bên thu nạp tiên nhân một bên để các tướng sĩ tu tiên bồi dưỡng tiên nhân ở ngoài sáng các tướng sĩ tu tiên ở trong tối không phải vậy bị bắc hải bảy mươi hai lộ t r ư hầu ngăn chặn nhiều năm không có chút nào t ổ n tiến quan trọng làm sao đột nhiên cứ như vậy lợi hại khương tử nha an ủ i tán nghi sinh đều đi qua tây kỳ còn có cơ hội đại vương khỏe mạnh liền tốt v ầ n đạo lần này mời đến trăm vị tiên nhân chuyên môn là tây kỳ bồi dưỡng tiên nhân chúng ta cũng tiên nhân cùng tướng sĩ cùng một chỗ bồi dưỡng cũng may nam cung thích tướng quân còn tại chúng ta còn có thông soái nam cung thích bị khương tử nha an bài lưu tại tây kỳ thành phụ trách vương cung an toàn trốn qua một kiế khương tử nha lại hỏi tây kỳ thành tình huống cùng các nơi tình huống biết được quý tộc cùng quan phủ tài nguyên đều bị văn trọng bọn hắn vơ vét chỉ để lại bách tính không động khương tử nha không thể không cảm thán nghĩ không ra tự cao khinh thường như kế t i ệ t giáo người cũng học song âm như quỷ kế khó được à. văn trọng cử động lần này chính là muốn bước tây kỳ quý tộc cùng quan phủ đối với bách tính độc thủ hoặc là đoạt bách tính vật tư hoặc là đoạn bụng chỉ cần quý tộc cùng quan phủ dám đoạt bách tính bách tính tất phản vì bách tính không phản tây kỳ chỉ có thể để ép quý tộc tương lai cho quý tộc càng nhiều chỗ tốt khương tử nha minh bạch tây kỳ tình cảnh hay là trước tiên đem cơ sương hậu sự xử lý lại nói tiên sinh tiên vương thi cốt đã thành bụi nhưng chúng ta vẫn là phải đưa nó xuống mộ sau đó từng bước tu sửa đô thành từng bước khôi phục tây kỳ trên dưới táng nghi sinh biết hiện tại cũng chỉ có thể như vậy hạ quan đến an bài thừa tướng trước hết mời các thượng tiên hỗ trợ khôi phục vương cung cùng trong thành các nơi tổn hại địa phương khôi phục đô thành để tây kỳ thành người có thể an cư mới là an táng cơ sương bên ngoài hạng nhất đại sự khương tử nha lập tức tìm một trăm tiên nhân chư vị đều là lao sư tinh thiêu tế tuyển tây kỳ việc quan hệ phong thần đại kế phong thần thành thì xiền giáo í c h phong thần không thành thì xiền giáo tổn hạ mà phong thần mấu chốt là đem đại thương lật đổ mà tây kỳ hiện tại quá yếu chư vị tiếp xuống nhiệm vụ chính là để tây kỳ tăng thực lực lên vượt qua đại thương chư vị nhưng tại trong thành đất t r o n g sống yên phận chiêu thu đ ệ tử quá nhiều thời gian bần đạo sẽ cho chư vị đề cao một chỗ thờ chư vị giảng dạy tây kỳ tướng sĩ cùng tu sĩ tây kỳ linh khí mỏng manh tu luyện khó khăn bần đạo sẽ nghĩ biện pháp giải quyết chư vị không cần lo lắng bởi vì nguyên thủy thiên tôn chưa có xác định cái này một trăm người là mấy đời đệ tử khương tử nha cũng không tốt xưng hào bọn hắn không đến trước đó nguyên thủy thiên tôn đã nói cho bách tiên đến tây kỳ nghe theo khương tử nha an b theo ư n nhà chỉ huy bọn hắn cũng Ngao tháng nghiên cứu, thông tiên nghiên cứu ra tụ linh trận.、Lấy、chống ra cá làm trận nhãn, hợp với hàng trăm hàng ngãn tiên kiếm, tạo thành tụ linh đại trận. Tiệt giáo trên giới, mặc nội môn hay là ngoại môn, g giáo tử Trải rốt tụ trăm tạo tụ Tiệt toàn tụ chỉ huy chủ hợp hay nhìn làm là có cứu, cục cứu cá mặc qua mấy Lấy đây, vầy bộ lý do. dưới, Đạo. giáo Kim kiếm, kệ với đại ra ra thanh đảo tập ở xem tụ linh trận khởi động một đại đạo bạch quang hiện hiện cấu k ế tù ra một linh trận tiếp án, tục phát sáng nhanh chóng luyện hóa hỗn độn chi khí mọi người thấy trận pháp phía dưới trở lại một cỗ màu trắng linh khí chúc mừng giáo chủ chúc mừng giáo chủ xung quanh nhớ tới từng đạo vui vẻ thanh âm kim nao đạo mặc dù linh khí không kém nhưng này chỉ là nói bên trên Mà ở t bây giờ có tụ linh trận vậy cái này vấn đề liền không tồn tại mọi người chớ có cao hơn quá sớm này tụ linh trận chuyển hóa linh khí không đủ tinh tiết cần tiến hành luyện hóa mới được về sau mỗi cái đệ tử mỗi ngày rút ra bình thường thời gian luyện hóa tạo phúc tiết giáo tạo phúc đông hải có các ngươi một phần công lao tụ linh trận đích lợi đầu tiên là văn người thứ yếu mới là đông hải đối với tiệt giáo tới nói đây là công đức một kiện đệ tử tuân mệnh không thuần khiết linh khí hấp thu là có thai hoàng ẩm tụ linh trận to lớn như thế luyện hóa không chỉ có mình có thể dùng môn hạ đệ tử cũng có thể dùng nhìn xem bao la hùng vĩ tụ linh trận thông thiên cảm giác còn chưa đủ lại bố trí mấy ngàn đạo trận pháp gia nhập mấy ngàn kiếm tiên kiếm mới tụ linh trận có hơn vạn đạo trận pháp cùng hơn vạn mai tiên kiếm hiệu quả có tăng gấp mấy lần tại tiệt giáo đám người trong lúc kinh ngạc hấp thu hỗn độn chi khí lớn mạnh gấp bội sản xuất linh khí nhiều gấp bội mà lại theo trận pháp mở rộng linh khí thuần khiết độ cũng tăng lên không ít. g i từ từ trong h l u một đoạn thời gian rất dài đông hải kim dùng a o đảo sẽ thành tu luyện thánh địa sẽ có một ngày có lẽ có thể cùng chiều ca có thể liệu một trận chiều ca bao nhiêu người kim lao đảo bao nhiêu người mà lại chiều ca tụ linh trận hiện tại bao trùm chính là chiều ca thập tam thành diện tích không có đông hải lớn nhân khẩu lại so đông hải nhiều linh khí tiêu hóa tốc độ so kim ngao đảo nhanh hơn